chương một trăm năm mươi sáu n g ư ơ i thành thật cùng ta nói n g ư ơ i có phải hay không đã thích cái kia cha nam chương một trăm năm mươi sáu n g ư ơ i thành thật cùng ta nói n g ư ơ i có phải hay không đã thích cái kia cha nam sẽ không vì chính mình t ư dụng liền giam cầm hắn những chữ này l ạ cần c đều biết như thế nào liền cùng một chỗ đ ỗ n g nhiên liền biến thành tiểu chúng cái này nhìn xem dương thất thất gửi tới chuỗi giải tiểu luận l ạ cần c con mắt nhắm lại tỉ mỉ từ trên x u ố n g dưới từng chữ từng chữ nghiêm túc nhìn một lần xác nhận dương thất thất ý tứ chính là hắn lý giải ý tứ kia phía sau lập tức trong lòng lại mê hoặc đi lên hắn có thể cảm giác được dương thất thất lời nói này không phải tại cố ý lừa hắn d ụ d ỗ hắn phạm sai lầm nàng xác thực xác thực chính là nghĩ như vậy đây chính là quan điểm của nàng không có gặp người l ạ cần c do dự một hồi đánh chữ nói người thật như vậy nghĩ là đây dương thất thất dây về ta cảm thấy như vậy nha nhắc tới ta còn không có cùng người khác nói qua l ạ cần c đồng học ngươi là người thứ nhất hỏi ta phương diện này sự tình đây này thấy dương thất thất nói chuyện càng ngày càng không khắc khí l ạ cần c trong lòng nổi lên một tia phức tạp trong lòng có loại cảm giác cảm giác hắn giống như là tại cùng một đám mị ma đấu tranh tiệu gỗ lìn đ ô n g nhiên nhìn thấy chân chính thành nữ chẳng lẽ dương thất thất thật không phải là dạn đỡ giờ cái này là cần nhìn qua cùng dương thất thất h ẹ chặt không c h ắ c nhất thời do dự hắn vốn là muốn chờ lấy cùng dương thất thất nói xong liền đem đối phương h ẹ chặt xóa chấm dứt hậu hoạn nhưng mà hiện tại hắn lại có chút không nghĩ làm như thế hắn nghĩ làm rõ ràng dương thất thất đến cùng phải hay không cái này đ h ẹ m đổi mới giờ lờ cờ nữ chính hơn nữa đến cùng phải hay không dạn đỡ giờ nếu như nàng là dạn đỡ giờ thế thì không có gì nhưng nếu như không phải là nữ chính lại không phải dạn đỡ g i nay l i ề n để hắn cảm giác giống như là loại kiêm lịch thiên khó khăn trò chơi vì giảm xuống trò chơi độ khó đ ồ n g nhiên ở giữa tăng thêm cái giờ lở cờ miếng vá cái này nhìn xem không chắc là cần c lật qua lật lại do dự bất định không nghĩ xóa dương thất thất nhưng lại sợ nàng chỉ là cái che giấu g i ã n đỡ d i ờ tại cùng hắn diễn k ị c h trang một bộ rộng lượng dạng nhưng nếu như dương thất thất nếu thật không phải g i ã n đỡ d i ờ đây có phải hay không sẽ trở thành một lần nữa phá cục mấu chốt buổi chiều quán mỹ kéo sự tình để lạc cần vững tin cho dù hắn khắp nơi giả vờ như lạ lẫm trốn tránh mấy cái kia dạ đỡ nữ chính đối phương còn là sẽ chậm rãi để cao hào cảm vì được đến hắn mà làm ra một chút khác người sự tình hiện tại chỉ là bởi vì ghép bàn hỗ trợ trả tiền liền đã chẳng biết tại sao đi ra ăn giấm biểu thị công khai chủ quyền còn bị treo trên mạng vạn nhất lần sau hắn lại bởi vì thế giới ý chí hoặc là cưỡng chế kịch bản cùng những nữ sinh khác tiếp xúc gần gũi thậm chí hiểu lầm thành mập mờ đâu dạng này hồ nào đi xuống lúc nào là cái đầu nếu không là c â n lẩm bẩm nói vẫn là lại đánh cược một lần coi hắn nói tới đánh cược một lần cũng không phải là lại giống phía trước như thế khắp nơi đi theo kịch bản đi vừa đi vừa về lấy lòng mấy cái nữ chính đối phương độ thiện cảm cho dù không cần hắn lấy lòng cũng sẽ chính mình tăng lên một mặt lấy lòng ngược lại trở thành các nàng chuyển hóa thành dạng đờ giờ lý do hắn đã ngộ đến đối dạng đờ giờ biện pháp tốt nhất không phải lấy lòng mà là dạy dỗ nếu như có thể đem bốn cái dạng đờ giờ nữ chính đều dạy dỗ thành dương thất thất hình dạng vậy hắn chỗ nào còn cần lo lắng bị đau b ổ n g i đương nhiên điều kiện tiên quyết là dương thất thất tốt nhất thật không phải là dạng đờ giờ cho nên trước lúc này hắn vẫn là cần lại nhiều nhiều quan sát một chút nghĩ như vậy đ ồ n g nhiên huệ chắt lại lần nữa truyền đến dương thất, thất thông tin là một cái ngủ ngon mèo con biểu lộ tựa hồ là cảm thấy l ạ cần c là ngủ rồi mà không phải cố ý không về nàng thông tin cho nên liền phát cái ngủ ngon e một xem như hôm nay nói chuyện trời đất kết thúc quét mắt dương thất thất gửi tới e một l ạ cần c liền không nói gì thêm nếu đối phương cho rằng chính mình ngủ rồi dứt khoát cũng theo bậc thang đi xuống dưới thế là đưa điện thoại ném ở một bên chở mình nhắm mắt đi ngủ cùng lúc đó giang đại nào đó ký túc xá nữ bên trong thấy chính mình m è o con ngủ ngon e một thuận lợi phát đi qua mà không phải xuất hiện màu đỏ dấu chấm than bị cự tuyệt dương thất, thất trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra xem ra hôm nay xin lỗi vẫn là rất thành công l ạ cần c lần này không có xóa nàng b ạ n tốt ừ m hai chân ma sát cảm nhận được một tia mắt tiểu dương thất thất vén lên đệm t r à n đang chuẩn bị xuống giường đi nhà vệ sinh vén lên mở đệm t r à n đã thấy trên giường của mình có thêm một cái người thâm tâm dương thất thất vô ý thức đưa điện thoại giấu ở trong đệm t r à n người người người người tại sao cũng tới ta nhìn người mới vừa rồi bị đ a n g động trần khả tâm ánh mắt rơi vào dương thất thất trên điện thoại t r â n thành nói người mới vừa rồi là không phải đang tìm lạc cần tán gấu hả dương thất, thất nhất thời sửng sốt quả nhiên đây chính là tốt khuê mật sao động một cái chăn mềm liền biết chính mình tại cùng ai tán gẫu ta ta không có dương thất thất túi đầu xuống đưa điện thoại ngăn ở phía sau ta vừa rồi chỉ là đang cày gì. ít đến trần khả tâm chống n ạ n h chân thành nói ngươi bình thường soát di thời điểm nơi nào sẽ đ ộ n g chân ngươi vừa rồi chính là tại nói chuyện với lạc cần đúng hay không thấy trần khả tâm như vậy vững tin dương thất thất nhất thời trầm mặc cũng không còn giải thích nàng vừa rồi đích thật là đang cày gì, cũng xác thực cùng lạc cần nói lời nói ngươi ai gặp dương thất thất trầm mặc trần khả tâm nhất thời có loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép tâm、tình. thất thất cái kia cha nam dạng gì ngươi cũng nhìn thấy a nhiều như vậy nữ hải tử bị hắn treo chết đi x u ố n g lại ngươi nếu là lại cùng hắn nhiều lời vài câu vạn và nhất ngươi cũng bị hắn kéo lại được làm sao bây giờ thế nhưng là dương thất thất yếu đ ớ t nói ta cảm giác l à c ầ n không giống như là loại kia người a tại quán mì kéo thời điểm đều làm ấy nữ hải tử kia một mực nói chuyện hắn đều không có thừa nhận qua ngươi nghe thấy dương thất thất giải thích trần khả tâm con ngươi phóng to tựa hồ không nghĩ tới chính mình tốt giải mét vậy mà lại giúp một cái mới nhận biết không có mấy ngày lời nói đều không nói vài câu cha nam nói chuyện là cần cái kia cha nam đến cùng biết cái gì mị hoặc người yêu thuật lại xem xét dương thất thất sát mặt gò ma p h í m hồng hô hấp miệng nhỏ gấp rút ánh mắt yếu đuối nhưng kiên định cái này sẽ không phải đã bị kéo lại được đi nhanh như vậy thất thất trần khả tâm lồng ngực chập trùng nhặt tiếng nói ngươi thành thật cùng ta nói ngươi có phải hay không đã thích cái kia cha nam ấy thích dương thất thất một mặt một b ư ớ c tựa hồ không nghĩ tới trần khả tâm lại đột nhiên hỏi nàng vấn đề này ta túi đầu xuống dương thất thất rơi vào t r o n tư vì cái gì tâm tâm lại đột nhiên nói mình thích là cần chính mình rõ ràng không có ý tứ này nha nhưng mà trong lòng s á t thực sẽ thường xuyên nghĩ đến hắn cái này cũng coi như ưa thích sao t r ư ơ n g một trăm năm mươi bảy gak chương một trăm năm mươi bảy gak hôm sau vẫn như c ũ là s ớ m tám là cần bị điện thoại đồng hồ báo thức âm thanh đánh thức lấy ra điện thoại xem xét huệ chặt nhiều ra mấy đầu thông tin có tiêu h i ể u h i ể u gửi tới sáng sớm tốt lành còn có trương kha tối hôm qua sau đó lại gửi tới mấy cái video đều là quán m ì kéo bên trong chụp lén thu hình lại coi nhẹ rơi tiêu hiệu hiệu sáng sớm tốt lành là cần điểm mở trương kha gửi tới mấy cái video đang suy nghĩ nhìn xem bên trong khu bình luận là dạng gì mới vừa điểm vào đi cũng không có biểu thị video mà là bắn ra một đầu hệ thống thông tin nên video đã bị blogger hạ giá không cách nào xem xét ân là cần nhất thời nghĩ hoặc như thế nào buổi tối hôm qua video hôm nay liền thu hồi suy nghĩ một chút lại điểm mở tối hôm qua trường kha gửi tới đầu thứ nhất có bạo hỏa s u thế đầu kia video ngắn phát hiện đồng dạng biểu thị nên video đã bị blogger hạ giá không cách nào xem xét a là cần gãi đầu một cái có chút không có làm rõ ràng tình hình Như thật ế nào c giống quán mì kéo có l ê n quan video, đều Mẫu video, giá. bị hạ h c như trong vòng một đêm bất kỳ cái gì cùng hắn ngày hôm qua có liên quan video toàn bộ đều biến mất không thấy đồng dạng cái này đầu thanh tỉnh một chút là cần cũng đại khái đoán được tất cả những thứ này phía sau là ibotic có khả năng một đêm liền để tất cả tương quan chính blogger hạ giá video có loại này siêu năng lực tiền bạc chỉ có thể là một người s ở thanh diên nhưng mà nàng sẽ như vậy chủ động giúp mình cái này giống như đối nàng cũng không có chỗ tốt gì a l ạ cần c gãi đầu một cái có chút đoán không ra sợ thanh diên ý nghĩ thấy tranh lệch thời gian không nhiều lại không đi liền muốn đến chế. dứt khoát cũng l ư ờ i lại tiếp tục nghĩ đưa điện thoại ném ở một bên rời giường rửa mặt đi không bao lâu Chờ lại lần nữa có thời gian nhìn điện thoại lúc là cần đã ngồi ở sớm tám trong phòng học x é thấy trương kha kẻ hai mặt hành động hắn hiện tại đã triệt để phân rõ giới hạn cơ bản sẽ lại không cùng t r ư ơ n g kha mấy cái cùng phòng ngồi cùng một chỗ để tránh ra hỏa này lại cầm hắn tình báo đổi xong chỗ nhất là sở thanh diên cái kia cái này một bài d ạ n g tên là kết cấu dữ liệu đồng dạng là khoa khoa học máy tính học vị khóa một trong xem như là học vị khóa bên trong tương đối khó một môn còn có một phút đồng hồ liền muốn lên khóa thừa dịp lúc này có thời gian là cần lại điểm mở điện thoại muốn nhìn xem sở thanh diên cô nàng này có thể hay không n h ị n không được chủ động tới cùng hắn tranh công giải tỏa điểm mở xem xét lại phát hiện chờ đến không phải sở thanh diên mà là dương thất, thất. l ạ cần c nhữ mày trong lòng lập tức hơi khẩn trương lên có thể nói hiện tại cùng dương thất thất tham dò giao phòng đem trực tiếp quyết định hắn còn có hay không cơ hội t h u ậ n phục a không phải là giải quyết cái kia bốn cái ra ăn đợi giờ cho nên cùng dương thất thất nói mỗi một câu lời nói mỗi một lần lôi kéo đều phải nghiêm túc nghiêm cẩn thêm cẩn thận tuyệt không thể có một k i a chỗ sơ xuất điểm mở xem xét phát hiện dương thất Thất vẹn vẹn phát tới một đầu thông tin buổi sáng tốt lành l là ạ cần c đồng học bổ sung một cái thiếu nữ tóc hồng mặc đồ thể thao nói buổi sáng tốt lành đáng yêu ẹ một nhìn ra dương thất thất thật rất thích cái kia thiếu nữ tóc hồng mặc đồ thể thao hạ nghìn nhân vật l ạ cần c nhìn chằm chằm không chặt nhất thời suy tư nghĩ đến làm như thế nào hồi phục dương thất thất nếu không vẫn là giống như trước đây cao lánh một điểm l i ê n phát cái sáng sớm tốt lành suy nghĩ một chút l ạ cần c dứt khoát liền trước đều chẳng muốn đánh trực tiếp từ h ệ chặt thông dụng e một bên trong tìm cái mặt trời e một phát đi qua sau đó một giây đồng hồ thời gian dương thất thất hai đi biểu thị bên trên đội thành ngay tại đưa vào bên trong t h i ế qua mười giây thông tin liền phát tới là cần đồng học rời giường sao n g ư ơ buổi sáng cũng có khóa sao là một cái nữ sinh nguyện ý cùng người lung túng nói chuyện thời điểm đã nói lên nàng tám chín phần mười đối người ý có toàn tính xem như bị bốn cái giãn đờ dở vây quanh số khổ nam chính l ạ cần c rất khó không cho rằng dương thất thất đây là tại chủ động tiếp cận hắn hơn nữa mục đích không thuần nhìn xem dương thất thất gửi tới lung túng trò chuyện thông tin l ạ cần c trong lúc nhất thời có chút không muốn đáp lại vạn nhất cô nàng này cũng là giãn đờ dở vậy mình chẳng phải là thuần cho cơ hội ân vẫn là không hồi phục tương đối tốt nghĩ như vậy vừa vặn chung vào học tiếng vang lên là cần đưa điện thoại ném ở một bên chuyên tâm lên lớp không bao lâu tiết khoá thứ nhất kết thúc nghỉ giữa khóa thời gian l ạ cần c lại lần nữa mở ra điện thoại dương thất thất k h u n g chặt bên trên tiêu chí động tác chữ ba điểm đỏ cái này biểu lộ rõ ràng vừa rồi khi đi học dương thất thất cho hắn phát tới ba đầu thông tin đầu thứ nhất là mới vừa lên giờ dạy học gửi tới l ạ cần c đồng học ta phải vào lớp rồi chờ một lúc trò chuyện a còn lại hai cái là vừa rồi tan học lúc phát l ạ cần c đồng học ta tan lớp n g ư ơ i có phải hay không cũng tan lớp nha a cái này vụng về lúng túng trò chuyện trong lúc nhất thời là cần có loại tại người con gái thẳng luật nói chuyện trời đất cảm giác đáy lòng không hiểu cũng rất không nghĩ hồi phục nhưng mà hắn m u ố n cũng muốn muốn thử dò xét một cái dương thất thất đối phương đều nói nhiều như vậy hắn lại không hồi phục một cái nổ vỡ tổ dương bảy mươi bảy vạn một không nói lời nào nhưng là không tốt ân suy nghĩ một chút lạc cần đánh cái tin gửi qua ân ta lớp sau đó dương thất thất nháy mắt dây về quả nhiên ta liền đoán được lạc cần đồng học hôm nay có khóa hhkr còn ờ cờ. ác mấy phút nữa liền lại phải vào lớp rồi đầu cờ a cờ. sơ tam thật là khiến người ta chán ghét cờ aqr nàng tán gâu muốn hay không như thế lúng túng nhìn xem dương thất thất thông tin l ạ cần c nổi ra gà đều có chút đi lên ừm đúng rồi dương thất thất lập tức lại dây về nhưng lần này lại không có lại giống vừa rồi như thế lung túng trò chuyện l ạ cần c đồng học ngươi quốc khánh nghỉ một ngày trước buổi tối có r à n h không gak hả là cần lập tức cảnh giác lên hỏi hắn quốc khánh nghỉ phía trước có dành hay không cái này không ổn ổn thỏa l ạ ám thị nghĩ hẹn hắn cái này trong lúc nhất thời là cần có chút do dự hắn khẳng định không thể tùy tiện cùng dương thất thất tiếp xúc vạn nhất bị tô linh hi mấy người nhìn thấy xác định vững chắc lại sẽ náo ra đường re tới nhưng đây là dương thất thất chủ động mời nói không chừng có thể thừa cơ hội này sờ một cái nàng n g m n c mồn biết rõ ràng cô nàng này đến cùng có phải hay không giản đỡ giờ trước không gấp hỏi một chút chuyện gì trước suy nghĩ một chút l ạ cần c liền đánh chữ nói chuyện gì ừ m dương thất thất lại lần nữa đánh chữ dây về tựa hồ cả đời tốc độ tay đều dùng tại cùng lạc cần tán gẫu bên trên cái kia đêm hôm đó chúng ta g i à n nhạc muốn đi tiệc tối biểu diễn nếu như lạc cần đồng học có rảnh rỗi có thể tới nhìn xem nha c h ư ơ t trăm năm m i ta chơi game cùng nhau chuyện này coi như qua c h ư ơ n một trăm năm mươi tám bội ta chơi game cùng nhau chuyện này coi như qua quốc khánh một ngày trước buổi tối đó chính là tuần này thứ sáu buổi tối bởi vì quốc khánh bảy ngày kỳ nghỉ lễ vừa lúc là tại thứ hai mà giang đại lại xưa nay sẽ không điều n g h ỉ điều khóa cho nên lần này quốc khánh cũng vô cùng hào khí trực tiếp lúc trước một tuần cuối tuần bắt đầu nghỉ tính xuống chẳng khác gì là trực tiếp thả cựu thiên kỳ nghỉ có thể nói là rất dễ chịu đương nhiên cái này vẹn vẹn đối những cái kia không muốn lên khóa học sinh bình thường mà nói đối lạc cần đến nói so với ở nhà khắp nơi lo lắng mấy cái thèm hắn thân thể g i n đờ dở tìm tới cửa hắn càng thích ở tại trên lớp học ít nhất sẽ không bị ngồi cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng mà bây giờ trừ gia trình vũ dụ phụ mẫu ước hẹn bên ngoài lại có vị thứ hai nữ sinh bắt đầu đánh hắn quốc khánh chủ ý thậm chí nàng còn chưa nhất định là nữ chính cho nên có đi hay là không đây là một vấn đề l ạ cần c trong lòng do dự một hồi suy nghĩ một chút đánh chữ nói có thời gian nói sau đi đã không cự tuyệt cũng không đồng ý cho chính mình lưu đủ thao tác không gian ân ử dương thất thất tựa hồ là cho rằng là cần đây coi như là đáp ứng trong lòng có chút vui vẻ tiếp tục đánh chữ nói lập tức sẽ lên lớp vậy ta sẽ không phải giày lạc cần đồng học nhà chúng ta tiệc tối gặp qaq nói xong dương thất thất không c h ặ t liền không có động tĩnh tựa hồ nàng hôm nay chủ động tìm lạc cần cũng chỉ là đơn thuần v ì để cho lạc cần đi nhìn nàng biểu diễn ừng thấy dương thất thất không nói thêm gì nữa lạc cần thở dài đưa điện thoại để ở một bên đem l ự c chú ý đắm chìm tại c h i thức hải dương bên trong không còn suy xét dạng đờ g i sự tỉnh không bao lâu tiết thứ nhất giảng bài tan học máy tính chủ yếu chương trình học cơ bản đều tập trung ở năm nhất cùng năm hai đại học chờ đến năm thứ ba đại học khóa cũng tương đối ví dụ như lạc cần hôm nay cũng chỉ có tiết thứ nhất sớm tám có khóa sau đó thời gian còn lại đều có thể tự do ăn bài cách giữa chưa còn có chút thời gian hiện tại đi nhà ăn ăn cơm có chút sớm lạc cần liền tính toán về trong nhà điểm thức ăn n g o à i đi vừa mới ra cửa phòng học đã thấy cái nào đó mặc một thân đồng phục di cờ chống n g ạ n h ngạo kiểu thiếu nữ đứng tại cửa ra vào chặt đường đi của hắn lại không phải tiêu hiểu hiểu, cũng không phải tô linh h i mà là các ngươi lão sư như thế nào còn dậy quá giờ ta cũng chờ thật lâu ngươi nhìn ta làm gì trên mặt ta có mấy thứ bẩn t i ệ u sao lạc cần chờ mặc nhìn xem một thân đắt đỏ di cờ sở thanh diên hướng về xung quanh, quanh quan sát đã thấy hành lang hành lang hai bên mấy đạo mặc đồng phục an ninh thân ả n h quen thuộc nút ở dòng người bên trong ánh mắt thỉnh thoảng hướng hắn trông lại quả nhiên sở thanh diên đi đến đâu đều sẽ mang theo nàng bánh nam người bánh mì nhóm đây là thân phận lại biến thành bảo an c h ắ c không được có thể vào học trường học sau đó thấy người xung quanh ánh mắt có chút kỳ quái chờ lấy hành lang người lưu lượng nhỏ một chút về sau là cần lúc này mới lên tiếng n h ặ t tiếng nói ngươi tìm ta có chuyện gì không sợ thanh diên ho nhẹ một tiếng làm dịu xấu hổ cái này đều không trọng yếu trọng yếu là ngươi buổi chiều không có việc gì đúng không là cần quét mắt s ở thanh diên đáy lòng mơ hồ dâng lên một cỗ cảnh giác là không có việc gì làm sao vậy hừ hừ sợ thanh diên chống lạnh ngựa đầu tự tin nói đã như vậy cho ngươi một cái cơ hội buổi chiều cùng bạn tiểu thư cùng một chỗ chơi game cùng nhau xong bài sở thanh diên ra hòa này đến cùng là cử chỉ điên rồ vẫn là thế nào vì sao lại cho rằng chính mình còn nguyện ý theo nàng chơi game cùng nhau nàng có phải hay không không có làm rõ ràng tình hình không muốn đi l ạ cần c lắc đầu nói xong liền quay người muốn vòng qua sở thanh diên từ khắc một bên rời đi nhưng sau một khắc sở thanh diên mở ra bàn tay lớn lại ngăn cản lạc cần đường đi chiêu thức cùng lúc trước trần khả tâm không có sai biệt ngươi lại muốn làm nha l ạ cần c ánh mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn ừ sở thanh diên hừ nhẹ một tiếng lại chống ngạy nói ngươi chính l ạ như thế đối trợ giúp qua ngươi người, người. phải không mẹ ngươi là như thế dạy ngươi sao l ạ cần c hỏi ngược lại ngươi chừng nào thì giúp ta nói là nói như vậy hắn kỳ thật cũng đã sớm đoán được những cái kia b c gỡ xóa bỏ video là sợ thanh diên mất tích h ừ ngươi cứ nói đi sợ thanh diên ra vẻ cao ngạo ngươi ngày hôm qua có lẽ nhìn qua những cái kia ngu xuẩn chụp lén video đi còn có phía dưới những cái kia ngu xuẩn bình luận l ạ cần c trầm mặc nghĩ thầm sợ thanh diên vì cái gì cứ như vậy khẳng định hắn nhìn qua những cái kia video ngắn phải biết hắn bình thường cũng không có soát gì thói quen cho nên trong lúc nhất thời là cần trong đầu lại lần nữa hiện ra trương kha cái kia kẻ hai mặt thân ảnh kha lắm cái này kẻ hai mặt nhanh như vậy liền bị sở thanh diên cô nàng này k h ô n g chế sao còn tốt hiện tại chính mình không có cùng hắn đang đã nói lời nói là ngươi để trương kha cho ta nhìn khu khu sở thanh diên nhất thời xấu hổ giả vờ ho khan mấy lần sau đó lần nữa khôi phục ngạo kiểu bộ dạng tiếp tục nói có phải là ta để hắn cho ngươi xem không trọng yếu trọng yếu là nếu như không có ta những video này sẽ như thế nào ngươi biết không là cần trở mặc hắn tự nhiên rất rõ ràng lấy gì những cái kia thích g n dưa tham gia náo nhiệt người nước tiểu tính rất có thể đem m ấ y cái k i a video xảo nhiệt độ xảo đến lên hot sợ sau đó để hắn trở thành cả nước di người sử dụng ăn dưa đối tượng nếu là người bình thường nói không chừng thật đúng là muốn tiếp lấy cái này đẩy trời xem sau đó quay đầu liền phát sóng mang hàng nhưng trong này khẳng định không bao gồm hắn là cần xem ra ngươi rất biết không thấy là cần trầm mặc không nói sở thanh diên tự cho là nắm giữ thế cục mà nối nghiệp rồi nói tiếp ngươi biết ta phế đi bao lớn sức lực mới giúp ngươi đem những cái k i a video ngắn cho làm không có sao phần ân tình này ngươi không nên hồi báo một chút đương nhiên nói là nói như vậy nhưng trên thực tế nàng hỗ trợ xóa bỏ những cái kia video cũng không phải là vì là cần mà là đơn thuần vì chính nàng mà thôi bởi vì tại những cái kia chụp lén trong video nàng một lần cũng không có xuất hiện căn bản không có màn ảnh chuyện này đối với nàng cái này căn bản không đem tô linh hy mấy người để ở trong mắt phú nhị đ ạ i no một đến nói quả thực là t r ù n g l ớ a lao người muốn như thế nào là cần những mày mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng sở thanh diên quả thật giúp việc khó của hắn sở thanh diên nói cũng không có ma bệnh hắn vẫn thật là không phải loại kia tri ân không báo người ừ sợ thanh niên quét mắt là cần cái m ũ i vểnh lên lao cao ta không phải mới vừa đã cùng ngươi nói sao ngươi hôm nay bồi ta chơi game cùng nhau cả ngày chuyện này coi như qua thế nào sẽ không quá làm khó dễ ngươi a chương một trăm năm mươi chín ta mãi mãi nàng muốn tới giang thành chương một trăm năm mươi chín ta mãi mãi nàng muốn tới giang thành thấy sợ thanh niên bộ này cao ngạo bộ dáng là cần trong lòng có chút khó chịu nhưng cũng không có phụ nói nếu như chỉ là chơi game chơi game cùng nhau mà nói hắn ngược lại là không có gì quá lớn ý kiến vốn là tính toán sợ thanh niên không nói hắn buổi chiều cũng muốn mò cá chơi một hồi ạ thêm một người chơi game cùng nhau mà thôi tối đa cũng liền thua mấy cái dù sao sở thanh diên giúp hắn không phải quá mức sự tình thật cũng không tất yếu cự tuyệt vấn đề ở chỗ sở thanh diên giá hỏa này phía sau có hay không mục đích khác cũng chỉ là chơi game cùng nhau chơi game mà thôi hả sở thanh diên nhữ mày thấy l ạ cần c không có cự tuyệt tựa hồ có chút n g o à i ý mới ngươi lây là đáp ứng nói rõ trước là cần thuận miệng nói chỉ là chơi game đừng làm mặt khác có không có hiểu không ta hiện tại về nhà chờ một lúc thượng đẳng để ngươi nói xong lạc cần liền quay người muốn rời khỏi sau đó sở thanh diên lại một bước bước lên phía trước ngăn tại lạc cần trước mặt người chờ một chút cái kia ta sở thanh diên nhất thời nghe lời nàng vốn là muốn nói cùng đi quán n g t bên trong tìm phong đôi hoặc là trực tiếp đi tìm ở giữa khách sạn hẹn hò chơi game cùng nhau tới dạng này bầu không khí càng đầy một điểm chơi cũng phải mái hơn nhưng thấy lạc cần tựa hồ không muốn đi bộ dáng nàng lại không dám quá mở miệng cái này thật vất vả được đến tiếp cận là cần a không phải cùng lạc cần chơi game cùng nhau cơ hội nhưng phải cố mà trân quý uy sở thanh diên trong lòng có chút bị khuất nhìn chằm chằm l ạ cần c nhỏ giọng nói hai chúng ta liền không thể cùng nhau chơi đồ nha đi quán nét cùng một chỗ cái chủng loại kia dù sao ngươi buổi chiều cũng không có việc gì không nghĩ l ạ cần c lắc đầu quán nét tất cả đều là mùi thuốc lá còn dễ dàng bị trốn g nít ta vì cái gì muốn đi quán nét ngươi phải nghĩ thoáng đen mà nói liền về sớm một chút thượng đẳng chờ ta đi dù sao ta cũng không nói ngươi để giúp ta bằng không coi như xong nói xong là cần xua tay liền lại vòng qua sở thanh diên lại lần nữa rời đi Hắn không vốn là không có ý đại ị n h l v tiểu thư bên cạnh mặc một thân đồng phục bảo vệ màu đen hùng đại đi tới tiến đến sở thanh diên bên cạnh nhỏ giọng nói muốn dựa theo nguyên kế hoạch đem hắn trói đi khách sạn bên trong sao đây là sở thanh diên trước khi đến lợi thế son sắc cùng mấy người bọn hắn người bánh mì nói xong kế hoạch nếu là lạc cần nguyện ý đáp ứng cùng nàng đi khách sạn n d o t chơi game cùng nhau vậy liền để hắn thể diện đi nếu như là cần c không muốn đi khách sạn n d o t vậy liền để bọn hắn những n à y người bánh mì giúp hắn thể diện đi sau đó sở thanh diên trầm mặc mấy giây cắn môi một cái từ trong miệng đụng tới mấy chữ các ngươi trở về đi được rồi hùng đại trầm mặc trong lòng không biết rõ vì cái gì sở thanh diên phía trước nói như vậy lời thề s o n sắt hiện tại lại không dám để bọn hắn đ ộ n thủ cái này không giống nàng a chẳng lẽ thật để cho lão bản nói chúng chỉ có là cần ra hỏa này mới có thể trị được nàng không bao lâu một đường về đến nhà l ạ cần c quan sát mới vừa xếp lên không lâu phòng trộm cửa sổ lại nhìn một chút trong nhà xác định không có bị người đọc tới lúc này mới yên lòng lại mới vừa lên xong sườn tám hiện tại còn có chút mệnh g i rời dứt khoát tiện tay đem cặp sách ném tại trên ghế s o f a về phòng ngủ cắt ngủ đủ đi mới vừa trên giường nằm trong chốc lát đông nhiên cửa ra vào vang lên tiếng đập cửa nhẹ nhàng giống như là nữ sinh tại đ ợ p l ạ cần c mở mắt ra đi ra phòng ngủ nhìn cách đó không xa cửa phòng tâm tình một hắn dùng đầu gối nghĩ cũng biết hiện tại đến gõ cửa chỉ có có thể là tiêu hiểu, hiểu. tô linh hy hoặc là trình vũ dụ t r ì n h vũ dụ hôm qua mới bị hắn lại cắt một lần rất không có khả năng nhanh như vậy liền lại đến tìm hắn cho nên chỉ có thể là tiêu hiểu hiệu cùng tô linh hy mới vừa về nhà liền đến gõ cửa chẳng lẽ còn có giám sát là cần nhữ mày suy nghĩ một chút vẫn là đi đến trước cửa mở cửa ra sau đó cửa bên kia tô linh hy đứng tại cửa ra vào nhẹ nhàng cười một tiếng buổi sáng tốt ta học đệ quả nhiên liền biết là tô linh hy không được chờ một lúc vẫn là phải lại đem trong nhà kiểm tra một chút nhìn xem còn có hay không cất dấu giám sát có chuyện gì sao học tỷ l ạ cần c nhạt tiếng nói ân hử tô linh hy hử nhẹ một tiếng ánh mắt hướng lạc cần trong phòng ngắm nhìn sau đó khẽ cười nói đứng thật mệt học đệ a có thể đi vào nói sao ta mang cho ngươi t r à sữa a nói xong tô linh hy đưa ra dấu ở phía sau tay phải lộ ra trong tay hai ly t r à sữa xem ra giống như là t r à sữa khoai môn chân trâu lạc cần trầm mặc hắn cũng không muốn lại để cho tô linh hy vào nhà bên trong tới lấy tô linh hy tính cách chỉ cần bị nàng đi vào một lần liền sẽ bị nàng đủ loại tìm lý do sau đó tiến vào vô số lần đây là d a n h rơi cuối cùng vấn đề là không thể đụng vào thang t r ư ở n g trà sữa cũng không cần l ạ cần c lắc đầu tiếp tục nói học tỷ nếu là có chuyện gì ngay ở chỗ này nói đi ta chờ một lúc còn có việc nếu như học tỷ không có chuyện ta muốn đi bận rộn ừ m thấy l ạ cần c kiên quyết như thế tô linh hy bờ môi có chút nít lên vừa rồi nụ cười cũng dần dần biến mất thay vào đó tựa hồ là khó chịu cùng nhăn nhó sau đó thấy tô linh hy biểu lộ có chút kỳ quái l ạ cần nhịn không được hỏi học tỷ làm sao vậy hắn còn là lần đầu tiên thấy tô linh hy lộ g a loại này thất lạc biểu lộ giống như là biến thành người khác l ạ cần c tô linh hy nhìn qua l ạ cần c con mắt ánh mắt xa suốt ngươi phía trước cùng lời ta từng nói thật không thể lại giữ lời sao l ạ cần c nhất thời nghi hoặc vô ý thức hỏi cái gì sau đó tô linh hy mí môi một cái nhỏ giọng nói ngươi phía trước đã đáp ứng ta sự t ì n h l ạ cần c t r ầ mặc m hắn đã biết tô linh hy trong miệng sự t ì n h là cái gì cưới nàng làm thê cùng nàng kết hôn bầu không khí nhất thời ngưng trệ sau đó là cần lắc đầu xin lỗi học tỷ ta cũng muốn thực hiện cái hứa hẹn này nhưng bây giờ ta thực sự là bất lực đây là lời trong lòng của hắn hắn hiện tại xác thực không cách nào cân bằng mấy cái dãn đờ giờ ở giữa mâu thuẫn bằng không cũng sẽ không lựa chọn bể nát nếu như cũng chỉ có chuyện này lời nói học tỷ ngươi có thể đi về nói xong l ạ cần c đột nhiên dùng sức muốn thửa dịp tô linh hy không chú ý đóng cửa lại để tránh nàng lại dùng chân ngăn cửa không cho đóng sau một khắc tô linh hy xác thực không kịp đưa chân kẹt lại k h e c ử a n h ư n g nàng tay vẫn là kịp thời đưa ra ngoài gắt gao đẻ xuống khe cửa ánh mắt tràn ngập quyết tuyệt phản phất là tại đối nói là cần nói ngươi nếu là nghị quan môn vậy liền đem tay của ta bẻ gãy là cần thở dài lắc đầu nhạc tiếng nói họ c t ỷ ngươi đừng làm rộn lại không đi ta nhưng muốn báo c á ảnh sau đó tô linh h i ngẩng đầu nhìn l ạ cần c ánh mắt kiên định ta mãi mãi nàng muốn tới gian g thành chương một trăm sáu mươi tiêu hiệu hiệu cái thứ hai ẩn tàng k ị bản chương một trăm sáu mươi tiêu h i ể u h i ể u cái thứ hai ẩn tàng kịch bản trong lúc nhất thời l ạ cần c con ngươi p h ó n g to trong đầu sắp chết đi ký ức lại lần nữa hiện lên đúng vậy a cựu tiên h quốc khánh kỳ nghỉ cái này trong trò chơi xem như tiền kỳ trọng yếu nhất đoạn thời gian chỉ cần độ thiện cảm đã tới tiên trí kịch bản hoàn thành trong ấ t tại tàng t cả chính quốc khánh lúc, đều sẽ có chính mình ẩn tàng kịch bản. nữ khánh mình ẩn Mai đều sẽ đó, liền bao gồm Tô Linh Hi, Nái Nái. Trong trò Linh nãi nãi. t o n g t r chơi hoàn thuyết à n Linh Hi, tiền h Tô trí t r n ẩn tàng kịch bản g thu kịch phía sau. i ế bà bà gặp gặp pháp là nhìn xem hai người hoàn cảnh sinh hoạt để nàng lao nhân ra này sớm một chút yên tâm nếu có cơ hội mà nói thuận tiện lại nhìn xem l ạ cần c phụ mẫu sớm một chút đem hôn sự định ra đến giải quyết xong trong lòng nàng tâm nguyện cuối cùng nhưng mà hiện tại nha l ạ cần c trong lòng có chút phiền muộn nếu như là trình vũ dụ phụ mẫu hắn tối đa cũng liền chịu một trận nhưng tôi linh hy mãi mãi nếu là cùng nàng nói chính mình đã không thích nàng tôn nữ cho nên lần trước nói sẽ lấy nàng tôn nữ sự t ì n h cũng coi như loại lời này cho dù là l ạ cần c cũng thực sự là có chút nói không nên lời thực sự là quá cặn bã nhưng mà chính mình chỉ là muốn tiếp tục sống a lại có cái gì sai đây cho nên là cần thở g i i nhìn hướng tô linh hy thử rõ xét nói họ c tỷ ý của ngươi là tô linh hy túi đầu xuống nhất thời trầm mặc qua một hồi lâu lúc này mới từ trong miệng tung ra mấy chữ ta không muốn để cho nàng thất vọng trong nội tâm nàng rất rõ ràng chính mình mãi mãi trước khi lâm trung trị như vậy một cái nguyện vọng đó chính là để nàng không cần lại gò bó trước kia bể tan thành gia đình nhìn xem nàng thành ra tổ kiến gia đình của mình nắm giữ hạnh phúc sinh hoạt mà nàng cũng là tin tưởng vững chắc chính mình cuối cùng nhất định có thể tại tranh đoạt lạc cần trận này đấu tranh bên trong thắng được thắng lợi cuối cùng cho nên mới sẽ tự tin như vậy tại trung thu liền đem lạc cần mang về nhà thậm chí nếu như lạc cần mượn ý nàng còn muốn tại chính mình trước đây khi còn bé ngủ qua giường đem chính mình triệt để giao cho l ạ cần c không ngờ rằng hiện tại l ạ cần c lại đột nhiên nản lòng thái trí không nghĩ lại tiếp tục cho nên l ạ cần c nhạt tiếng nói học tỷ ngươi là muốn để ta cùng nàng nói láo giúp ngươi viên đi qua tô h linh h i trầm mặc một lát sau lại nhỏ giọng nói ta cũng không thích nói dối không thích nói dối ý tứ chính là còn muốn lại tiếp tục hoàn thành phía trước tất định là cần trong lòng có chút cảm thán giống như là nghĩ đến cái gì quét mắt tô linh hy cảm thấy hiện tại là cái cơ hội rất tốt thế là suy nghĩ một chút nhặt tiếng nói như vậy học tỷ là nghĩ tới ta lại tiếp tục hoàn thành phía trước cùng người ước định là cái này ý tứ sao tô linh hy không nói lời nào mà trơ mặc thường thường là tốt nhất trả lời sau đó l ạ cần c tiếp tục nói nếu nói như vậy như vậy học tỷ n g ư ơ i n g u y ệ n ý vì thế bỏ ra cái giá gì đâu ta tô linh hy ngẩng đầu nhìn qua l ạ cần c vừa định mở miệng mà nói đông nhiên lại nhét vào trở về nàng vốn muốn nói chính mình là vì thế trả ra đại giới nhưng lời đến vẽ miệng thấy ánh mắt của l ạ cần c nàng lại tựa hồ hiểu l ạ cần c muốn cũng không phải là nàng hoặc là nói không chỉ là nàng trong lúc nhất thời trong đầu của nàng lại hiện ra phía trước nàng cùng l ạ cần c nói qua vấn đề kia cuối cùng là một đạo đơn t u y ể n đề vẫn là câu hỏi đa lựa chọn rất hiển nhiên l ạ cần c muốn đa tuyển thậm chí là toàn bộ tuyển chọn người tô linh hy mím môi một cái nhỏ giọng nói vẫn là muốn đa tuyển sao cũng không phải là a là cần lắc đầu nhạt tiếng nói ta phía trước đã nói qua không phải ta nghĩ mà là ta chỉ có thể làm như thế cho nên nếu như học tỷ ngươi muốn để ta tiếp tục hoàn thành cái này ước định mà nói vậy liền mời ngươi cẩn thận hào hào suy nghĩ một chút đi vô luận câu trả lời của ngươi là cái gì ta đều vui lòng tiếp thu còn có mấy ngày ta chờ ngươi trả lời nha nói xong l ạ cần c đem tô linh hy đặt tại khe cửa bên trên tay nhẹ nhàng lấy ra sau đó trở tay đóng cửa lại lần này tô linh hy không có tại ngăn cản tựa hồ là đem hắn lời nói vừa rồi nghe đi vào sau đó đợi đến mắt mèo bên trong tô linh hy thân ảnh biến mất là cần lúc này mới lắc đầu nằm lại đến trên giường của mình đem tay ngăn lại con mắt t i ế n lặng thở dài trước mắt hắn đã đem lời nói cùng tô linh hy nói rõ tiếp xuống cũng chỉ nhìn tô linh hy sẽ như thế nào quyết định hắn đương nhiên không yêu cầu xa vời tô linh hy có thể nhanh như vậy liền nguyện ý đa tuyển sự tình hắn muốn chỉ là tại tô linh hy trong lòng gieo xuống một cái hạt giống nếu là muốn cùng hắn cùng một chỗ liền phải nhịn chịu cùng những nữ sinh khác cùng hưởng nếu không hắn thả rằng l ẻ loi một mình đến mức sau đó hạt giống này sẽ hay không mọc dễ nảy mầm tiến tới chiếm cứ tô linh hy nội tâm vậy thì phải nhìn hắn tương lai thao tác nhắc tới là cần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đ ồ n g nhiên ngồi dậy biểu lộ biến thành hơi khẩn trương lên hắn đã đem tô linh hy cùng tiêu h i ể u h i ể u quốc khánh phía trước ẩn tàng kịch bản đều làm qua hiện tại tô linh hy phát động cái thứ hai ẩn tàng kịch bản như vậy liền mang ý nghĩa tiêu h i ể u h i ể u cũng sẽ phát động cái thứ hai ẩn tàng kịch bản mà tiêu h i ể u h i ể u cái thứ hai ẩn tàng kịch bản không thể nào vừa nghĩ tới tiêu h i ể u h i ể u ẩn tàng kịch bản là cần trong lòng lại khẩn trương mấy phần tiêu h i ể u h i ể u cô nàng này hiện tại phụ mẫu đều mất cũng không có cái gì giống tô linh hy hoặc là trình vũ dụ đi gặp thân thích kịch bản nàng cái thứ hai ẩn tàng kịch bản chỉ cùng chính nàng còn có là cần có quan hệ. trong h chí kịch ậ m một cái cái nàng này ẩn tàng kịch bản, t ự c tiếp t đến quan hệ r trò chơi có tiêu h hay không hoàn h ể kết、quả. Trong mỹ trò quả. c ơ t i hiểu hiểu cái thứ hai quốc khánh ẩn tàng kịch bản phát động tiền trí điều kiện chỉ có hai cái cái thứ nhất đó chính là hoàn thành phía trước trung thu ẩn tàng kịch bản mà cái thứ hai thì là lạc cần trước đó từ trước đến nay không có chạm qua tiêu hiểu hiểu mà hai cái điều kiện này toàn bộ đã tới t tại quốc khánh lúc tiêu hiểu hiểu sẽ triệt để nhịn không được đối lạc cần yêu thương tiến tới lén lút nhu đồ sau đó tại quốc khánh một ngày nào đó bên trong đối lạc cần thực hiện kế hoạch trong ư Trước hướng ớ c cần hôm tháng hôm tháng thức nhìn hướng phòng vô một một Em nay ngày nay ngày t r đi Là ý bếp、trong、trò chơi thời điểm tiêu h i ể u hiểu mê ngất tẩn tàng kịch bản chính là cưỡng chế phát động vô luận hắn như thế nào tranh n ẽ đợi đến kỳ nghỉ một ngày nào đó hắn đều sẽ bởi vì ăn tiêu h i ể u hiểu hạ qua dược đ ồ ăn tiến tới đã hôn mê chỉ có tại đối phương đạt được phía trước tự cứu thành công hắn mới có thể thoát khỏi hỏng kết quả mặc dù bây giờ hắn đã đối hoàn mỹ kết quả không quá ôm hy vọng có thể cái này cũng không đại biểu hắn liền nghị trực tiếp bày nát sau đó hòng kết quả bị mấy cái dạn nợ dơ đau chết cho nên lần này quốc khánh hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tránh thoát tiêu h i ể u h i ể u cưỡng chế kịch bản còn tốt tô linh h y nhắc nhở một cái là cần có chút nghĩ mà sợ nếu không phải tô linh h y ẩn tàng kịch bản nhắc nhở hắn lời nói hắn có thể vẫn thật là quên tiêu h i ể u h i ể u cô nàng này sau đó ẩn tàng kịch bản là cái gì cho dù lần này quốc khánh ẩn tàng kịch bản cũng chỉ là bắt đầu mà thôi đợi đến phía sau tiêu h i ể u h i ể u còn sẽ có giống kịch bản lật qua lật lại đều là một cái mục đích đem lạc cần ngồi nói cho cùng chính là tiêu hiệu hiệu cô nàng này không cha không mẹ cũng không có cái gì cái khác rộng lớn trí hướng từ lạc cần cứu nàng về sau trong lòng liền chỉ nghĩ đến lạc cần một người đầy trong đầu đều là cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt cho hắn sinh hài tử làm cái tốt lá bà nếu như cuối cùng không thể được đến l ạ cần c lựa chọn cái khác nữ hài tử vậy liền trực tiếp ôm lạc cần cùng một chỗ mở lại đời sau lại tiếp tục cố gắng sinh hài tử làm lá bà cái này muốn làm sao làm a nghĩ đến đến lúc đó chính mình ngẫu nhiên lúc hôn mê l ạ cần c trong lòng liền một trận sợ hãi dựa theo trong trò chơi thiết lập cho dù hắn ngừng lại ăn thức ăn ngoài thậm chí chính mình x u ố bếp uống chính mình đốt tốt nước sôi cuối cùng cũng sẽ chẳng biết tại sao chúng chiêu trừ phi hắn quốc khánh cái kia cựu t i ê n một bữa cơm không ăn một n g ụ m nước không uống nếu không liền nhất định sẽ trúng chiêu không cách nào tránh né coi như đi báo cảnh cảnh sát thúc thúc cũng sẽ chỉ cảm thấy hắn là bệnh tâm thần p h ạ m b ả o khuyên hai câu sau đó đem hắn đổi u đi mà nếu là muốn t r á n h qua cái này kịch bản để tiêu h i ể u hiểu không ngồi lên tới cũng chỉ có thể thuận dựa vào chính mình truy đột làm cho đối phương quay đầu làm bờ tổng cộng mười mấy cái đối thoại tuyển chọn chọn sai một cái tiêu h i ể u hiểu đều phải ngồi lên tới mà bây giờ xuyên qua hai tháng là cần đã có chút nhớ không rõ cái kia mười mấy cái đối thoại tuyển chọn nội dung hẳn là rất không có khả năng lại dựa vào trùy đ ộ n thoát hiểm phải tìm người hỗ trợ một nháy mắt là cần liền nghĩ đến tìm người coi như chính mình người an toàn chỉ cần mình mất liên lạc mấy giờ hoặc là nửa ngày thời gian liền làm cho đối phương đi báo cảnh nhưng vấn đề ở chỗ t ì m a i đâu hai lão đang ở nước ngoài có thời gian t r i n h lệch không nhất định có thể trông nom tới mà còn lại cũng chỉ thừa lại tô linh hy chính vũ dụ cùng s ở thanh diên à đúng còn có trương kha mấy cái kia cùng phòng để mấy cái g ã n đờ dờ làm người an toàn đoán chừng không quá hiện thực lấy mấy người kia tính cách nói không chừng sẽ tại chỗ đánh nhau sau đó trực tiếp náo ra nhân mạng tới đến mức chết là ai vậy liền khó mà nói là cần có lý do hoài nghi mấy cái này giãn đờ dở trước khi chết sẽ kéo hắn cùng một chỗ đầu thai mở lại hắn g á i kia thời điểm bị trói cực kỳ chặt chẽ cũng không có cơ hội phản kháng chạy trốn đến mức trương kha nói cho hắn cùng nói cho s ợ thanh diên tô linh hy cơ bản không có gì khác nhau cái này cũng không có người a l ạ cần c gãi đầu một cái trong lúc nhất thời có chút buồn dầu hắn tiền thân vốn chính là cái trạch nam bình thường không có gì nhận biết bằng hữu cũng liền trương kha mấy cái cùng phòng cũng tạm được kết quả vẫn là cái kẻ hai mặt l ạ cần c trong đầu đ ố n g nhiên hiện ra cái nào đó thân ảnh cái kêu mặc quần áo thể thao con túi đàn guitar thích phát cờ á c cờ nữ sinh nếu không tìm nàng thử xem cái này l ạ cần c hít sâu một hơi trước mắt hắn giống như chỉ có dương thất thất cái này hư hư thực thực người bình thường nữ sinh có thể thử một chút thậm chí nếu để cho dương thất thất hỗ trợ còn có thể thừa cơ thăm dò một cái nhìn xem nữ sinh này đến cùng là người bình thường vẫn là cùng tô linh hy tiêu hiệu hiệu các nàng là cái ẩn tàng dạn đợt g nếu như nàng không phải dạn đợt g l ạ cần c nói không chừng còn có thể dựa vào nàng đem mấy cái dạng đờ dờ vốn nắn trở về đừng có lại luôn nghĩ đến đau hắn mà nếu như nàng là dạng đờ dờ lời nói vừa nghĩ tới dương thất thất là dạng đờ dờ khả năng l ạ cần c liền nhịn không được trầm mặc nghiêm túc suy tư nếu như muốn tìm dương thất thất hỗ trợ liền không khác là tại lấy chính mình ăn uy đi thành công mới là không phải dạng đờ dờ cái này không khác là một chàng đánh cược nhưng mà không cá cược lời nói hắn thực sự là nhớ không rõ cái kia hơn mười cái đối thoại tuyển chọn nội dung là cái gì chơi rồi suy nghĩ một chút là cần lấy ra điện thoại vô ý thức điểm mở dương thất thất lần trước đối thoại vẫn là dương thất thất cuối cùng gửi tới q r mới vừa do dự muốn hay không phát đầu thông tin đi qua sau một khắc điện thoại chuyển đến c h â n động màn hình bắn ra đến một đầu h ẹ chặt giọng nói trò chuyện tình cầu là sở thanh diên đánh tới l ạ cần c suy nghĩ lập tức bị đánh gãy điểm kết nối đặt ở bên hai sau đó bên hai nháy mắt chuyển đến một trận thiếu nữ ở mỹ l ạ cần c người người đâu n g ư ơ i không phải nói thượng đằng sau ta cũng c h ờ thật lâu n g ư ơ i căn bản không có lên hảo người đang làm gì là cần hít sâu ta lúc này mới vừa tới nhà một hồi người gấp cái gì ta không quản sở thanh diên tiêu hành nói ngươi thế nhưng là đáp ứng muốn cùng ta đánh cả ngày trò chơi thiếu một phút đều không tính cả ngày đặt điện thoại sở thanh diên khí thế rõ ràng hung rất nhiều ta còn chưa ăn cơm đây ăn cơm điện thoại bên kia sở thanh diên trầm mặc mấy giây nếu không ta để người đem máy tính chuyển xuống đến chúng ta vừa đánh v ừ a ăn được rồi l ạ cần c vội vàng ngăn lại đợi thêm ta một giờ chờ một lúc tốt để ngươi nói xong là cần liền cúp điện thoại nếu đã bị sở thanh diên làm rối loạn suy nghĩ hắn dứt khoát cũng tạm thời lười nhắc lại nghĩ nắm g bắt phía trước mua tốt mì ăn liền lại tăng thêm quả trứng cùng l à m s ư ở n g hương khói có phía trước tô linh hy tiệt hồ thức ăn ngoài sự t ì n h hắn hiện tại liền thức ăn ngoài cũng không quá giám điểm có lẽ phía sau còn phải học một cái chính mình nấu cơm một bên ăn một bên thượng đẳng mới vừa leo lên trò chơi liền thấy sở thanh diên đã tại tuyến thấy hắn thượng tuyến không có mấy giây liền phát tới tổ đội mời điểm kích tiếp thu mời sau đó hai nghe liền lại chuyển tới sở thanh diên tiền ồn ào mở một chút mở lên, lên lên hôm nay tháng một ngày trên một trăm sáu mươi hai đây coi là cái gì kết giao bằng hưu phí chương một trăm sáu mươi hai đây coi là cái gì kết giao bằng hữu phí chớ quấy dậy l ạ cần c thuận miệng mắng không biết vì cái gì vừa nghe đến sở thanh niên kêu gào âm thanh hắn không hiểu lại hồi tưởng lại phía trước cùng sở thanh niên cùng một chỗ chơi game cùng nhau thời gian tâm tình cũng không tự giác nhẹ nhõm một chút mới vừa điểm vào ghép trận hàng ngũ sau một khắc sở thanh niên liền đột nhiên hủy bỏ l ạ cần c nghi ngờ nói ngươi làm gì vì cái gì muốn hủy bỏ sở thanh niên một bên điểm chuột một bên nói ngươi trước chờ một cái ta mua cái làn ra trước được thôi là cần cũng không có để ý chờ mấy giây sau đông nhiên chính mình hộ khách mang chuyển đến nhắc nhở ngài hảo hữu ta thật sự rất có tiền hướng ngài tặng cho một cái làn da thâm liên rực giả cạn sau đó trong hai nghe chuyển đến sở thanh diên đ t n g t h à n h ta hôm nay muốn đi đường dưới nếu không ngươi hỗ trợ ta mấy cái thử xem l ạ cần c c h ầ m mặc mấy giây sau đó n h ạ t t i ế nói g n cùng chơi là mặt khác giá cả sở thanh diên lập tức kích động lên ý của ngươi là đưa tiền liền có thể chơi ngươi a không phải người chơi hỗ trợ là cần trầm mặc ta cũng không có nói qua như vậy hẳn chỉ là thuận mồm vô ý thức chỉ đua một chút mà thôi không nghĩ tới sở thanh diên có thể như thế coi là thật ta không quản ta coi là thật sở thanh diên hừ nhẹ một tiếng đ ô n g nhiên nghĩ đến cái gì tiếp tục nói ngươi chờ thêm chút nữa lại qua mấy phút đợi đến l ạ cần c mỹ gói cùng lạp s ư ở n g hun khói đều ăn xong rồi trong t h a n h nghe lúc này mới lại lần nữa truyền đến sở thanh diên âm thanh tốt tốt mở một chút mở l ạ cần c trong lòng có chút không chắc hỏi ngươi vừa rồi làm gì đi hắc hắc không có gì sở thanh diên cười hắc hắc vui vẻ nói ngươi đánh xong thanh này liền biết tùy theo ngươi đang nghe sở thanh diên lời này là cần trong lòng càng yếu ớ t nhưng hắn lại không thể hỏi tới bởi vì dạng này sẽ để cho sở thanh diên cảm thấy chính mình đang chú ý hắn không bao lâu ván đầu tiên trò chơi ghép trận bắt đầu bởi vì sở thanh diên đẳng cấp khá thấp lạc cần cũng chơi ít lạc cần bị bổ vị đến đường dưới mà sở thanh diên thì bị bổ vị đến hỗ trợ hoa nha thấy chính mình cùng lạc cần đi xuống sở thanh diên trực tiếp kinh hô đi ra xem ra đây là lao thiên quyết định người hôm nay liền nên cùng ta cùng đi xuống lạc cần không muốn nói chuyện suy nghĩ một chút không chặt đánh chữ hỏi bên giới đổi bên trong sao bao c qua mấy giây đường giữa phát tới hồi phục ta càng xê trong t hai nghe chuyến đến sở thanh diên n é t miệng lên không nín được cười âm thanh sau đó l ạ cần c lại chưa từ bỏ ý định tiếp tục đánh chữ nói bên trên thay đổi sao bao c mấy giây sau lên đường cũng phát tới hồi p h ụ ra so đường giữa càng c sau đó đi rừng cũng đi theo đánh chữ ngươi không bằng hỏi một chút hỗ trợ xem hắn có nguyện ý hay không cùng ngươi đổi tờ nờ giờ chơi a giờ không nhân quyền đúng không、Phúc. trong t hai nghe sở thanh diên âm thanh trở nên càng vui vẻ hơn một chút chỉ là đang nghe âm thanh là cần đều có thể tưởng tượng đến đối phương thời khắc này khỏe miệng lên cao bao nhiêu cho nên người muốn hay không cùng ta đổi sở thanh diên vui vẻ nói ta cũng có thể chơi giả cản a ta giả cản trộm lợi hại l ạ cần c trở mặc không chút nào muốn cùng sở thanh diên hỗ động sau đó không bao lâu đồng đội đều chọn xong anh hùng vừa vặn đến phiên lạc cần cùng sở thanh diên cuối cùng tuyển chọn sở thanh diên không có một giây đồng hồ do dự một nháy mắt liền khóa chặt xạ cái này anh hùng chọn xong liền tại trong thai nghe cùng lạc cần nói nhau nhau nhanh tuyển chọn giả cản nhanh tuyển chọn giả cản là cần tâm tình có chút p h i muộn chỗ tại giả cản cái này anh hùng ảnh chân dung bên trên qua lại lắc lư nhưng thủy trung không cách nào điểm xuống đi Cùng một chỗ chơi game cùng nhau còn chơi tình lựa anh hùng đây rốt cuộc có tính hay không mập m ở đâu do dự một hồi l â u cuối cùng vẫn là lựa chọn một cái khác hỗ trợ lụ lụ hả thấy là cần không có tuyển chọn là cần sở thanh diên tâm tình lập tức không tốt ngươi như thế nào không chọn giả cản chúng ta hung hăng như vậy đường dưới tổ hợp không có chơi qua sẽ không là cần hỏi ngược lại vì cái gì ngươi nhất định muốn chơi sẽ ạ giả cản ta sở thanh diên nhất thời ngại lời qua mấy giây mới từ trong miệng tung ra mấy chữ ta ta ta ta chỉ là nhìn công được nói gần nhất sẽ ạ dạ c ả n đường dưới phiên bản cường thế cho nên mới muốn chơi đừng suy nghĩ nhiều ngươi đừng hiểu lầm ha ha phiên bản cường thế l ạ cần c nếu là tin vậy chỉ có thể nói đầu góc hắn n ư ớ c vào tùy ngươi hừ sau đó ván đầu tiên trò chơi bắt đầu bởi vì thượng trung hai đường thực hiện chính mình so lạc cần càng xê hứa hẹn trò chơi mới vừa vặn hai mươi phút thượng trung hai đường liền riêng phần mình dết xuyên đối thủ bên này sợ thanh riêng cùng lạc cần còn tại đối chất bên kia hai đường cũng đã r i ê n phần mình bên trên cao thấp vẹn hai mươi mốt phút ván đầu tiên trò chơi liền sớm kết thúc sau đó trò chơi kết thúc l ạ cần c vừa vặn lui trở về trò chơi kết toán giao diện sau một khắc liền phát hiện trò chơi hộ khách mang lại lần nữa truyền đến nhắc nhở ngài hảo hữu nạp sở kín xin tìm ba hướng ngài tặng cho một cái làn da ngài hảo hữu nạp sở kín xin tìm ba hướng ngài tặng cho một cái làn da ngài hảo hữu nạp sở kín xin tìm ba hướng ngài tặng cho một cái làn da ân l ạ cần c nhất thời n g h i hoặc điểm mở thông tin phát hiện chính mình vậy mà nhiều mấy trăm đầu hệ thống nhắc nhở vậy mà toàn bộ đều là làn da đưa tặng nhắc nhở lại điểm mở chính mình đồ cất giữ xem xét phát hiện ngoại trừ hạn định bên ngoài còn lại tất cả làn、da. Cái kia làn da thay mặt sung đều cho hắn đưa một phần lại điểm mở thương thành phát hiện làn da một cột không có vật gì cũng chính là nói vẹn vẹn một cái trò chơi thời gian hắn cách làn da thu hết tập vẹn vẹn chỉ kém những cái kia không cách nào mua sắm hạn định làn da l là ạ c c â n c h ầ m mặc mấy giây sau đó thoáng bình phục hạ tâm tình n h ặ t tiếng nói đây là người làm có thể như thế hảo vô nhân tính tiện hắn thương thành tất cả làn da ngoại trừ sợ thanh diên cũng không có người khác h sợ thanh diên nhẹ nhàng cười một tiếng giống như là làm luôn nói người đó nha ta tiểu hải tử còn đoán cảm ơn mặc dù không phải là cần bản ý nhưng nhân ra đưa hắn nhiều như vậy làn da hắn cảm thấy một câu cảm ơn vẫn là cần thiết hh c không k h á c h khí người cùng ta chơi lâu như vậy trò chơi ta vốn là nghĩ đưa ngươi hạ sở thanh diên tiếng cười tựa như vừa vặn tan vào vòng tròn tiểu hải tử bởi vì đối phương một câu cảm ơn liền cảm thấy tán đ ộ n g l ạ cần c trầm mặc nhưng mà cái này đưa làn da tính là gì kết giao bằng hữu phí sau đó lại tiếp tục nói bổ sung chờ về sau những cái kia hạn định bán đi ta lại đem bọn họ đều chuẩn bị cho người bên trên ngươi hạng này đến lúc đó nhất định toàn bộ làn da ta nói trong ư Trước sẽ sự sẽ sự không không phải thật sự là đờ giờ đi. 163 sẽ không phải thật giãn giãn giờ giờ đi. đi. Tốt. t là là đờ r hai nghe chuyền đến sở thanh diên giống như là tại xoa tay tay âm thanh chúng ta lại đường dưới mấy cái có tốt hay không vừa rồi kết thúc quá nhanh ta một điểm cảm giác đều không có đây là gì hổ lang c h i tử sở thanh diên cô nàng này lúc nào cũng học được nói nhảm được thôi là cần n h ạ tâm thanh đáp dù sao hôm nay đều phải cùng sở thanh diên chơi game cùng nhau một ngày chơi con đường nào kỳ thật đối hắn đều không có gì khác biệt chỉ cần không chơi sẽ hạ d cả sẽ lưu loại này mập mở tổ hợp hạn kỳ thật cảm thấy cũng còn tốt bất quá nói rõ trước ta không nghĩ chơi dạ cản a sở thanh niên nhẹ nhàng lên tiếng cảm xúc tựa hồ hơi thất lạc như vậy mấy giây sau đó lại vội vàng nhiệt tình nói ta còn nghe nói s ẻ n nạ lụ xi ẩn đường dưới cũng rất máy liệt nếu không thử xem không chơi l ạ cần c cự tuyệt nói ta khuyên ngươi vẫn là dẹp ý niệm này chơi đùa liền h ả o h ả o chơi đùa đừng làm mặt khác l o ạ loẹt a sở thanh niên ngữ điệu rõ ràng thất lạc không b t nhìn chăm chăm lạc cần ảnh chân dung cắn môi một cái trong lòng không hiểu có chút bị khuất nàng đều cho ra hỏa này đưa nhiều như vậy làn ra thậm chí ngay cả đem giả cản cũng không chơi thật quá phận u i thấy sở thanh diên đột nhiên không có âm thanh l ạ cần c tại mi rô bên trong hồ ngươi người đâu còn chơi hay không sở thanh diên không hề nghĩ ngợi vô ý thức liền trả lời chơi vậy thì nhanh lên lui ra ngoài a sở thanh diên yếu ớt lên tiếng vội vàng lui ra kết toán giao diện một lần nữa tiến tổ đội giao diện m ở a ừ m không bao lâu mặt trời rơi xuống màn đêm vung xuống đợi đến là cần cùng sở thanh diên kết thúc một ngày xong vài lúc thời gian đã đến buổi tối mười giờ hơn u i cuối cùng một cái kết thúc trong t hai nghe chuyến đến sở thanh diên có chút thăm dò âm thanh lần sau chúng ta lúc nào sẽ cùng nhau chơi nha nói sau đi l ạ cần c không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt có cơ hội cùng một chỗ đơn thuần xem như cùng nhau chơi đùa trò chơi mối nối đến nói sở thanh diên không thể nghi ngờ là rất h o à n mỹ nhưng chỉ đáng tiếc nàng vẫn là cái gian đờ dở nữ chính a sở thanh diên lên tiếng sau đó nhỏ giọng nói vậy ngươi chờ một lúc đi làm gì nha hôm nay đánh cả ngày căn bản không dành đi ăn cơm chiều cho nên nàng cảm thấy lạc cần chờ một lúc nhất định sẽ đi ăn điểm bữa ăn khuya điền lấp bao tử tắm rửa ngủ lạc cần trả lời làm sao vậy có chuyện gì sao nô sở thanh diên ấp đúng nói trực tiếp liền đi ngủ không ăn chút đồ vật ngươi không đói bụng sao một máy mắt lạc cần liền lĩnh hội tới sở thanh diên ý tứ không đói bụng cảm ơn a ta hạ gặp lại lại không đợi sở thanh diên gặp lại gặp chữ nói ra miệng tổ đội giao diện bên trong lạc cần đã lạc yên hạ tuyến nô sở thanh diên hít sâu nhìn qua bạn tốt danh sách bên trong là cần màu xám ảnh trần dùng nhất thời thần sắc phức tạp sau một lát lấy ra điện thoại thuần thục bấm mã số đi mua mấy cân tôm hùm đất cùng đồ nướng a còn có cọ la chờ một lúc tới đây cho ta bên kia trò chơi hạ tuyến tắt máy tính l ạ cần c r ô i ra lưng mỏi b ụ n g liền đổ cục kêu lên mới vừa nói không ăn đồ vật trực tiếp ngủ đơn thuần chính là lửa gạt s ở thanh diên đánh một ngày cho chơi hắn kết thúc mỗi ngày tổng cộng liền ăn xong bữa m ì gói thêm làm s ư ở n g hun khói cùng trứng gà không đói bụng mới là lạ chẳng qua là không nghĩ công khai cự tuyệt sợ thanh diên mà thôi dù sao nhân ra đưa nhiều như vậy l à ra sau đó là cần tắm rửa một cái đang suy nghĩ muốn hay không đi ra mua chút bữa ăn khuya ăn rồi ngủ cảm giác đ ỗ n g nhiên điện thoại chuyển đến một trận chấn động giống như là có người tại cho hắn phát vạch chạc ân l ạ cần c nhữ mày tưởng rằng sở thanh diên thông tin m ọ ra xem xét đã thấy phát thông tin người đỉnh lấy cái nào đó thiếu nữ tóc hồng mặc đồ thể thao ả n h chân dung là dương thất thất đều m u ố n như vậy nàng còn có việc l ạ cần c trong lòng nghi hoặc điểm mở vạch chạc l ạ cần c đồng học chào buổi tối cờ á c cờ tối ngày kia chúng ta dàn nhạc biểu diễn ngươi muốn đi nhìn nhà nếu như ngươi muốn đi mà nói ta có thể giúp ngươi cầm một tấm、Ngo. ghế thân hữu phiếu bên kia tiệc tối người thuốc d i ú gấp cho nên ta mới đến hỏi một chút qaq tiệc tối l ạ cần c con mắt nhắm lại trong đầu nhất thời suy tư từ bản năng cầu sinh góc độ hắn là không quá nguyện ý đi nhìn dương thất thất biểu diễn dù sao ai cũng không biết lần này tô linh h y t r ì n h vũ dụ còn có tiêu h i ể u hiểu các nàng có thể hay không lại đ u ổ i tới tới. nhưng mà hắn hiện tại muốn cầu cạnh dương thất thất nếu là chân t r ư ớ c cự tuyệt dương thất thất mời chân sau lại muốn tìm nàng hỗ trợ là cần thực sự là không làm được loại này không muốn mặc sự tính tới được rồi vẫn là đi xem một chút đi lắc đầu lạc cần liền đánh chữ nói đêm hôm đó có thời gian ta có thể đi thật nha Gà ờ ờ dương thất thất nháy mắt dây về tựa hồ nàng phát xong thông tin cũng vẫn xem điện thoại chờ lấy lạc cần hồi phục ừng có thể dương thất thất chủ động để lạc cần có chút sợ hãi như thế chủ động vạn nhất thật sự là g i a nợ đ giờ vậy nhưng làm thế nào nhưng là lại không có biện pháp khác chỉ có thể cược một cái ừng dương thất thất đánh chữ cảm xúc tự a hồ tăng vọt một chút cái kia lạc cần đồng học ta này liền cùng bên kia bộ môn người nói để bọn hắn cho ta một tấm ghế thân hữu phiếu a đúng l ạ cần c đồng học cái này phiếu ta lúc nào cho n g ư ơ i n h a n g ư ơ i ngày mai ở đâu lên lớp ba nếu không ta tiện đường cho n g ư ơ i mang đi gak thấy dương thất thất phát gak l ạ cần c không hiểu có loại cùng tiểu bằng hữu nói chuyện trời đất cảm giác ta ngày mai không có khóa dương thất thất lại dây hỏi cái kia hậu thiên đâu hậu thiên cũng không có khóa a không chắc nhất thời yên tĩnh mấy giây sau đó dương thất thất lại đánh chữ nói cái kia n ế u không ta đi lạc cần đồng học ký túc xá đưa qua ta nhớ ký lạc cần đồng học ký túc xá ở đâu người nhớ tới là cần nhất thời nghĩ hoặc nghĩ thầm chính mình giống như không có từng nói với dương thất thất lầu ký túc xá hảo hạ chẳng lẽ là trước kia buổi tối đó hắn về ký túc xá lần kia dương thất thất cái này cũng còn nhớ tới t đúng vậy a dương thất thất đánh chữ nói ta nhớ kỹ phía trước buổi tối tập luyện lúc trở về cùng lạc cần đồng học tại lầu ký túc xá bên ngoài c h ạ m qua một lần lạc cần đồng học này g đó là tại leo tường ừng lạc cần nhất thời t r ầ mặc m hắn không nghĩ tới dương thất thất thậm chí ngay cả lần thứ nhất gặp mặt đều nhớ rõ ràng như vậy trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ sẽ không phải thật sự là già nợ đi vậy mình còn muốn hay không t ì m n à n g hỗ trợ a chương một trăm sáu mươi bốn ta sẽ thật tốt giúp ngươi l ạ cần c đồng học chương một trăm sáu mươi bốn ta sẽ thật tốt giúp ngươi l ạ cần c đồng học vậy ta cho l ạ cần c đồng học đ ư a qua dương thất thất tiếp tục đánh chữ ta ngày mai đ ờ i khóa có thể buổi tối lúc ăn cơm đi qua cái kia ta không dừng chân bỏ l ạ cần c đánh chữ nói ngươi đừng đi nơi đó có đi hay không ký túc xá ngược lại là thứ nhì hắn chủ yếu không muốn để cho dương thất thất gặp phải trương kha tên kia dễ dàng làm ra phiền t o á i không cần thiết tới hả cái kia là cần đồng học ở đâu ta trong nhà ở trường học bên ngoài dạng này a cờ a cờ dương thất thất tự a hồ nói chuyện có chút nghiện cái kia l ạ cần c đồng học nhà ngươi ở đâu ta cho ngươi đưa trong nhà đi dương như đây nhất định là dương như cô nàng này nhất định là tại thừa cơ tìm hiểu hắn ở đâu ta mới không thể mắc l ử a l ạ cần c suy nghĩ một chút đánh chữ nói nếu không ngươi liền thả ngươi ký túc xá quản lý cờ tờ ít gác cổng vậy đi ta đi lấy liền được a dạng này nha một nháy mắt l ạ cần c rõ ràng cảm giác được dương thất thất cảm xúc thất lạc một chút tự hồ không thể đích thân đưa cho là cần để trong nội tâm nàng có chút thất vọng cái kia được rồi ta đến lúc đó bỏ qua nha cất ký cho là cần đồng học nói ừm cái kia qua mấy giây dương thất thất lại đánh chữ nói l ạ cần c đồng học ngươi bây giờ đang làm gì nha tựa hồ giống như là nói xong sự tình không biết nói cái gì cho nên không có lời nói cứng rắn muốn lung túng trò chuyện l ạ cần c trầm mặc trong lòng xoắn suýt và phần hiện tại là cái rất tốt để dương thất thất hỗ trợ cơ hội nhưng mà vừa rồi dương thất thất chủ động bộ dáng để hắn lại có chút sợ hãi sợ h ã i cô nàng này là cái ngụy trang giãn đỡ giờ nhưng mà trong lúc nhất thời là cần trong đầu lại hồi tưởng lại phía trước dương thất thất cùng hắn nói cái kia lời nói ta sẽ không vì chính mình tư dục mà giam cầm hắn người loại lời này vô luận như thế nào hắn cũng không quá tin tưởng sẽ từ một cái dạn đờ d ở trong miệng nói ra mặc kệ quay con t o i có người nói quay con t o i là một loại trí tuệ l ạ cần c cảm thấy cũng là như thế giờ khác này hắn lựa chọn tin tưởng mình trực giác ta chuẩn bị đi ăn đ i ể m bữa ăn bia đúng rồi l ạ cần c hít sâu sau đó đánh chữ hỏi dương thất thất đồng học ta nghĩ để ngươi giúp ta một cái bận rộn không biết có thể hay không thông tin phát ra l ạ cần lập tức cảm giác chính mình nhịp tim da tốc mấy phần không hiểu có loại mũi đau liếm máu cảm giác cái gì bận rộn nha gak chỉ một máy mắt ngăn cách màn hình điện thoại l ạ cần c cũng có thể cảm giác được dương thất thất cố kia vui vẻ sức lực cái kia l ạ cần c có chút khó mà mở miệng nói ra ngươi khả năng sẽ cảm thấy có chút chẳng biết tại sao nhưng mà sau đó quốc khánh mấy ngày nay giả ta nghĩ gửi đi xong mấy đoạn này chữ là cần tay nhất thời nhịn không được dừng lại phía sau đoạn kia lời nói hắn xác thực có chút khó phát ra ngoài sau đó qua mấy giây không đợi hắn đánh xong tiếp theo đoạn lời nói đối diện dương thất thất liền trước một bước trả lời l ạ cần c đồng học là nghĩ cùng đi ra chơi sao phía trước ta mấy ngày muốn cùng tâm tâm các nàng tập luyện sau đó mấy ngày có lẽ có thời gian l ạ cần c đồng học muốn đi chơi chỗ nào một bộ này chiêu liên hoàn cho l ạ cần c có chút trình không biết không phải ta là nghĩ mấy ngày nay để ngươi giúp ta một việc a phát xong cái này a chữ dương thất thất liền lại không có hồi phục giống như người đã hạ tuyến đồng dạng ta mấy ngày nay khả năng sẽ có chút tình huống đặc biệt cho nên muốn mời dương thất, thất đồng học hỗ trợ một cái quốc khánh kỳ nghỉ thời điểm ngoại trừ m ư ơ i hai giờ tối đến tám giờ sáng cách mỗi hai giờ ta cũng sẽ cùng ngươi phát một đầu thông tin nếu như ta không có phát lời nói phiền phức mời dương thất thất đồng học hỗ trợ báo một cái cảnh tới nhà của ta tìm ta nếu như không có liền đi sắp vách đánh xong cái này một chuỗi dài chữ l ạ cần c lập tức toàn thân trên dưới căng cứng cảm giác chính mình nhịp tim ít nhất đột phá đến một trăm bốn mươi trở lên một lát sau thấy dương thất thất chậm chạp không có phát thông tin tới l ạ cần c nhất thời có chút không chắc lại hỏi dương thất thất đồng học ngươi còn tại sao lại qua mấy giây dương thất thất lúc này mới cuối cùng trả lời ta tại cái kia là cần đồng học ngươi là gặp phải nguy hiểm gì nha nếu như là lưới vay không trả mà nói ta kỳ thật có thể giúp ngươi trước còn một điểm là cần trầm mặc giống như dương thất thất hướng về kỳ quái địa phương muốn đi cái này thế nào có thể kéo tới lưới vay đi lên không có là một chút những chuyện khác cho nên dương thất thất đồng học ngươi có thể giúp ta một cái sao nghĩ tới nghĩ lui cảm giác chỉ có ngươi thích hợp nhất những người khác không tốt a phát xong a không chắt lại lần nữa yên tĩnh dương thất thất tựa như lại một lần nữa mất tích sau một lát là cần lại nhịn không được hỏi có thể chứ dương thất thất đồng học nếu như thực tế không được coi như xong chuyện này còn mời ngươi chờ nói ra ngoài không có không có dương thất thất cuốn quýt trả lời ta vừa rồi chỉ là chén nước đánh đổ đúng ta chén nước đánh đổ cái kia có thể chứ nô、no. g trong lúc nhất thời nhìn chăm chăm lạc cần cuối cùng gửi tới văn tự dương thất thất hô hấp r ồ n r ậ p tim đập cũng không tự giác ra t ó c mấy phần vén lên t r a n g nệm thấy mặt khác cùng phòng đều đang chơi điện thoại của mình sau đó lại lùi về trong chăn nhìn xem vừa rồi lạc cần gửi tới đoạn kia lời nói nghĩ tới nghĩ lui cảm giác chỉ có người thích hợp nhất Gò má c ũ ngươi đi theo đỏ lên mấy phần. Sau đó, Đánh đ nói, theo khít tâm tình. phần. bình phục lên mấy Sau sâu, chữ n n g h ê n có thể n hoàn a Ta ra Lạc là Cần học. chuyện chuyện, đồng nhất định sẽ thật tốt nhớ tới chuyện này. Nếu là sẽ ra chuyện, tuyệt đối sẽ không quên đối thật tốt tới tuyệt sẽ sẽ xảy b á cảnh. Ngươi có Ngươi thể h o toàn tín nhiệm ta nhìn xem dương thất thất đoạn này hồi phục l ạ cần c trong lòng không hiểu có loại cảm giác muốn khóc thật giống như hắn cuối cùng đem chính mình xuyên qua tới bí mật dùng một loại khác loại phương thức thổ lộ hết cho người khác cảm giác cảm ơn ngươi dương thất thất đồng học không khắc khí tại là cần nhìn không thấy địa phương dương thất thất khoe miệng nâng lên trốn ở trong chăn gò má lộ ra hai cái ngọt ngào lún đồng tiền ta sẽ thật tốt giúp ngươi lạc cần đồng học không biết vì cái gì bị lạc cần dạng này x i n nhờ để nàng có loại được tín nhiệm cảm giác tâm tình trong lòng kích động để nàng trong lúc nhất thời đều quên suy nghĩ vì cái gì lạc cần sẽ hai giờ liền kiếm nàng báo cáo chuẩn bị không báo cáo chuẩn bị liền báo cảnh sự tình người bình thường ai sẽ gặp phải loại này nguy hiểm ừ n thấy dương thất thất đáp ứng lạc cần cảm giác trong lòng tựa như một tảng đá lớn rơi xuống đất cái kia ta liền chuẩn bị đi ra ngoài mua chút bữa ăn khuya đi nha gặp lại dương thất thất đồng học gặp lại sau đó lạc cần cùng dương thất thất nói xong đừng trực tiếp đưa điện thoại giấu trong túi sách chuẩn bị ra ngoài mua chút thắn đi vừa ra cửa đi đến giữa thang máy sau một khắc cửa thang máy liền đi theo mở ra sở thanh diên từ giữa thang máy bên trong đi ra ở sau lưng nàng hùng đại sách theo hai đại hộp n g i lòn tôm hùm đất cùng ướp lạnh co la phía trên còn gấp lại hai túi sâu nướng cùng theo ra giữa thang máy cùng hắn đụng thẳng c h ư một trăm sáu mươi năm sân thượng c h ư một trăm sáu mươi năm sân thượng bình ôi sở thanh diên cái chắn vừa vặn với tới lạc cần lồng ngực hai người trực tiếp đối diện đụng vào nhau n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i không phải nói tắm đi ngủ rồi nha vô ý thức từ lạc cần trong ngực né ra lui lại đ ử a bước sở thanh diên g gò má nổi lên một tia h ồ n g luận một tay chỉ vào lạc cần một tay chống lại nói như thế nào cái điểm này còn chạy ra ngoài ngươi có phải hay không vừa rồi đang gặp ta ngươi chính là muốn đi mua bữa ăn khuya bị sở thanh diên một chốt ba câu hỏi lạc cần biểu lộ thoáng trở nên có chút xấu hổ nhưng vẫn là giả vờ cao lãnh nhạt tiếng nói vừa vặn bụng đột nhiên nói bụng đi ra mua chút ăn có vấn đề gì sao ừ sở thanh diên khỏe miệng nết tựa như nghĩ đến giờ phút này thư nhẹ một tiếng tay nhỏ nhẹ nhàng hết lên tóc búng tay một tá sau lưng hùng đại liền đem trong tay tôm hùm đất cùng sâu nướng cho đưa lên tựa hồ cũng không phải là muốn trực tiếp cho l ạ cần c mà là chỉ là đơn thuần hướng hắn phơi bày một ít vừa vặn sở thanh diên hai tay vây quanh ngẩng đầu lên cao ngạo nói bản tiểu thư vừa vặn cũng nói bụng xem bại ngươi hôm nay chơi với ta một ngày trò chơi phân thượng cho ngươi một cái cùng ta cùng một chỗ ăn khuya cơ hội thế nào là cần trở mặc giờ phút này sở thanh diên bộ dạng quả thực cực kỳ giống cái nào đó ạ nỉm bên trong bãi k u y ề n tóc vàng bột sông đôi n h ì n không được vô ý thức n ổ nước và nói ngươi trước đây đâm buộc đôi ngựa đôi sao có phải là còn nhiễm qua t ó c vàng nếu ngươi đáp ứng sao sở thanh diên sửng sốt một chút tựa hồ không hiểu vì cái gì l ạ cần c lại đột nhiên hỏi nàng đâm không đâm buộc đôi ngựa đôi chẳng lẽ hắn đây là tại ám thị hắn càng thích buộc đôi ngựa đôi một điểm ý tứ này là nghĩ chính mình đi đâm còn có cái k i a t ó c vàng nguyên lai hắn thích cái này một khoản như thế nào đột nhiên sở thanh diên nhất thời bồi dối ấp ú n nói hỏi ta những vấn đề này a a là cần lấy lại tinh thần lúc này mới ý thức được chính mình giống như nói sai hắn vừa rồi chính là đơn thuần cảm thấy sợ thanh diên cùng vị tiêu tóc vàng thua cuộc ký thị cảm thực sự là quá cường liệt lúc này mới nhịn không được nhổ nước bọn hy vọng cô nàng này đừng nghĩ lung tung hiểu lầm cái gì không có gì lạc cần lắc đầu làm bộ liền muốn vòng qua s ở thanh diên tiến trong thang máy sau đó sau một khắc liền bị s ở thanh diên cho răng hai tay ra ngăn lại uy s ở thanh diên khẽ đều nói bản tiểu thư mới vừa rồi cùng ngươi nói chuyện mọi ngươi nghe thấy đúng không lạc cần hỏi ngược lại ngươi nói cái gì không phải hắn trang hắn vừa rồi chiếu cố suy nghĩ tóc vàng thua cuộc s á c thực không có chú ý tới sở thanh diên nói cái gì n g ư ơ i sở thanh diên trước ngực chập trùng bóp bóp nắm tay tiếp tục nói ta nói ta chỗ này có bữa ăn khuya hỏi ngươi muốn hay không cùng một chỗ có ăn hay không cái này a l ạ cần c quét mắt hùng đại trong tay hộp thức ăn ngoài trong lòng không tự dắt dâng lên một cô lo nghĩ trải qua tiêu h i ể u h i ể u uy hiếp ám thị hắn hiện tại thực sự là thật không dám ăn những này dạng đờ dở nữ chính nhóm đưa tới ăn không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta nếu không vẫn là quân y là cần lắc đầu nhặt tiếng nói ta đối dị ứng tôn người đánh g i ắ m sợ thanh diên chống lạnh tự tin nói phía trước trình vũ dụ nói n g ư ơ i thích ă n nhất chính là tôm hùm đất n g ư ơ i tờ mờ còn dị ứng lên cái này tờ mờ trình vũ dụ cô nàng này như thế nào lời gì đều hướng bên ngoài nói coi như ta không dị ứng l ạ cần c suy nghĩ một chút n h ặ t tiếng nói ta vẫn là càng thích ă n mình mua an toàn một điểm dứt lời l ạ cần c liền quay người nghĩ trực tiếp đi xuống lầu đi dù sao tầng hai có ngồi hay không thang máy với hắn mà nói kỳ thật không sai bịt lắm sau đó vừa mới chuyển thân sau lưng sợ thanh diên liền la lớn ngươi cho chúng ta một cái l ạ cần c hơi không kiên nhẫn quay người hỏi ngươi còn có chuyện gì sao h ừ sở thanh diên hử nhẹ một tiếng quay đầu nhìn về hùng đại nói cho ta cầm mấy cái tôm hùm đất cùng sâu nướng đi ra ta ngay trước mặt hắn ăn ừm hùng đại khẽ gật đầu sau đó đi ra thang máy ngăn tại lạc cần trước mặt ở ngay trước mặt hắn mang lên găng tay cho sở thanh diên lột t ó t vỏ lại xin tại sâu nướng bên trên cùng một c h ô đưa cho sở thanh diên sở thanh diên tiếp nhận xin tôm hùm đất thịt sâu nướng nhìn hướng là cần ừ nói ngươi cho ta xem trọng nói xong liền đem sâu nướng thả tới bên miệng một ngụm khó chịu nhai mấy cái liền vội vàng nuốt xuống khu khu cụ ăn qua gấp có chút n g ẹ đến sở thanh diên đấm đấm lồng ngực nuốt xuống về sau nhìn hướng l ạ cần c lần này nguyên nên yên tâm đi c h í n h ta đều ăn l ạ cần c trầm mặc hắn xác thực không nghĩ tới sở thanh diên sẽ cùng hắn chơi một bộ này có sao nói vậy xác thực thành ý kéo căng bất quá tỉ mỉ nghĩ lại sở thanh diên giống như cũng không cần chơi hạ dược một bộ này nếu như nàng nghĩ đến cứng rắn dùng sức mạnh trực tiếp gọi hùng đại những n à y người bánh mì đem hắn trói đi không được sao cái t i ế cần dùng tới hạ dược suy nghĩ một chút l ạ cần c liền hỏi ngươi tại sao muốn cùng ta cùng một chỗ ăn cái này không nói nhảm sợ thanh diên hai tay vây quanh h ừ a nhẹ nói t ô n hùm đất loại này ăn nào có một người ăn đạo lý không phải cùng một chỗ ăn sao giống như cũng thế nếu một người l ạ cần c chắc chắn sẽ không ăn tôm hùm đất cái đồ chơi này ăn chính là một cái bầu không khí trong lúc nhất thời l ạ cần c trong lòng suy tư tâm tính của hắn bây giờ đã chuyển biến không còn giống phía trước như thế muốn một mực trốn tránh những n à y nữ chính nhóm ngược lại có đôi khi phải đi cùng những n à y nữ chính nhóm giao tiếp để các nàng rõ ràng chính mình ý tứ tiến tới thay đổi suy nghĩ của các nàng được thôi do dự mấy giây l ạ cần c nhẹ gật đầu bình tĩnh nói bất quá ta không muốn đi trong nhà ăn phải đổi cái địa phương ai biết trong nhà còn có hay không tô linh hy hoặc là những người khác ca mê ra giám sát vạn nhất bị đập tới vậy coi như phiền phức tốt thấy l ạ cần c đáp ứng sở thanh diên lập tức kích động vậy ngươi muốn đi đâu nhà ta không phải l ạ cần c lắc đầu dù sao đ ồ vật đều đủ ngươi theo ta đến a dứt lời là cần liền tiến thang máy tại tầng lầu bên trên nhấn xuống tầng cao nhất núp ấm nhà này tiểu khu lầu chóp là khu vườn lộ thiên trên sân thượng thức mấy tòa nhà lầu chóp hoành liền cùng một chỗ tạo thành một cái loại nhỏ vườn hoa bình đại trong trò chơi cũng coi là tình cảnh một trong thậm chí trong trò chơi nơi này còn có lạc c ẩ n cùng nữ chính nhóm sân thượng tu là tràng k ị c bản bao nhiêu cũng coi là cái tên tràng diện khu vực Trước ta trước ta ngươi, ngươi. quấn quấn lên người. 166, ta quấn lên、người. không bao lâu l ạ c c ẩ n dẫn sở thanh niên cùng hùng đại hai người cùng nhau lên sân thượng vườn hoa sân thượng bên trong là có bàn đá bởi vậy cũng không cần lo lắng chỗ ngồi vấn đề hùng đại đem hộp thức ăn ngoài cùng sâu nướng co la đặt ở trên bàn đá phía sau liền một mình rời đi tìm cái bí ẩn vị trí đứng lên c h ạ m canh g ắ t tới sau đó trước bàn đá liền chỉ còn lại có là cần cùng sở thanh diên hai người tại sao phải tuyển chọn tại chỗ này ăn sở thanh diên một bên cho chính mình bóp lấy tôm hùm đất một bên nói cái này môi thật nhiều may mà ta xuyên vào tất đen bằng không tất cả đều là bao sớm một chút ăn xong điểm tâm trở về đi l ạ cần c không có làm sao phản ứng sở thanh diên phối hợp ăn chính mình hắn tuyển chọn nơi này đơn thuần chỉ là bởi vì mặt khác nữ chính không biết nơi này mà thôi nếu là đổi địa phương khác nói không chừng liền bị phát hiện mà nơi này trong trò chơi chỉ có hắn đem nữ chính nhóm đưa đến nơi này đối phương mới sẽ giải tỏa phiến khu vực này tiến tới xuất hiện ở đây cho nên trước mắt ngoại trừ sở thanh diên không khả năng sẽ có mặt khác nữ chính xuất hiện uy thấy là cần chỉ lo ăn không nói với mình sở thanh diên trong lòng có chút không thoải mái ngươi ăn nhanh như vậy làm gì cái này còn như thế nhiều đây lại không có người người cướp sớm một chút ăn xong điểm tâm trở về đi ngủ sở thanh diên trầm mặc sau một lát nhỏ giọng thầm thì nói ngươi vì cái gì đột nhiên lãnh đạo như vậy ngươi trước đây đều không d ạ n g này l ạ cần c nhất thời n g h i hoặc ta trước đây dặn gì ngươi sở thanh diên nhất thời ngại lời nàng luôn không khả năng nói nàng càng thích lạc cần trước đây thường xuyên mắng nàng ư ớ c hiếp nàng bộ d á n g đi dù sao chính là không giống rồi ngươi bây giờ quả thực biến thành người khác có sao l ạ cần c thuận miệng nói ta cảm thấy còn tốt ta thế nhưng là sở thanh diên m i ế t miệng giống như là có chút hủy khuất nhỏ giọng so tài một chút ta lại không chọc giận ngươi làm gì ngươi đối ta cũng l a n h đ ạ m như vậy nàng mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể nhưng đại khái cũng có thể đoán lạc cần vì sao đột nhiên xa lánh trình vũ r ụ tô linh hy còn có tiêu hiệu hiệu ba cái kia nữ sinh không phải liền là cha nam giấm ba đầu thuyền chơi thoát nha bao lớn chút chuyện nàng trước đây thấy qua phú nhị đại bên trong chơi hoa thì thôi đi ba đầu thuyền cái kia đều tính toán ít nhưng vấn đề là lạc cần giấm cái kia ba đầu thuyền giấm lật cùng nàng sợ thanh diên lại có quan hệ gì nàng chỉ là cái chơi game mối nối mà thôi cũng không phải là lạc cần thuyền làm gì đột nhiên cũng đem nàng gia nhập bị lãnh đạo hàng ngũ liền xem như cái kia buồn nôn sợ tiên kỷ kế hoạch cái kia nàng không phải cũng còn chưa bắt đầu đâu nha người là không cho ta là cần lắc đầu tiếp tục nói nhưng mà ta cũng không muốn trở thành công cụ của ngươi người thế nhưng là sở thanh diên có chút bị khuất tiếp tục nói mọi thứ nó đều phải có cái tới trước tới sau nhân quả quan hệ a ta thừa nhận ta phía trước là muốn lợi dụng ngươi nhưng mà cái kia không phải cũng còn chưa bắt đầu đ â u nhà ta cũng còn không có bắt đầu ngươi liền đã t r ư ớ c mềm a không phải lãnh đạo đi lên này làm sao có thể trách đến trên đầu ta ta c h ê u a i ghẹo a i càng nói sở thanh diên càng cảm thấy bị khuất trong lúc nhất thời cảm xúc đúng là có chút kích động sau đó hướng về một bên nơi hẻo lánh bên trong đứng c h ạ m canh gác hùng đại lớn tiếng nói hùng đại để người đi lấy mấy chai bia đi lên có la uống không có tí sức lực nào hùng đại khẽ gật đầu sau đó liền lấy ra điện thoại một trận thao tác ngươi như thế nào đột nhiên muốn uống rượu l ạ cần c thử dò xét nói không được nha sở thanh diên cảm xúc hơi có chút kích động lao nương ta cảm thấy bị khuất uống chút rượu tiêu tiêu sầu làm sao vậy tốt tốt tốt tiêu sầu đúng không uống có la đều kích động như vậy chờ một lúc uống rượu vậy còn không phải cất cá nga là cần lắc đầu nói ngươi uống ngươi ta cũng không uống、ừ. sở thanh diên hử nhẹ một tiếng ta lại không nói muốn cho ngươi uống không có ngươi phần đang lúc nói chuyện đầu bậc thang liền lại đi ra một người bánh mì áo đen trong tay xách theo một tá bia lớp lạnh đặt ở hai người trên bàn liền quay đầu trở về nhìn xem không giống như là vừa rồi mua giống như là những n à y người bánh mì buổi tối chính mình uống lấy ra trước dùng đến ừ ngươi rượu là cần đem trên bàn bia đặt ở sở thanh diên trước mặt hắn nhất định phải thời khắc bảo trì chính mình thanh tỉnh khẳng định là không thể uống rượu cắt không uống được rồi sở thanh diên sử dụng đem một tá bia toàn bộ mở ra cầm lấy một bình liền hướng trong miệng tân tân tân đưa uống xong một miệng lớn lại m a n h liệt ăn một miếng x i ê n không có chút nào giá đỡ l ạ cần c quét mắt sở thanh diên cái này miệng vừa hạ xuống gương mặt của nàng đã có chút p h í m hồng xem ra cũng là không thể uống rượu chủ dứt khoát cũng không nói thêm gì nữa để tránh gây phiền thoái sau đó trên bàn đá bầu không khí liền trở nên có chút trở nên tế nhị l ạ cần c vội vàng ăn chính mình không rên một tiếng mà tại bên cạnh sở thanh diên một bên tân tân tân một bên mạnh liệt mạnh liệt ăn sâu nướng thỉnh thoảng chầm chầm lạc cần vài lần ánh mắt phức tạp đồng dạng cũng là không rên một tiếng không bao lâu trên bàn tôm hùm đất cùng sâu nướng liền bị hai người ăn hết sạch mà tại trên đất sở thanh diên uống trống không chai bia cũng vung đầy đất một đánh m ộ ư ơ i hai bình b i a nàng một người trọn vẹn uống sáu bình u i là cần ngắm nhìn chỗ xa xa hùng đại sau đó quay đầu chọc chọc ghé vào trên mặt bàn n ắ p rượu gò má h n g đỏ sở thanh diên ngươi vẫn tốt chứ nếu không ta để hùng đại tới dẫn ngươi trở về không cần sở thanh diên xô tay mê một trong cười tựa hồ đã có chút uống đã tê dần ta nằm sấp một hồi liền đi ngươi uống say ta không có say sở thanh diên bỗng nhiên ngẩng đầu ợ rượu nhìn hướng l ạ cần c ánh mắt m e li ấy người cái tên này lúc nào lại dài con mắt người tại cổ dương tiễn sao đều ra huyễn ảnh còn không có say đúng không l ạ cần c nhất thời trầm mặc quay đầu liếc nhìn h ù n g đại nghĩ đến dù sao có những thứ này trung thành bánh bao bảo tiêu người tại sở thanh diên hẳn là cũng không có chuyện gì thế là liền phối hợp đứng dậy quay người liền muốn xuống lầu về nhà sau đó hắn chân trước mới vừa đứng dậy chân sau sở thanh diên liền đột nhiên nắm lấy góc áo của hắn không cho hắn đi người muốn làm gì l ạ cần c vô ý thức hướng hùng đại phương hướng ngắm nhìn thấy cái sau không có động tác lúc này mới quay đầu nhìn hướng s ở thanh diên bình tĩnh nói ngươi thả ra ta muốn trở về đi ngủ rồi ta ta không s ở thanh diên n g n g đầu ánh mắt mê ly đã có chút một miệng không rõ ta ta không quản lão l ã o nương liền liền n g ư ơ i một người bạn như vậy ta mới mới không muốn thả ra ta cuốn lên ngươi c h ư một trăm sáu mươi bảy ngươi uống say c h ư một trăm sáu mươi bảy ngươi uống say ngươi uống say là cần n h ữ mảy ngầm đầu nhìn về phía chỗ xa xa hùng đại nhà các ngươi đại tiểu thư đều say thành dạng này ngươi không đến đem nàng khiêng trở về s a o vừa dứt lời liền thấy sở thanh diên ngắt lời nói ta không có say không cho phép ngươi tới ta còn phải lại uống một hồi nói xong liền một tay dắt lấy l ạ cần c góc áo đem hắn lại lần nữa kéo về châu ngồi vị bên trên ngươi rốt cuộc muốn làm gì l ạ cần c sắc mặt hiện lên một tia bực bội hắn vốn là không thích uống say đ u ồ n g nịch rượu bị đ i ê n người húng chi đối phương vẫn là cái dạng đờ dở nữ chính cái này còn có mấy bình rượu đâu bội ta uống xong ngươi lại trở về uống say sở thanh diên gò má ửng hồng ánh mắt mê ly vốn là tuyệt mỹ khuôn mặt giống như là nhiều tầng đặc biệt rụt hoặc để ngươi không nhịn được muốn hôn một cái chỉ tiếc ở trong đó không hề bao gồm l ạ cần c ngươi muốn uống chính ngươi trở về u ố n g đi ta muốn trở về đi ngủ rồi nói xong l ạ cần c liền lại muốn đứng dậy sau đó sau lưng sở thanh diên lại lần nữa đưa tay g ắ t gao rắt lấy góc áo của hắn không cho hắn đi ta nói l ạ cần c nhữ mày ngươi tốt xấu là tập đoàn sở thị thiên kim đại tiểu thư nếu là muốn quen biết bằng hữu không theo tùy tiện tiện sự tình làm gì nhất định muốn quân lấy ta、Cắt. sở thanh diên ở rượu máng những cái kia ngu xuẩn bọn hắn muốn tìm ta ta còn không vui lòng đây bọn hắn đó là muốn cùng ta làm bằng hữu sao trong mắt toàn bộ nhìn chằm chằm cha ta c h ú t đồ vật kia ta đều không có ý tứ đâm thủng bọn hắn vậy ta liền không phải là là cần hỏi ngược lại ngươi liền không sợ ta cũng là ham muốn nhà ngươi gia nghiệp ngươi không giống sở thanh diên lắc đầu n h ế c miệng cười một tiếng ta ta biết ngươi thời điểm ngươi cũng còn không biết thân phận của ta đây còn không phải để ta ở nhà ngươi ta cùng ngươi nói nếu là trước đây ta nào dám ở người xa lạ phòng ở nhưng không biết vì cái gì nhà ngươi ta ở còn rất yên tâm thật giống như có loại thêm hảo cả ma lực đồng dạng l ạ cần c có chút im lặng nghĩ thầm s ở thanh diên cô nàng này như thế nào sẽ còn chính mình cho chính mình thêm hy kịch năm vạn khối tiền ở một đêm bên trên hẳn là không có người không muốn làm cuộc mua bán này a i a hỏa này vậy mà còn cảm thấy chính mình là tại phát thiện tâm thần tờ mở thêm hảo cả ma lực còn mập mờ bên trên c ò n người suy nghĩ nhiều suy nghĩ một chút l ạ cần c nhạt tiếng nói ta buổi tối đó cũng chỉ là đơn thuần vì ngươi tiền thuê mà thôi không có ý tứ gì khác ngươi đừng hiểu lầm h, -h. sợ thanh diên bỗng nhiên đứng dậy lẽ vào lạc cần trên ủi sau đó ngẩng đầu nhìn l ạ cần c biểu lộ hiện ra một câu ngu ngơ cười ngây n ô ngươi chính là cùng người khác không giống không lừa được ta ta tờ m ở. trong lúc nhất thời l ạ cần c trong lòng tựa như một vạn thất con mẹ nó lao nhanh mà qua cái này sợ thanh diên uống rượu bản thân công l ư ợ c nhanh như vậy sao bây giờ liền bắt đầu ngươi không đồng dạng nếu là lại uống hai bình chẳng phải là tối nay liền có thể ôm đến trên giường đi suy nghĩ một chút l ạ cần c tiếp tục hỏi ngươi liền không sợ ta cũng cùng ngươi nói những người kia cậu nhà ngươi ra sản sẽ không sợ thanh diên mãnh liệt lắc đầu sau đó tiếp tục hướng về là cần cười n â y n ô ngươi nếu là cầu tiền khẳng định sẽ cầm cái kia năm trăm vạn nhưng mà ngươi không có cầm hh cho nên ngươi là thật lấy ta làm bằng hữu không phải vậy sẽ không làm như thế hh năm trăm vạn là c c â n bắt được từ mấu chốt hắn liền nói sở thanh diên cô nàng này làm sao sẽ đột nhiên chạy tới giang thành tìm hắn tình cảm cô nàng này đã sớm biết sở thiên kỷ cho hắn năm trăm vạn tiền chia tay a không phải phí chia tay sự tình ta không biết ngươi đang nói cái gì là c c â n lắc đầu giả bộ n g u nói nhưng mà nếu như ngươi còn lấy ta làm bằng hữu mà nói tốt nhất hiện tại bông tay ra ta muốn trở về đi ngủ rồi sở thanh diên trầm mặc cặp kia nhìn qua là cần mê li mắt to bỗng nhiên trở nên nghiêm túc mấy phần cái kia về sau ta còn có thể cùng ngươi cùng nhau chơi đội nha tựa hồ cảm thấy chính mình nói có chút mờ mờ sở thanh diên lại lập tức nói bổ sung ta nói là trò chơi không có cái khác là cần trầm mặc nhìn qua sở thanh diên nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng phía trước ngày đó tiệc tối thời điểm hắn cho rằng sở thanh diên cô nàng này cũng là cùng tiêu hiệu hiệu trình vũ dụ các nàng trực tiếp nửa hãng hóa cho nên mới sẽ tìm hắn nhưng bây giờ xem xét giống như không phải như vậy suy nghĩ một chút l ạ cần c mở miệng nói ta hỏi ngươi chuyện này chuyện gì rất trọng yếu sao thấy l ạ cần c chủ động hỏi thăm sở thanh diên mở đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm lạc cần con mắt ngươi nói ta biết rõ đều nói cho ngươi cũng không có trọng yếu như vậy l ạ cần c lắc đầu nhặt tiếng nói ta chính là muốn hỏi một chút ngươi phía trước ngày ấy vì sao lại đi trễ sẽ nơi đó tìm ta ấy sở thanh diên ánh mắt hiện lên một t i ế g một bức đầu đứng máy mấy giây sau tựa hồ lúc này mới rốt cuộc minh bạch lạc cần nói chuyện nào ngươi nói ngày đó a ta ngày đó lúc đầu cũng không có chuyện gì ạ người cái kia cùng phòng cùng ta nói muốn cùng ngươi đi nhìn cái kia tiệc tối ta suy nghĩ ta cũng không có chuyện gì liền nghĩ cũng đi nhìn xem nhìn xem ngươi nhìn cái gì tiệc tối ạ ai biết ngươi lại đột nhiên muốn cùng mấy nữ sinh kia tuyệt giao gì đó còn đem ta cũng mang lên l ạ cần c hoài nghi nói thật s ở thanh diên manh liệt gật đầu thật so nghiêm túc thật đúng là l ạ cần c vẫn là không tin ngươi nói thật không s ở thanh diên dây về thật không l ạ cần c trầm mặc thấy sợ thanh diên bộ này dáng vẻ bị khuất tựa hồ không giống như là đang nói dối tỉ mỉ nghĩ lại giấc mộng kia bên trong mặc dù đánh loạn thành một nồi cháo nhưng giống như chỉ có trình vũ dụ cùng tiêu hiệu hiệu bại lộ muốn đao ý đồ của hắn s ở thanh diên người bánh mì gần như toàn bộ hành trình đều tại cùng trình vũ dụ đánh nhau vây công cái này chiến lược trần nhà thỉnh thoảng thậm chí còn phân ra nhân viên che chở không cho tiêu hiệu hiệu tiếp cận hắn cho nên chính mình ngày đó nhưng thật ra là hiểu lầm ngày đó s ở thanh diên nhưng thật ra là quân đội bạn ấy nhỉ a cái này trong lúc nhất thời là cần đột nhiên cảm giác được có chút x ấ hổ làm nửa ngày sở thanh diên cô nàng này hảo cảm cũng còn không tới sáu mươi nào có cái gì dạn đờ giờ không dạn đờ giờ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu như giấc mộng kia bên trong sở thanh diên người bánh mì là quân đội bạn lời nói đây chẳng phải là suy nghĩ một chút l ạ cần c nhạt tiếng nói được thôi sở thanh diên một mặt mẫu bức nhìn xem l ạ cần c ngươi nói cái gì ta nói l ạ cần c tiếp tục nói về sau ta có thể cùng ngươi tiếp tục chơi game thật sở thanh diên có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai thật là cần nhẹ gật đầu lần này có thể để ta trở về đi ngủ rồi sao sở thanh niên lần đội buông tay ra sau đó hướng lạc cần thử dò xét nói cái kia chúng ta về sau buổi tối có thể tiếp tục đủ ạn dạ quyến rũ ừng không qua đi thiên không được tối ngày kia ta còn có cái tiệc tối muốn đi nhìn ngươi nếu có rảnh rỗi mà nói cũng có thể đi xem một cái hôm sau trong nhà mò cá một ngày phía trước cùng dương thất thất nói tốt buổi chiều sau khi tan học nàng sẽ đem tiệc tối vé vào cửa đặt ở phòng bảo vệ của quản lý ký túc xá bên trong đợi đến trạng vạn g tối tan học thời gian l ạ cần c liền ra ngoài hướng giang đại tiến đến chân trước vừa mới tiến giang đại cửa trường chân sau dương thất thất liền phát tới thông tin l ạ cần c đồng học ta đem phiếu cất kỹ nha tự hồ sợ l ạ cần c tìm không được còn bổ sung xuề tay ra chỉ vào phòng gác cổng bàn gỗ bức ảnh sau đó l ạ cần c trả lời ân ta đã tại trên đường không gấp l ạ cần c đồng học dương thất thất dây trả lời a di nơi đó rất an toàn phiếu sẽ không mất đâu ngươi muộn chút đi cũng không có cái gì được cùng dương thất thất khách sáo vài câu là cần liền lấy điện thoại lại tăng nhanh bước chân hướng dương thất thất khu ký túc xá nữ tiến đến sớm một chút lấy đi ít một chút nguy hiểm ai biết trên đường có thể hay không đột nhiên đụng tới cái tiêu hiệu hiệu hoặc là chỉnh vũ dụ hai cái này cô nàng xế chiều hôm nay cũng là có khóa không bao lâu bước nhanh đi đến dương thất thất túc xá lầu dưới quét mắt xung quanh không thấy chỉnh vũ dụ hoặc là tiêu hiệu hiệu đám người thân ảnh là cần đầu quét ngang hướng về quản lý cờ tờ ít trong phòng gác cổng chui vào làm gì gì quản lý ký túc xá nhìn chằm chằm là cần ánh mắt cảnh rất lên bất luận cái gì muốn lén lút vào ký túc xá nữ nam sinh đều chạy không thoát nàng cặp kia phát l ạ cần c có chút bị gì quản lý ký túc xá khí thế c h ấ n trụ yếu ớt nói ta đến cầm cái này là cái vé vào cửa vừa rồi có người đặt ở cái này đồ vật d ì quản lý ký túc xá hướng trên bàn vé vào cửa ngắm nhìn người nói là cái này a ân cầm xong nhanh đi ra ngoài ký túc xá nữ không cho nam sinh đi vào a d ì quản lý ký túc xá khí thế thực sự là quá mạnh l ạ cần c túi đầu đi đến trước bàn cầm tấm k i a tiệc tối vé vào cửa quay đầu bước nhanh đi ra ngoài vừa ra cửa trùng hợp cửa ra vào bên trái đi tới một người hai người trực tiếp đụng cái đầy cói lỏng ngượng ngùng không có không có là ta đụng vào ngươi ấy l ạ cần c đồng học là ngươi a cái này l ạ cần c nhất thời lung tung ở đã thấy trong tầm mắt dương thất thất lên tóc dài mặc một thân màu hồng nhạt rộng rãi quần áo thể thao con ở sau lưng đàn guitar tựa hồ đang muốn đi ra ngoài ngươi đ â y là muốn đi tập luyện sao a ân dương thất thất thần sắc có chút xấu hổ khuôn mặt nhỏ đột nhiên liền đỏ lên mấy phần nàng vốn là nghĩ tiện đường đến quản lý cờ tờ ít phòng nhìn xem là cần có hay không đem phiếu lấy đi kết quả không nghĩ tới trực tiếp nhìn thấy trong n g hắn đi cái này l ạ cần c đồng học sẽ không tức giận đi l ạ cần c đồng học dương thất thất ngắm nhìn l ạ cần c trong tay phiếu cảm thấy bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ liền định tìm đề tài tiếp tục nói người ăn cơm sao ăn a ăn cái gì thức ăn ngoài trong k ý túc xa thức ăn ngoài cũng có thể đưa ngao ngao l ạ cần c đồng học ngươi trong nhà ừng l ạ cần c trầm mặc cái này xấu hổ đến không thể lại xấu hổ đối thoại quả thực để chân hắn chỉ trừ không nghĩ tới dương thất, thất cô nàng này cũng là lúng túng trò chuyện cao thủ được rồi vẫn là đi t r ư đi nơi đây quá mức nguy hiểm không thích hợp ở lâu cái kia l ạ cần c thử dò xét nói ta chờ một lúc còn có việc cái kia liền đi t r ư ớ ca hả dương thất thất nghi ngờ nói l ạ cần c đồng học là muốn đi lên lớp sau không có là chuyện trong nhà dương thất thất nghiêng đ ầ u hỏi đó chính là muốn ra trường học ừ n vừa vặn nha dương thất thất lộ ra hai viên lúng đồng tiền nhỏ vui vẻ nói ta vừa vặn cũng muốn đi bên ngoài trường học giàn nhạc phòng tập luyện đi chúng ta có thể tiện đường cùng đi nha cái này t ầ m ở nơi đây nay đã hưu hiểm nếu là còn cùng dương thất thất cùng đi vạn nhất thật đụng tới tiêu hiệu hiệu các nàng nhưng mà ra trường học đường cứ như vậy một đầu hắn cũng chỉ có thể đi cái này a lại nói hắn còn có cầu ở dương thất thất cái kia suy nghĩ một chút l ạ cần c vẫn cảm thấy không thể cùng đi ta có chút đau bụng nghĩ lên nhà cầu nếu không dương thất thất đồng học ngươi vẫn là đi trước nhà không có việc gì không có việc gì dương thất thất đầu l ắ c như chống bỏi trên đường có lầu dạy học có thể đi v ẽ đốt cờ nhà ta có thể chờ ngươi l ạ cần c ngươi có giấy nhà ta cái này có có muốn hay không ta cho ngươi này làm sao trực tiếp liền là cần ngươi ngược lại là đem đồng học hai chữ tăng thêm á huy vậy được rồi thấy dương thất thất một bộ hôm nay thề sống chết muốn cùng chính mình cùng đi bộ dạng lạc cần biết một kiếp này chính mình là tránh không khỏi dứt lời liền quay người hướng trường học bên ngoài đi đến sau đó dương thất thất vội vàng cóng đàn guitar đi theo lạc cần bên cạnh hai người bả vai không xa không g ầ n vừa vặn mấy cm là loại kia không cẩn thận liền có thể đụng phải cùng một chỗ c ó một cọ liền sẽ đỏ mặt ngây nô mập mờ khoảng cách đương nhiên đối với lạc cần đến nói cái này đã không mập mờ cũng không ngây nô có chỉ là nguy hiểm mà thôi lạc cần đồng học thấy lạc cần thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây sắc mặt n g h i ê trọng dương thất thất nhịn không được hỏi ngươi là đang tìm nhà vệ sinh nha lạc cần trầm mặc nghĩ thầm hắn chỗ nào là đang tìm nhà vệ sinh hắn là tại nhìn xung quanh có hay không soát ra tiêu h i ể u h i ể u hoặc là chỉnh vũ dụ đi ra a đối ta có chút không n í n được nếu không dương thất thất đồng học ngươi vẫn là đi trước lời con chưa nói hết hắn liền thấy dương thất thất đống nhiên n g ầ n đầu nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình cái kia sao làm sao vậy lạc cần không hiểu có chút bối rối chủ yếu là ánh mắt này rất giống tác vẫn chính là dương thất thất gõ má nổi lên một tia hương luận chúng ta bây giờ là bằng hữu nha cái này l ạ cần c nhất thời có chút sợ cái kia vậy khẳng định là là là đi cái kia dương thất thất đông nhiên lại cúi đầu xuống nhỏ giọng nói nếu chúng ta là bằng hữu lời nói ngươi có thể liền gọi ta thất thất ta không cần lại thêm đồng học hai chữ này cái này tờ mờ bây giờ liền bắt đầu gọi biệt danh ngươi có phải hay không có chút quá chủ động thật không phải là dạ nợ rợ sao xác định không phải đang gà ta chứ một trăm sáu mươi chín thuốc này rất nguy hiểm đừng ăn bệnh chứ một trăm sáu mươi chín thuốc này rất nguy hiểm đừng ăn b ệ n a thấy là cần hình như có do dự dương thất thất vội vàng đ ổ i giọng không có chuyện gì l ạ cần đồng học n g ư ờ i không muốn coi như xong không có l ạ cần c lắc đầu ép buộc chính mình bình tĩnh nói ta chỉ là có chút ngoại ý muốn mà thôi ngoại ý muốn dương thất thất như đầu cái này có cái gì ngoại ý muốn nha giữa bằng hữu không nên như thế xưng hô sao nhìn qua dương thất thất cái kia đơn thuần ánh mắt l ạ cần c nhất thời trầm mặc vẻ mặt này tốt tờ mở đơn thuần không giống diễn cũng thế cái kia dương thất, thất đột nhiên ngượng ngùng túi đầu nhỏ giọng nói là cần ngươi có thể bây giờ gọi ta một tiếng thất thất sao cô nàng này c h o n g ư ơ i kỹ thuật là trời sinh đi sau đó lạc cần ngầm đầu quét mắt xung quanh không thấy được tiêu h i ể u h i ể u đám người bóng dáng lúc này mới quay đầu lại nhìn hướng dương thất thất nhỏ giọng nói bảy bảy ừng dương thất thất nhẹ nhàng túi đầu g ò má trong lúc lơ đãng nổi lên h ồ n g nhuận sau đó hai người liền không nói thêm gì nữa d i ê n phần mình châm mặc a n ý hướng ngoài trường học đi đến thật tình không biết liền tại phía sau hai người chỗ xa xa một thân ảnh giấu tại con đường bên cây chỉ lộ ra nửa cái khuôn mặt yên lặng nhìn xem lạc cần thân ảnh Con m ắ trong của nàng t n rỗng, thần sắc cũng như vọng tình. Cần Không g gặp gì trầm. Thựa như gặp cái gì tuyệt hơi sắc sự có cái Lạc vẻ âm ca ca. b lâu. Lạc c ầ sắp vách, tiêu hiểu hiểu tiêu t nhà. n r o phòng khách tô linh hy ngồi ở trên ghế sofa ánh mắt nhìn xung quanh m ộ n phía tựa hồ đang suy nghĩ gì qua mấy ngày mãi mãi liền muốn tới l ạ cần c vừa nghĩ tới l ạ cần c tô linh hy thần sắc liền nổi lên một vệ phức tạp không tự giác nghĩ tới ngày đó l ạ cần c cùng nàng đã nói sau đó điện thoại chuyển đến chấn động h ệ chặt phát tới thông tin bạn tốt người sử dụng tên bên trên viết mãi mãi tô linh hy nhẹ nhàng túi đầu đ i ể m mở điện thoại túi đầu nhìn xem trên điện thoại tô bà bà gửi tới tin tức tiểu linh h i a mãi mãi hai hào tới có thể chứ sẽ không chậm trễ đến hai người các ngươi đi chơi đi tô linh h i t r ầ mặc m đặt tại đánh chữ trên bàn phím ngón cái không biết nên thế nào sắp đặt đánh rất nhiều lời nhưng lại toàn bộ xóa bỏ cuối cùng chỉ còn lại có t r ố n g không ngón tay hướng lên trên trượt lật ra đến tô bà bà phía trước gửi tới từng đoạn lời nói tiểu linh hy mãi mãi muốn đi qua tới xem một chút ngươi cùng là cần cũng chỉ đến một ngày lễ tốt sẽ không nhiều quáy dày hai ngươi chơi thời gian có thể chứ mãi n ã i khoảng thời gian này cho ngươi cùng lạc cần d ẹ n kiện áo len chờ qua đi thời điểm cho hai ngươi mang đến đúng rồi tiểu linh hy ngươi bây giờ cùng lạc cần ở chung không có nhà nếu như ở chung mà nói mãi n ã i liền ở khách sạn đi sẽ không quay dày đến hai người các ngươi hô nhìn xem cùng nhà mình mãi n ã i nói chuyện phiếm ghi chép tô linh hy cảm giác trong lòng lộn xộn dứt khoát tựa vào trên ghế s o f a dùng tay ngăn lại con mắt không suy nghĩ thêm nữa những cái kia phiền lòng sự tình đ ồ n g nhiên bên cạnh cửa phòng chuyển đến mở khóa âm thanh lại sau đó tiêu hiểu, hiểu mặc một thân hát sắc di cờ túi đầu từ ngoài cửa đi đến n g ư ơ i thấy tiêu hiểu hiểu ánh mắt trống rỗng thần sắc thống khổ bộ dạng tô linh hy nhịn không được hỏi n g ư ơ i đ â y là làm sao vậy xảy ra chuyện gì sao tiêu hiểu hiểu tốt xấu là nàng hiện tại chủ nhà nàng nhiều ít vẫn là sẽ quan tâm một cái ta tiêu hiểu hiểu ngẩng đầu nhìn tô linh hy vỡ môi khe cắn tựa hồ là tại do dự muốn hay không mở miệng không có chuyện gì tô linh hy nhạt tiếng nói ngươi không muốn nói cũng không có quan hệ dù sao coi như tiêu hiểu hiểu không nói bộ này nghèo túng bộ dáng tám chín phần m ư ơ i cũng cùng lạc cần có quan hệ ta tiêu hiểu hiểu bỗng nhiên mở miệng nhìn hướng、tô、Linh hy, nói khẽ. Ta nhìn thấy Cần ca ca. Cùng lần trước quán mì kéo bên trong nữ Hy, khẽ. thấy mì trước Tô Ta Lạc kéo ca ca. sau i i n h k cùng chỗ. một q á n Linh như mì mày. kéo. Tô、linh、Hy như mày. Sau đó trong đầu hiện ra cái k i a mặc quần áo thể thao con đàn ghi tai nhu thuận thiếu nữ l ạ cần c lúc nào lại cùng nữ sinh kia làm lên hắn đến cùng muốn làm gì suy nghĩ một chút tô linh hy hướng tiêu h i ể u hiểu hỏi bọn hắn làm cái gì bọn hắn tiêu h i ể u hiểu thất lạc nói ta nhìn xem l ạ cần c cùng nữ sinh kia cùng một chỗ từ ký túc xá nữ đi ra cùng đi ra trường học tô linh hy trầm mặc lấy nàng đối lạc cần hiểu rõ sẽ chủ đ ộ nếu g t i p c như gia là y nữ sinh, nếu như là phía trước các nàng những nữ sinh này cũng còn cùng lạc cần đi rất gần thời điểm nàng có thể sẽ cảm thấy lạc cần đối nữ sinh tia thái độ nhất định cũng cùng thái độ đối với các nàng đồng dạng tất cả mọi người là mập mờ, mờ ai cũng không có khả năng cùng lạc cần có tiến một bước đột phá nhưng mà hiện tại lạc cần ngày đó nói tuyệt tình như vậy mà nói nói không nghĩ lại tiếp tục như vậy thà rằng lẹ loi một mình đặc biệt muốn cùng các nàng mấy người này bật giao kết quả quay đầu không có qua mấy ngày đột nhiên lại cùng mấy nữ sinh đi cùng một chỗ nay liên rất ý vị sâu xa nhưng mà lạc cần không phải nói nếu như không phải toàn bộ tuyển chọn hắn thả rằng không chọn sao vì cái gì đột nhiên lại cùng nữ sinh kia đi gần như vậy là hắn thay đổi tâm ý vẫn là nữ sinh kia hỗ trợ hắn đa tuyển cái này sẽ không có loại người này tồn tại đi vừa nghĩ tới đây tô linh hy tâm tình lại phức tạp mấy phần mặc kệ người khác nghĩ như thế nào ít nhất nàng bây giờ là khẳng định không thể nào tiếp thu được đa tuyển nàng cũng không muốn nhìn thấy chính mình yêu thích nam sinh bị những nữ nhân khác phân đi một bộ phận ta đã biết hiểu hiểu tô linh hy miễn cưỡng lộ ra chấn định nụ cười cảm ơn ngươi nói cho ta những thứ này ừ m tiêu hiểu hiểu ngắm nhìn tô linh hy ánh mắt đồng dạng hiện lên một tia phức tạp sau đó liền yên lặng quay đầu trở về gian phòng của mình bên trong đem gian phòng đóng lại sau đó khóa trái tiêu hiểu hiểu đem cặp sách ném tại trên giường yên lặng ngồi ở trước bàn đọc sách của mình hai tay chống cái đầu mà tông trầm không biết suy nghĩ cái gì đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì đưa tay kéo ra ngăn kéo từ bên trong lật ra đến một bản tập tranh đó là nàng phía trước từ lạc cần nơi đó không thu lại phía trên nam sinh cực kỳ giống lạc cần mà nữ sinh mặt thì bị nàng đ ổ i thành chính mình chân dung lớn tập tranh bên trong hai người trong phòng đại chiến tám trăm l ầ n hợp tư thái động tác miêu tả tỉ mỉ quả thực biết bao thông khoái lạc cần ca ca tiêu h i ể u h i ể u ánh mắt nổi lên một tia phức tạp nàng từng vô số lần ảo tưởng qua chính mình có một ngày thật cùng lạc cần dạng này tới một lần nhưng bây giờ nhưng thật giống như cùng nàng ảo tưởng càng ngày càng xa l ạ cần c ca ca ánh mắt của tiêu hiểu hiểu nổi lên một tia bệnh hoạn sau đó đưa tay lại kéo ra một cái khác giá sách lấy ra ngăn tại thượng t ấ n g sách vở sách vở phía dưới từng hàng màu trắng lọ thuốc nhỏ sắp hàng trình tề khắc l ấ y phức tạp tiếng anh tiêu chí tựa hồ muốn nói thứ này rất nguy hiểm đừng ăn bậy t r ư ơ n g một trăm bảy mươi l ạ cần c vị này là t r ư ơ n g một trăm bảy mươi l ạ cần c vị này là hôm sau ban ngày không có khóa l ạ cần c dứt khoát một người đi trong siêu thị mua hai đại túi nguyên liệu nấu ăn chất đầy toàn bộ tủ lạnh từ thịt đến rau dưa nổi bật một cái cái gì đều có hắn cũng định tốt Vì an thế o à ngày n Bắt từ đầu đó Sau quốc mai. k á n khoảng thời gian này. Hắn n h thời phải h ở là ậ p lập giữa h chưa c nghệ. chính là cần làm bữa cơm tốn thời gian hai giờ ăn hai cái cuối cùng vẫn là lựa chọn ăn mì gói hắn ra kết luận nấu cơm là cửa nghề thủ công đến chầm dãi học buổi chiều nhìn chút đầu ngốc thức nấu cơm giáo trình đợi đến trạm vào tối nhanh đến tiệc tối thời gian l ạ cần c liền khóa chặt cửa hướng giang đại t i ề n đến vừa mới tiến thang máy liền thấy sở thanh diên đã tại trong thang máy chờ hắn n h a sở thanh diên hai tay vây quanh nhét miệng lên tựa hồ đã sớm dự đoán đến là cần sẽ tại lúc này đi ra ngươi đây là muốn đi ra ngoài đâu ngươi không phải có biết không l ạ cần c thuận miệng đáp quét mắt sở thanh diên bên cạnh người bánh mì hùng đại tựa hồ cũng không ngoài ý muốn sự xuất hiện của nàng hoặc là nói sở thanh diên xuất hiện mới là tại dự liệu của hắn bên trong hắn mới là tại tầng thứ năm người kia hừ sở thanh diên hừ nhẹ một tiếng ngạo kiều nói hôm nay bản tiểu thư tâm tình tốt cho ngươi một cái ngồi ta xe cơ hội muốn hay không cùng đi không cần là cần khẽ lắc đầu liền một con đường khoảng cách c h í n h ta có thể đi Cắt. không ngồi được rồi sở thanh diên miết miệng cũng là không để ý sau đó thang máy đến tầng một hai người cùng một chỗ hướng tiểu khu đi ra ngoài đợi đến hai người còn có bảo tiêu hùng đại thân ảnh dần dần biến mất tại cuối đường phía sau đông nhiên l ạ cần c sát vách nơi ở trong lầu tầng hai khe hở cửa sổ bên trong nào đó đạo thân ảnh cũng đi theo quay người rời đi không bao lâu g i a n g đại phòng hội diễn bên trong cầm dương thất thất phiếu l ạ cần c thuận lợi tiến phòng hội diễn tìm tới sân khấu phía bên phải khu vực thân hữu của diễn viên và nhân viên vị trí một người ngồi xuống mới vừa ngồi xuống không có mấy giây ngồi ở hàng thứ nhất trung ương sớm đã chờ đợi đã lâu sở thanh diên bước nhanh tới đặt mông ngồi ở lạc cần bên cạnh ngươi làm gì là cần quét mắt sở thanh diên hỏi nơi này có người ngồi ngươi muốn cướp nhân già chỗ ngồi đúng không ừ sở thanh diên hừ nhẹ một tiếng dịu dàng nói nói đùa cái gì ta là loại kia chiếm chỗ ngồi người là cần trở mặc vậy ngươi ngồi trở lại đi a chủ yếu cái này phòng hội diễn chỗ ngồi chỉ có gần ấ y lớn sở thanh diên ngồi ở bên cạnh hơi k h ẽ dựa vào liền có thể dựa đến bả vai hắn hắn cũng không muốn nhìn cái biểu diễn bị lau một đêm dầu vì cái gì sở thanh diên hỏi ngược lại đây không phải là đã là vị trí của ta sao là cần một mặt một bức nghĩ thầm đây là gì thời điểm thành chỗ ngồi của ngươi cái này tờ mờ diễn viên và nhân viên bạn bè thân thích khu gia quyến ngươi một cái học sinh chuyển trường cùng ai là bạn bè thân thích người nhà Đang đi hai nói chuyện, hai người bên cạnh nữ lúc tới một, nữ sinh. Nhìn một chút sở i n Nhìn h một thanh diên quét mắt là cần khoe miệng cánh đ ế c sau đó quay đầu nhìn hướng cái k i a lễ phép hỏi chỗ ngồi học sinh cao ngạo nói b ạ n tiểu thư muốn cùng ngươi đ ổ i chỗ ta ngồi hàng thứ nhất bày t ò a chính giữa vị trí có lẽ rất có lời a cái này thấy sở thanh diên muốn đ ổ i chỗ ngồi thiên k i a nữ sinh lộ ra quá ý nhớ biểu lộ so với ngồi ở, ở giữa hàng thứ nhất nàng càng muốn cùng bằng hữu của mình ngồi cùng một chỗ nhìn tiếp tối chẳng phải cầu cái cùng bằng hữu cùng một c h ỗ sao nào có người một người nhìn đồng học kia ta không m u ố n nữ sinh vừa định mở miệng cự tuyệt đông nhiên lời còn chưa nói hết liền thấy sở thanh niên từ trong ngực lấy ra một s ắ p màu đỏ tiền giấy đặt tới nữ sinh kia trước mặt ngắt lời nói đổi vị trí đưa tiền này chính là ngươi a nữ sinh nhất thời sửng sốt túi đầu liếc nhìn sở thanh niên đưa tới cái kia trồng màu đỏ t r ă m nguyên tờ xanh cái này độ d à i ít nhất cũng phải có hơn một ngàn đi cái này cái này cái này hơn nửa tháng tiền sinh h o ạ ta cái này nữ sinh thử dò xét nói thật đội tiên này chính là ta ừ sở thanh diên c h p m i ệ n g cầm đi a nữ sinh đần độn tiếp nhận cái kia trồng tờ xanh bạn học kia ngươi ngồi ở đây ta ngồi ngơi nơi đó đi nói xong nữ sinh hai tay nắm cái kia tờ xanh yên lặng quay người ngồi đi hàng thứ nhất sở thanh diên nguyên bản vị trí đợi đến ngồi xuống về sau con vẫn nhìn chằm chằm tiền trong tay tựa hồ còn có chút không có phản ứng kịp cái này chẳng phải giải quyết sở thanh diên hai tay vây quanh một mặt tự hào nhìn hướng là cần đổi chỗ mà thôi ta như thế bình dị gần gũi người cái này rất khó sao có tiền không tầm thường a l ạ cần c mặc kệ sở thanh diên phối hợp túi đầu chơi điện thoại trở lấy biểu diễn bắt đầu hắn đến thời gian tương đối sớm khán giả cũng mới vừa vặn vào tràng một lát sau l ạ cần c đang túi đầu chơi điện thoại r ế t thời gian đây đông nhiên ồn ào tiền ồn ào bên trong chuyền đến một đạo thiếu nữ thanh â m l ạ cần c chào buổi tối nha ân l ạ cần c ngầm đầu đã thấy dương thất thất đứng tại c h â ngồi lối đi nhỏ chỗ vẫn như c ũ là quen thuộc đồ thể thao màu hồng xóa tóc dài chỉ bất quá cùng phía trước khác biệt chính là lần này dương thất thất tựa hồ hóa đ ạ m trang để nguyên bản ngượng ngùng thiếu nữ nhiều một tia thành thụ n g ư ơ i là cần nhất thời sửng sốt hắn không nghĩ tới dương thất thất lại đột nhiên tại tiệc tối trước đến tìm hắn sau đó không đợi hắn mở miệng bên cạnh đồng dạng chơi điện thoại sở thanh diên cũng đi theo ngầm đầu ánh mắt bất tiện nhìn hướng dương thất thất t h u ậ n miệng nói nha là cần bằng hữu của n g ư ơ i a ấy thấy sở thanh diên cũng tại dương thất, thất nhất thời sửng s t mặc dù chỉ có gặp mặt một lần nhưng nàng nhớ tới đây là phía trước quán mỹ kéo bên trong cùng mấy nữ sinh kiêng ồ i cùng một chỗ nữ sinh nàng như thế nào ngồi ở lạc cần bên cạnh lạc cần bên cạnh không phải hẳn là sát vách câu lạc bộ vũ đạo bằng hữu nha thế nào lại là nữ sinh này xem ra hai người bọn họ quan hệ hình như rất không tệ suy nghĩ một chút dương thất thất nói khẽ lạc cần vị này là chương một trăm bảy mươi mốt ta rất thích người chương một trăm bảy mươi mốt ta rất thích người ta là lạc cần bằng hữu sở thanh diên sở thanh diên hai tay vây quanh cao ngạo nói thế nào có vấn đề gì sao nhìn ngươi biểu lộ giống như rất bất ngờ đâu không có không có dương thất Thất vội vàng lắc đầu ôn n u nói ngươi tốt sở thanh diên đồng học thật cao hứng ngươi có thể tới chậm sẽ nhìn ta biểu diễn đổi lại những người khác sở thanh diên bộ này thái độ trong mắt không có người có thể đã để người có chút tức giận nhưng dương thất thất cảm xúc lại rất bình tĩnh nàng cử chỉ rất là lễ phép tựa hồ hoàn toàn không có bị sở thanh diên khí thế cho ảnh hưởng thấy dương thất thất như thế lễ phép sở thanh diên ngược lại là có chút n g o à i ý m u ố n đông nhiên nghĩ đến đối phương lợi mới vừa nói những mày hỏi ngươi mới vừa nói cái gì ngươi biểu diễn có ý tứ gì ngươi cũng phải lên đài biểu diễn đúng vậy a dương thất, thất ánh mắt nghĩ hoặc vừa mới chuẩn bị tiếp tục trả lời sở thanh diên vấn đề đ ồ n g nhiên sau lưng chuyển đến thiếu nữ la lên thất thất tới chuẩn bị a đến rồi gặp đồng bạn la lên dương thất thất lập tức khẩn trương lên quay đầu nhìn hướng lạc cần cùng sở thanh diên hai người lễ phép nói cái kia l ạ cần c sở thanh diên đồng học ta muốn đi chuẩn bị a chờ một lúc thực hiện lại tới tìm các ngươi chơi ân chờ một lúc gặp nói xong dương thất thất hướng hai người xua tay sau đó liền quay người hướng sân khấu chỗ chạy chậm đến tiến đến nàng vốn là thừa dịp ở giữa điều chỉnh thử thiết bị thời gian đến tìm lạc cần chạm mặt hiện tại đồng đội đang thúc giục nàng tự nhiên không thể lại trì hoãn sau đó bên kia thấy dương thất thất thân ảnh đi đến sân khấu túi đầu điều chỉnh thử chính mình ghi t a điện s ở thanh diên nhữ mày tâm tình có chút không tốt quay đầu nhìn hướng l ạ cần c hỏi cho nên ngươi là vì nhìn nàng mới đến nhìn đêm nay biết l ạ cần c núi bay vốn chính là nàng cho ta phiếu a ta không nhìn nàng ta xem ai bây giờ trải qua ma luyện tâm thái để hắn đối mặt những này dạn đờ d ở nữ chính lại không một điểm cảm giác tội lỗi cái gì cha nam l ờ i nói thuận miệng liền có thể nói ra ngươi s ở thanh diên nhất thời n g ạ lời sau đó vợ môi k h é cắn n g ầ n đầu nhìn chăm chăm lạc cần ánh mắt mang theo một k i a sinh khí nàng còn tưởng rằng lạc cần là tại chủ động mời hắn đồng thời đi nhìn t i ệ t tối chỉ bất quá bởi vì ngạo kiểu trang c a o lãnh mới chỉ là hơi ám thị một cái nói t i ệ t tối nhìn rất đẹp cho nàng đề cử ám thị để nàng cũng đồng thời đi kết quả giá hỏa này vậy mà là vì nhìn cái kia dương thất thất mới tới cái kia còn để chính mình tới làm gì ta nói s ở thanh niên phục hiệu nhìn chăm chăm lạc cần thầm nói ngươi tất nhiên là nhìn cái kia dương thất thất cái kia còn để ta tới làm gì ta còn tưởng rằng lạc cần giả vờ nghĩ hoặc hỏi ngược lại ngươi cho rằng cái gì Không có gì. có sở thanh diên quay đầu không để ý tới l ạ cần c nàng con tưởng rằng là hẹn họ đây mù kích động đường này a thấy sở thanh diên có chút không cao hứng bộ dạng l ạ cần c suy nghĩ một chút giả vờ tùy ý bộ d á n g bình tĩnh nói nhắc tới nếu là đêm nay sẽ kết thúc sớm mà nói buổi tối còn có thể trở về đánh hai cái ân sở thanh diên lỗ thai giật giật bắt được từ mấu chốt lập tức ngẩng đầu nhìn về phía l ạ cần c ngươi nói thật không có lửa gà ta nhìn tình huống đi l ạ cần quét mắt sở thanh diên giả vờ không quan tâm bộ dạng thuận miệng nói dù sao đêm nay sẽ cũng rất không có khả năng mở đến mười một mười hai điểm buổi tối lại không có việc gì trở về cũng là trên giường làm nằm không bằng đánh hai cái đúng đúng đúng s ở thanh diên mãnh liệt gật đầu đồng ý nói cùng hắn nằm trên giường lãng phí sinh mệnh không như sau giường đánh hai cái nếu không chúng ta tối nay suốt đêm thông cái lông gà ngày mai còn muốn lên a không đúng ngày mai quốc khánh nghỉ giống như cũng không phải không được nói sau đi l ạ cần c lười nhắc lại lý s ở thanh diên quay đầu nhìn hướng sân khấu phương hướng yên tĩnh trở lấy biểu diễn bắt đầu bên cạnh sở thanh diên lại là khỏe miệng khẽ n h nết túi đầu một người yên lặng c ư ờ i khúc khích kha kha kha suốt đêm không bao lâu khán giả vào t r a n g s o n g phòng hội diễn ánh đèn tối xuống đen nhánh trên võ đài mấy đạo thiếu nữ thân ảnh bước nhanh đi đến sân khấu đứng tại riêng phần mình vị trí yên t ĩ n h trên sân khấu chỗ c h u y ể n đến trông tốt tiếng đánh một cái hai lần ba lần tiếp theo một cái trước mắt phòng hội diễn ánh đèn sáng lên tập trung tại thiếu nữ nhóm trên thân sau đó tiếng trống bàn phím cùng đàn ghi ta bạt âm thanh đan vào một chỗ giống như một đạo tiếng sấm đốt toàn bộ phòng hội diễn chính giữa sân khấu mặc đồ thể thao màu hồng thiếu nữ thay đổi ngày x ư a n g ư ợ n g ngùng cùng dịu dàng đi theo nhịp trống một bên quét lấy đàn g u i ta r hợp tâm một bên đối với mỹ dâu ca thiếu nữ chập trần tóc dài váy xếp ly nâng lên máy còn có di cờ cùng quần áo thể thao mãnh liệt so sánh t h ị giác bên trên tương phản hiệu quả để khán đài vẹn vẹn mấy giây liền phát ra trận trận thét lên hàng phía trước càng là chuyển đến một trận manh nam đánh cổn tiếp ứng âm thanh cái này là cần nhất thời có chút sửng sốt nhìn xem trên sân khấu tràn đầy nhiệt tình nụ cười dùng sức ca dương thất thất h ắ n có chút không có phản ứng kịp đây là dương thất, thất sao rõ rõ r hơi nhìn nhiều hai mắt liền sẽ đỏ mặt trên võ đài lại là như thế nhiệt tình cùng sáng sủa thật giống như biến thành người khác cho nên đây mới là dương thất thất nội tâm chân chính bộ dáng sao còn có bài hát này đang nghe trên sân khấu cái kia có chút quen thuộc làn điệu là cần chân mày hơi nhữ lại trong lòng nổi lên một kia phức tạp nếu như trí nhớ của hắn không có sai hiện tại dương thất thất chỗ biểu diễn ca khúc cùng lần k i a m mộng chỗ biểu diễn giống nhau như lúc thậm chí liền dương thất thất bày ra nhiệt tình cũng là gần như giống nhau cái này sẽ không liền thổ lộ cũng có đi cái này cũng không nên a Bên trong t thất thất lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng là cần lạc tim đập chậm lựa nhịp trong đầu không hiểu có loại bị dương thất thất yêu đương bạo kích cảm giác bài hát này vốn chính là một cái lệnh nhị thứ nguyên tình yêu cầu nhiệt trách khúc cho nên có loại này tỏ tình lời bài hát cũng rất bình thường nhưng vấn đề ở chỗ vừa rồi dương thất thất chỉ là tại ca hát tử vẫn là đang mượn lời bài hát cùng chính mình mập mở thổ lộ nhưng mà nếu như chỉ là ca hát tử lời nói vì cái gì đột nhiên nhìn hướng phía bên mình nàng là cố ý vẫn là không cẩn thận chương một trăm bảy mươi hai ngươi như thế nào sửa lời bài hát chương một trăm bảy mươi hai ngươi như thế nào sửa lời bài hát uy một bên chuyển đến sở thanh diên âm thanh l ạ cần c lấy lại tinh thần phát hiện sở thanh diên cô nàng này vậy mà dùng ngón tay trò chọc hắn khuôn mặt ngươi làm gì ta còn hỏi ngươi đây sở thanh diên hai tay vây quanh bị môi hử nhẹ nói nghe người ta ca hát nghe mê mẩn như vậy liền ta gọi ngươi cũng không phát hiện l ạ cần c trầm mặc hắn vừa rồi thật mê mẩn như vậy ngươi gọi ta làm gì a sở thanh diên quay đầu nhìn hướng sân khấu Điễu m ô i ngạo kiều nói không có gì nhìn ngươi khó chịu chọc ngươi một cái có bệnh l ạ cần c mặc kệ sở thanh diên quay đầu tiếp tục xem dương thất thất biểu diễn xem như tiệc tối mở màn biểu diễn dương thất thất vị trí ban nhạc trạch nam xã khủng tổng cộng hát ba bài hát mở đầu dàn nhạc bản gốc ca khúc pháo hoa và ngươi cùng với phía sau hai bài ạ nỉm trạch khúc xem như một ca khúc liền có thể coi như tiết mục cấp giáo t i ệ t tối đ ế nói n duy nhất một lần hát ba bài hát có thể nói là cho đủ ban nhạc trạch nam xã k h ủ n g tôn trọng là cần nhìn qua hiện trường biểu diễn mặc dù không nhiều nhưng hắn lại có thể xác định dương thất thất ca bản lĩnh cùng biểu diễn tiêu chuẩn tuyệt đối đạt đến trên thị trường chức nghiệp giàn nhạc chủ sướng tiêu chuẩn lại thêm nàng cái kia tựa như nhà bên chất phát thiếu nữ tuyệt mỹ đáng yêu khuôn mặt nếu là d á người n g cho dù tốt một điểm nhắc tới dương thất thất vẫn luôn mặc quần áo thể thao ngược lại là còn không biết nàng g á người kiểu gì bất quá chiều cao của nàng cùng tô linh hy không sai bị lắm nhìn xem cũng không hợp nghĩ đến d á người n g có lẽ không kém nơi nào tóm lại một câu là cần có lý do tin tưởng nếu là dương thất thất có thể một mực kiên trì ca hát con đường này sẽ có một ngày nàng sẽ bạo đỏ không bao lâu ba bài ca khúc biểu diễn kết thúc dương thất thất và ban nhạc thành viên cùng một chỗ thu thập xong thiết bị ô m đàn g u i t a r cùng đi xuống sân khấu đến hậu trường dương thất thất đang bận thu thập mình đàn g u i t a r đông nhiên bên cạnh trần khả tâm một bên thu dọn đồ đạc một bên hướng dương thất thất hỏi lại nói trở về thất thất ngươi vừa rồi hát ca khúc thứ nhất thời điểm như thế nào đem lời bài hát sử lại dương thất thất như như giật điện ngồi thẳng hướng trần khả tâm giả bộ ngu nói có có sao tâm tâm ngươi có phải hay không nhớ lầm ta có lẽ không có hát sai đi có a tại sao không có một bên khác tay cậy bộ triệu lụy cũng đi theo gia nhập chủ đề thất thất chính là cao trào câu kia chỉ còn khói lửa ngươi câu kia a ngươi như thế nào đột nhiên đ ổ i thành ta rất thích ngươi a các ngươi nói câu kia nha dương thất thất biểu lộ khẩn trương không thôi túi đầu gò má nổi lên đường đỏ cùng trên sân khấu nhiệt tình sáng sủa dáng g ấ c quả thực như hai người khác nhau ta liền khi đó cảm giác cảm xúc đến cảm thấy đổi thành câu nói này sẽ càng có thể điều động các khán giả nhiệt tình thật trần khả tâm hoài nghi nói cũng chỉ là dạng này không có khác không có không có trần khả tâm quan sát mắt dương thất thất xem như dương thất thất cùng ký túc xá k h u ê mật gần như quá mệnh giao tình cũng đều là cùng một cái g i à n nhạc thành viên nàng tự nhiên rất rõ ràng dương thất thất trên sân khấu bên dưới hai loại bộ dáng trên sân khấu dương thất thất có thể vì ca khúc biến thành bất luận cái gì hình thái lúc thì ngự tỷ lúc thì la l ụ lúc thì nhận tình sáng sủa quả thực chính là vì sân khấu mà sinh nhưng đến bên dưới sân khấu lại là chỉ có một bức bộ dáng thẹn thùng hoàng hoa đại khuyên nữ cho nên vô luận là trên đài hát hương phấn lâm thời sửa lời bài hát vẫn là dưới đài đỏ mặt ấp đúng không dám trả lời xác thực đều là dương thất thất khả năng sẽ làm ra sự tình giống như cũng thế tựa hồ là cảm thấy chính mình có chút suy nghĩ nhiều trần khả tâm yên lặng gật đầu đồng ý nói không thể không nói sửa xong sau đó bài hát này cảm xúc càng ngay thẳng không có như vậy văn nghệ phạm giống như càng có thể đốt lên ớ i dương thất, thất yếu ớt đáp lại là thật sao ừ n trần khả tâm như có điều suy nghĩ nhìn hướng triệu lụy cùng tay chống chu dai dai đề nghị nếu không sau đó liền đem câu k i ê m lời bài hát đổi thành thất thất vừa rồi trên sân khấu hát câu k i ê m lời bài hát thế nào cảm giác còn giống như không sai tay cấy b ù triệu lụy nhẹ gật đầu ân có thể lúc đầu sáng tác viết lời đều là các ngươi h a i ta đều có thể rồi sau đó tay chống chu dai dai cũng đi theo gật đầu ta cũng không có ý kiến rồi a thấy mặt khác giàn nhạc thành viên đều đồng ý sửa lời bài hát dương thất thất lập tức có chút bối rối yếu ớt nói cái này cái này cái này ta cảm giác không tốt lắm đâu trần khả tâm hỏi ngược lại có cái gì không tốt ta cảm giác rất thích hợp a dương thất thất túi đầu xuống yếu ớt nói đ ổ i thành như vậy có thể hay không quá mập mở một điểm ta cảm giác không quá thích hợp hát ra đến a trân khả tâm một mặt một b ư ớ c nghĩ thầm vừa rồi tại trên sân khấu ngươi cô nàng này không phải hát rất h ư n g p h ấ n sao ngươi vừa rồi hát không phải rất tốt sao ta dương thất thất gõ má lại hồng nhuận một chút nàng nào dám nói ra chính mình đơn thuần là cùng lạc cần ngăn cách sân khấu khán đài đối mặt thời điểm chẳng biết tại sao cảm xúc đi lên lúc này mới nói ra câu kia ta rất thích ngươi nếu để cho nàng tại về sau biểu diễn thời điểm lại hát câu kia tử nàng có thể hát không đi ra đương nhiên nếu là lạc cận tại nói không chừng còn là có thể lại hát một cái còn vẫn là không cần đi dương thất thất lôi kéo trần khả tâm tay yếu ớt nói tâm tâm ta cảm thấy liền phía trước lời bài hát rất tốt câu nói kia ngươi liền làm ta là ngô hứng nha trần khả tâm quét mắt dương thất thất không biết vì cái gì nàng cảm giác hôm nay dương thất thất có chút là lạ nhưng cụ thể chỗ nào quái lại không nói ra được vậy được rồi nghe ngươi ừ m sau đó trần khả tâm nghĩ đến cái gì nhìn hướng đám người tiếp tục nói đúng rồi chờ một lúc thu thập xong chúng ta cùng đi ra ăn bữa cơm đi các nàng ra sân là trực tiếp lấy ra t r g phí sau đó tiết mục liền cùng các nàng không có quan hệ gì cho nên thu thập xong thiết bị thiết bị sau đó các nàng liền có thể trực tiếp đi không cần chờ đến tiệc tối kết thúc n g h e đến chờ một lúc trực tiếp đi ăn cơm dương thất thất lập tức luôn uống chờ chờ chút liền đi sao đúng vậy a trần khả tâm gật đầu thế nào người muốn đi nhìn sau đó biểu diễn sao không có không có rồi dương thất thất nhỏ giọng nói ta có cái bằng h ư u đến xem ta thực hiện ta nghĩ chờ một lúc đi gặp hắn một cái có thể chứ bằng hữu trần khả tâm hơi nghi hoặc một chút Nghĩ thầm dương thất thất có ù n g m chút b ì n h ngoài ý muốn cái này không không tốt lắm đâu nào có nào có trần khả tâm bỗng nhiên nhiệt tình đẩy dương thất thất ra ngoài ngươi mau đi đi a vậy được rồi dương thất thất bị đẩy ra hậu trường đành phải hướng khán đại phương hướng đi đến sau đó trần khả tâm vội vàng đi đến sân khấu biên giới hướng dương thất thất phương hướng nhìn lại đã thấy cái sau chạy thẳng tới ghế thân hữu mà đi sau đó ghế thân hữu hàng thứ hai cái nào đó nam sinh thân ảnh đặc biệt để người nổi giận chương một trăm bảy mươi ba ăn bữa sủi cảo a chương một trăm bảy mươi ba ăn bữa sủi cảo a lạc cần túi đầu từ bên dưới sân khấu chạy qua dương thất thất lặng lẽ đi tới lạc cần khắc một bên khán giả lối đi nhỏ lộ ra thân thể nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn vừa vặn giờ phút này trên sân khấu âm thanh rất ồn ào để khắc một bên chơi điện thoại sở thanh diên không có phát hiện ân lạc cần quay đầu nhìn hướng dương thất, thất có chút không có phản ứng kịp hả các ngươi không phải mới biểu diễn xong sao như thế nào cái kia dương thất thất giải thích nói phía sau không có chúng ta thực hiện cho nên có thể trực tiếp đi a dạng này a l ạ cần c quan sát một chút dương thất thất nói thật hắn thực sự là có chút không dám tin tưởng hiện tại cái này xấu hổ tiểu cô nương cùng vừa rồi trên đài nhận tình sáng sủa t r ủ sướng vậy mà là cùng một người cái này khác biệt cũng có chút quá lớn đi chẳng lẽ là xong nhân cách cái kia dương thất thất gãi gãi mặt nhìn chằm chằm lạc cần phía bên phải chỗ trống là cần tâm tâm nói chờ một lúc thu thập xong cùng một chỗ liên hoan cho nên có thể không có cách nào nàng vốn là nghĩ đến chờ mình biểu diễn xong l i ề n n g ồ i tới cùng lạc cần cùng một chỗ nhìn còn lại tiệc tối tết i mục xem như diễn viên và nhân viên nàng là có chỗ ngồi hơn nữa trùng hợp chính là lạc cần bên phải vị trí kết quả không nghĩ tới trần khả tâm nói muốn đi liên hoan a không có việc gì lạc cần k h ẽ gật đầu lĩnh hội tới dương thất thất ý tứ khách sáo nói không có chuyện gì ngươi đi đi ta lúc đầu chờ một lúc cũng có sự t ì n h nhìn một hồi cũng phải đi a ngươi hôm nay có chuyện gì sao nói xong nói xong dương thất, thất ánh mắt rơi xuống lạc cần bên cạnh vội vàng xoa màn hình chơi game điện thoại sở thanh diên cái này nghỉ đêm trước buổi tối hai người cùng một chỗ ẩn hiện còn nói chờ một lúc có việc không phải là hẹn hỏi đi ừm cái kia cái kia tốt dương thất thất hướng l ạ cần c chút lễ phép đầu nhẹ nhàng cười một tiếng mang theo có chút ngọt cái kia là cần ta liền đi về trước nhà chờ một lúc điện thoại trò chuyện ừm l ạ cần c khẽ gật đầu cùng dương thất thất đánh xong chào hỏi về sau đưa mắt nhìn nàng một đường vòng quanh khán đài cẩn thận từng ly từng tí đi trở về sân khấu hậu trường còn đưa mắt nhìn nhân ra rời đi đây bên cạnh chuyến đến sở thanh diên hơi có vẻ sinh khí cùng ghen tị âm thanh、Ấn. l ạ cần c q u a y đầu nhìn hướng sở thanh diên hỏi ngược lại thế nào ta không thể nhìn sao Cắt. sở thanh diên g bị môi túi đầu vừa trà bắt tay vào làm r u một bên phối hợp nói t h ầ m nhìn thôi ngươi muốn nhìn liền nhìn à ta lại không có ngăn đón ngươi ngươi xem người ta nữ sinh cùng ta có quan hệ gì ta cùng ngươi lại có quan hệ gì tại sao phải ngăn đón ngươi ngươi thật khôi hài tự mình đa tỉnh ta làm gì ngươi nàng giống như cũng lên nhìn xem sở thanh diên túi đầu lầm bầm lầu bầu bộ dáng là cần trong lòng bỗng nhiên không hiểu cảm thấy có chút đáng yêu cảm giác ngươi lai、like, gia hỏa này cũng có loại này tiểu nữ hải hình thái sao được rồi đừng nói t h ầ m xem biểu diễn không nhìn vậy ngươi tới làm gì chuyển sang nơi khác chơi game điện thoại người quản ta ta liền chơi tùy ngươi không bao lâu tiệc tối hơn phân nửa nhìn xem phía sau tiết mục không có cái gì đẹp mắt lạc cần lại không muốn lưu lại đến chờ rút thưởng dứt khoát liền chọc chọc bên cạnh chơi điện thoại sở thanh diên thuận miệng nói ta phải đi ngươi có đi hay không đi sở thanh diên ngần g đầu thử dò xét nói trở về suốt đêm cô nàng này như thế nào trong đầu tất cả đều là chơi game khó trách dung mạo ngươi giống mãi k u y ể n nói sau đi nói xong lạc cần đứng dậy theo phía bên phải chỗ chống ra khán đài hắn vốn chính là vì dương thất thất mới đến nhìn từ tối hiện tại dương thất thất đều đi hắn cũng không có tất yếu tại cái này tiếp tục ở lại quá nguy hiểm sau đó thấy lạc cần rời đi bên cạnh sở thanh diên giấu điện thoại tốt vội vàng đi theo lạc cần sau lưng vừa t r à tay nhỏ một bên tiến đến lạc cần bên cạnh như cái tiểu theo đôi ta nói hiện tại mới lập tức chín giờ trở về cũng là nhàn rỗi ngày mai lại là nghỉ không bằng ta đem máy tính chuyển xuống đến chơi game cùng nhau chúng ta tối nay thông cái tiêu l ạ cần c quét mắt sở thanh diên ghét bỏ nói ngươi suốt đêm liền là chơi đùa sở thanh diên chia đều lên tay nhỏ khuôn mặt nhỏ n g h i hoặc hỏi ngược lại cái kia không phải vậy đâu cô nàng này như thế nào trong đầu tất cả đều là trò chơi l ạ cần c suy nghĩ trong trò chơi sở thanh diên cũng không dài dạng này a chạy thế nào lệch nói sau đi là cần lắc đầu cũng không có trực tiếp đáp ứng sở thanh diên tuy nói nếu để cho sở thanh diên xuống chẳng khác nào gián tiếp để đám tia người bánh mì bảo vệ hắn nhưng nếu để cho tiêu h i ể u h i ể u tô linh hy trình vũ dụ mấy người này biết sở thanh diên lại tại hắn trong phòng qua đêm cái kêu đoán chừng thực sự không đi quá trình trực tiếp hát hóa nhưng mà sở thanh diên siêu nhóm người bánh mì mánh nam lại quả thật làm cho hắn có chút động tâm dù sao đây chính là trong trò chơi duy nhất có thể áp chế trình vũ dụ tồn tại không bao lâu không có ngồi sở thanh diên xe chờ lạc cần đi trở về nhà lúc đã là không sai biệt lắm vừa vặn m ộ ư ơ i giờ đứng tại cửa ra vào quan sát phòng khách không giống như là có người tới qua bộ dạng hắn lúc này mới thở pháo nhẹ nhõm lấy ra điện thoại vừa tới nhà sở thanh diên cũng đã bắt đầu liên hoàn thúc giục đến nhà không tới nhà không tới nhà không có muốn hay không chuyển máy tính muốn hay không chuyển máy tính muốn hay không chuyển máy tính có bệnh l ạ cần c một mặt ghép bỏ đánh chữ hồi phục ta có chút đói bụng ăn một chút lại lên h ả o không cho phép ngươi xuống sở thanh diên dây về nếu không cùng một chỗ ăn bữa khuya ta đi điểm thức ăn ngoài ăn x o n g suốt đêm phiền phức không cần hồi phục xong l ạ cần c liền đem điện thoại ném ở một bên sờ lên đói bụng bụng đói đi đến tủ lạnh phía trước định tìm chút đồ ăn điền, điền mở ra tủ lạnh bên trong đều là đủ loại rau dưa thịt đủ loại nguyên liệu nấu ăn cái gì cần có đ ề u có duy chỉ có không có mì ăn liền cùng làm s ư ở n g hương khói mì gói ăn xong rồi l ạ cần c những mày có chút cảm thấy phiền thức phía trước chiếu cố mua thức ăn luyện tài nô bếp hắn đều quên nhiều chuẩn bị điểm thức ăn nhanh cùng đồ ăn vặt khẩn cấp nếu không vẫn là điểm thức ăn ngoài đi không được nghĩ đến tiêu hiểu hiểu l ạ cần c lại lắc đầu mấy ngày nay vẫn là không muốn điểm thức ăn ngoài tương đối tốt giống như phía trước mua sủi cạo hả đ ố n g nhiên nghĩ đến trước đây siêu thị giảm giá thời điểm mua qua mấy túi làm lạnh nhanh bánh sủi cạo là cần túi đầu lật ra cấp đống t ầ n quả nhiên còn có một túi làm lạnh nhanh bánh sủi cạo mặc dù cái đồ chơi này hương vị đồng dạng nhưng mà dính giấm cũng không tệ lắm l ạ cần c trước đây không nghĩ điểm thức ăn n g o à i lại không muốn ăn m ì gói thời điểm liền sẽ ăn làm lạnh nhanh sủi cào chấm giấm liền quyết định là ngươi vừa nghĩ tới sủi cào chấm giấm mùi thơm l ạ cần c liền nhịn không được nuốt n g ụ m nước miếng cầm sủi cạo đi vào phòng b ế p đi chương một trăm bảy mươi bốn l ạ cần c đổ dọn nghẹn nào chương một trăm bảy mươi bốn l ạ cần c đổ dọn nghẹn nào không có đã khai phong một bên chờ lấy trong nồi nước đốt lên là cần một bên đem làm lạnh nhanh sủi cào túi lật qua lật lại kiểm tra sẽ không có vấn đề gì xác nhận nửa đóng gói không có bị mở ra phong qua l i ê n tiện tay mở ra đem sủi c ả o đổ vào nước sôi bên trong lại tìm đến một đĩa nhỏ rót tiểu dấm sau đó l i ê n chỉ cần chờ lấy sủi c ả o đun sôi chính là đang chờ đ ỗ n g nhiên điện thoại truyền đến chấn động tự a hồ h ẹ chặt tới thông tin l ạ cần c tưởng rằng sở thanh diên cô nàng này lại tại thúc giục nàng liền không có để ý tiếp tục xem trong nồi sủi c ả o nhưng một lát sau điện thoại lại yên tĩnh lại tự a hồ đối phương không có lại phát thông tin nếu như là sở thanh diên lời nói cô nàng này hẳn là sẽ một phát chính là mười mấy đầu điện thoại chấn động không ngừng mới đúng nghĩ đến chỗ này là cần cầm điện thoại lên phát hiện đối phương cũng không phải là sở thanh diên mà là dương thất thất điểm mở xem xét phát hiện dương thất thất gửi tới là một tấm hình ảnh gian nhạc bốn người hải đi là chủ bánh c h u n g g và g bổ sung văn tự tối nay đi ă n hải đi lạo đáng yêu g và g ghen tỵ là cần nhìn một chút chính mình trong nồi s ủ i cạo lại nhìn một chút dương thất thất trong tấm ảnh hải đi lạo nồi lầu lập tức cảm thấy khác biệt sau đó dương thất, thất nháy mắt dây về hôm nay tâm tâm mời khách đáng yêu g và g t â m tâm thật sự là bạn tốt đây là cần thuận miệng nói dù sao lúc này cũng không có việc gì cùng dương thất thất trò chuyện một lát cũng không có cái gì dù sao phía sau còn phải để nàng hỗ trợ â đ ừng đúng rồi là cần tựa hồ có chút bị mở ra máy hát dương thất thất đánh chữ tốc độ đều nhanh rất nhiều người phía trước xin nhờ ta sự tình chừng nào thì bắt đầu tính theo thời gian ở giữa nhà người nói cái này a tuy nói trong trò chơi chỉ cần qua đêm nay mười hai giờ trên lý luận sau đó thời gian cũng có thể đổi mới tiêu hiệu hiệu ẩn tàng sự kiện nhưng hắn nhiều như thế chung mục thật cũng không xuất hiện qua ngày thứ hai liền đổi mới sự kiện tình huống đồng dạng đều là quốc khánh giả ở giữa mấy ngày hắn mới sẽ bị tiêu h i ể u h i ể u m ê n h ấ t l ạ cần c suy nghĩ một chút đánh chữ nói buổi sáng ngày mai tám giờ bắt đầu là được rồi đương nhiên nếu như ngươi tối nay ngủ rất muộn mà nói cũng có thể tối nay qua m ộ ư ơ i hai giờ liền bắt đầu hả dương thất thất đánh chữ hỏi tối nay qua m ộ ư ơ i hai giờ liền bắt đầu mà nói vậy chẳng phải là muốn hai điểm cho n g ư ơ i phát thông tin l ạ cần c ngươi bình thường đều ngủ muộn như vậy nha còn tốt l ạ cần c tiện tay nói nhìn ngươi thời gian nha nếu như ngươi phải ngủ mà nói cũng không có việc gì dù sao ngày đầu tiên có lẽ vấn đề không lớn Ta có thể. có dương thất thất dây trả lời vậy tối nay hai điểm ta đúng giờ cho lạc cần ngươi phát thông tin ngươi mười phút đồng hồ không về ta liền trực tiếp báo cảnh mặc dù dương thất thất lời nói có chút kỳ quái nhưng giống như cũng không có vấn đề gì t ố t ân ửng a thâm tâm gọi ta ta trước ăn cơm rồi ngủ ngon a không chờ một lúc gặp lại lạc cần ân gặp lại nhìn xem không chặt bên trong dương thất thất gửi tới thông tin lạc cần không tự giác khỏe miệng hết vô ý thức bật cười rõ ràng hiện thực như vậy thẹn thùng trên sân khấu cùng mẹ chặt bên trong nhưng lại như thế mà bác thực sự là có chút thú vị sau một lát sủi c ạ o nấu xong l ạ cần c bưng đến trước bàn máy tính không thèm đếm xỉa đến sở thanh diên thượng đẳng thúc giục tùy tiện điểm mở cái ăn với cơm video chấm dâm ăn làm lạnh nhanh sủi c ạ o ăn cái thứ nhất hắc cái này d ấ m quả thực nói sủi c ạ o mặc dù có chút đồng dạng nhưng cái này d ấ m là thật vô địch có thể lại đến một cái hương ấy ai không đúng cái này d ấ m hương vị là cần n h ữ mày đem trong miệng lưu lại g ấ m cẩn thận nhai nhai nhấm nuốt một cái g ấ m là t ố t g ấ m nhưng mà đi giống như nhiều một chút kỳ quái hương vị chẳng lẽ là ý thức được cái gì là cần con người p h ó n g to sau một khắc ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ tầm mắt cũng dần dần ảm đạm bình một tiếng nằm xuống tại ghế g a m minh bên trên hô hấp đều tựa hồ không có sinh mệnh an toàn a không phải là nguy hiểm chính là ngủ chết như đầu heo sau đó thời gian chậm rãi qua đi trên bàn nóng hổi s ủ i c ả o đã là ngồi đi t i ê n t ĩ n h phòng khách bên trong chuyển đến một trận kim loại va chạm âm thanh là cần nhà cửa chống trộm tay nắm cửa bắt đầu chậm rãi chuyển động bị người nhẹ nhàng mở ra hành lang ánh sáng xuyên vào trong phòng khách cái bóng một đạo nhỏ nhắn sinh săn bóng người l ạ cần c Cà c k tiêu h i ể u h i ể u trên người mặc một thân khinh bạc áo ngủ đeo cặp sách gỡ xuống cửa phòng chìa khóa từ cửa ra vào chậm rãi đi đến phía trước lạc cần để đem chìa khóa còn trở về thời điểm nàng đúng là còn nhưng cái này có thể không đại biểu nàng phía trước liền không có đi xứng mới chìa khóa sơ tại nàng cầm tới lạc cần nhà chìa khóa lúc liền đã đi phối một cái dự bị chuẩn bị bất cứ tình huống nào loại này chìa khóa trên cơ bản chỉ có dùng một cơ hội duy nhất cho nên nàng nhất định phải đợi đến thời khắc quan trọng nhất mới có thể sử dụng nó mà bây giờ chính là thời khắc quan trọng nhất tiêu hiểu hiểu nhẹ nhàng đi tới lạc cần bên cạnh biểu lộ có một chút khẩn trương tiến đến lạc cần khuôn mặt phía trước nhẹ nhàng t ê u t ê u lạc cần ca ca người ngủ rồi sao bên kia ngủ đến tựa như heo chết lạc cần tức thời phát ra tiếng hừ hừ sau đó liền chuyển qua đầu thay cái tư thế tiếp tục ngủ xem ra hắn cũng không nghe thấy tiêu hiểu hiểu mà nói đã tại mộng đẹp hải dương bên trong vô hạn du lịch Ừm, tựa hồ là có chút không yên lòng tiêu hiểu hiểu suy nghĩ một chút đưa tay phải ra ngón trọt ạ i lạc cần trên mặt chọc chọc nô bỗng nhiên ấy là cần đột không có m tỉnh h a y cái t lại tiêu h i ể u h i ể u thật dài thở ra một hơi lúc này mới cuối cùng yên lỏng lẩm bẩm nói liều lượng giống như vừa vặn trở về phải đi lại lần sau liền dùng cái lượng này một bên nói tiêu h i ể u h i ể u một bên để xách xuống bao từ bên trong lấy ra một bó dây ni lông lại nổi lên thân đứng tại lạc cần bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí đem đầu của hắn nâng đỡ nhẹ nhàng tựa vào ghế g a m minh chỗ tựa l ư n g bên trên sau đó trong tay cầm dây ni lông một vòng một vòng quấn quanh ở lạc cần trên thân đem hắn cùng ghế g a m minh gắt gao buộc c h u n g một chỗ thậm chí còn chi kỷ cho lạc cần đánh cái gắt gao kết hết t h ả y bận rộn tốt phía sau tiêu h i ể u h i ể u t h ở phào một hơi xoa xoa mồ hôi chán nhìn hướng bị trói chặt mê ngất là cần trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ cảm giác thành thựu hhhh ta lạc cần ca ca cùng lúc đó trên lầu sở thanh diên ngồi ở chính mình xa hoa ghế g a m minh bên trên nhìn xem cửa sổ trò chơi phía bên phải hảo hữu danh sách trong mày ngón tay không nhịn được gõ mặt bàn không phải g i a hỏa này đến cùng ăn cái gì so đồ chơi muốn lâu như vậy hắn là đi ăn tiệc đứng rồi sao t r ư ơ n g một trăm bảy mươi lăm nếu không người trước phía dưới t r ư ơ n g một trăm bảy mươi lăm nếu không người trước phía dưới không biết trôi qua bao lâu trong đầu ý thức dần dần khôi phục nghe thấy xung quanh chuyển đến từng trận sản xả tâm thanh là cần c chậm rãi mở mắt theo bản năng muốn đưa tay xoa xoa con mắt nhưng sau một khắc hai tay chuyển đến giam cầm cùng xiết cảm giác lại là để hắn căn bản là không có cách động đậy đây là một máy mắt l ạ cần c con n g ư ơ i phóng to lập tức liền thanh tỉnh lại làm sao sẽ nhanh như vậy không nên a l ạ cần c nhìn chằm chằm trên người mình sợi dây lập tức hiểu đây là ai bút tích chỉ có thể là tiêu hiểu hiểu không có cái khác có thể quét mắt phòng khách phát hiện phòng khách đèn đã bị người đóng chỉ còn lại phòng ngủ hành lang đèn v ẫ n sáng tia sáng rất là ưu ám bên cạnh trên ghế sofa nhiều một cái nhỏ nhắn đọc sách sau đó sau lưng chuyển đến sàn xà tâm thanh tựa hồ là tại kéo màn cửa l ạ cần c vừa mới chuẩn bị quay đầu nhìn hướng ban công sau một khắc một cái đầu liền từ bên cạnh hắn dò xét ra l ạ cần c ca ca người đã t ỉ n h đây t mặc dù biết là tiêu hiểu hiểu nhưng cái này đột nhiên vào đầu vẫn là để hắn bị dọa nhạy dự hiểu hiểu l ạ cần c hướng tiêu hiểu hiểu nhìn lại đã thấy u ám trong p h ò n g khách tiêu hiểu hiểu ánh mắt trống rỗng biểu lộ có chút bệnh hoạn hiểu hiểu n g ư ơ i đây là muốn làm cái gì mặc dù đã sớm biết nguyên nhân nhưng l ạ cần c giờ phút này cũng chỉ có thể u, giả ngu giả vợ như một bộ cái gì cũng không biết bộ dạng là cần ca ca tiêu hiểu, hiểu nhẹ nhàng cười một tiếng tràn ngập khát vọng ham muốn để nàng biểu lộ nhìn qua hơi có chút bệnh hoạn hiểu hiểu cũng không muốn làm như vậy nhưng mà ai kêu nhiều như vậy nữ hài tử đều thích lạc cần ca ca n g ư ờ i đây nếu như không dạng này lời nói hiểu hiểu có thể vĩnh viễn cũng không chiếm được lạc cần ca ca nha thật xin lỗi lạc cần ca ca lần này liền để hiểu hiểu tùy hứng một lần một bên nói tiêu hiểu hiểu một bên hướng trên ghế s o f a đi đến đem cái k i a cặp sách kéo ra ở bên trong một trận tìm tòi sau đó móc ra một bình lọ thuốc nhỏ nghĩ đến là cho hắn lạc cần đặc biệt chuẩn bị lạc cần lập tức sau lưng mắt lạnh nhìn hướng tiêu hiểu hiểu bối dối nói hiểu hiểu có gì cần ngươi có thể cùng ta nói chúng ta ngồi xuống từ từ nói ngươi có thể ngàn vạn không thể đi bên trên phạm pháp phạm tội trên đường a thật sao tiêu hiểu hiểu biểu lộ có chút bệnh hoạn mở ra trong tay lọ thuốc nhỏ từ trong lấy ra bốn năm hạt viên thuốc nhỏ lại mang tới chén nước ngay trước mặt lạc cần ném đi đi vào viên thuốc vào nước liền chậm rãi hòa tan cuối cùng đem nước biến thành màu trắng nhạt thế nhưng là hiểu hiểu muốn lạc cần ca ca ngươi đ â y lạc cần trầm mặc trong đầu điên cùng suy tư trước mắt hắn lây không đến tay cơ hội không cách nào xác định hiện tại thời gian đến mấy điểm nhưng duy nhất có thể để xác định chính là nếu hiện tại không nghe thấy tiếng còi cảnh sát như vậy rất có thể còn không có qua hai giờ sáng cho nên hắn hiện tại nhất định phải tận khả năng trì hoãn thời gian đợi đến hai giờ dương thất thất chưa lấy được hắn hồi phục sau đó giúp hắn báo cảnh hắn nhất định phải kiên trì cho đến lúc đó hiểu hiểu người trước chờ chút thấy tiêu hiểu hiểu từng bước một hướng chính mình đi tới l ạ cần c chặn lại nói ta biết ngươi muốn làm cái gì nhưng ngươi có thể hay không trước hết nghe ta nói mấy câu sau đó thấy tiêu hiểu hiểu vẫn không có ý dừng lại lại nghiêm túc nói bổ sung nếu như ngươi không nghe lời ta nói ta hiện tại liền cắn lưới tự sát tựa hồ là có chút bị hù dọa tiêu hiểu hiểu dừng bước lại biểu lộ h i ể n lộ ra một tia khó chịu l ạ cần c ca ca n g ư ơ i cứ như vậy không muốn cùng với hiểu hiểu sao không phải không nguyện ý thấy tiêu hiểu hiểu dừng lại l ạ cần c trong lòng nhẹ nhàng thở ra vội vàng tiếp tục nói chỉ là ta cảm thấy ít nhất không phải là loại này phương thức loại sự tình này tình cảm không nên hai bên tình nguyện sao hai bên tình nguyện tiêu hiểu hiểu thấp giọng thì thầm biểu lộ trở nên có chút khó chịu quả nhiên l ạ cần c ca ca đã không thích hiểu hiểu nha thế nhưng là hiểu hiểu thật rất thích là cần ca ca cho nên thật xin lỗi coi như thế sẽ để cho là cần ca ca người sinh khí hiểu h i ể u cũng nhất định phải làm như vậy nói xong tiêu hiểu h i ể u hướng l ạ cần c trực tiếp đi đến tựa hồ muốn đem trong tay nước thuốc rót vào trong miệng hắn mà đổi thành một bên l ạ cần c lập tức bối rối lên đột nhiên ý thức được chính mình là bị cột vào ghế g a m minh bên trên vội vàng dùng sức chết thẳng cẳng liền người mang ghế tựa cùng một chỗ rút l ư ỡ bước một đường trượt mãi đến đụng vào b à n công cửa thủy tinh mới rốt cục dừng lại l ạ cần c ca ca biết l ạ cần c lại thế nào cũng chạy không ra cái này phong khách tiêu hiểu hiệu tựa hồ không một chút nào lo lắng chậm rãi bưng chén nước đi đến lạc cần trước mặt thấp giọng nói là cần ca ca tới giờ uống thuốc rồi nha cái này tờ mờ l ạ cần c trong lòng có một vạn câu mờ mờ tờ nếu như là ở kiếp trước hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ có bị nữ sinh rót thuốc mạnh lên một ngày hắn đây rốt cuộc là tính toán hạnh phúc đâu vẫn là không may đâu thấy tiêu hiểu h i ể u chén nước càng ngày càng gần l ạ cần c hít sâu một hơi ép buộc chính mình tỉnh táo lại hiện tại tiêu hiểu h i ể u điệu bộ này rõ ràng là muốn cho hắn rót xong thuốc sau đó chờ hắn dược hiệu cùng cảm xúc vừa lên đến liền trực tiếp mở trình cho nên lời nói chỉ hoãn thời gian có lẽ rất không có khả năng chỉ có thể từ phương diện khác nghĩ biện pháp sau đó tự hồ nghĩ đến cái gì l ạ cần c chặn lại nói chờ thêm chút nữa l ạ cần c ca ca còn có chuyện gì sao trước uống thuốc lại nói nha ta nghĩ trước ăn b á t hiểu hiểu ngươi bỏ xuống mặt cái gì tiêu hiểu hiểu nhất thời sửng sốt tựa hồ có chút không nghĩ tới l ạ cần c tại cái này ngàn cân treo sợi tóc vậy mà còn nghĩ đến ăn mì l ạ cần c ca ca ngươi lại tại đùa nghịch hoa c h i ê u gì không có không có l ạ cần c vội vàng c h ư ớ c trạc đàng hoàng giải thích nói hiểu hiểu ngươi có chỗ không biết làm món đồ kia thế nhưng là rất phí thể lực nếu vô luận như thế nào đều muốn làm lời nói ta nghĩ ăn no lại làm dạng này khí lực sẽ đủ một điểm dùng tốt lực hiểu hiểu ngươi nhìn ta tối nay cũng chạy không được h ú n g chi ta cũng đã lâu không ăn m ặ t của ngươi nếu không ngươi trước phía dưới chương một trăm bảy mươi sáu l ạ cần c ngươi người đâu chương một trăm bảy mươi sáu l ạ cần c ngươi người đâu dạng này sao tựa hồ có chút tin l ạ cần c giải thích tiêu hiểu hiểu nghiêm túc suy tư tựa hồ là tại do dự muốn hay không cho lạc cần phía dưới cuối cùng tựa hồ là c ả m thấy lạc cần như thế nào cũng chạy không được tiêu hiểu hiểu nhẹ gật đầu nhạt tiếng nói cái kia thốt ta là cần ca ca ta đi cho ngươi phía dưới nếu là ngươi lộn xộn hiểu hiểu chờ một lúc thế nhưng là sẽ hung hăng trừng phạt ngươi n h a ta đã biết lạc cần vội vàng gật đầu thái độ thành khẩn lại phối hợp hiểu hiểu ngươi đi đi ta tuyệt đối sẽ không luận động ngươi yên tâm ừm sau đó tiêu hiểu hiểu đem chén nước thả xuống mặc nửa thấu váy ngủ đi vào phòng bếp thuần thục buộc lại tập t h đem cửa phòng bếp đóng lại bắt đầu chuẩn bị cho lạc cần phía dưới một bên nấu nước một bên chuẩn bị xứng đồ ăn nếu như là người qua đường mà nói thấy một màn này có lẽ thậm chí sẽ cảm thấy rất ấ m áp thấy một màn này là cần trong lòng không hiểu có chút cảm thán nếu là tiêu h i ể u h i ể u không phải ra ăn đờ giờ mà nói hẳn là sẽ rất hiền lành đi người nhìn coi như muốn đối lạc cần dùng sức mạnh tiêu h i ể u h i ể u cũng sẽ chước thỏa mãn điều kiện của hắn cho hắn phía dưới ăn nhưng mà là cần c cúi đầu nhìn xuống trên người mình dây ni lông sợi dây là từ ghế tựa dưới lan can mặt xuyên qua chói cho nên không có cách nào đem sợi dây chuyển đến trên ghế thoát hiểm liền hai tay chói kết cũng hệ rất chết rất căng đoán chừng liền c h ỉ n h vũ dụ cũng rất khó trực tiếp thoát khỏi duy chỉ có hai chân tựa hồ là vì làm thời điểm thuận tiện ngồi lên tới tiêu h i ể u h i ể u cũng không có đem chân của hắn cũng trói chặt thành trên người hắn duy nhất có thể lấy hoạt động bộ vị còn tốt phía trước có chuẩn bị thừa dịp tiêu h i ể u h i ể u tại trong phòng bếp thái thịt là cần lặng lẽ xây dịch hai chân đem chính mình cùng ghế đem minh chậm dai chuyển đến trước bàn máy tính ánh mắt rời về phía dưới máy tính phương bàn phím tường kép bên trong bất ngờ để đó một cái kéo chân của hắn là có thể hoạt động hơn nữa lúc đầu ở nhà hắn cũng xuyên dép lê cho nên chỉ cần thừa dịp tiêu h i ể u h i ể u không chú ý dùng chân đem cái kia kéo lấy ra đặt ở bên cạch bàn lại bị đi qua dùng tay cầm, đến, liền có cơ hội cầm trên tay sợi dây cắt bỏ nhưng vấn đề ở chỗ như thế lớn động tác làm như thế nào không cho tiêu hiểu hiểu phát hiện suy nghĩ một chút là cần hướng về trong phòng bếp hô hiểu hiểu ta đột nhiên rất muốn ăn mì trứng rán xúc xích ngươi có thể giúp ta làm sao hả tiêu hiểu hiểu dò xét từ trong phòng bếp thò đầu ra tựa hồ là nấu cơm để nàng tinh thần khôi phục một chút nàng bây giờ nhìn lại không có vừa rồi như vậy bệnh hoạn mì trứng rán xúc xích ta xem một chút tiêu hiểu hiểu mở ra tủ lạnh tìm một vòng phát hiện chỉ có trứng gà cũng không có lạp xưởng hun khói thế là liền vô ý thức hỏi không có lạp xưởng hun khói ấy là cần ca ca người nếu không thay cái ta không quản ta không quản ta không quản l ạ cần c đột nhiên chết thẳng cẳng bày biện thân thể như cái đùa nghịch t ỷ khí tiểu hải tử ta liền muốn ăn lạp s ư ở n g hôn khói m ì trứng gà a tiêu hiểu hiểu mặt lộ vẻ khó xử thế nhưng là trong tủ lạnh đã không có lạp s ư ở n g hôn khói ta liền muốn ăn ta liền muốn ăn hiện tại siêu thị còn mở cửa ngươi đi ra giúp ta mua a tiêu hiểu, hiểu hướng i ể u h phía cửa ngắm nhìn tựa hồ là tại do dự muốn hay không đi ra giúp lạc cần mua nhưng chỉ một cái t r ớ c mắt liền vội vàng lắc đầu ta sẽ không đi ra ngoài là cần ca, ca ngươi chết cái ý niệm này đi h ừ l ạ cần c giả bộ quay đầu h ừ nhẹ nói ta không quản ngươi không giúp ta đi mua chính là không thích ta a cái này tiêu hiểu h i ể u có chút khó khăn bất quá lời nói đi cũng phải nói lại thấy tiêu hiểu h i ể u sắc mặt do dự l ạ cần c vội vàng tiếp tục nói ta trong phòng ngủ còn giống như có mấy cây lạm s ư ở n g h ư n khói ngươi trước đi trong phòng ngủ nhìn xem n h a phòng ngủ tiêu hiểu h i ể u lại hướng phòng ngủ nhìn lại sau đó lại quay đầu nhìn một chút là cần sợi dây trên người tựa hồ là cảm thấy chính mình trói đầy đủ chặt chẽ như thế một lát thời gian hắn hẳn là cũng không tránh thoát được sau đó liền gật đầu hướng trong phòng ngủ đi đến vậy ta đi tìm một chút đi thôi nói xong đưa mắt nhìn tiêu h i ể u h i ể u đi vào phòng ngủ chỉ một máy mắt l ạ cần c hai chân đột nhiên nâng lên chân trái ngón chân kẹp lấy bàn phím tường kép dùng sức đem đẩy ra ngoài sau đó chân phải vội vàng đuổi theo đem ở giữa kéo chuyển qua tường kép biên giới lại nhanh chóng chuyển động ghế g ê n mìn h đem phía sau hai tay nhắm ngay tường kép tiếp lấy lại làm ra bú sữa mẹ khí lực đem tay tách ra đến tường kép biên giới đem cái t i ế kéo cầm ở trong tay a tất thành cầm tới kéo là cần trường hô khẩu khí tâm lập tức nối lỏng mấy phần sau đó trong phòng ngủ chuyển đến tiêu h i ể u h i ể u âm thanh l ạ cần c ca ca trong phòng ngủ không có lạp xưởng hôn khói a l ạ cần c vội vàng chuyển tới đem bàn phím tường kép kép h lại kéo dấu ở trong tay giả vờ vô sự phát sinh gần như cùng thời khắc đó tiêu h i ể u h i ể u liền từ trong phòng ngủ đi ra l ạ cần c ca ca trong phòng ngủ không có lạp xưởng hôn khói nếu không ngươi vẫn là thay cái nhà h ừ l ạ cần c tiếp tục giả vờ vừa rồi tư thái luôn miệng nói yêu ta kết quả liền cái lạp xưởng hôn khói cũng không nguyện ý mua cho ta a nữ nhân a tiêu hiệu hiệu lắc đầu Coi như là cần ca ca nói như vậy ta cũng sẽ không đi giúp n g ư ơ i mua mặt mua tốt ta trở về được mặt hừ l ạ cần c quay đầu tiếng hừ sau đó thấy tiêu h i ể u h i ể u quay đầu nhìn về trong phòng bếp đi đến phía sau hai tay vội vàng bắt được kéo một bên nhìn chằm chằm tiêu h i ể u h i ể u được mặt một bên khẩn trương đem dây ni lông cắt bỏ bị trói chặt hai tay rất khó dùng sức hắn chỉ có thể từng chút từng chút cắt từ từ nhưng trước mắt hắn lại chỉ có cái cơ hội này trong lúc nhất thời l ạ cần c cảm giác chính mình tim nhảy tới cổ rồi mắt thấy tiêu hiệu đã đem mặt được tốt lập tức ra phòng bếp tới cuối cùng trên tay sợi dây nút chết bị hắn c ắ t bỏ hai tay lập tức thoát khỏi gò bó sau đó cửa phòng bếp mở tiêu h i ể u h i ể u bưng nóng hổi trước mặt hướng hắn chậm rãi đi tới bởi vì lo lắng mặt tùy ý đi ra tiêu h i ể u h i ể u lực chú ý gần như toàn bộ tại trong tay trên mặt ánh đèn lại có chút ưu ám cũng không có chú ý tới lạc cần phía sau tiểu động tác sau đó l ạ cần c ép buộc chính mình biểu lộ bình tĩnh không lộ ra sơ hở một khác cũng không có lưu lại sau lưng hai tay vội vàng tiếp tục cắt sợi dây trên người là cần ca, ca. tiêu hiệu đem mặt bưng đến lạc cần trước mặt nhạc tiếng nói mặt rất nóng tới cho ngươi ăn nha cùng lúc đó l ạ cần c trên thân cuối cùng một cái dây ni lông bị hắn cắt đứt. sau đó l ạ cần c khẽ hô khẩu khí nhạt tiếng nói tuất ngươi tới đ ư ớ ta ừ m tiêu hiểu hiểu khẽ gật đầu một tay bưng mặt tay kia dùng đũa bốc lên mặt nhẹ nhàng thổi khẩu khí thả tới lạc cần trước mặt khá nóng l ạ cần c ca ca ngươi từ t ừ ăn sau đó l ạ cần c trầm m ặ t cũng không có ăn thấy lạc cần bất động tiêu hiểu hiểu ngầm đầu hỏi l ạ cần c ca ca ngươi như thế nào không ăn hiểu hiểu là cần nhạt tiếng nói thật xin lỗi cái gì hiểu hiểu lời còn chưa dứt đã thấy sau một khắc l ạ cần c nháy mắt bạo khởi hai tay từ phía sau l ư n g đưa ra đem tiêu h i ể u hiểu trong tay mặt đời ra thuận thế đem nàng cả người đ ẹ ở dưới thân không thể động đậy gần như cùng thời khắc đó ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa cùng thiếu nữ la lên l ạ cần c ngươi người đâu chương một trăm bảy mươi bảy ngươi mới vừa rồi cùng nàng làm cái gì chương một trăm bảy mươi bảy ngươi mới vừa rồi cùng nàng làm cái gì ngoại tàu sao nghe đến cửa ra vào sở thanh diên âm thanh l ạ cần c vô ý thức hướng phía cửa nhìn lại như thế nào lúc này sở thanh diên đến gó cửa chẳng lẽ thời gian kỳ thật cũng không lâu lắm lại cúi đầu nhìn hướng bị chính mình đè ở dưới thân tiêu h i ể u h i ể u đã thấy tiêu h i ể u h i ể u thần sắc khiếp sợ tựa hồ căn bản không nghĩ tới lạc cần sẽ thoát khỏi sợi dây nàng nhớ rõ ràng chính mình trói rất tù a sau đó ánh mắt hướng phía bên phải rời một cái liền thấy cái kia bị chỉnh t ề cắt ra dây ni lông lạc cần Cà ca. ta tiêu h i ể u h i ể u thần sắc x a sút nhìn hướng nơi khác không dám cùng lạc cần đối mặt không có sợi dây cùng thuốc nàng vũ lực t r ị cũng chỉ là khác biệt tiểu nữ hải liền lạc cần một cái tay đều đánh không lại hận không thể hiện tại liền một đầu tích lũy chết ở trên tường ngươi không cần giải thích cái gì l ạ cần c ngắt lời nói từ trên thân tiêu h i ể u hiểu xuống sau đó cửa ra và vang lên lần nữa tiếng đập cửa l ạ cần c ta biết ngươi ở bên trong nếu là nếu không mở cửa ta muốn phải để hùng đại bạo lực mở cửa a một cái phá phòng thủ đạo môn mà thôi ta bồi thường nổi l ạ cần c im lặng quay đầu liếc nhìn tiêu h i ể u hiểu cái này nội y kể không thích hợp cho người ngoài nhìn vẫn là chính hắn một người nhìn tương đối tốt chớ q u ấ y dậy ở mỹ l ạ cần c hướng phía cửa hô lớn người chờ một chút ta lập tức tới mở cửa tự a hồ sợ h ã i s ợ thanh diên chờ không nổi xô cửa lại bổ sung người dám xô cửa đời này người cũng đừng nghĩ lại cùng ta chơi đ ù a dừng a ngoài cửa truyền đến sở thanh diên ngạo kiểu âm thanh nói ai mà thèm cho ngươi một phút đồng hồ tranh thủ thời gian cho bản tiểu thư mở cửa cho ta trung thực chờ lấy l ạ cần c hướng phía cửa hô to một tiếng sau đó quay đầu nhìn hướng bên cạnh tiêu hiểu hiểu. tự a hồ là biết hôm nay đã không có khả năng lại cùng lạc cần ca ca gạo nấu thành cơm tiêu hiểu hiểu biểu lộ rất là tiểu t ụ giống như là kinh lịch cái gì vô cùng chuyện đau khổ thậm chí vừa rồi lại nghe được lạc cần cùng sở thanh diên như vậy quen thuộc lạc n g a khí thật giống như hai cái bà tốt lúc đầu thống khổ nội tâm lại bị b ổ một đau lạc cần ca ca tiêu hiểu h i ể u ngẩng đầu nhìn về phía l ạ cần c thật xin lỗi không có gì để nói nhiều có lỗi với lạc cần lắc đầu ngắt lời nói ngươi trước đi ngươi nguyên lai、like、trong phòng chờ ta một chút ta đi đem sở thanh diên đổi u đi ngươi sự tình đợi chút nữa ta lại chậm rãi cùng ngươi nói、ừ. nghe đến nguyên lai、like、nhà mấy chữ này tiêu hiểu hiệu trong lòng có chút cảm giác khó chịu rõ ràng mình nguyên lai、like、cũng ở tại nơi này cái trong nhà là cái này trong nhà một phật tử nhưng bây giờ đã không có quan hệ lại quay đầu ngắm nhìn l ạ cần c tiêu h i ể u hiểu hai tay để ở trước ngực có như vậy một cái trước mắt nàng nghĩ nào vào l ạ cần c trong ngực đi thôi quét mắt tiêu h i ể u hiểu, hiểu thân sắc l ạ cần c cảm thấy cô nàng này tối nay hẳn là lại không tạo nổi sóng gió gì chờ lấy tiêu h i ể u hiểu đi vào phòng ngủ đem cửa phòng ngủ đóng lại liền quay người đi tới cửa cho sở thanh diên mở cửa chỉnh lý một cái quần áo l ạ cần c thở ra một hơi để chính mình tâm tình bình tĩnh một chút sau đó mở cửa ra đã thấy sau một khắc sở thanh diên hai tay chống lạnh không nhịn được dập chân cửa ra vào chỉ có một mình nàng Căn bản không có cái Lạc Cần được còn bản không hùng đại hàng ngũ người bánh nàng người. bình tĩnh, không nhịn nói, ngươi làm gì? Ta còn hỏi ngươi hỏi gì giả gì? đại mới rồi mì, đây. là làm vừa vỡ doa Ta sở thanh diên chống n ạ n h thứ nhẹ nói không phải nói ăn một chút liền lên hảo n g ư ơ i ăn làm ăn hán toàn t ị c h a vẫn là xa hoa tiệc đ ứ n g a nếu không cũng mang ta một cái n g ư ơ i xem một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi l ạ cần c vô ý thức hỏi lại mấy điểm tốt tốt tốt n g ư ơ i cùng ta giả ngu có phải là sở thanh diên tựa hồ không có phát hiện là cần không thích hợp tiện tay lấy ra điện thoại đem màn ảnh mở ra nhắm ngay là cần tiêu hình nói hiện tại cũng hai điểm n g ư ơ i ăn cái gì đồ vật muốn lâu như vậy n g ư ơ i đến cùng đang làm gì hai điểm l ạ cần c nhất thời sửng sốt nhìn hướng sở thanh diên trên điện thoại thời gian phát hiện hiện tại vừa lúc là dạng sáng hai giờ hai mươi phút cách hắn cùng dương thất thất ước định mười phút đồng hồ không về thông tin liền báo cảnh ước định đã đi qua mười phút đồng hồ cũng chính là nói hiện tại rất có thể tới cứu hắn xe cảnh sát đã tại trên đường một máy mắt l ạ cần c nội tâm phức tạp không được sớm biết chính hắn nhẹ nhàng như vậy liền có thể giải quyết tiêu hiểu, hiểu chỗ nào còn cần đến dương thất, thất giúp hắn báo cảnh a dư thừa để ta còn có việc ngươi trước trở về chờ một lúc ta tốt để ngươi l ạ cần c nội tâm sốt ruột không thôi nói xong liền muốn vội vàng đóng cửa lại đi tìm điện thoại của mình sau đó vừa mới chuẩn bị quan môn sở thanh diên một cước dẫm tại khe cửa bên trên không cho hắn quan môn còn chờ ta đều chờ ngươi hơn hai giờ ngươi cho ta thành thật khai báo ngươi vừa rồi đến cùng đang làm gì không cho ta nói rõ ràng chuyện này hôm nay không xong l ạ cần c nội tâm phiền muộn thực sự là không có nhàn tâm đi cùng sở thanh diên giải thích ta đều nói không có việc gì ngươi nhanh đi về không phải vậy ta phải tức giận ta nghe đến ta phải tức giận mấy chữ này sở thanh diên khí thế rõ ràng yếu mấy phần nàng vừa mới cùng lạc cần chữa trị tốt quan hệ cũng không thể nhanh như vậy liền lại chơi cứng sau đó yếu đ ớt nói vậy ta chờ ngươi hai cái này tiếng đồng hồ hơn tính là gì ngươi dù sao cũng phải cho ta cái thuyết pháp tính ngươi thức đêm quan quân được chưa cứ như vậy chờ một lúc tốt để ngươi thấy sở thanh diên đem chân lấy ra l ạ cần c lòng nóng như lửa đốt vừa mới chuẩn bị lại lần nữa đóng cửa lại sau một khắc sở thanh diên bên cạnh b ỗ n nhiên vươn ra một cái trắng non mảnh tay đem cửa giữ chặt là cần quay đầu nhìn về tay kia chủ nhân nhìn lại đã thấy tô linh hy mặc một thân áo ngủ cô tông đứng ở sở thanh diên bên cạnh sao ngươi lại tới đây thấy tô linh hy đột nhiên xuất hiện sở thanh diên nhữ n g mày nội tâm không biết thế nào trở nên có chút khó chịu cái này hơn nửa đêm không ngủ được đi ra câu dẫn ai đâu ừ tô linh hy hướng sở thanh diên hừ nhẹ một tiếng cũng không để ý gì tới nàng đón lấy quay đầu nhìn hướng là cần t h ầ n s á t chân thành nói học đệ ta vừa rồi nhìn thấy nhìn thấy hiểu hiểu học mỗi tới vừa rồi xảy ra chuyện gì sao ân nghe đến tô linh hy mở miệng chức nâng lên tiêu hiểu hiểu là cần lập tức kịp phản ứng trong nhà này nhất định còn có tô linh hy giám sát nàng khẳng định nhìn thấy vừa rồi một m à n kia cái này là cần nội tâm càng buồn bực hơn lắc đầu qua lo a nói không có gì học tỷ thời gian rất muộn ta muốn nghỉ ngơi nói xong liền muốn đóng cửa lại sau đó sở thanh diên lập tức lại đem cửa lay ở lo lắng nói uy ngươi hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra cái gì nghỉ ngơi không nghỉ ngơi không phải đã nói suốt đêm chơi game nhà của ngươi có phải là còn có người khác tiêu hiểu hiểu có phải hay không tại nhà của ngươi ngươi mới vừa rồi cùng nàng làm cái gì chương một trăm bảy mươi tám l ạ cần c ta tới cứu n g ư ơ i chương một trăm bảy mươi tám l ạ cần c ta tới cứu n g ư ơ i để ta đi vào không cho ta liền muốn đi vào ta liền không cho thấy sở thanh diên chỗ sung yếu cửa đi vào lạc cần vội vàng đem thân thể ngăn tại cửa ra vào ngăn cản sở thanh diên tiến vào hai người tố chất thân thể không phải một cái cấp bậc vẹn vẹn mấy giây hắn liền đem sở thanh diên thân thể chen ra ngoài sau đó tựa hồ là biết một người lực lượng là có hạn sở thanh diên một bên cùng lạc cần thân thể đối kháng một bên nhìn hướng tô linh hy xin giúp đỡ nói uy người thất thần làm cái gì chẳng lẽ ngươi không muốn biết tiêu h i ể u hiểu tên kia đến cùng có hay không tại trong nhà lạc cần sao tranh thủ thời gian cùng ta cân nhắc p h á tan đem tiêu h i ể u hiểu tên kia bắt tới không biết vì cái gì biết rất rõ ràng chính mình cùng lạc cần chỉ là bằng hữu quan hệ nhưng làm nàng nghe đến lạc cần có thể mới vừa rồi cùng tiêu h i ể u hiểu nữ nhân kia đơn độc cùng tồn tại một phòng làm một chút không thể miêu tả sự tình nội tâm của nàng liền vô cùng không thoải mái nhất định phải đem tiêu h i ể u hiểu tên kia cho bắt tới ta gặp sợ thanh diên xin giúp đỡ chính mình tô linh hy nhất thời ngây người nhìn một chút cố gắng đào cửa sợ thanh diên lại nhìn một chút một bên cố gắng đóng cửa là cần lập tức do dự nàng thói quen trước khi ngủ nhìn xem giám sát nhìn xem l ạ cần c đang làm gì sau đó mới vừa mở ra giám sát liền nhìn thấy l ạ cần c tại ghế đem mình đột nhiên bạo khởi đem tiêu hiệu hiệu đặt tại dưới t h â n cho rằng hai người tuổi khô lửa bước tựa hồ muốn làm một vô lớn thế là liền lòng nóng như lửa đốt tới muốn ngăn cản kết quả không nghĩ tới sở thanh diên cô nàng này vậy mà cũng tại cửa ra vào chẳng lẽ nàng cũng muốn tham dự vẫn là nàng cũng là đến ngăn cản là quân đội bạn không đúng bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này ổn định lại tâm thần tô linh hy ngầm đầu sau một khắc tô linh hy nhắm ngay lạc cần thân thể dùng sức va chạm dẫn bóng qua người đem lạc cần trực tiếp liền người cùng một chỗ đụng ngã trên mặt đất sở thanh diên tay mắt lanh lẹ vội vàng đi theo vào cửa trở tay đóng cửa lại t cái mông một trận đau nhức lạc cần vừa định bỏ dậy ngẩng đầu nhìn lên đã thấy trên thân tô linh hy không có một chút muốn lên ý tứ vẫn hai tay gắt gao ôm eo của hắn đem đầu vùi vào lồng ngực của hắn bên trong ta nói thấy một màn này đã thành công vào cửa sở thanh diên đa đá, đá tô linh hy thân thể ghét bỏ nói ta nói ngươi không sai bịt lắm đừng thưa cơ chấm mút vừa nôn Thử. tô linh hy quét mắt sở thanh diên ánh mắt phảng phất tại nói ta ôm lạc cần có quan hệ gì tới ngươi không phải ngươi gọi ta hỗ trợ bất quá nếu bị sở thanh diên đâm thủng nàng cũng không có biện pháp lại vùi ở lạc cần trên thân không xuống thế là nhẹ nhàng đứng dậy đem một cái tay đưa cho l ạ cần c tựa hầu nghị kéo hắn không cần l ạ cần c lắc đầu đẩy ra tô linh hy tay chính mình từ dưới đất bỏ dậy tiếp lấy chỉ nghe bột một tiếng phòng khách đèn bị mở ra trong phòng lập tức sáng lên sau đó ghế đen minh dây ni lông còn có cái kia bị đánh đổ mì trứng gà cùng bể tan tành bắt xứ lập tức nhìn một cái không s ó t gì cái này thấy trên đất bờ bộn sợ thanh diên con người phóng to ánh mắt phức tạp sau đó quay đầu nhìn hướng là cần muốn nói lại tôi ngươi làm gì l ạ cần c vừa mới chuẩn bị mở miệng liền lập tức hối hận hắn tờ m ở vì cái gì muốn cùng sở thanh niên cùng tô linh hy giải thích ca hắn cũng không phải là hai người này bạn trai hai người các ngươi nhanh đi ra ngoài đừng ép ta báo cảnh l ạ cần c tâm tình phức tạp hắn liền nghĩ tranh thủ thời gian cầm đến điện thoại nhìn xem dương thất thất có hay không báo cảnh nếu như báo cảnh liền tranh thủ thời gian cùng cảnh sát thúc thúc giải thích để bọn hắn trở về như thế nào tờ m ở cứ như vậy khó khăn đâu không có gì sở thanh niên nhỏ giọng thầm thì nói còn báo cảnh sát ngươi dám để cho nhân ra biết là cần trở mặc hắn đúng là không muốn để cho người ngoài tham dự vào ai lúc trước làm sao lại chuyện vừa rồi ta lười nhác cùng các ngươi tính toán l ạ cần c lắc đầu nhặt tiếng nói hiện tại các ngươi nếu là lại không đi ra đừng trách ta trở mặt không quen biết l ạ cần c tô linh hy nhìn hướng l ạ cần c theo ánh mắt vừa nhìn về phía tiêu h i ể u h i ể u giấu vào cửa phòng ngủ vừa rồi trên đất có hai người giấu chân trong đó một cái một đường đi vào trong phòng ngủ cho nên rất có thể tiêu h i ể u hiền ể u l i tại trong phòng ngủ hiểu hiểu nàng tại trong phòng ngủ đúng không là cần trở mặc quả nhiên Tô l i nàng h Hi cô n này, nhất định còn giấu có ò n giấu c giám sát. Đúng sát. t hay ì s o sao. khoát không phải thì sao? Nếu bị phát hiện, thanh lạnh h Nếu Cần cũng lùng nói. Nàng giấu, lười lại dứt trẻ a bị Lạc có âm không tại trong phòng ngủ cùng các ngươi hai cái lại có quan hệ gì các ngươi là bạn gái của ta sao loại sự tình này tình cảm cũng muốn v ặ n hỏi quản đến rộng như vậy đúng vậy a nàng tại trong phòng ngủ lại làm sao các ngươi muốn mắng ta trà làm sao một bên nói l ạ cần c một bên túi đầu tìm điện thoại của mình việc đã đến nước này mấu chốt nhất vẫn là tranh thủ thời gian nhìn xem dương thất thất có hay không phát thông tin đừng chờ một lúc cờ ép cờ thật tới sau đó tựa hồ là nghe đến lạc cần thẳng thắn cửa phòng ngủ mở tiêu h i ể u h i ể u từ trong phòng ngủ đi ra sau một khắc thấy tiêu h i ể u h i ể u một thân váy ngủ tô linh hy cùng sở thanh diên hai người đều là trầm mặc không nói cái này váy quả nhiên không có quan hệ gì với lạc cần ca ca tiêu h i ể u h i ể u túi đầu yếu đất nói là chính ta động ý xấu mới nàng cho rằng chính mình là tại cùng sở thanh diên tô linh hy hai người giải thích sự tình vừa rồi nhưng lời nói đến hai người trong hai nhưng lại thành một cái khác ý tứ ý của ngươi là sở thanh diên trầm mặc mấy giây hướng tiêu hiệu chất vấn là n g ư ơ i ra tay trước rồi a tiêu hiểu hiểu sửng sốt đây coi như là nàng động thủ trước sao nhưng giống như s á c thực cũng kém không nhiều kết quả là tiêu hiểu hiểu nhẹ gật đầu ừ m là ta ra tay trước mời các ngươi không muốn trách c ứ hắn cùng hắn một chút quan hệ không có nghe đến tiêu hiểu hiểu giải thích l ạ cần c lập tức trở mặc cái này tờ mờ ta sau đó l ạ cần c vừa định mở miệng đánh gãy sau một khắc chỉ nghe một tiếng v a n g rền phòng khách cửa bị đá một cái bay ra ngoài chính vũ dụ vọt mạnh đi vào hô lớn là cần ta tới cứu ngươi Trước một máy mắt trong cả căn phòng bao gồm lạc cần ở bên trong mọi người một mặt một b ư ớ c đều là hướng trình vũ dụ nhìn lại chẳng ai ngờ rằng lúc này lại đột nhiên xuất hiện cái trình vũ dụ một cước đá tung cửa ra trong miệng còn la hét cái gì muốn tới cứu l ạ cần c l ạ cần c ngươi không sao chứ trình vũ dụ một mặt lo lắng nhìn hướng l ạ cần c tựa như nàng chỉ cần chậm thêm đến một giây l ạ cần c liền có thể có sinh mệnh nguy hiểm độc dạng người lạc cần trầm mặc thấy trình vũ dụ bộ này lo lắng bộ dáng trong lòng hắn cũng đã rất rõ ràng t r ì n h vũ dụ g i a hòa này khẳng định cũng có thủ đoạn có khả năng nhìn thấy trong nhà mình hình ảnh ít nhất phong khách là khẳng định có thể nhìn khó trách khoảng thời gian này nàng có thể ổn định không tìm chính mình tình cảm nàng một mực cũng tại giám thị chính mình à. chẳng qua là cảm thấy chính mình gần nhất không có t r e o chọc cái khác nữ sinh cho nên mới chưa từng xuất hiện các ngươi quét mắt cái kia bị t r ì n h vũ dụ một cước đá lõm đi vào một khối lớn nhà mình ra môn là cần cho mày cảm giác một trận huyết tắc a o tâm tình có chút phức tạp hít s bình phục trong lòng kích động sau đó âm thanh lạnh lùng nói lập tức sở thanh diên cùng tô linh hy hai người lộ ra vẻ kinh ngạc đều là nhìn về phía cái kia mặc nửa thấu tình thú nội ý ỉa một bộ yếu đuối bất lực thư thái tiêu h i ể u hiểu, hiểu lẩm bẩm nói bắt cóc nguyên lai、like、không phải chơi ép mà sao cái này trong lòng hai người đều có chút nghi hoặc như thế yếu đuối còn mặc tình thú nội y tiêu hiểu hiểu đến cùng sẽ như thế nào bắt cóc l ạ cần c nàng có lẽ liền lạc cần một cái tay đều đánh không lại a thế nào các ngươi cũng không biết thấy sợ thanh niên cùng tô linh hy hai người mặt lộ nghi hoặc c h i sắc t r ì n h vũ dụ cũng có chút nghi hoặc nàng cho rằng hai người này cũng là cũng giống như mình tới cứu l ạ cần c hiện tại xem ra giống như đúng không hai người này cái gì cũng không biết tiêu hiểu hiểu vừa rồi đem lạc cần mê ngất còn đem hắn cột vào ghế game minh bên trên ta đều thấy được t r ì n h vũ dụ quay đầu nhìn hướng tiêu hiểu hiểu nghiêm túc lại lớn tiếng đâm thủng nói nàng chính là muốn bắt cóc là cần ép buộc hắn làm một chút không thể miêu tả sự t ì n h sau đó để là cần c đối nàng phụ trách và không nàng vì sao lại mặc loại này y phục bên trong cũng đều không có mặc nàng chính là vì hành động thuận tiện một máy mắt nghe được trình vũ dụ lời nói phòng khách bên trong lập tức đám người lại lần nữa cho mặc không biết suy nghĩ cái gì nếu như chỉ là tán tỉnh mà chơi một chút buộc chặt loại hình kích thích cách chơi vậy cũng chỉ có thể nói là lạc cần cùng tiêu hiệu hiểu chơi hoa các nàng không còn được cũng không có tư cách quản nhưng nếu như nói là tiêu hiệu hiệu bắt cóc lạc cần ép buộc hắn làm một chút không thể miêu tả sự tỉnh cái này tính chất nhưng là khác rồi nói lớn chuyện ra đây cũng là thực sự phạm pháp phạm tội cho dù là liền như vậy để tiêu hiểu hiểu đi vào đều là có khả năng nếu như cực đoan một chút thậm chí còn có thể trực tiếp thiếu một cái tranh đoạt lạc cần đối thủ cạnh tranh đi thấy sự tình tựa hồ có làm lớn chuyện xu thế lạc cần ngắm nhìn một bên túi đầu t h ầ n s á t thống khổ hể phải tiêu hiểu hiểu lắc đầu đánh gây trình vũ dụ nói sự tình không phải như ngươi nghĩ hiện tại cũng đi ra ngoài cho ta có chuyện gì ngày mai lại nói nghe hiểu không thế nhưng là trình vũ dụ còn muốn tiếp tục nhằm vào tiêu hiểu hiểu l ạ cần c gia hỏa này hiện tại dám trực tiếp mê ngất n g ư ờ i về sau khẳng định liền dám đối ngươi làm một chút càng chuyện quá đáng chuyện này không thể cứ tính như vậy đủ rồi l ạ cần c ngắt lời nói việc đã đến nước này hắn đã không tâm tư suy nghĩ c h ỉ n h vũ dụ là chân chính quan tâm hắn vẫn là muốn mượn cơ hội này thừa cơ diệt trừ tiêu hiểu hiểu người cạnh tranh này ta nói có chuyện gì ngày mai lại nói hiện tại đều đi ra ngoài cho ta về nhà mình đi ngủ đi nghe hiểu sao hắn đương nhiên biết nếu như thao tác tốt có thể trực tiếp lợi dụng cơ hội lần này đem tiêu hiểu hiểu đưa đi vào thậm chí để sở thanh diên hỗ trợ vận dụng một cái quan hệ còn có thể nhiều ngồi sồn mấy năm nhưng vấn đề ở chỗ tiêu hiểu hiểu là rất sâu gian đ ờ giờ trong trò chơi cũng là lớn nhất tần tăng b ộ t nếu như một mặt rời xa sẽ chỉ làm nàng làm ra càng thêm điên cùng sự tỉnh cũng chính là nói trừ phi hiện tại một đao đem tiêu hiểu hiểu cát nếu không cho dù nàng đi vào ngồi sồn mấy năm đi ra sau đó còn là sẽ một mực quân lấy là cần mãi đến cùng lạc cần chân chính cùng một chỗ nhưng mà coi như là cần có thể một đao cắt tiêu hiểu hiểu hơn nữa còn không dùng có bất cứ trách nhiệm nào hắn cảm thấy chính mình có lẽ cũng sẽ không làm như vậy dù sao đối phương cũng chỉ là thích mình thích đến mức thuốc không thể cứu chỉ bất quá bởi vì da n đờ r ở thuộc tính cách làm cực đoan một điểm cho dù thay cái bình thường thế giới tiêu h i ể u h i ể u đều là hiền thê lương mẫu điển hình cho nên thật muốn trách lời nói vẫn là quái cái k ê u biến thái tác giả đi là hắn nhất định muốn như thế làm biến thái như vậy thiết lập là cần người thấy là cần như vậy bao che tiêu h i ể u h i ể u chính vũ dụ con n g ư ơ i phóng to nhất thời có chút không biết làm sao rõ ràng tiêu h i ể u h i ể u đều đã đem là cần mê ngất kết quả da hỏa này vậy mà một điểm truy cứu ý tứ đều không có vậy mình đoạn đường này lao nhanh tới cứu hắn tính là gì tính toán chính mình chạy nhanh sao đi l ạ cần c ánh mắt đảo qua trong phòng khách t ứ nữ cuối cùng rơi vào tiêu hiểu hiểu trên thân tiện tay đem trên ghế s o f a khinh bạc áo khoác n g m qua hiện tại cũng cho ta trở về lại giữ lại cẩn thận ta không k h á c h khí nói xong l ạ cần c đi tới cửa đứng tại cái kia đã lom đi vào một khối lớn đã mất đi tác dụng ra môn ánh mắt đảo qua t ứ nữ ánh mắt phảng phất tại nói các ngươi mấy cái nên cút ra ngoài cho ta sợ thanh diên ngắm nhìn cửa ra vào nhỏ giọng yếu đ t nói cái kia chờ một lúc còn thông không thông tiêu ngươi cứ nói đi sở thanh diên cắn môi một cái ánh mắt đảo qua mặt khác tam nữ trong lòng rất là không vui thật vất vả suốt đêm chơi máy điện t ử biết cứ như vậy bị mấy cái nữ nhân cho lãng phí nếu có thể đem các nàng diệt trừ tốt biết bao nhiêu vậy lần sau lại nói sở thanh diên quay đầu hướng còn lại tam nữ hử lạnh một tiếng tựa hồ là tại tuyên bố bất mãn của mình cái thứ nhất đi ra là cần nhà phòng khách sau đó trong phòng khách tô linh h i ngắm nhìn l ạ cần c lý trí nói cho nàng bây giờ tại tiếp tục chờ đợi sẽ chỉ rơi là cần hào cảm học đệ có gì cần ngươi cứ phải tìm nói xong l i ê n nhẹ nhàng l ắ t đầu đi theo sau sở thanh diên đi ra lạc cần ra môn sau một khắc thấy trong phòng khách thờ ơ tiêu h i ể u h i ể u cùng trình vũ dụ hai người lạc cần vừa định mở miệng để hai người đi ra lại nghe ban công ngoài cửa sổ chuyến đến một trận tiếng còi cảnh sát tật mờ giờ cảnh sát tới chương một trăm tám mươi nơi nào sẽ có người nghĩ bắt cá b ấ a tay còn như thế lẽ thẳng khí hùng chương một trăm tám mươi nơi nào sẽ có người nghĩ bắt cá b ấ a tay còn như thế lẽ thẳng khí hùng thính danh là cần là ngươi để người báo cảnh nói khả năng sẽ bị người bắt cóc mất liên lạc ta là cần trở mặc trong lòng có một vạn câu mờ mờ tờ không biết nên tìm ai nói quét mắt một bên đã đổi thân hắn thật dày quần áo thể thao trầm mặc ngồi ở trên ghế tiêu hiểu hiểu trong lòng vẫn là nhịn không được thở dài sau đó hướng trước mặt cảnh sát thúc thúc giải thích nói không có cảnh sát thúc thúc ta cùng bằng hữu chính là cãi nhau thật không phải là các ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy ngài nhìn đều muộn như vậy nếu không vẫn là chuẩn bị c á i án để chúng ta trước trở về ồ phụ trách ghi chép nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn một chút là cần thuận miệng nói ngươi ngược lại là rất rõ ràng quá trình a trước đây đi vào không có không có là cần vội vàng lắc đầu ta cái này thuần chính mình học tập ngoại khóa tri thức a nam tử trung niên tiếp tục nói vậy ý của ngươi là ngươi làm u ố n cùng giải sau đó ký tên rời đi là cần c mãnh liệt gật đầu đúng đúng đúng nhưng mà nam tử trung niên n h ạ t tiến g nói cùng ngươi đồng thời đi cái kia đôi n g ử a cao nữ sinh cũng không phải nói như vậy a đôi n g ử a cao vừa nghe đến cái này miêu tả là cần một nháy mắt liền biết là trình vũ dụ thế là yếu ớt hỏi nàng nàng nói như thế nào nàng thế nhưng là nói ngươi bị nữ sinh kia hạ độc muốn bị ép buộc làm một chút không thể miêu tả chuyện nam nữ a nam tử trung niên hướng bên cạnh tiêu h i ể u hiểu, hiểu c h é n m i ệ n g nói xong chính hắn đều có chút không kiềm chế được muốn bật cười còn tốt hắn nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện vô luận thật tốt cười sự tình hắn cũng sẽ không cười nào hơn nửa đêm trực ban gặp phải loại sự tình này ngược lại là thật có ý tứ cái này là cần trong lòng có chút phức tạp t r ì n h vũ dụ ra hỏa này thật đúng là cái gì cũng dám ra bên ngoài nói a loại sự tình này tình cảm nói nhân ra sẽ tin sao cái kia là cần suy nghĩ một chút yếu ớt nói cái kia nàng có cung cấp chứng cớ gì cái gì sao a cái này a nam tử trung niên suy nghĩ một chút hồi đáp nàng nói nàng là thông qua kính viễn vọng nhìn thấy mới vừa nhìn thấy ngươi bị cọt lên sau đó cô bé kia liền đem màn cửa kéo lên ngoại trừ lời chứng bên ngoài ngược lại là không có cái khác chứng cứ cái kia chẳng phải đúng l ạ cần c vỗ tay một cái chặn lại nói thúc thúc ngươi nhìn ta lại nhìn xem nàng nếu như là ngươi lời nói ngươi có tin ta hay không sẽ bị nàng mê ngất ép buộc tới cứng ta cần được ép buộc sao nam tử trung niên quét mắt một bên trầm mặc tiêu u h i ể hiểu có sao nói vậy tiêu h i ể u h i ể u dung mạo đi ra làm cái minh tinh đều tuyệt đối có tư cách bị lẫn lộn là quốc dân cấp bậc mối t ì n h đầu bạch m ư ờ t quang dạng này nữ sinh sẽ luân lạc tới muốn cần dùng thuốc mê dùng sức mạnh trừ phi đem chứng cứ bày ở trước mặt hắn chỉ nói rõ tiêu h i ể u h i ể u là bắt cóc nếu không hắn là quả quyết không có khả năng tin lấy hắn nhiều năm xử lý dân sự tranh chấp kinh nghiệm phán đoán cái này rõ ràng chính là tình cảm tranh chấp t ì n h tay ba a không đúng theo tới nữ sinh giống như hơi nhiều cái này cần bao nhiêu vai diễn a ngưng ngược lại là rất hiểu quá trình nam tử trung niên hử nhẹ cười một tiếng cho l ạ cần c đưa tới một tấm danh sách được rồi nơi này ký tên đem tin tức của ngươi đều viết lên tiếp lấy đi cái kia quét một cái chỉ tay không có vấn đề gì mà nói liền có thể mang nàng đi nha vốn chính là tình cảm tranh chấp báo án song phương cũng đều đồng ý hòa giải cái này hơn nửa đêm hắn cũng không có tất yếu tìm tiền phái cho mình dựa theo quá trình làm xong liền được đúng đúng đúng l ạ cần c vội vàng phối hợp viết xong tin tức lại quét xong chỉ tay chờ lập hồ sơ kho số liệu hệ thống xác nhận hắn không phải cái gì đang lẩn trốn tội phạm truy nã phía sau liền đi tới tiêu hiệu hiệu bên cạnh đem tay phải đưa tới tới đi cần phải trở về tiêu h i ể u h i ể u n g n g đầu cùng lạc cần l i ế y nhau trong mắt tràn đầy mê man nàng phía trước đối lạc cần hành động rõ ràng chính là bắt cóc thêm bị hủi coi như lạc cần muốn cáo nàng nàng cũng chỉ có thể chịu nhưng mà vì cái gì lạc cần sẽ lựa chọn giúp nàng che giấu đây lạc cần ca ca thật xin lỗi trở về nói sau đi lạc cần lắc đầu lôi kéo tiêu h i ể u h i ể u tay đem nàng từ trên ghế kéo lên chờ tiêu h i ể u h i ể u về sau liền buông tay ra một mình hướng về đồn cảnh sát đi ra ngoài hai người tại tầng hai khoảng cách tầng một xuất khẩu còn có chút khoảng cách hành lang bên trên tiêu h i ể u h i ể u ngắm nhìn l ạ cần c bóng lưng nhìn không được trong lòng nghi hoặc thế là lôi kéo l ạ cần c g á o cáo thấp giọng nói l ạ cần c ca ca người tại sao phải giúp ta rõ ràng đều là chính ta sai mặc dù không biết l ạ cần c là thế nào biết nàng sẽ làm ra bên dưới thuốc mê loại sự tình này thậm chí trước thời hạn để người chuẩn bị báo cảnh nhưng nếu dám làm nàng liền đã làm xong tiếp thu trừng phạt chuẩn bị nhưng mà vừa rồi l ạ cần c lại lựa chọn giúp nàng che giấu không có trực tiếp thừa cơ cáo nàng không liên quan gì đến ngươi là cần lắc đầu nhạc tiếng nói là chính ta muốn làm như vậy tiêu hiệu trầm mặc Qua mấy giây, lại nhỏ giọng nói l ạ cần c ca ca ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao nói ngươi tiêu hiểu hiểu nhìn qua l ạ cần c bóng lưng thấp giọng nói có yêu mến qua ta sao l ạ cần c thả chậm bước chân suy nghĩ một chút cảm thấy không sai biệt lắm đến lúc rồi thế là liền nói khẽ hiểu hiểu nếu như ngươi không nghĩ tới những cái kia không muốn nhìn người thủ đoạn mà nói ta hẳn sẽ thích ngươi đi ta nghe đến l ạ cần c trả lời tiêu hiểu hiểu nhất thời sửng sốt trong lòng như bị xét đánh nếu như không nghĩ những cái kia không muốn nhìn người thủ đoạn hẳn sẽ thích chính mình cho nên là chính mình đem l ạ c cần ca ca đẩy càng ngày càng xa s a o thế nhưng là coi như thế cái kia tiêu hiểu h i ể u thấp giọng nói vũ vũ tô học tỷ còn có sợ thanh diên các nàng đâu l ạ cần c ca ca nếu như vậy ngươi cũng sẽ thích các nàng sao đúng vậy à l ạ cần c xoay người thản nhiên nói ta không phải cũng đã sớm nói sao cái này đối ta đến nói chỉ có thể là một đạo câu hỏi đa lựa chọn nếu như chỉ có thể là đơn tuyển mà nói vậy ta thả rằng không làm đạo đề này tiêu hiểu h i ể u nhất thời trơ mặc nội tâm có chút phức tạp nơi nào sẽ có người nghĩ bắt cá bù tay còn như thế lẽ thẳng khí hùng c nói n cái gì chỉ có thể đạt tuyển không thể đơn tuyển thật quá phận thế nhưng là tiêu hiểu hiểu trong lòng có chút k h ô n g phục v ủ y khuất nói nơi nào sẽ có nữ hải tử nguyện ý đem người mình thích chia sẻ cho người khác dạng này người không có khả năng tồn tại đi thật sao có lẽ n g ư ờ i nói đúng đi sau đó là cần xoay người nhìn hướng tiêu hiểu hiểu n h ặ t tiếng nói nhưng mà nếu quả thật có đâu chương một trăm tám mươi mốt xấu hổ sqr g người chương một trăm tám mươi mốt xấu hổ sqr g người cái này tiêu hiểu hiểu nhất thời ngại lời lần đầu nhìn về phía lạc cần đã thấy cái sau biểu lộ bình tĩnh thật giống như thật sự có như thế tồn tại đồng dạng nếu quả thật có cái kia lạc cần ca ca ngươi liền để ta gặp nàng một chút không phải vậy ta sẽ không tin tùy ngươi lạc cần bún bay nói xong lừa nhắc lại lý tiêu hiểu hiểu quay người hướng đồn cảnh sát xuất khẩu đi đến sau lưng tiêu hiểu hiểu ngắm nhìn lạc cần b ó n g lưng đáy lòng nổi lên một tia phức tạp có chút bị lạc cần tự tin hù dọa chẳng lẽ thật sự có người như vậy tồn tại sao không có khả năng thế nhưng là lạc cần ca ca vì sao lại tự tin như vậy đ ấ y lòng suy nghĩ để tiêu hiểu h i ể u có chút vô tâm quan tâm hoàn cảnh xung quanh chỉ lo cúi đầu đi theo sau là cần cùng một chỗ hướng xuất khẩu đi đến sau đó cầu thang chỗ rẽ mới vừa vặn q u a y người tiêu hiểu h i ể u liền nghe dưới lầu truyền đến một trận nữ sinh la lên là cần ngươi không sao chứ có hay không tổn thương đến chỗ nào ấy tiêu hiểu h i ể u nhất thời n g h i hoặc cung tô linh hy chính vũ dụ thậm chí sở thanh diên đấu lâu như vậy nàng tự nhiên có thể phân biệt ra mấy người kia âm thanh nhưng vừa rồi t h a nhâm kia mặc dù cũng là giọng nữ nhưng nàng lại rất rõ ràng thanh em này không thuộc về tô linh hy trình vũ dụ cùng sở thanh riêng trong đó bất kỳ người nào thế nhưng là ngoại trừ các nàng còn ai vào đây tiêu hiểu h i ể u trong lòng nghi hoặc đi đến dưới bậc thang sau đó liền thấy một vị mặc hồng nhạt rộng rãi quần áo thể thao thiếu nữ lo lắng đứng tại lạc cần trước mặt một mặt t â n cần nhìn qua hắn nàng tiêu hiểu h i ể u con người phong to là quán m ì kéo muốn ngồi ở lạc cần ca ca trước mặt còn muốn giúp hắn trả tiền cô b é kia nàng tại sao lại ở chỗ này chẳng lẽ là nàng hỗ trợ báo cảnh sao nàng cùng lạc cần ca ca quan hệ đã tốt như vậy sao thế nhưng là ngày ấy lạc cần ca ca rõ ràng đối nàng cũng rất lạnh lùng a như thế nào lúc này mới mấy ngày thời gian liền không không có khả năng trong lúc nhất thời tiêu hiểu h i ể u trong lòng suy nghĩ ngàn vạn nàng nghĩ bể đầu cũng nghĩ không thông cái này thiếu nữ mặc đồ thể thao đến tột cùng dùng biện pháp gì vậy mà thời gian ngắn như vậy liền được lạc cần tín nhiệm sau đó lấy lại tinh thần đã thấy trước mặt nàng nàng luôn mồm lạc cần ca ca đúng là trên mặt ôn nhu nụ cười nhìn hướng cái kia thiếu nữ mặc đồ thể thao ôn nhu nói ta không sao thất thất cảm ơn ngươi tiêu hiểu hiệu mở to hai mắt nhìn có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai lạc cần ca ca cùng cái kia quần áo thể thao nữ sinh giọng nói chuyện vậy mà ôn nhu như vậy sao lại thế nàng là thế nào làm đến sau đó đang lúc tiêu h i ể u hiểu nghi hoặc cái kia thiếu nữ mặc đồ thể thao đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì có thể nhanh như vậy liền đạt được lạc cần h ả o cảm lúc tiếp theo một cái trước mắt đã thấy cái kia thiếu nữ mặc đồ thể thao lắc đầu đầy mắt đều là lạc cần lo l ắ n g nói không có không có lúc đầu ta đáp ứng ngươi đây là ta phải làm chứ không nói ta ta vừa rồi nghe nói là có người muốn bắt có người người kia bắt đến sao hắn vì cái gì muốn làm như thế à sau đó Thiếu nữ mặc đồ thể thao ánh mắt rời đi nhìn thấy đầu bậc thang nàng lạc cần nàng là ngươi bằng hưu sao nàng cũng bị bắt cóc sao trong lúc nhất thời tiêu hiểu h i ể u trong đầu như bị xét đánh bước chân vô ý thức dừng lại ánh mắt đờ đẫn nhìn hướng lạc cần hai người nàng có thể cảm giác được nữ sinh này đối nàng không có bất kỳ cái gì lý có chỉ là đơn thuần quan tâm cùng n g h i hoặc thật giống như nàng thật cũng bị bắt cóc đồng dạng chẳng lẽ một mé mắt tiêu hiểu h i ể u trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi lạc cần cùng nàng nói cái tia lời nói thật sẽ có cô gái như vậy tồn tại sao làm sao có thể thế nhưng là bên kia l ạ cần c xoay người liếc nhìn sau lưng theo tới tiêu hiểu hiểu lại nghĩ lên vừa rồi dương thất thất hỏi vấn đề trong lòng rất là muốn nổ nước bọn nàng chỗ nào là bị bắt cóc ca nàng chính là bắt cóc cái kia không có nàng không có bị bắt cóc l ạ cần c lắc đầu suy nghĩ một chút tiếp tục nói bổ sung nàng là ở ta sắt vách ban công hàng xóm dạng này dương thất thất nhu thuận nhẹ gật đầu sau đó đ ỗ n g nhiên vòng qua l ạ cần c hướng tiêu hiểu hiểu v â y v â y tay chút lễ phép đầu nói người tốt ta gọi dương thất thất thất hân hạnh gặp người người nhìn xem hướng chính mình túi đầu lễ phép dương thất, thất. tiêu hiểu hiểu nhất thời sửng sốt trong lòng nhất thời có chút mê hoặc không quá lý giải dương thất thất phiên này hành động dựa theo thường nhân tư duy chẳng lẽ thấy mình thích nam sinh cùng cái khác nữ sinh hơn nửa đêm cùng một chỗ từ đồn cảnh sát đi ra không nên tràn ngập địch lý sao coi như không có lý ít nhất cũng có thể rất cảnh giác mới đúng chứ này làm sao đi lên liền túi đầu chào hỏi nàng chuyện gì xảy ra người tốt tiêu hiểu hiểu ân ân dương thất thất nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt lại về tới lạc cần trên thân biểu lộ trở nên khẩn trương lên nàng mới vừa vặn nhớ tới Hiểu hiểu c gặp dương thất thất muốn đi là cần cũng không ngăn trở nhẹ gật đầu lễ phép nói nếu không ta giúp ngươi gọi cái xe đi mặc dù không biết vì cái gì cái này đều hơn hai giờ dương thất thất sẽ còn xuất hiện tại cửa đồn công an nhưng nếu là nàng lại không đi Chờ một lúc chỉnh vũ dụ tô linh h y còn có sở t h a n h diên mấy người kia lập hồ sơ x o n g đi ra cùng nàng đô tới c h u y ệ n kia nhưng là không phải đơn giản như vậy liền có thể thu trang các nàng cũng sẽ không giống tiêu h i ể u h i ể u như thế c h ờ m ặ c đ o á n chừng đi lên chính là một câu người nữ nhân này tại sao lại ở chỗ này có phải là cũng tại có ý đồ với l ạ c c ầ n không cần không cần dương tất h thất, thất đ ố n g nhiên l ắ c đ ầ u chính t a đi l à đ ư ợ c rồi gặp lại l ạ c c ầ n gặp lại tiêu h i ể u h i ể u đồng học t a đi về t r ư ớ c a cung lạcân còn có chỗ sa sa tiêu hiệu hiệu đành song trả hỏi không đợi lạc cần nói chuyện dương thất thất cũng không quay đầu lại bước loạn trọn vội vàng rời đi đồn cảnh sát đại viện hướng về khu phố một phương khác đi đến vừa nghĩ tới tiêu h i ể u h i ể u rất có thể thích l ạ cần c đáy lòng của nàng liền cảm giác xấu hổ không được chỉ muốn mau chóng rời đi nơi thị phi này tiêu h i ể u h i ể u đồng học sẽ không hiểu lầm mình thích l ạ cần c đi ai nha xấu hổ S cờ giờ người chính mình chỉ là vì giúp lạc cần bận rộn mới nô、no. được rồi tranh thủ thời gian chạy c h ư một trăm tám mươi hai ta sẽ không tức giận rồi c h ư một trăm tám mươi hai ta sẽ không tức giận rồi bên kia thấy dương thất, thất tựa như chạy nạn rời đi cũng không biết vì cái gì lạc cần ngược lại là không hiểu cảm thấy có chút đáng yêu có loại xã không đẹp quay đầu nhìn hướng lối đi ra tiêu hiểu hiểu vừa định mở miệng hỏi thăm muốn hay không cùng một chỗ trở về sau một khắc đồn cảnh sát một bên khác xuất khẩu trình vũ dụ tô linh hi còn có sở thanh diên mấy người cùng đi đi ra thấy tiêu hiểu hiểu cùng lạc cần giờ phút này đơn độc ở chung chúng nữ đều là ăn ý tăng nhanh bước chân hướng lạc cần tiến đến đem hắn bao bọc vây quanh một phương diện là vì không cho tiêu hiểu hiểu cùng lạc cần một mình cơ hội một phương diện khác cũng là sợ nàng lại làm ra chuyện khác người gì bọn hắn như thế nào không có đem ngươi giam lại t r ì n h vũ dụ một mặt địch lý nhìn hướng tiêu hiểu hiểu người cái này bắt có phạm tiêu hiểu hiểu c h ở mặc mặc cho t r ì n h vũ dụ tiếng mắng t r ì n h vũ dụ nói rất đúng nàng đúng là cái không thể được như ý bắt có phạm đi l ạ cần c mở miệng nói muốn như vậy đều trở về đi đừng ngăn tại người cửa nhà nói xong đ ả o qua chúng nữ một cái l ạ cần c quay người đi ra cửa cũng không có vì mọi người lưu lại sau đó s ở thanh diên thấy thế vội vàng theo sau tiến đến lạc cần bên cạnh chủ động nói là cần muốn như vậy muốn hay không cùng một chỗ trở về hùng đại bọn hắn ngay tại sát vách đường phố trở lấy lập tức liền có thể tới không cần l ạ cần c lắc đầu tựa h ồ nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn trước sở thanh diên n h ặ t tiến g nói thanh diên có thể giúp ta một cái bận rộn sao ấy ai cái gì n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i một máy mắt nghe đến l ạ cần c gọi mình thanh diên sở thanh diên đại não lập tức đứng máy mở to hai mắt nhìn gõ má mắt chẩn có thể thấy đỏ lên sau đó ngượng ngập nói cái cái gì bận rộn là cần ngươi cứ việc nói chỉ cần ta có thể rút ta nhất định rút không thể không nói câu này thanh diên nàng rất được lợi cảm ơn l ạ cần c chút lễ phép đầu nhìn hướng sau lưng trình vũ dụ tô linh hy cùng tiêu hiểu hiểu giúp ta đem các nàng đưa trở về đi chính ta đón xe trở về hả sở thanh diên lập tức sửng sốt nguyên lai l ạ cần c trong miệng nói bận rộn chính là giúp hắn đem mấy cái này nữ sách về đi vậy mình đây coi là cái gì phu xe sao l ạ cần c tiếp tục dò hỏi có thể chứ cái này sở thanh diên ngón tay quanh quần mái tóc dài của mình biểu lộ tựa hồ có chút khó xử cái này đi đều muộn như vậy hơi có chút khó làm a là cần trầm ặ c thấy sở thanh diên vẹ mặt này hắn không hiểu nghĩ đến một cái e mốt n g ư ơ i chút tiền như vậy ta rất khó làm việc cá di và gờ vừa rồi không còn nói chuyện gì đều nguyện ý làm sao như thế nào nói chuyện hỗ trợ đưa người liền bắt đầu nhấc không nổi cái mông quay lại bồi ngươi suốt đêm hai ngày thật sở thanh diên vào đầu thái độ một trăm tám mươi độ chuyển biến ngươi không lừa gạt ta l ạ cần c thật không thành g i a o sở thanh diên hai tay đột nhiên đưa ra lôi kéo lạc c ầ n tay vỗ một cái thật mạnh đã nói xong a ngươi nói thật không a nói xong liền lại quay đầu nhìn hướng sau lưng trình vũ dụ tô linh hy cùng tiêu hiểu, hiểu. chỉ vào ba người biểu lộ lớn lối nói l ạ cần c nói ba các ngươi cùng ta trở về đừng mất tích tranh thủ thời gian tới theo ta đi đừng để ta thúc giục chính vũ dụ ba người t r ở m ặ t ngắm nhìn l ạ cần c tô linh hy mở miệng trước nói l ạ cần c vậy còn ngươi chính ta trở về l ạ cần c n h ạ tâm thanh trả lời sau đó liền không tiếp tục để ý ba người phối hợp ra đồn cảnh sát biến mất tại ba người cuối tầm mắt sau đó thấy chính l ạ cần c rời đi không bao lâu sở thanh diên người bánh mì hùng đại đem xe thương vụ lai tới sở thanh diên dẫn đầu lên xe ngồi trên xe nhìn hướng cửa ra vào do dự muốn hay không lên xe ba người không nhịn được nói còn thất thần làm gì đi thôi l ạ cần c đều đi nhanh nàng sợ thanh diên là cái người làm ăn nếu đáp ứng l ạ cần c hỗ trợ đem ba người này đưa trở về cái kia nàng tự nhiên là sẽ nói đến làm đến cho dù chính là dùng chói nàng đều muốn đem cái này ba cái nữ chói về nhà coi như hiện tại là tại cửa đồn công an cũng giống như vậy đây chính là khế ớt tinh thần sau đó t r í n h vũ dụ tô linh hy Hi, tiêu hiệu hiểu ba người liếc mắt nhìn nhau tựa hồ cảm thấy lại tại chỗ này hao tổn cũng không có ý nghĩa thế là liền cùng nhau lên sở thanh diên xe không bao lâu bên kia thấy sở thanh diên đem c h ỉ n h vũ dụ ba người mang theo trở về là cần từ một bên trong rừng cây chui ra tờ nờ nờ nên nói không nói cái này hơn nửa đêm là không tốt đón xe a cái này cũng chờ hơn mười phút một cái tiếp đơn không có những n à y tài xế xe công nghệ không một chút nào cố gắng xem xét chính là phòng vay áp lực quá nhỏ đừng phải đi trở về đi cảm thấy có lẽ là cửa đồn công an phong thủy không tốt không tốt tiếp đơn l ạ cần c dứt khoát liền hướng về một bên khu phố đi đến nghĩ đến chuyển sang nơi khác có lẽ có thể đánh tới xe ô n công nghệ sau đó vừa vặn chỗ rẽ đã thấy ngã ba đường chỗ hạ đèn đường bên cạnh một vị nào đó thiếu nữ mặc đồ thể thao đứng tại dưới đèn đường chính yên lặng nhìn chằm chằm điện thoại của mình tự a hồ lâm vào giống như hắn hoàn cảnh khó khăn đánh không đến xe cái kia l ạ cần c đi đến dương thất thất bên cạnh lúng túng nói ngươi cũng đánh không đến xe sao a dương thất thất tự hồ bị dọa n h ạ d ự vô ý thức chạy ra mấy bước về sau lúc này mới xoay người lại thấy là là cần cảnh giác sợ h ã i biểu lộ lúc này mới chầm t ĩ n h lại thở ra một hơi ấp úng nói lạc l ạ cần c ngươi như thế nào tại cái này a ta giống như ngươi a l ạ cần c hướng dương thất thất lắc lắc điện thoại của mình cười nói cái này hơn nửa đêm là có chút không tốt đón xe a dương thất thất túi đ ầ u xuống gõ má nổi lên một tia hưởng luận đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì liếc nhìn l ạ cần c lại túi đ ầ u nói l ạ cần c ta có thể hỏi ngươi một việc sao cái gì l ạ cần c nhất thời n g h i hoặc chính là dương thất, thất suy nghĩ một chút thất giọng nói ta vừa rồi nhìn thấy ngày đó quán m ì kéo mấy nữ h ả i tử kia cùng một c h u ngồi xe rời đi các nàng cũng bị dính đến bắt cóc n g ư ờ i chuyện kia nha a l ạ cần c nhất thời nghe lời không biết nên giải thích như thế nào suy nghĩ một chút nhặt tiếng nói nói các nàng vừa vặn cũng tại hiện trường cho nên liền cùng nhau tới dạng này a dương thất thất nhẹ gật đầu qua mấy giây lại đ ỗ n g nhiên t à o đầu nhỏ giọng nói l ạ cần c mấy nữ h ả i tử kia các nàng có phải là đều thích ngươi nha a l ạ cần c nhất thời sửng s t như thế nào dương thất thất lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề cái này làm như thế nào trả lời a l ạ cần c trong lòng có chút xoắn suýt không biết nên trả lời như thế nào sau đó thấy l ạ cần c trầm mặc dương thất thất đ ỗ n g nhiên ngọt ngào cười ôn nhu nói không có chuyện gì l ạ cần c ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi ngươi không nói cũng không có quan hệ ta sẽ không tức giận rồi chương một trăm tám mươi ba nàng khẳng định không phải dạn nợ giờ chương một trăm tám mươi ba nàng khẳng định không phải dạn nợ giờ sinh khí l ạ cần c nhất thời n g h i hoặc dương thất thất làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện cái cái từ này chẳng lẽ kỳ thật nàng a không phải không phải Tựa sai. hồ hiểu giống như giống nói là d ư ơ n g thất thất h kịp ả n ứng, vội v à n lắng nói.、Lạc、cần, g lắt lộ lo Lạc đầu, biểu t a không kia, phải ý tư kia. ý tư ta của là ngươi cần ó nói, thể ta sẽ không không không phải như nghĩ. để ngươi Dạng này sẽ ý, Lạc à. c ngắm nhìn dương thất thất cô nàng này biểu lộ giống như là nói sai tiểu h ả i tử ngầm đầu nhìn hắn trong mắt tràn đầy bối rối giống như sợ hắn sẽ hiểu lầm cái gì giảm xuống hào cảm đồng dạng cũng không phải cái gì không thể nói là cần lắc đầu nếu hắn muốn cùng dương thất thất thử tiếp xúc một chút loại sự tình này tình cảm vẫn là thẳng thắn tương đối tốt còn có thể tiện thể thăm dò một cái dương thất thất đến cùng phải hay không dạn đ ờ giờ thế là n h ú n b a i thẳng thắn nói s á c thực cùng ngươi nghĩ xuất phát từ nguyên nhân nào đó các nàng đều thích ta thật nha dương thất thất ngầm đầu trước mắt to giống như là nghe đến cái gì rất thú vị bắt q u á i ngươi đây là biểu tình gì nhìn xem dương thất Thất bộ kia ăn dưa biểu lộ nhỏ là cần trong lòng có chủng rất kỳ quái cảm giác nếu như đổi lại trình vũ dụ tô linh hi mấy nữ sinh kia nghe đến loại sự tình này hẳn là sẽ rất tức giận hoặc là rất cảnh gia a như thế nào dương thất thất cái này có chút không thể chứng không có không có gì dương thất thất đ ố i rối lắc đầu ánh mắt tựa như t r ộ t dạ nhìn hướng nơi khác nàng làm sao có thể nói nàng kỳ thật muốn ăn cái này dưa đã rất lâu rồi chỉ là phía trước không dám hỏi mà thôi được thôi gặp dương thất thất không nói là cần cũng lười lại tiếp tục cái đề tài này ánh mắt đảo qua dương thất thất điện thoại phát hiện nàng vẫn mở ra xe ôm công nghệ gọi xe phần mềm trong lòng nhất thời nhịn không được rất nghi hoặc đều cái điểm này cho dù là cuối tuần ký túc xá quan thời gian so bình thường m u ộ n một chút lúc này ký túc xá nữ cũng có thể đã sớm khóa cửa đi. chẳng lẽ ký túc xá nữ cũng có chung chó À không phải lỗ thủng có thể chui cái kia l ạ cần c nhịn không được hỏi thất thất ngươi cái điểm này về trường học còn có thể tiến ký túc xá sao À. dương thất thất nhất thời sửng sốt ngầm đầu nhìn về phía l ạ cần c đại não một nháy mắt tựa như đứng máy vài giây đồng hồ sau đó túi đầu nhìn hướng tay của mình cơ hội cái kia sắp ba giờ sáng thời gian tựa như một cái trọng truy đem nàng tự ả o tưởng kéo đến hiện thực đều cái điểm này cho dù là đi gọi quản lý ký túc xá a di mở cửa nàng cũng có thể đã ngủ gắt gao gọi bất động đi là a dương thất thất túi đầu ánh mắt nháy mắt trống rông mấy phần đều muộn như vậy ta coi như đón xe cũng trở về không được ngày mai tâm tâm biết ta nhất định chết chắc a cái này l ạ cần c nhất thời trở mặc qua nét mặt của dương thất thất xem ra thật giống như nàng vẫn luôn không biết chính mình sẽ không thể quay về đồng dạng cô nàng này thâm như thế lớn sao vậy ngươi là cần nhịn không được hỏi mới vừa rồi là làm sao tới đồn cảnh sát nơi này a ta dương thất thất túi đầu ánh mắt thống khổ nói ta tại bên ngoài túc xá báo x o n g cảnh thời điểm nhìn thấy quản lý ký túc xá a di trận kia mở cửa đi ra ném rác rưởi ta khi đó có chút lo lắng lạc cần ngươi cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều liền liền cũng tới cái này mở cửa ngươi là thật sự dám ra a còn có nhà ai quản lý ký túc xá a di hơn nửa đêm hai điểm không ngủ được đi ra ném rác rưởi a là cần nhất thời trầm mặc không biết nên như thế nào nói tiếp cái kia bất quá dù sao tốt xấu nhân ra cũng là lo lắng chính mình mới trộm chạy đến tìm chính mình hắn cũng không có khả năng cứ như vậy có càng vô tình đi thẳng một mạch nếu như ký túc xá không thể quay về mà nói ngươi có địa phương khác đi sao a ta dương thất thất lại túi lầu xuống ánh mắt bối rối ta cũng không đến a l ạ cần c lại lần nữa trở mặc ngầm đầu nhìn một chút hai bên quảng trường không nói đến cái này ba giờ có thể hay không đánh đến xe coi như đánh tới chẳng lẽ hắn muốn đem dương thất thất một người ném khỏi đây tuy nói hiện tại chị an rất tốt buổi tối một người đi ra cũng không có cái gì nhưng cái này dù sao cũng là ba giờ sáng dương thất thất lại vẫn là cái xá khủng nếu là cứ như vậy trực tiếp đi là cần trong lòng thật có chút băn ăn cũng không quá yên tâm nói trở lại phía trước cái kia căn hộ ngược lại là còn không có lui cái kia l ạ cần c do dự mấy giây thử giỏ xét nói thất thất nếu như ngươi không có chỗ ở mà nói ta ngược lại là có cái chỗ hả dương thất thất bằng đầu một mặt mộng bức nhìn hướng là cần sau đó tựa hồ là nghĩ đến cái gì gò má bỗng nhiên lại nổi lên một tia hưởng luận biểu lộ hơi có chút xấu hổ yếu ớt nói l ạ cần c m u ố như n vậy đi nhà ngươi không không quá thích hợp đi a là cần một mặt mộng bức dương thất thất cô nàng này có phải là nghĩ đến kỳ quái địa phương đi liền chính là tự a hồ là cho rằng lạc cần không có nghe rõ dương thất thất đỏ mặt ấp úng lại nói một lần ta cảm giác muộn như vậy đi nhà ngươi bá phụ bá mẫu nhìn thấy sẽ cho ngươi thêm phiền phức gì đó nàng bên trái một khối lại một khối thậm chí trước sau đều có chút không ăn cướp nhưng lạc cần vẫn là nghe hiểu thế là nhẹ nhàng lắc đầu cười nói không có ngươi suy nghĩ nhiều ta không có nói là đi nhà ta hả dương thất thất nghi ngờ nói đó là chỗ nào tự a hồ nghĩ đến cái gì mặt lại đỏ lên mấy phần không không phải là khách sạt đi cái này cái này cái này cũng không thích hợp đi hơn nữa ta cũng không có mang thẻ căn cước không phải lạc cần lắc đầu nhịn không được cho dương thất thất một cái nhẹ nhàng đúng đầu ta nói là đi ta một cái chống không căn hộ ngươi cái này cái đầu nhỏ đang suy nghĩ cái gì alo dương thất thất che lấy cái chán yếu đ ớt nói thật thật xin lỗi l ạ cần c ta ta ta cho rằng đừng tưởng rằng lạc cần khe cười nói ngươi yên tâm ta hiện tại không ở kia bên trong chờ đem ngươi đưa qua ta liền đi về nhà không biết vì cái gì làm dương thất thất biểu hiện ra sợ hai cùng chính mình ở trung thái độ lúc lạc cần trong lòng ngược lại nhẹ nhõm không ít dù sao đổi lại cùng dương thất thất tính cách không sai biệt lắm tiêu h i ể u hiểu lời nói nếu như là cần nói tối nay quá muộn nếu không chấp và ở cùng nhau loại lời này nàng khẳng định ngay lập tức liền đong đưa cái mông gật đầu đáp ứng thậm chí còn có thể rất chi kỳ hỏi là cần có cần hay không tránh thai biện pháp nàng sớm chuẩn bị tốt hoặc là nói là cần coi như không n g h i mang nàng cũng có thể chính mình uống thuốc dù sao chính là chủ động vô lý mà đây cũng chính là nói dương thất Thất biểu hiện không phải một cái dàn đờ giờ nên có biểu hiện nàng khẳng định không phải dàn đờ giờ y t ỉ t t c ư ơ n g một trăm tám mươi bốn ta không nên chỉ mặc nội y mở cửa chứ một a không bên c h vào cửa nội mở c bật đèn là cần một bên cùng sau lưng dương thất thất giải thích nói nơi này tạm thời không người ở ngày mai lại là nghỉ ngươi ngủ một giấc đến giữa trưa cũng không thành vấn đề không biết vì cái gì dẫn dương thất thất lúc đi vào l ạ cần c trong lòng không hiểu có chút phức tạp phía trước những nữ sinh kia đều là các nàng hung hăng muốn hướng chính mình trong căn hộ chui thậm chí còn muốn mua sát vách căn hộ làm hàng xóm kết quả hiện tại hắn lại chính mình chủ động dẫn nữ hải từ khác đi vào cảm giác có chút cha nam a l ạ cần c dương thất thất cẩn thận đi theo sau l ạ cần c giống con tiến vào hoàn cảnh xa lạ mẹo con đánh giá gian này cao gầy cao căn hộ lọn đây là ngươi trước đây ở qua địa phương sao ân là cần nhẹ gật đầu phía trước bởi vì một chút nguyên nhân tới ở qua một đoạn thời gian hiện tại chuyển về đi Thất thất cao cao c、like、thất thất người rất thích xem buổi tối cảnh đêm sao không có không có dương thất thất hốt hoảng lắc đầu ta chỉ là tùy tiện nói một chút tùy tiện nói một chút mà thôi nói xong dương thất thất vội vàng từ phía trước cửa sổ rời đi đi đến trước sofa ánh mắt rơi vào trên ghế sofa do dự mấy giây cuối cùng vẫn là không hề ngồi xuống l ạ cần c không nói để nàng ngồi nàng ngượng ngùng thất thất ngươi trước ngồi một lát đi thấy dương thất thất bộ này muốn ngồi lại không dám ngồi bộ dáng l ạ cần c ngược lại là cảm thấy còn thật có ý tứ ta đi giúp ngươi thu thập một chút phòng ngủ ngươi cũng có thể trước đi phòng vệ sinh rửa mặt một cái bên trong có một lần tính bàn trải đánh răng cùng khăn che mặt nói xong là cần liền lên lầu không tại chú ý dương thất, thất động tính bởi vì giường không giống trong căn hộ giường lúc ấy là đơn đ ư c mua phía trước lạc cần dọn nhà thời điểm cũng không có dọn đi hơn nữa lần trước rời đi lúc cũng chỉ là dùng nhựa chống đ u ổ i cháo cháo ở mà thôi cho nên trực tiếp đem chống đ u ổ i che đậy hủy đi là được rồi cũng không có phiền thoái như vậy không bao lâu giúp dương thất thất thu thập xong phòng ngủ lạc cần đi xuống lầu đã thấy dương thất thất đã là không tại trong phòng khách quay đầu nhìn về phòng vệ sinh bên trong nhìn lại bên trong chuyển đến một trận tí tách tí tách tiếng nước chảy đi đến trước cửa nhẹ nhàng gõ gõ thất thất ngươi ở bên trong h a phòng vệ sinh bên trong chuyển đến dương thất, thất tiếng thét trói t a i tựa hồ là bị lạc cần tiếng đập cửa dọa sợ Ta ta ta tại. người không sao chứ không có không có ta tại rửa mặt chờ một chút liền đi ra tốt à thấy thế lạc cần cũng không tốt lại nói cái gì thế là liền quay đầu đi trong phòng khách chờ lấy chờ đem dương thất thất giấu ngủ a không phải chờ dương thất thất về phòng ngủ hắn mới có thể yên tâm đi a v u ờ n ngủ quá a chờ một hồi cơn buồn ngủ của lạc cần cũng lên tới nhịn không được đánh mấy cánh áp sau đó phòng vệ sinh chuyển đến động tính một trận nhẹ nhàng tiếng mở cửa về sau một cái ướp xuống cái đầu nhỏ từ phòng vệ sinh bên trong g i x é ra l là ạ cần c làm sao vậy l ạ cần c quay đầu nhìn lại đã thấy phòng vệ sinh bên trong dương thất thất tóc dài ướt sũng tựa hồ vừa rồi tẩy cái đầu cái kia dương thất thất yếu đất nói máy xấy của ngươi ở nơi nào a máy xấy l ạ cần c nhất thời sửng sốt a ta đi cho ngươi cầm ngươi lợi lắm nữa ừng nói xong l ạ cần c vội vàng đi phòng khách trong tủ quầy tìm kiếm phía trước dọn nhà thời điểm một chút không cần mang đi vật nhỏ đều bị hắn thu vào máy xấy cũng tại trong đó sau đó trong tủ khoẻ tìm tới máy xấy là cần cầm hướng phòng vệ sinh đi đến nhẹ nhàng gó gó thất thất máy xấy lấy ra a phòng vệ sinh bên trong chuyển đến dương thất thất có chút thẹn thùng âm thanh sau đó phòng vệ sinh cửa khe khẽ mở ra lộ ra một đầu nho nhỏ k h ẽ hở vừa vặn có thể làm cho dương thất thất vươn tay ra tới tựa hồ rất sợ lạc cần nhìn thấy phòng vệ sinh bên trong hình ảnh ừ lạc cần cũng không để ý đem máy xấy đưa cho dương thất thất về sau liền chuẩn bị quay đầu trở về vừa mới chuẩn bị đi sau một khắc cửa ra vào chuyển đến phanh phanh tiếng vang quay đầu nhìn lại đã thấy vậy chỉ có thể dương thất, thất tay thông qua khe cửa đem máy xấy kẹt lại lạc cần không hiểu mơ cười thế là dừng lại muốn nhìn xem dương thất thất như thế nào đem máy s ấ y cầm đi vào một lát sau dương thất thất trải qua thử nghiệm tựa hồ phát hiện nếu như không đem cửa lại mở ra một điểm nàng liền không khả năng đem máy s ấ y cầm đi vào kết quả là cửa khe khẽ mở ra sau đó kèm theo một trận sương mù xuyên thấu qua cái kia hơi rộng kẽ h hở là cần nhìn trộm đến phòng vệ sinh bên trong phong cảnh đã thấy cái kia phòng vệ sinh bên trong dương thất thất chỉ một thân màu trắng nhạt đơn giản lộ ý ý ấy, lộ ra bóng loáng trắng non da thịt cùng cái kia vừa đúng đợi cảm đường cong kèm theo bừng bừng sương m để người cũng khó rời đi ánh mắt cái này trong lúc nhất thời l ạ cần c con n g ư ơ i phong to cho tới bây giờ hãn tự a hồ rốt cuộc minh bạch vì cái gì dương thất thất sẽ một mực mặc rất là rộng rãi q u ầ n á o thể thao bởi vì dáng người của nàng cung tô linh hy gần như n g a n g nhau thậm chí loáng thoáng còn muốn áp lên một đầu t đây chính là quần áo thể thao hàm kim lượng sao thực sự là khủng bố như vậy l ạ cần c trong hai chuyển đến dương thất thất yếu đ ớt tâm thanh đem l ạ cần c kéo về thực tế lấy lại tinh thần đã thấy dương thất thất gõ má p h i m hỏng túi đầu ánh mắt thẹn thùng không thôi cái kia là cần ngươi có thể đừng nhìn sao a ngượng ngùng l ạ cần c vội vàng quay đầu giả vờ chính mình là cái chính nhân có tử em đi kém chút bị dương thất thất giá người n g cho mê hoặc sai lầm sai lầm về phòng khách g h ế s o f a bên trong ngồi một hồi tỉnh táo một chút không bao lâu dương thất thất lại mặc cái kia thân đồ thể thao màu hồng từ phòng vệ sinh bên trong đi ra cái kia l ạ cần c c h ặ n lại nói xin lỗi thật xin lỗi a thất thất vừa rồi không có gì không đợi hắn nói xong dương thất thất liền ngắt lời nói không có không có không trách ngươi l ạ cần là vấn đề của chính ta, ta không nên chỉ mặc nội y mở cửa chương một trăm tám mươi năm cứ như vậy chớ n i ệ m c h ư ơ một trăm tám mươi lăm cứ như vậy chớ nghiệm không có không có là vấn đề của ta ngượng ngủng lạc cần vội vàng lắc đầu ánh mắt nhưng lại nhịn không được rơi vào d ư ơ n g thất thất cái k i a thân quần áo thể thao bên trên trong đầu lại lần nữa hiện ra vừa rồi d ư ơ n g thất thất cách phối đồ lót màu trắng nhạt ừ m phát giác được lạc cần ánh mắt d ư ơ n g thất thất gõ má nổi lên một tia h ồ n g n h u ậ n ngón tay nặn nặng g ó c áo có chút không biết làm sao cái kia thấy thế lạc cần vội vàng mở miệng đánh vỡ xấu hổ không có việc gì mà nói vậy ta liền đi t r ư ớ ca ngươi sớm nghỉ ngơi một chút nói xong liền đứng dậy đi ra cửa dương thất thất dáng người đánh vào thị giác lực thực sự là quá lớn một điểm nếu là lại ở lại l ạ cần c cảm thấy tối nay nằm mơ đều phải là dương thất thất nội y m à u trắng n h ạ t x a o trang hả thấy l ạ cần c muốn đi dương thất thất vội và ngừng đầu ngăn cản nói đều cái điểm này l ạ cần c ngươi còn muốn đi cái kia sao ân l ạ cần c nghi hoặc quay đầu nhìn hướng dương thất thất đần độ nói ta về nhà a làm sao vậy về nhà dương thất thất ánh mắt liếc qua ngoài cửa sổ biểu lộ tựa hồ có chút do dự bộ dạng sau đó qua m ư ờ giây giống như là hạ quyết tâm rất lớn đồng dạng nhìn hướng là cần nhỏ giọng nói đều đã muộn như vậy nếu không l ạ cần c ngươi ngay ở chỗ này ở đi người đi ngủ phòng ngủ ta ngủ ghế s o f a liền được a l ạ cần c một mặt một b ư ớ c dương thất thất đây là tại chủ động giữ lại chính mình cùng một chỗ qua đêm cái này cái này cái này cũng quá chủ động một điểm a nhưng một giây sau nhìn thấy dương thất thất biểu lộ hắn liền phủ định chính mình loại này ý nghĩ chỉ thấy dương thất thất ngón tay nắm góc áo thỉnh thoảng đánh ra xung quanh trong ánh mắt mang theo một tia b ấ t an tựa hồ nàng có một chút sợ hãi thất thất là cần thử dò xét nói ngươi không dám một người đi ngủ sao a dương tất h thất bối rối lên nàng từ nhỏ liền rất sợ hãi một người sống một mình lại càng không cần phải nói hiện tại còn tại một cái xa lạ trong nhà nếu là thật để nàng một người ngủ nàng sợ là một đêm đều sẽ ngủ không được cả đêm đều nghĩ đến dưới gầm giường có thể hay không toát ra một tay tới không có không có ta chỉ là thật xin lỗi ta là có một chút sợ hãi là c c â n trầm mặc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao ngần đầu nhìn về phía dương tất h thất chỉ thấy cái sau ánh mắt mang theo một tia sợ hãi có chút bất an bộ dáng tựa hồ không giống như là đang diễn kịch là thật sợ hãi a cái này trong lúc nhất thời là cần trong lòng xoắn s u y không biết muốn hay không lưu lại có sao nói vậy cái này đều bốn giờ d ạ n g sáng nếu như trở về mà nói ít nhất cũng phải khoảng năm giờ mới có thể nằm lên giường ngủ thậm chí vạn nhất tiêu h i ể u h i ể u cô nàng này nghĩ đến cái hồi m ã t h ư ơ n g hoặc là mặt khác sở thanh diên đám người trông coi nhà của hắn vậy thì càng đừng nghĩ năm giờ ngủ sau đó đang lúc hắn do dự thời điểm túi áo bên trong điện thoại đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận chấn động ngượng ngùng a t a c h ư a xem di động c ù n g dương thất thất khách sáo một cái về sau là cần vội vàng lấy ra điện thoại lại phát hiện là sở thanh diên gửi tới h ẹ chặt thông tin l ạ cần c người người đâu như thế nào còn chưa có trở lại ta vẫn chờ ngươi suốt đêm chơi game cùng nhau đây là đánh không đến xe sao có muốn hay không ta gọi hùng đại hắn lái xe đi đón ngươi nhìn xem sở thanh diên gửi tới một chuỗi dài thông tin l ạ cần c đông cảm giác nhức đầu quả nhiên sở thanh diên cô nàng này tại trông coi nhà hắn đây xem ra vẫn là không thể trở về bằng không tối nay xác định đến bị sở thanh diên dậy vào một đêm ngủ không được ta tại căn hộ ngủ cho sở thanh diên phát xong thông tin l ạ cần c đang muốn đưa điện thoại giấu về trong túi sau một khắc sở thanh niên nháy mắt dây về căn hộ người đến đó ngủ làm gì nói xong suốt đêm đâu l ạ cần c mặt giả xa sầm đánh chữ nói tối nay quá nguy hiểm ta chuyển sang nơi khác ngủ suốt đêm sự tình ngày khác lại nói tối nay quá mệt mỏi cứ như vậy chớ nghiệm ăn phát xong cái này một chuỗi dài thông tin l ạ cần c dứt khoát trực tiếp đưa điện thoại tắt máy thu hồi trong túi không tiếp tục để ý l ạ cần c thấy vừa rồi l ạ cần tựa hồ có chút tức giận bộ dạng dương tất tất yếu đ ấ nói là gặp gỡ phiền t o á i gì sao không có lạc cần lắc đầu ngầm đầu nhìn về phía dương thất thất chân thành nói thất thất nếu không tối nay vẫn là ngươi ngủ phòng ngủ ta ngủ trên ghế sofa đi ta ngủ ghế sofa tương đối có kinh nghiệm một điểm À. dương thất thất nhất thời sửng sốt nghĩ thầm lạc cần vừa rồi không còn nói muốn trở về sao như thế nào chỉ trước mắt liền nghĩ chủ động lưu lại vừa rồi người nào cho hắn phát tin tức bất quá chỉ cần lạc cần không đi trong nội tâm nàng đã cảm thấy an toàn nhiều thế là vội vàng lắc đầu nói như vậy sao được đây lạc cần ngươi là chủ nhà người làm sao có thể để ngươi ngủ ghế sofa chả ta tới đi ta tới không được vẫn là ta tới vẫn là ta tới đi tốt ta ngươi tới thực sự là không lay chuyển được dương thất thất l ạ cần c dứt khoát lười nhác lại tranh vậy ngươi trước ngồi một lát ta đi lên cho ngươi ôm giường chăn miền nói xong l ạ cần c trực tiếp thẳng lên lầu sớm một chút đem dương thất thất an bài tốt hắn cũng có thể ngủ sớm một chút tối nay một đống phiền phức bực mình sự tình hắn cũng sớm đã mí mắt đánh nhau không bao lâu đi trong phòng ngủ ôm giường chăn miền lại xuống lầu lúc dương thất thất đã ngồi ở trên ghế sofa thấy hắn xuống vội vàng đứng dậy đi đón chăn m ề n cảm ơn ngươi là cần ta tới đi、ừ. đem chăn đưa cho giả cản dương thất thất l ạ cần c đánh lấy ngáp quay người lên lầu vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt ngủ ngon ân ngủ ngon là cần nói chuyện xong ngủ ngon l ạ cần c cũng không quay đầu lại trở về phòng ngủ nằm ở trên giường chuẩn bị thật tốt ngủ một giấc đ ỗ n g nhiên vừa vặn nằm ở trên giường trong đầu tựa hầu nghĩ đến cái gì lại vội vàng đứng dậy hướng về tủ quần áo khe hở nhìn lại sau đó lại tại trong phòng ngủ cẩn thận kiểm tra một vòng xác định không có ẩn tàng ca mê ra giám sát về sau lúc này mới an tâm một lần nữa nằm lại trên giường một ngày này tiên cũng như làm tặc ngày mai phải tìm người đi trong nhà lại cẩn thận kiểm tra một chút một bên lầm bầm lầu bầu tính toán l ạ cần c một bên nhắm mắt lại ấp ủ b u ồ n ngủ sau đó mới vừa nhắm mắt sau một khắc trong đầu liền lại lần nữa hiện ra dương thất thất cái kia thân cách phối đồ l ó t màu trắng nhạt thân thể nhịn không được có chút khô nóng tật mờ giờ l ạ cần c không hăng hái nhìn một chút bờ eo của mình bên dưới trước đây như thế nào không gặp ngươi như thế đói khát qua đồ không có chi tiến thủ dứt lời là cần trở mình chuẩn bị thay cái tư thế tiếp tục ngủ một lát sau vườn g ủ đánh tới mộng cảnh cùng hiện thực đảm bảo ân nghe đến thiếu nữ tiếng thét trói thai cho rằng dương thất thất là xảy ra chuyện gì là cần đông nhiên giật mình tỉnh lại dù sao hắn bao nhiêu xem như là cùng dương thất thất cùng một chỗ qua đêm ai cũng không biết mấy cái kia dạn đờ dở có thể hay không lại không ngủ được đột nhiên tới gia tập sau đó là cần xuống giường lao ra phòng ngủ trực tiếp phóng xuống lầu dưới tốc độ nhanh chóng thậm chí chưa kịp mặc quần đỉnh lấy cái đỏ chót quần lót liền đi ra ngoài đi đến đầu bậc thang đã thấy dương thất thất trên thân chỉ mặc cái kia thân màu trắng nhạt hai tay ôm lồng ngực đứng tại đầu bậc thang bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong ánh mắt rất là hoảng sợ quét mắt dương thất thất xuyên đi lạc cần vội vàng hướng trong phòng khách nhìn lại không có nhìn thấy trình vũ dụ s ở thanh diên đám người thân ả n h về sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm quay đầu nhìn về dương thất thất nói ta dương thất, thất chỉ vào cửa sổ nơi hẻo lánh rụt lại đầu sợ hay nói ta vừa rồi nhìn thấy cái kia ở trong đó có đ Cái kia. Theo d ư ân l ạ cần c nhữ đích. Ơn. Lạc cần những mày xem như thời đại mới mới thanh niên hắn nhưng không tin cái quỷ gì quái nói chuyện cho dù hắn là người xuyên việt cũng giống như vậy cho nên đây rốt cuộc cái gì yêu mà quỷ quái đi ra nhận lấy cái chết l ạ cần c nuốt ngủ nước miếng hướng về cửa sổ nơi hẻo lánh đi đến ồn ồn đem màn cửa bỗng nhiên kéo ra sau đó đã thấy cái kia cửa sổ sát đất nơi hẻo lánh bên trong một cái đen nhánh ca mê ra giám sát giấu tại cái kia màn cửa cùng góc tường khe hở bên trong cái này tờ mờ vậy mà còn có cái này làm như thế nào cùng dương thất thất giải thích ca cũng không thể nói chính mình rất được hăng nén thế cho nên mấy nữ sinh kia lén lút tới trang giám sát nhìn trộm chính mình t là cần đem cái kia ca mê ra giám sát từ góc tường hái đi ra thứ này cái bậy mang theo k h ô n g chế ổ quay tựa hồ là có thể di động thức mà dương thất thất mới vừa nói nó đậu cũng chính là nói trong lúc nhất thời tựa hồ nghĩ đến cái gì là cần trầm mặc sau đó hít sâu đem cái kia ca mê ra giám sát cầm ở trong tay giả vờ chấn định hướng dương thất thất cơ cơ là cái này a thất thất không phải quỷ a không phải quỷ dương thất thất cẩn thận hướng l ạ cần c nhìn lại nhìn thấy cái kia màn ảnh dáng dấp đồ vật cảm xúc tựa hồ ổn định mấy phần cái kia l ạ cần c đây là cái gì nha cái này l ạ cần c nhất thời n g ẹ i lời cái này tờ mờ ổn thỏa ca mê ra giám sát hắn làm như thế nào giải thích ta ấy ta có một cái ý nghĩ sau đó tựa hồ nghĩ đến lý do là cần giả vờ bình tĩnh nói đây không phải là bình thường không người ở sợ trong nhà tiếng kẻ trộm gì đó nha ta liền ở trong nhà trang cái giám sát để phòng vật nhất cái này như vậy sao tựa hồ là tin lạc cần lý do dương thất thất lúc này mới trầm t ĩ n h lại dù sao cũng là trong nhà ca mê ra giám sát chỉ cần là cái người bình thường cũng sẽ không cảm thấy là người khác trang đến giám thị l ạ cần hắn cũng không phải là cái gì trọng điểm bảo vệ đối tượng ta còn tưởng rằng là q u ỷ đâu làm ta sợ muốn chết dương thất thất sờ lên ngực của mình b u ô n g lòng thở ra một hơi đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì túi đầu xem xét mặc dù trên thân xuyên vào ngăn tay nhưng không chịu nổi nạo n g đứng thẳng hạ thân càng là chỉ có một đầu màu trắng n h ạ t khinh bạc của lót sau đó đem ca mê ra giám sát nhét vào tủ tv bên trong xoay đầu lại thấy dương thất thất phiên này kỳ quái cử động l ạ cần c cũng lập tức kịp phản ứng từ trên xuống dưới ánh mắt đầu tiên là rơi vào lồng ngực sau đó lại lưu lại tại cái kia màu trắng n h ạ t khinh bạc trên của lót t a sai lầm l ạ cần c ngươi đ ư n g nhìn dương thất thất vội vàng xoay người g ò má đỏ bừng người quay người mà chân bất động số đo vốn là có chút còn hơi nhỏ ngắn tay càng là bị kéo theo lộ ra bên hông tinh tế g a thịt còn có cái kia có thể xương đường con hòa mỹ t hắn i với cái hợp kia màu t r g nhìn ạ t lót, thực của quả một đạo mê người phong chút n Không đ ư là đủ rồi lại nhiều nhìn vài lần sẽ bạo tạc sau đó qua mười giây sau lưng lại lần nữa truyền đến dương thất thất tâm thanh tốt là cần người có thể quay lại ừ m l ạ cần c xoay đầu lại đã thấy dương thất thất đã cả người nuốt ở trên ghế s o f a che phủ cực kỳ chặt chẽ ngoại trừ khuôn mặt nhỏ nhắn còn ở bên ngoài còn lại thân thể toàn bộ quấn tại trong c h ă n lại nhìn không đến nửa điểm dáng người thật xin lỗi l ạ cần c dương thất thất biểu lộ hiện lên một tia xấu hổ ta vừa rồi có phải là quáy i à y đến ngươi đi ngủ rồi còn tốt l ạ cần c lắc đầu nhặt tiếng nói vừa rồi ta còn chưa ngủ nếu là vừa rồi ngủ rồi hắn lúc này nói không chừng đã tại trong n g ộ n cùng dương thất, thất t sai lầm sai lầm thật xin lỗi không có không có l ạ cần c lắc đầu nói ngươi người không có việc gì liền được cái kia không có chuyện ta t r ư ớ c lên lầu a ngươi tranh thủ thời gian ngủ ẩn ẩn nói xong c ù n g dương thất thất nói xong ngủ ngon l ạ cần c xoay người lần nữa lên lầu vừa đi một bên đưa điện thoại mò ra điểm mở sở thanh diên ngoại chặt, đánh chữ nói ngươi mới vừa rồi là không phải lại tại dùng giám sát mấy giây sau đó sở thanh diên đánh chữ hồi phục đúng vậy a ta cổ ý có vấn đề gì sao đây là nhà ta cảm ơn ừ sở thanh diên tựa hồ là bị châm lửa bắt đầu điên cuồng đánh chữ nhà ngươi thì sao ngươi cái tên này một điểm lương tâm không có ta giúp ngươi đem mấy cái k i a nữ đưa trở về kết quả chính ngươi lại chạy đi cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ qua đêm ta liền nói ngươi thật tốt nhà không về chạy đi ở cái gì căn hộ như thế nào nữ sinh k i a giá người n g đem ngươi mê hoặc đúng không hiện tại còn nói lên ta đến rồi n g ư ơ i cái cha nam là cần trở mặc tật mờ giờ sở thanh diên cái này tốc độ viết chữ có chút n h a n h a sau đó những mày đánh chữ nói ta ở đâu có quan hệ gì tới ngươi ta lại không có đáp ứng ngươi tối nay nhất định muốn trở về bồi ngươi suốt đêm Sở chương n n một trăm a kia hướng cái t n g g i tám mươi bảy tự ngươi nói muốn cược một cái lớn chương một trăm tám mươi bảy tự ngươi nói muốn cược một cái lớn hôm sau ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sát đất đem trong căn hộ chiếu rất là sáng sủa lạc cần từ giấc mộng bên trong tỉnh lại ý thức chậm rãi từ mộng cảnh trở lại hiện thực mấy điểm theo thói quen cầm điện thoại lên nhìn thời gian lại phát hiện điện thoại đã tắt máy sau đó đêm qua ký ức s ô n g lên trong đầu dương thất thất nghĩ đến trong phòng khách trên ghế s o f a qua đêm dương thất thất lạc cần vội vàng đứng dậy mặc quần áo tử tế đi xuống lầu dưới sau đó chờ hắn xuống lầu đến phòng khách lúc trong phòng khách cũng rốt cuộc không thấy dương thất thất t h â n ảnh trên bàn trà nhiều hơn một phần bữa sáng thức ăn ngoài còn có một tấm tờ giấy nhỏ thất, thất. ngươi tại trong phòng vệ sinh sao l ạ cần c hướng phòng vệ sinh bên trong tiêu kê u trong phòng yên tĩnh không tiếng động tựa hồ dương thất thất không hề ở bên trong đi sao l ạ cần c lẩm bẩm đi đến bàn trà bên cạnh quét mắt cái t i u bữa sáng thức ăn ngoài là căn hộ cửa tiểu khu cửa hàng ăn sáng bánh bao cùng sữa đ ậ u nành tựa hồ dương thất thất là biết chính mình không có cửa mật mã sau khi ra ngoài về không được lại không nghĩ quay dày lạc cần đi ngủ cho nên lúc này mới điểm thức ăn ngoài l ạ cần c cầm lấy thức ăn ngoài ép xuống tờ giấy nhỏ phía trên dùng nhìn rất đẹp chữ viết viết ngắn ngủi mấy dòng chữ là cần cảm ơn ngươi tối hôm qua để ta ta t ậ t ta buổi chiều còn có việc liền đi trước không có cùng ngươi nói tạm biệt hy vọng ngươi không cần để ý phần này bữa sáng liền làm làm ta đáp tạ m nha g a g dương thất thất liền xem như lưu tờ giấy nhỏ cũng không quên cuối cùng lấy g a g kết thúc a không biết dương thất thất làm g a g loại này biểu lộ sẽ là cái giả gì cảm ơn ngươi bữa sáng lạc cần tự mình cười một tiếng sau đó đặt mông ngồi ở trên ghế sofa bắt đầu hủy đi thức ăn ngoài đóng gói tối hôm qua dương thất thất ngủ qua ga trải giường chỉnh tề gấp kỹ đặt ở một bên trên ghế sofa thậm chí còn lưu lại một tia dương thất thất trên thân mùi thơm không biết có phải hay không là lạc cần ảo giác vẫn là các nàng những n à y m ị thiếu nữ trên thân đều trời sinh tự mang mùi thơm nhưng nói trở lại dương thất thất vậy mà thừa dịp hắn còn đang ngủ chỉ có một người đi nha điều này cũng làm cho hắn có chút ngoài ý mớn nhìn xem thông tin một bên ăn dương thất thất mua bữa sáng là cần một bên cho điện thoại khởi động máy hiện tại tiêu hiểu hiểu ẩn tàng kịch bản đã qua h ắ n tạm thời không cần lại lo lắng lại bị hạ dược có thể lại càng không cần phải nói đây là dương thất thất mua đến phương diện an toàn hẳn là không có vấn đề gì Qua mấy ngoa tạo nhìn xem hai giờ chiều thời gian l ạ cần c trong tay bánh bao kém chút đều rơi hắn tối hôm qua ngủ như thế chết một giấc đều đến chiều như thế nào một điểm cảm giác đều không có a chẳng lẽ là tiêu hiệu hiệu thuốc kia còn có dư hiệu quả khó trách cái này bánh bao đều lạnh sau đó một bên ăn bánh bao nguội l ạ cần c điểm mở phải c h á n qua m ấ y giây điện thoại bắt đầu một trận chấn động sở thanh diên không chắt bên trên chấm đỏ chữ số bắt đầu mánh liệt bao tố điểm mở xem xét cơ bản đều là trả hỏi là cần mà nói hơn m ư ơ i đầu thông tin không có một câu lặp lại từ ngữ lượng phong phú để lạc cần cũng nhịn không được muốn cho nàng điểm cái khen lợi hại không nhìn thẳng sợ thanh diên thông tin hướng xuống trượt đi mặt khác hai cái quen thuộc không chắc cũng phát tới thông tin trước điểm mở trình vũ dụ trình vũ dụ là cần ba ba mụ mụ của ta bọn hắn hôm nay tới buổi t r ư a phiếu có lẽ buổi tối liền đến hắn nói muốn tối nay cùng ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm ta không lay chuyển được bọn hắn thật xin lỗi lạc cần trở mặc lui ra ngoài lại điểm mở tô linh hy tô linh hy là cần mãi mãi nàng bảo ngày mai buổi sáng xuất phát tới giang thành nàng nghĩ ngày mai cùng để ngươi cùng đi theo nàng dạo chơi giang thành ngươi có thể tới sao cái này tờ mờ đều nhanh tiến đến một ngày a l ạ cần c đúng cảm giác nhức đầu như thế nào những nữ sinh này ẩn tàng kịch bản đều chen đến cùng một ngày a phụ mẫu trình vũ dụ tối nay đến đó không phải là mang ý nghĩa ngày mai cũng tại giang thành sao sau đó tô linh hy mãi mãi ngày mai cũng muốn tới cái này trong lúc nhất thời l ạ cần c hận tìm không được một cái lỗ để c h u i vào hai nhà này người đổi kịp một khối hắn lại không có phân thân thuật như thế nào thời gian quản lý a nếu là nhà mình lạc lao đăng tải liên tốt để hắn đi ứng phó trình vũ dụ phụ mẫu ai không đúng phụ mẫu trình vũ dụ chuyện lớn như vậy lão đang làm sao sẽ không sớm điện thoại tới mật báo đâu tựa hầu nghĩ đến cái gì l ạ cần c vội vàng lui ra ngoài trát điểm mở điện thoại trò chuyện ghi chép đã thấy cái nào đó xa lạ nước ngoài d â y số một buổi sáng cho hắn đánh mười mấy cái điện thoại đều không ngoại lệ tất cả đều bị hắn tắt máy tránh khỏi l ạ cần c trầm mặc sau đó điểm mở cái kia nước ngoài d â y số gọi lại mấy giây sau đó đối phương kết nối là cần lại vội vàng cúp điện thoại t h i p qua mấy giây đối phương liền lại đánh tới uy người uy cái gì、bi. đầu bên kia điện thoại chuyền đến lạc lao đăng mang theo sinh khí âm thanh vừa rồi cho ngươi đánh nhiều như vậy điện thoại vì cái gì không t i ế p ngươi làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài đi tối hôm qua quên nạp điện điện thoại ta tự động tắt máy lạc cần suy nghĩ một chút giả vờ không biết rõ tình hình bộ dạng nhặt tiếng nói gọi điện thoại tới chuyện gì à đang ngươi tại cùng lao bà ngươi ngọt nào sao không có chuyện khác ta có thể treo a n g ư ơ i cứ nói đi đầu bên kia điện thoại lạc lao đăng cảm xúc có chút kích động lên vũ vũ không cùng ngươi nói ba nàng người chính thúc còn có người chính di hôm nay muốn đi ngươi cái kia tìm ngươi n g ư ơ i cùng ta trang đâu a liền chuyện này a lạc cần giả vờ bình tĩnh trình thúc bọn họ chạy tới liền đến thôi cùng ta có quan hệ gì ngạc nhiên tốt tốt tốt ngươi còn cùng ta trang đúng không lạc lao đang lo l ắ n g nói ngươi đoán ngươi trình thúc bọn họ chạy tới làm cái gì chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn hắn là đến du lịch lạc cần trầm mặc hai giây thử dò xét nói ý của ngươi là hai người bọn họ là đến nói hôn ước ngươi còn biết lạc lao đang khó thở nói hắn hai ngày trước hỏi ta hôn ước sự tình thời điểm ta đều không mặt mũi cùng hắn n â n bây giờ người ta chính mình chạy đến tìm ngươi c h í ngươi h n nhìn xem xử lý đi cứ như vậy ai ai ai thấy lạc lao đang muốn tắt điện thoại l ạ cần c vội vàng ngăn cản ngươi trước chờ một cái không phải ngươi sáng sớm đánh mười mấy cái điện thoại liền vì nói cho chuyện này liền không có khác không phải vậy đâu lạc lao đang sinh khí hỏi ngược lại chẳng lẽ còn muốn ta giúp ngươi giấu giếm được đi giúp cho ngươi vũ vũ còn có người trình thúc đánh h i ệ m trợ ngươi có phải hay không nao c h o n g váng nói đùa cha ngươi ta thế nhưng là làm tuần yêu cũng không phải ý tứ này là cần suy nghĩ một chút thử dò xét nói chủ yếu ta gần nhất khoảng thời gian này rất bận có thể không thể phân thân nếu không ngươi về nước giúp ta một chút giúp ta ứng phó một cái chính thức tốt xấu ngươi là ta xứng đôi không đúng đầu bên kia điện thoại đột nhiên yên tĩnh một cái sau đó liền truyền đến lạc lao đang có chút khó thở âm thanh đầu bên kia điện thoại lạc lao đang hử nhẹ một tiếng hiện tại biết tìm ta hỗ trợ phía trước ta để ngươi thẳng thắn thời điểm ngươi nói như thế nào ta cho ngươi biết Một, chính mình một người đối mặt trình thúc đi ta và mụ, mụ ngươi thế nhưng là sẽ không hỗ trợ không phải là cần có chút mộng vậy các ngươi cứ làm như vậy nhìn xem a chính thúc cái kia tính tình ngươi cũng không phải không biết vạn nhất hắn động thủ làm sao bây giờ ta nhưng là ngươi cái này một cái nhi tử a không phải nói sai ngươi nhưng là ta cái này một cái nhi tử a ngươi không một chút nào lo lắng không phải vậy đâu lạc lão đang hỏi ngược lại phía trước không phải ngươi nói chính ngươi muốn cược một cái lớn sao ừ ngươi trình thúc đến cược đi yên tâm hắn nghệ t ì n h ta sẽ không hạ từ thủ đến mức cái khác chúc ngươi tự giải quyết cho tốt t r ư ơ n g một trăm tám mươi tám đến căn hộ một chuyến a chương một trăm tám mươi tám đến căn hộ một chuyến a quả nhiên t sau đó kèm theo từng tiếng tốt tốt tốt cúp máy thanh âm nhắc nhở đầu bên kia điện thoại lạc lao đang đem điện thoại trực tiếp cúp máy có thể lúc này đã mang theo lão bà hắn tiếp tục đi chơi đi là cần để điện thoại xuống lập tức càng thán chỉ có thể nói không hổ là thân sinh quả nhiên l a o đang trong mắt cũng chỉ có lão bà hắn được rồi Lạc lắp Cần đầu, tự mình tự thở dù à là i Lúc cũng c đầu muốn hắn n trình nói hôn g phụ hủy bỏ ước sao ự tình, tối n y ăn cơm chung thời điểm nói liền cơm được. điểm thời Dù s a phía trước hôn ước cũng chỉ là ngoài miệng ước định mà thôi liền chỉ phúc vi hôn cũng không tính nhiều nhất xem như là say rượu thổi n g ư bức phân đoạn văn nghệ giúp vui tiết mục căn bản không có cái gì giấy trắng m ự c đen ước định cho nên dù cho l ạ cần c nói từ hôn kỳ thật cứng rắn nói cũng không có làm trái cái gì vấn đề duy nhất cũng không biết trình phụ biết phía sau sẽ phát bao lớn hỏa có lẽ sẽ không hạ tử thủ đi trước như vậy đi là cần quyết định điểm mở trình vũ dụ không chan sau đó đánh chữ nói ta đến đặt trước tối nay bữa ta bọn hắn lúc nào đến qua mấy giây chính vũ dụ danh tự bên cạnh biểu thị ngay tại đưa vào bên trong bọn hắn năm giờ dưới hẳn là có thể đến ta đi ga tàu cao tốc tiếp bọn hắn l ạ cần c ngươi muốn cùng đi s a o l ạ cần c nhất thời do dự suy nghĩ một chút vẫn là đánh chữ nói không cần ta liền tại khách sạn bên trong chờ bọn hắn liền được ừng buổi tối đó thấy l ạ cần c ân buổi tối gặp nói xong là cần để điện thoại xuống cả ngươi nằm tại trên ghế sofa nhìn trần nhà thật dài thở ra một hơi hồi tương lại hắn lúc đầu trong kế hoạch gặp trình phụ thời điểm hẳn là chuẩn bị nói hắn có rất nhiều nữ hài tử không chỉ trình vũ dụ một cái sự t ì n h kết quả không nghĩ tới bây giờ lại biến thành từ hôn thế sự khó đoán trước a l ạ cần c khẽ lắc đầu trong lòng thở dài sự tình ồn ào thành dạng này cũng chỉ có thể trách hắn lúc trước quá mức tự tin cảm thấy có thể đánh ra hoàn mỹ kết quả nghĩ đến cũng là hệ thống đều không có làm sao có thể mở hậu cung nhưng mà thật muốn nói từ hôn sao làm như vậy thật có thể liền như vậy để trình vũ dụ rời xa sao trong lúc nhất thời là cần bỗng nhiên có chút dối rắm lấy những ngày này kinh lịch đến xem dù cho hắn lựa chọn rời xa những ngày dạn g đờ dợ nữ sinh các nàng cũng sẽ không cứ vậy rời đi còn là sẽ giống như trước đây vây quanh chính mình chuyển tại cái nào đó không biết tên nơi hẻo lánh bên trong chú ý cuộc sống của mình sau đó tại lạc cần buông lỏng cảnh giác thời điểm cho hắn đến toàn bộ lớn cũng tỷ như tiêu h i ể u h i ể u tối hôm qua cho nên cho dù nói hủy bỏ h nước chẳng lẽ trình vũ dụ liền sẽ liền như vậy coi như thôi không còn quân lấy hắn sao đáp án là phụ định trình vũ dụ c h ẳ n g những sẽ tiếp tục thậm chí còn có thể làm trầm trọng thêm nói rõ hủy b sẽ chỉ làm người hai nhà cũng khó khăn có thể căn bản không có cái khác chỗ tốt cũng không có khả năng ngăn cản chính trình vũ dụ tăng hào cảm nhưng nếu như không có nói đó không phải là ngầm thừa nhận chính mình sẽ cùng trình vũ dụ kết hôn cái này muốn để trình vũ dụ cái kia thích nhảy mặt tính nôn nóng linh hội tới tầng này ý tứ lấy nàng tính cách vậy còn không phải quay đầu liền lại đi nhảy mặt khác mấy nữ sinh mặt thử nghĩ một cái nguyên bản hắn đều nói không muốn cùng mọi người lại tiếp tục kết quả đột nhiên trình vũ dụ nhảy mặt nói cùng hắn đính hôn tô linh hy tiêu hiệu hiệu còn có sở thanh niên mấy nữ sinh này sẽ nghĩ như thế nào hắn cùng các nàng nói tuyệt giao là thật tuyệt giao Cùng t r ì n chính, chính là sau lưng h vũ rụ bí là làm sau m ậ thật yêu, sau đó lại c o các cái Cái các nàng đến cái lớn. Cái này nếu như bị các nàng biết, bị v y còn sách không phải h thuốc, mang theo người bánh e o đao cất mang mì người là i ề n đến tìm hắn tính tìm sách sổ a. T. Thật là khó lựa chọn a l ạ cần c nuốt nuốt h u y ệ t thái dương cảm giác tâm tình rất là p h i ề n muộn h ắ n cảm giác chính mình vô luận như thế nào tuyển chọn đều tuyển chọn không đến có khả năng chỉ lo thân mình đáp án nói cũng không phải không nói cũng không phải sau đó khe khe thở dài nhìn xem điện thoại trình vũ dụ cuối cùng gửi tới thông tin lẩm bẩm nói nếu không hay là gọi trình vũ dụ tới đây một chút c u n g n ă n g ám thị một cái đa tuyển sự t ì n h trước thăm dò một cái hàm ý của nàng dù sao nếu đều đã quyết định muốn mượn dương thất thất đến thay đổi một cái những này d i ã n đờ dợ nữ chính tâm lý hiện tại vừa v ẫ n có thể mượn cái này k ị c bản trước thử một chút nói trở lại giống như cũng chỉ kém trình vũ dụ không có ám chỉ qua hiện tại đúng lúc là một cơ hội ừ m có thể thử xem suy nghĩ một chút là cần trong lòng quyết định chú ý thế là liền điểm mở trình vũ dụ hệ trạng đánh chữ nói ngươi buổi chiều lúc này có chuyện khác sao một máy mắt trình vũ dụ dây vệ thật giống như nàng một mực cầm điện thoại đang trở lạc cần thông tin không có có chuyện gì không l ạ cần c ta tùy thời đều có t r o n g không l ạ cần c do dự mấy giây sau đó đ á n h chữ nói nếu như có rảnh rỗi ngươi đến căn hộ một chuyến a ta có một số việc muốn cùng ngươi nói t r ì n h vũ dụ dây về t ố t ta liền đến qua mấy giây lại bổ sung cái kia l ạ cần c ngươi là tìm ta nói cái gì sự tình nha cùng t r ì n h thúc có liên quan ngươi qua đây liền biết ừng tờ s tác giả thảm tao xét duyệt độc thủ đang cố gắng vất trở về cầu cái l ê vật không quá phận a cả trường một trăm tám mươi chín chẳng lẽ hắn nhưng thật ra là cái vạn người không được một luyện võ kỳ tài t r ư ớ chẳng c lẽ hắn nhưng thật ra là cái vạn người không được một luyện võ kỳ tài không bao lâu cùng t r ì n h vũ dụ phát xong thông tin l ạ cần c tại trong căn hộ ngồi một hồi cũng không lâu lắm cửa ra vào liền vang lên tiếng đập cửa đi tới cửa hướng về mắt mẹo quan sát xác nhận là t r ì n h vũ dụ mà không phải cái khác nữ sinh về sau l ạ cần c lúc này mới mở cửa l ạ cần c kéo cửa ra t r ì n h vũ dụ mặc một thân hưu nhàn quần sọt jean cùng ngắn tay nguyên b ả n tràn ngập nguyên khí đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhưng bây giờ mặt mà t mày trau giống bên trong tràn đầy tâm sự bộ dáng trước tiến đến đi là cần nắm nhìn chính vũ dụ quay người tiến phòng khách sau đó trình vũ dụ ánh mắt phức tạp ngắm nhìn lạc cần b ó n g lưng vào nhà q u a n môn cẩn thận đi theo phía sau hắn ngồi đi cho trình vũ dụ rót chén nước lạc cần đặt mông ngồi ở trên ghế s o f a ngẩng đầu nhìn lên đã thấy trình vũ dụ vẫn đứng tại bàn tra bên cạnh tựa hồ trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện tối ngày hôm qua giống như là đã làm sai chuyện tiểu hải tử không dám ngồi xuống sau đó nhìn qua l ạ cần c cẩn thận lại sợ hay nói l ạ cần c ngươi muốn nói cùng cái gì nha chuyện cho tới bây giờ cho dù nàng lại thế nào tình cảm n g ngẩn cũng có thể cảm thụ đi ra hiện tại là cần không một chút nào thích nàng hoặc là nói so với thích hắn càng muốn tránh hơn cho nên cái gọi là hôn nước cũng đã sớm thành nói xuống sẽ không giống nàng phía trước nghĩ như vậy đợi đến tốt nghiệp lúc đúng hẹn cử hành người ngồi xuống trước đã l ạ cần c bình tĩnh nói ngồi xuống lại nói a t r ì n h vũ dụ yếu ớt gật đầu đối mặt l ạ cần c lúc thái độ lại không phía trước mới tới giang thành lúc như vậy tiêu hành sau đó chờ t r ì n h vũ dụ ngồi xuống phía sau l ạ cần c dừng một chút nhìn thẳng chính vũ dụ con mắt nhạt tiếng nói trước lúc này ta nghĩ hỏi trước một việc vũ, vũ. h cái, cái này g chính ó t h vũ dụ lập tức sửng sốt nàng nguyên bản cho rằng l ạ cần c sẽ hỏi chuyện tối ngày hôm qua kết quả lại không nghĩ rằng vậy mà là trước kia lần kia tối i ệ t cái kia trong túi sách thế nào không thể nói sao là cần nhà tâm thanh hỏi bắt đầu vô hình bên trong cho trình vũ dụ sức ép lên ngươi không phải mới vừa còn cùng ta nói vô luận ta hỏi cái gì ngươi cái gì cũng biết nói với ta sao ta chính vũ dụ cúi đầu nhìn xem chính mình đặt ở trên đầu gối tay biểu lộ rất là khó coi ta là nói qua cái kia trong túi sách chưa chính là cái gì lạc cần tiếp tục truy vân nói ta nhớ kỹ ngươi bình thường không đánh tennis vì cái gì ngày đó muốn bắt một cái tennis bao nếu như ngươi không trả lời mà nói chuyện bây sau ta cảm thấy cũng không có tất yếu lại nói ta chính vũ dụ vẫn cúi đầu ngón tay gắt gao bóp cùng một chỗ bị lạc cần như vậy sức ép lên nội tâm của nàng rất là dày vỏ nhưng cũng chỉ có thể trầm mặc không dám mở miệng nói đi l ạ cần c thở dài nói ta biết bên trong là cái gì ta chỉ là muốn nghe chính ngươi đem nó nói ra ngươi biết chính vũ dụ nhất thời sửng sốt ngằng đầu nhìn về phía l ạ cần c chỉ thấy cái sau biểu lộ bình tĩnh không hề giống là đang lừa nàng bộ dáng trong lòng nhất thời khiếp sợ không hiểu l ạ cần c là từ đâu biết được thông tin nàng hẳn là không có bị người thấy được mới đúng ta ta nói chính vũ dụ biểu lộ do dự qua một hồi lâu lúc này mới từ trong miệng đụng tới mấy chữ là đau ừng là cần nhẹ gật đầu xem ra trận kia trong n g ọ n g hình ảnh mặc dù có chút ly kỳ nhưng đúng là đoán được tương lai là dùng để đối phó ta đúng không t r í n h vũ dụ trầm mặc không nói nhưng thường thường trầm mặc chính là ngầm thừa nhận cũng là trả lời một loại xem ra ta đoán không lầm l ạ c c â n nhẹ nhàng cười một tiếng tựa hồ giống như là vì làm dịu khẩn trương bầu không khí nhưng trên thực tế lại là lại tiếp tục cho trình vũ dụ sức ép lên cho nên chỉ là bởi vì ta khả năng sẽ cùng nữ hải tử khác đi ra hẹn họ hoặc là cái khác chuyện gì vũ vũ trong lòng ngươi liền xem u ố n giết ta đúng không ta chính vũ dụ lại lần nữa trầm mặc nó tay gắt gao bóp ở lòng bàn tay đã là sắp chảy ra mau tới nàng không biết là cần vì sao lại chuẩn xác như vậy nhìn rõ đến nội tâm của nàng chỗ xấu nhất cái kia rõ ràng chính là liền chính nàng phía trước cũng chưa từng phát g i á c được mặt tối nếu như không phải là cần nhiễm cái khác nữ h ả i tử mà nói nàng có thể mãi đến đến bây giờ cũng sẽ không phát hiện nội tâm của nàng sẽ như thế hạ cám thật xin lỗi chính vũ dụ khỏe mắt nổi lên nước mắt nàng không biết nên thế nào đối mặt là cần dù sao nàng lúc trước xác thực ôm muốn giết lạc ầ n thái độ mới lén lút mang g i cây đào kia vũ vũ thấy chính mình trên áp lực không sai biệt lắm lạc cần chậm d ạ i nói ngươi cảm thấy ta cùng cái khác nữ sinh cùng một chỗ chính là phản bội ngươi cho nên ngươi mới muốn làm như vậy đúng không ở trong mắt ngươi không thể cùng với ngươi vậy liền thà rằng hủy đi phải không chờ ta chết rồi ngươi lại tự sát cùng ta cùng chết ta trình vũ dụ ngầm đầu hiện ra nước mắt hai mắt tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi vừa rồi lạc cần nói nhưng chính là nàng lúc ấy cầm đao lúc nội tâm trạng thái a nếu như mình không thể được đến vậy không bằng liền đem hắn hủy đi đại gia ai cũng lấy không được sau đó chính mình tại tự sát đi bồi hắn đợi sau lại làm tình lữ thế nhưng là đây đều là nàng lúc đó nội tâm chỗ sâu nhất ý nghĩa nàng nhưng cho tới bây giờ chưa nói với bất luận kẻ nào l ạ cần c là thế nào biết rõ không cần ngạc nhiên thấy trình vũ dụ đầy mắt kinh dị biểu lộ l ạ cần c nhẹ nhàng cười một tiếng lắc đầu h ơ i hợt nói nếu muốn nhìn trộm đến một người sát ý chỉ cần nhìn nàng ánh mắt liền có thể nhìn ra ngươi là dạng này tiêu h i ể u h i ể u cũng là dạng này cái này cũng không khó n ữ liệu bình thản thật giống như hắn thật nhìn trộm đến trình vũ dụ sát ý đồng dạng đương nhiên trọng điểm kỳ thật cũng không phải là hắn có hay không nhìn trộm đến mà là trình vũ dụ có hay không bị hắn hù dọa muốn chính là cái khí thế bên trên tinh phục chính vũ dụ trầm mặc không biết nên đáp lại ra sao là cần xem như người luyện võ nàng tự nhiên cũng biết s á t ý loại này đồ vật nhưng mà là cần một cái người ngoài nghề hắn làm sao sẽ có thể cảm giác được s á t ý hơn nữa còn là sâu như vậy chỗ s á t ý chẳng lẽ hắn nhưng thật ra là cái vạn người không được một luyện võ kỳ tài chỉ là phía trước không có phát hiện chương một trăm chín mươi nếu như có lỗi với hữu dụng còn muốn cảnh sát làm cái gì chương một trăm chín mươi nếu như có lỗi với hữu dụng còn muốn cảnh sát làm cái gì thật xin lỗi nhìn qua là cần bình tĩnh mà trong lúc vô hình tràn ngập áp lực ánh mắt t r ì n h vũ dụ suy nghĩ trở lại hiện thực nội tâm bị một cỗ không hiểu xấu hổ cùng hối h ậ n vây quanh cũng không biết là hối h ậ n muốn đ a o lạc cần chuyện này vẫn là hối h ậ n bị lạc cần phát hiện chuyện này nếu như có lôi với hữu dụng còn muốn cảnh sát làm cái gì t r ì n h vũ dụ trầm mặc l i ê n tại nàng cho rằng lạc cần là nghĩ báo cảnh lúc sau một khắc đã thấy lạc cần bỗng nhiên cười một tiếng lại đụng tới mấy chữ chỉ đùa một chút đừng coi là thật t r ì n h vũ dụ tâm tình phức tạp rõ ràng lạc cần biểu lộ chính là một bộ đang nói đùa bộ dạng nhưng nàng lại một chút cũng cười không nổi ngược lại trong lòng càng có áp lực tất lạc cần p h i tay một bộ giọng buông lỏng tiếp tục nói hiện tại có thể nói về hôm nay đề tài cái gì t r í n h vũ dụ ngầm đầu đầy mặt nghi hoặc rất đơn giản l ạ cần c đôi vai cười nói buổi tối hôm nay cùng trình thúc lúc ăn cơm vũ vũ ngươi nghĩ tới ta như thế nào cùng hắn nói ta t r í n h vũ dụ nhất thời ngại lời nàng đương nhiên hy vọng l ạ cần c có khả năng tối nay liền cùng nhà mình lao cha thỏa đảm hôn ước sự t ì n h tim ngay lành mẹ trời đem lễ đính hôn xử lý sau đó đợi đến tốt nghiệp lúc lại đến một chàng thịnh đại hôn lễ đương nhiên đây đều là nàng một bên đơn phương mà thôi hiện tại là cần đã sớm không phải trước kia hắn không thể lại đáp ứng l ạ cần c suy nghĩ một chút t r ì n h vũ dụ thấp giọng nói ngươi muốn làm sao nói đều có thể vô luận ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không trách ngươi thật sao l ạ cần c nhẹ g i ọ n g cười nói ngươi sẽ lại không nghĩ đến đem ta giết sau đó tự sát t r ì n h vũ dụ cười không nổi một mặt là bởi vì l ạ cần c ngụ ý là muốn tự tuyệt t hô u nước một phương diện khác thì là bởi vì nàng thật có thể làm như thế chỉ cần nghĩ đến l ạ cần c không cùng nàng mà là cùng cái khác nữ hải từ sống hết đời nội tâm của nàng hắc á m liền sẽ nhịn không được hiện ra tới muốn đau là cần mà đổi t hà chính n Trình đây. Hả?、Chính、vũ dụ ngầm đầu l ạ cần c ý của ngươi là l ạ cần c nói không được chọn chẳng lẽ hắn là muốn đáp ứng tiếp tục hô nước t t r ì n h vũ dụ hít sâu một hơi khoe miệng đang muốn nhịn không được d ư ơ n g lên biểu lộ mắt thấy liền muốn sáng sửa sau một khắc l ạ cần c vội vàng ngắt lời nói bất quá ngươi đừng hiểu lầm ta cũng không có nói ta sẽ tiếp tục hô nước một máy mắt chính vũ dụ biểu lộ lại sụt xuống n l n g liền vui vẻ phía trước g i a o động cũng còn không có đọc đầu xong đâu liền bị lạc cần cho một câu lại chặn lại trở về ta chỉ là giúp ngươi ứng phó một cái t r i n h thức chuyện sau đó sau đó lại nói lạc cần n h ạ t tiếng nói cứ như vậy ẩn ân t r í n h vũ dụ vội vàng nhẹ gật đầu chỉ cần lạc cần không phải ở trước mặt cùng cha nói muốn hủy bỏ hơi nước vậy liền còn có vãn hồi không gian vừa nghĩ tới đó t r í n h vũ dụ tâm tình liền nhẹ nhõm mấy phần trong mắt cũng nhiều một tia đối tương lai chờ đợi vậy cứ như thế lạc cần p h ủ tay đứng dậy ngắm nhìn cửa ra vào lại quay đầu nhìn hướng chính vũ dụ không có việc gì mà nói ngươi trước trở về chuẩn bị tiếp t r ì n h thúc đi buổi tối ta đem địa chỉ phát ngươi a t r ì n h vũ dụ nhất thời không có phản ứng kịp như thế nào là cần đột nhiên liền muốn đuổi nàng đi không phải muốn nói sự t ì n h sao nay l i ề n nói xong Tốt. bất quá là cần nếu mở miệng cái kia nàng cũng chỉ đành làm theo dù sao nàng hiện tại không danh không phận còn không được sùng ái đ ầ n độn nhẹ gật đầu đứng dậy hướng về cửa ra vào đi đến sau đó chờ nàng vừa đi ra cửa ra vào chuẩn bị rời đi lúc sau một khắc sau lưng lại chuyển tới là cần âm thanh đúng rồi c hả chính một việc g vũ dụ nhất thời sửng sốt đang lúc nàng muốn suy xét là cần câu nói này hàng nghĩa lúc sau một khắc đã thấy là cần lại như vai biểu lộ vương lòng nói tính toán làm ta không nói ngươi không cần để ý a vừa tối gặp nói xong chỉ nghe bột một tiếng l ạ cần c tiện tay đóng cửa lại lưu lại trình vũ dụ đứng tại cửa ra vào một mặt tâm sự l ạ cần c hắn vừa rồi còn nói đa tuyển sự tình chẳng lẽ hắn kỳ thật vẫn là muốn toàn bộ đ ề u m lớn thế nhưng là loại sự tình này tình cảm làm sao có thể a cũng không phải là cổ đại lại nói nơi nào sẽ có nguyện ý chia sẻ chính mình bên kia nữ hải tử a trên thế giới này liền không khả năng có loại người này trình vũ dụ trong lòng bị khuất ngắm nhìn lạc cân cửa cắn môi một cái phối hợp rời đi không bao lâu màn đêm buông xuống lạc cần một người ngồi ở lần trước lạc mẫu đặt trước tốt khách sạn trong bào xương một bên bấm đốt ngón tay thời gian một bên uống nước cho đỡ sợ dù sao trong trò chơi t r ì n h vũ dụ phụ thân cũng coi là cùng s ở thiên k ỷ không kém bao nhiêu cường thế phụ thân rồi mặc dù đối trình vũ dụ rất nghiêm ngặt nhưng nếu là nhà mình nữ nhi bị hủy khuất đó cũng là có việc hắn thật lên a trong trò chơi lạc cần liền thỉnh thoảng sẽ bị t r ì n h vũ đánh mặc dù từ trước đến nay không trí tử nhưng ít ra cũng phải đi bệnh viện nằm cái mười ngày nửa tháng cái c h ủ loại k dù sao chính p h mới là cái này trong trò chơi chân chính đỉnh cao võ lực cá nhân chỉ thoáng xuất thủ l i ê n có thể để lạc cần muốn ngừng mà không được a không phải sống không bằng chết đây là hắn vì cái gì sẽ chọn lần trước lạc mẫu đặt phòng riêng l i ê n vì cầu cái may mắn sau đó l i ê n tại lạc cần rót cho mình chén thứ ba nước trả lúc điện thoại h ẹ chặt bên trên c h i n h vũ dụ phát tới thông tin đón lấy cửa ra vào chuyển đến một trận động tĩnh không đợi l ạ cần c mở ra điện thoại sau một khắc cửa bị đẩy ra c h i n h vũ dụ trước một bước đi vào ngắm nhìn lạc cần quay đầu cười nhìn hướng sau lưng trêu g ẹ o nói ba ngươi nhìn ta liền nói không có tìm nhầm địa phương a không phải sao lạc cần liền tại bên trong đầu nhà l ạ cần c vội vàng đứng dậy dù sao cũng là nhà mình lao đăng bạn bè thân thiết c ấ p bậc lễ nghĩa gì đó vẫn là không thể ít mới vừa đứng dậy sau một khắc đi theo sau trình vũ dụ một vị trung niên nam tử khôi ngô sắc mặt lãnh đ ạ m đi theo đi vào khôi ngô tới trình độ nào đâu cánh tay của hắn đều so l ạ cần c bắp đùi muốn thô bên trên một vòng cái chủng loại kia đã lâu không gặp chính thúc l ạ cần c chút lễ phép đầu nói n g à i vóc người này vẫn là giống như trước đây khôi ngô đây ừ chính p h hừ nhẹ một tiếng phối hợp ngồi ở lạc cần bên cạnh nhặt tiếng nói tiểu tử ngươi cũng là vẫn là như thế da mịn thì mềm chờ sau này có thời gian trở về cùng ta luyện luyện võ đ ừ n g về sau bị vũ vũ ức hiếp chạy tới tìm ta nói bị khuất được rồi l ạ cần c ngắm nhìn trình vũ dụ cười nói chờ sau này có rảnh rỗi khẳng định cùng ngài học nhiều mấy chiêu quả nhiên đi lên chính là cố gắng lôi kéo cái này lao trình đầu chính là vì nói hôn đ ớ c sự tình mới tới ts bỏ niêm phong ô ô â chương một trăm chín mươi mốt nếu là hôm nay làm không ổn làm không tốt m ộ n l ư n g dê chương một trăm chín mươi mốt nếu là hôm nay làm không ổn làm không tốt mởn l ư n dê ta nói người a cửa ra vào lại đi tới một cô gái trung n i ê n tuy là trung nhiên, nhưng bảo dưỡng lại là rất tốt vẻ ngoài tuổi t á c thoạt nhìn có thể mới t r ư ờ n g ba mươi tuổi nhà chúng ta vũ vũ như vậy ngoan làm sao sẽ ư ớ c hiếp tiểu lạc lời nói cũng sẽ không nói một câu trung nhiên nữ tử một bên nói một bên ngồi ở trình phụ bên cạnh chính di ngài vẫn l à như thế tuổi trẻ đây lạc cần hướng về trình mẫu túi đầu lễ phép cười một tiếng vị này trình mẫu ở trong game xem như là số lượng không nhiều người bình thường một trong sẽ không giống trình phụ đồng dạng đậu võ cũng sẽ không v ừ a tại thiết lập bên trong bởi vì là một cái viện sinh hoạt càng là từ nhỏ coi lạc cần là thân nhi từ đối đãi xem như là nửa cái lạc mẫu đồng dạng tồn tại đương nhiên xét thấy trình phụ khi còn bé dạy dỗ trình vũ dụ thời điểm cũng không có ít thay lạc lao đang dạy dỗ l ạ cần c cũng có thể nói trình phụ cũng là coi lạc cần là thành thân nhi tử người hai nhà không phân khác biệt cùng một chỗ sùng trình vũ dụ cùng một chỗ đánh l ạ cần c thân nhi tử nha chính là đến đánh một đánh mới thân thời gian dài như vậy không gặp tiểu lạc ngươi thật giống như lại cao lớn nha người cũng càng ngày càng soái trình mẫu c ư ờ i trêu kẹo nói về sau nhưng phải thật tốt đối đãi chúng ta nhà vũ vũ cũng đừng đi ra hái hoa ngắt cỏ nhà cùng trình mẫu lẫn nhau lạc cần lập tức có chút cho dạ quay đầu ngắm nhìn trình vũ dụ cái sau trong ánh mắt cũng nhiều một kia phức tạp chẳng lẽ trình vũ dụ cùng trong nhà cáo trạng cái này trình di là tại điểm chính mình cái kia cũng không đúng nếu như trình vũ dụ cáo trạng lời nói trinh thúc lúc này cũng đã một cái tay đem chính mình nhắc lên tới mới đúng a ân vẫn là trước cán binh bất động nhìn xem đối diện cái gì trận hình lại nói suy nghĩ một chút là cần xấu hổ cười một tiếng sờ lên đầu cười nói trình di ngài cũng đừng t r e o gẹo ta về sau sự tình cái kia không còn sớm đâu nha sớm chỗ nào sớm trình phụ đột nhiên ngắt lời nói ngươi tiểu tử này còn có hai năm liền tốt nghiệp cha ngươi có thể đã sớm đem ngươi phòng cưới xe hoa lễ h ỏ i đều chuẩn bị xong ngươi đến lúc đó không kết hôn còn muốn làm gì thế nào chẳng lẽ ngươi không muốn cưới nhà chúng ta vũ vũ a là cần nhất thời sửng sốt hắn như thế nào không biết lão đăng bọn hắn đem xe phòng lễ h ỏ i đều chuẩn bị xong cái này cũng không có người cùng hắn nói một tiếng a trong trò chơi cũng không có cái này thiết lập a mới ẩn tàng thiết lập Giờ lờ cờ nội dung nơi nào chính thúc gặp trình phụ trình mẫu đều nhìn về chính mình tựa hồ là muốn chính mình tỏ thái độ là cần vội vàng lắc đầu bắt đầu giả ngu ta cái này không còn tại đọc sách đâu nha Còn tưởng rằng ta còn nhỏ đâu không nghĩ nhiều như vậy ừ chính phụ hử nhẹ một tiếng n g ư ơ i năm đó dỗ dành nhà chúng ta vũ vũ để nàng tới ngươi đại học tìm ngươi thời điểm làm sao lại nghĩ nhiều như vậy còn nói cái gì trong lúc học đại học liền lĩnh chứng nhận còn có thể thêm học phần l ạ c c â n t r ầ mặc m chính thức hôm nay tiến công tính có chút mạnh a xem ra là có chuẩn bị mà đến là muốn cho lễ hỏi tăng vật đặt cược p h ò n g c ư ớ i thêm tên t như thế nào chính mình cũng hướng phương diện kia muốn đi đương nhiên não bổ về não bổ là cần cũng không thật cho rằng chính phụ là đang tận lực chế nào Cái n à y lao trình n đầu c ù g trình một cái tính cách, chỉ là đơn thuần thôi, tứ gì đơn mánh nam ngạo kiểu mà thôi, cũng không cách, chỉ khác. vũ dụ mà cái có kiểu là đ ý ư ợ c r ồ i luôn o trình. trình Đúng lúc đó, lúc m ẫ mở miệng, viên đánh lên viên khoang. Ngươi l u là cái này một bộ bộ dáng khó trách khi còn bé tiểu lạc một mực sợ ngươi sau đó lại quay đầu nhìn hướng là cần một bộ từ mơ ôn n u răng dấp cười nói không có chuyện gì a tiểu lạc ngươi biết rõ ngươi t r ì n h thúc chính là miệng đ ẩ n chớ nhìn hắn hiện tại cái bộ dáng này hắn lúc ấy cùng ba n g ư ờ i nói lễ hỏi đồ cưới thời điểm thế nhưng là đáp ứng muốn đưa một bộ viện tử cho ngươi đây đến lúc đó kết hôn cho các ngươi làm kinh thành phòng cưới tùy thời trở về ở a thấy trình phụ trình mẫu một cái hát mặt trắng một cái hát mặt đỏ tựa hồ đã ngầm thừa nhận l ạ cần c sẽ lấy trình vũ dụ hôn lễ cũng là chuyện chắc như đinh đ ó n g cột l ạ cần c nhất thời có chút không biết nên như thế nào mở miệng liền vốn là muốn tốt hiện tại tạm thời không nghĩ kết hôn muốn chờ công tác mấy năm ổn định lại bàn lại chuyện kết hôn loại lời này cũng có chút nói không nên lời hiện tại xem ra hắn lý do này quả thực chính là ý nghĩ háo huyền tuy nói trình vũ dụ phụ mẫu không giống sở thanh niên trong nhà như vậy phú khả đức quốc nhưng dù gì cũng xem như là nói lão người kinh thành thiên long nhân hộ khẩu trong nhà một mảng lớn kinh thánh đất tứ hợp viện đều có mấy bộ căn bản không biết nghèo chữ viết như thế nào chính hắn phụ mẫu bên kia cũng là tài phú tự do đã sớm giúp hắn sớm chuẩn bị tốt chấm dứt kết hôn cần tất cả thậm chí liền thân ra gặp mặt nói hôn lễ lễ hỏi phân đoạn đều có hắn làm xong hai bên người mọi việc sẵn sàng liền chờ hắn cởi quần đem trình vũ dụ a không phải liền chờ hắn cùng trình vũ dụ thổ lộ cùng một chỗ sau đó ván đã đóng tuyển gạo sống thành thụ cơm ăn cưới ông cháu kết quả hắn nhưng bây giờ muốn tìm lý do nói xong nghề không ổn định cái này tờ mờ có thể không ổn định đi nơi nào lại xem xét trình vũ dụ Cô nàng này cũng ngốc không nàng này xứng sờ đang ngồi sờ ở trong ì n bên cạnh, h mẫu t à bộ hành trình cười bồi, một hành trình n mặt cười u ngơ bộ dạng. chính bộ Xem xét lúc à này này. nhà ngày nào làm. cũng chuyện có cả. chờ cấp có xác không những trình trình nói những Không ngờ người bọn xong Liên bọn hắn thương định quan liền hôn Trong phụ thật hai phụ hai họ hệ. xôi biết xếp tất sát T. sắp mẫu mẫu đem Sau đó liền đem hôn sự sự l nhất thời l ạ c cần cảm thấy chính mình có chút đoán sai trình phụ trình mẫu đối với trận này hô nước tình thế bắt buộc quyết tâm nguyên bản hắn cho rằng đây chỉ là người hai nhà trên miệng hứa hẹn thành đương nhiên mọi việc đại cát không thành vậy nói rõ duyên phận còn chưa đủ về sau d u y ê n phần mình sinh hoạt vẫn là bạn tốt a n tết cũng như thường lệ lui tới nhưng hiện tại xem ra hai cái này lỗ hổng giống như cũng nhận định chính mình là bọn hắn con rể a l i ê n kinh thành tứ hợp viện loại này đồ vật đều nói đưa liền đưa tỉ mỉ nghĩ lại khi còn bé nhà mình phụ mẫu đem trình vũ dụ từ nhỏ làm con dâu đuôi thân cùng thân nữ nhi đều không sai biệt lắm thời điểm trình phụ trình mẫu sao lại không phải đem hắn là cần đích thân nhi từ thân nữ tế đồng dạng nuôi đâu dù sao lúc ấy trình phụ đánh hắn thời điểm đây chính là không một chút nào mập mờ a phạm sai lầm cái kia thật làm thân nhi t ử đánh nguy rồi đ o á n sai thế cục nếu là hôm nay làm không ổn làm không tốt muốn dê cái kia suy nghĩ một chút là cần quyết định vẫn là trước thăm dò một cái nhị lao thái độ thế là c ẩ n thận thử dò xét nói chính thúc chính di ta có thể hỏi một chút ngài hai vị cảm thấy ta cùng vũ vũ cái này hô nước đi lúc nào xử lý tương đối t ố t ta chương một trăm chín mươi hai người người người người người như thế nào ở đây chương một trăm chín mươi hai người người người, người. n g ư ơ i như thế nào ở đây như thế nào t r ì n h phụ hừ nhẹ một tiếng mạnh nam ngạo kiểu nói n g ư ơ i tiểu tử tối này đã sắp chờ không nổi muốn cùng vũ vũ sớm một chút đem sự tình xử lý l ạ cần c trở mặc nếu là hắn nói hắn không dám kết cái này kết hôn đoán chừng t r ì n h phụ có thể trực tiếp đem hắn một cái tay nhấc lên đến sau đó tâm bình khí h ò a để hắn một lần nữa tổ chức một chút lời nói không có t r ì n h thúc l ạ cần c giả vờ ngượng ngùng nói ngài hiểu lầm ta chính là nghĩ trong lòng có cái ngọn ngườn sớm một chút chuẩn bị tâm lý thật tốt dù s a hôn nhân thế nhưng là đại sự lớn cái gì lớn t r ì n h vũ ngắt lời nói ngươi tiểu tử này ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên ta có thể không biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì ngươi chính là nghĩ sớm một chút cùng vũ vũ đem sự t ì n h xử lý đúng hay không ngươi tiểu tử tối này còn cùng ta t r ă n g đây l ạ cần c lại lần nữa trầm mặc hắn hiện tại có thể xác định ít nhất trình vũ dụ không có hướng cha nàng cáo trạng cái này l ạ cần c nhất thời xấu hổ cái này tờ m ở mười câu chín câu đều là nói hô nước hắn cũng không biết nên nói cái gì trước đó nói tốt ngươi nếu là dám đối đầu không lên vũ vũ sự tỉnh ngươi nhìn ta đến lúc đó như thế nào thu thập ngươi sau đó đang lúc trình phụ muốn tiếp tục cùng lạc cần thao thao bất tuyệt lúc bên cạnh t r ì n h mẫu đông nhiên đánh gãy cười nói được rồi ngươi còn nói nhân d â già ta nhìn ngươi so tiểu lạc gấp nhiều ngươi mới là sớm một chút muốn đem vũ vũ gà đi ngươi tốt yên tâm a tiểu lạc tốt nghiệp còn có hai năm đâu về sau ngươi hai người có nhiều thời gian nói d ố c không gấp một hồi này đến đều đừng làm nhìn xem trước ăn cơm rõ ràng là lạc cần đặt phòng riêng t r ì n h mẫu lại chủ động chủ trì kéo qua đại cục nhìn qua liền cùng lúc trước lạc mẫu một cái giá dấp chỉ bất quá lần này trong bao xương chỉ có trình vũ dụ một người c ũ mấy chén. Mấy chén nhưng g k có khác mặt t vẫn là cực lực bảo trì chính mình khắc chế cùng tỉnh táo không có trực tiếp nạ bài cùng trình phụ trình mẫu nạ bài dù sao trình phụ thế nhưng là mới uống rượu cái đồ chơi này thêm lực công kích cái kia trận thấy có chút mắc tiểu lại thêm ăn đã không sai biệt lắm l ạ cần c cảm thấy trận này bữa tiệc có lẽ hồ lộng không sai biệt lắm thế là liền đứng dậy lễ phép nói trình thúc trình gì, các ngươi chưa ăn ta đi nhà vệ sinh thuận tiện đem sổ xét kết ngụ ý cái này cơm ăn xong chúng ta nên trở về khách sạn về khách sạn tối nay liền đến cái này ân đi thôi trình mẫu ôn nu cười một tiếng tự nhiên cũng hiểu được l ạ cần c ý tứ ôn nu nói chúng ta đợi đi xuống tìm ngươi được rồi không để ý trình mẫu lời nói là cần trực tiếp ra phòng riêng đi nhà vệ sinh suỵ s u ỵ về sau liền chạy thẳng tới tầng một q u ầ y tính tiền lúc đầu trình vũ dụ phụ mẫu chính là chuyên môn đến tìm hắn hắn chiêu đãi một chút cũng là nên sau đó đi đến q u ầ y một mặt say say cảm giác say lạc cần ngắm nhìn q u ầ y người phục vụ nhạc tiếng nói thằng hai phòng t ú y nhã tính tiền được rồi người phục vụ ngắm nhìn là cần loại này trường hợp uống say cũng không có gì ngạc nhiên túi đầu liền bắt đầu thay l ạ cần c tính tiền tổng cộng tiêu phí một nghìn tám mươi năm ta quét lại được là cần lấy ra điện thoại điểm mở thu khoản mã đưa điện thoại đời tới sau đó đang lúc hắm tính tiền quét mã thời điểm sau lưng đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến một đạo có chút quen thuộc g i ọ n g nữ hả l ạ cần c n g ư ơ i như thế nào tại cái này ân men say dâng lên l ạ cần c chỉ cảm thấy thanh em này rất quen thuộc nhưng nhất thời muốn không nổi danh chữ quay đầu nhìn lại đã thấy sau lưng dương thất thất thần sắc kinh ngạc đứng tại bên cạnh hắn cầm điện thoại tựa hồ cũng muốn tính tiền ý tứ một máy mắt l ạ cần c chỉ cảm thấy chính mình men say lập tức thiếu mấy phần mồ hôi lạnh ngược lại là nhiều một chút thất thất là cần tựa vào trên quầy hoảng hốt vội nói người người người người người như thế nào ở đây a thấy lạc cần phản ứng như thế lớn dương thất thất cũng có chút sửng sốt lập tức khẩn trương lên cái kia ta hôm nay cùng x ã đoàn các bằng hữu đi ra liên hoan tại chỗ này ăn cơm ăn cơm lạc cần nhất thời không có phản ứng kịp thò đầu nói chỉ là ăn cơm sao không có khác a dương thất thất nhất thời sửng sốt chứ ăn cơm ra nàng còn có lẽ làm cái gì những chuyện khác sao không có a lắc đầu dương thất thất lăng t i ế nói g n chờ một lúc ăn xong ta cùng tầm tâm liền về túc xá xa đoàn những người khác khả năng sẽ tiếp tục đi ra ngoài chơi gì đó đi Khi thật chờ một lúc c thất thất dạng này à n đ này a là cần trong lòng đông nhiên nhẹ nhàng thở ra chủ yếu là phía trước tiêu hiểu hiệu cùng tô linh h i các nàng cho hắn áp lực quá lớn để hắn cho rằng dương thất thất cũng là đến đập phá quán vẫn còn may không phải là cái kia thấy là cần một bộ dáng vẻ khẩn trương dương thất thất nhịn không được hỏi là cần ngươi hôm nay cũng ở nơi đây cùng bằng hưu ăn cơm sao a l ạ cần c nhất thời n g ẹ i lời cái này tờ m ở làm như thế nào trả lời a cùng lấy tương lai nhạc mẫu nhạc phụ cùng nhau ăn cơm không có l ạ cần c lắc đầu quan sát tầng hai đầu bậc thang khẩn trương nói là cùng trong nhà một ít t r ư ở n g bối cái này tờ m ở t r ì n h thúc cùng trình di cũng đừng lúc này xuống a rất nguy hiểm l ạ cần c thấy l ạ cần c biểu lộ bồi dối mồ hôi đều nhanh xuống dương thất thất trong lòng lại có chút n g h i hoặc vì vậy tiếp tục mở miệng nói ngươi thật giống như rất khẩn trương ấy là vì t r ư ở n g bối sự tình sao còn là bởi vì ta không có không có là cần vội vàng lắc đầu ta chính là uống nhiều ngủ một giấc liền tốt cái kia thất thất ta kết xong chương mục chờ một lúc còn có việc ta đi trước a nói xong l ạ cần c liền vội vàng muốn rời đi q u ẩ y cái này dương thất thất t ẩ n hiện nguy hiểm địa phương cũng không phải nói dương thất thất nguy hiểm nguy hiểm chính là nàng cùng trình vũ dụ cái kia toàn ra đủ tới đó là nói nổ liền nổ a sau đó đang lúc hắn q u a y người muốn đi lúc đã thấy sau một khắc dương thất thất đông nhiên gọi lại hắn cái kia là cần ngươi trước chờ một cái sao làm sao vậy là cần quay đầu một mặt khẩn trương tuy nói hắn cảm thấy dương thất thất không phải dạng đỡ giờ nhưng trong lòng lo lắng lại là theo bản năng l ạ cần c trên mặt của ngươi d í n h cái đồ ăn cặp bã ngươi trước đừng n ú p đ í c h ta giúp ngươi lao đi đừng l ạ cần c dọa mồ hôi lạnh đều nhanh đi ra cái này nếu như bị tờ mở trình t h ú c nhìn thấy thì còn đến đâu sau đó không đợi dương thất thất đụng phải nàng l ạ cần c liền vội vàng đưa tay theo bản năng bắt lấy dương thất thất tay đúng lúc này thằng hai đầu bậc thang trình phụ thẳng tắp xuống lưng giống như say không phải là say chỗ rẽ đi xuống lầu liếc mắt liền nhìn thấy là cần đương nhiên còn có dương thất, thất. chương một trăm chín mươi ba ngươi chính là như thế làm ta chỉnh ra nữ tế chương một trăm chín mươi ba ngươi chính là như thế làm ta chỉnh ra nữ tế l ạ cần c ngươi tiểu t ử tối này làm gì chứ t r ì n h phụ một câu hét to tựa như chiến thuật đánh nổ đạn đồng dạng vang vọng toàn bộ quán cơm tầng một một máy mắt liền truyền đồ ăn á di tay đều run một cái ánh mắt mọi người hướng t r ì n h phụ làm chuẩn bất động bất động máy mắt tiến vào ăn dưa tư thái sau đó tại t r ì n h phụ bên cạnh t r ì n h mẫu cùng trình vũ dụ cũng cùng một chỗ đi xuống lầu đứng tại chinh phụ bên cạnh không biết phát sinh cái gì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng về lạc cần nhìn lại đó lấy liền nhìn xem là cần nắm lấy cái kia rất đẹp thiếu nữ mặc đồ thể thao tay một bộ a n vụng bị bắt lấy tại chỗ bộ dạng về phần tại sao nói là a n vụng bởi vì nét mặt của hắn đúng là quá trộn dạng không phải sao mồ hôi lạnh đều xuống còn nói không phải a n vụng nàng t r i n h vũ dụ ánh mắt phức tạp nhìn hướng dương thất thất bởi vì tối hôm qua tại đồn cảnh sát thời điểm muốn làm ghi chép cho nên ngoại trừ tiêu hiểu hiểu bên ngoài mặt khác mấy nữ sinh bao gồm nàng đều không có đụng phải dương thất thất nàng đối dương thất thất ký ức cùng hiểu rõ cơ bản còn lưu lại lần trước quán mỹ kéo cãi nhau sự kiện chỉ biết là nàng người tựa hồ giống tiêu h i ể u h i ể u như thế có chút mềm yếu sau đó còn có cái rất hung rất hung ác k h u ê mật nói chuyện để người huyết tắc cao nghĩ một bàn tay q u ạ t trên mặt loại kia cái khác liền không có tối đa cũng chính là cảm thấy nàng có thể đối lạc cần cũng có ý tứ mà thôi cho nên nàng cũng không biết vì cái gì dương thất thất sẽ xuất hiện tại chỗ này cùng với lạc cần vì sao lại nắm lấy tay của nàng chẳng lẽ nàng là đến đập phá quán bị lạc cần ngăn cản vũ vũ bên cạnh chính mẫu nhìn thấy nhà mình nữ nhi bộ này phức tạp biểu lộ xem như người từng trải nàng một cái liền nhìn xảy ra chuyện không thích hợp mấy cái này giữa những người tuổi trẻ tám thành có chuyện thế là liền đem trình vũ dụ kéo về phía sau mấy phần nhỏ giọng hỏi nữ sinh này ngươi biết sao ừ m t r ì n h vũ dụ khẽ gật đầu biểu lộ vẫn phức tạp tay nhỏ nắm chặt một mặt là chính mình có thể tinh địch một mặt là người mình thích còn có một phe là phụ mẫu của mình tam phương gặp mặt trong lúc nhất thời nàng cũng có chút không biết nên làm sao bây giờ đi lên chất vấn lạc cần vì cái gì nữ sinh kia sẽ xuất hiện tại cái này nhà mình lao cha còn ở đây nếu là nàng nói như vậy lạc cần ít nhất đến chịu một trận tiến nằm bệnh viện mấy ngày nhưng nếu là giúp lạc cần che giấu đó không phải là cổ vũ nữ sinh k i a dáng vẻ bệ vậy sao nàng cái này bạo tính tỉnh chỗ nào chịu được cái này thật là khó xử lý sau đó đang lúc trình vũ dụ do dự thời điểm trình phụ lại là trước đứng không yên ba bước đồng thời làm hai bước một cái bước xa bay vọt tới lạc cần trước mặt con mắt trận to thẳng nhìn chằm chằm lạc cần cầm dương thất thất tay chất vấn ngươi lôi kéo nữ sinh này tay là muốn làm gì hắn lúc này mới mới vừa ở trong bao xương nói đ ừ n g đi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ muốn toàn tâm toàn ý đối nhà mình nữ nhi cái này vừa quay đầu rượu cũng còn không có tình đây xuống lầu đã nhìn thấy lạc cần lôi kéo nhà khác nữ n h i tay cái này hắn lao trình đầu có thể nhịn rồi là hắn thiết sơn k h á o không đủ cứng rắn vẫn là đỉnh tâm chịu tùi trò đánh vào tâm không nguy hiểm đến tính mạng ngươi lạc cần hôm nay tốt nhất cho ta hợp lý lại phục người giải thích bằng không hừ hừ chính thức trong lúc nhất thời lạc cần cũng không biết làm như thế nào giải thích vội vàng bông ra dương thất thất tay trong đầu điên còn nghĩ đến mật cớ À không phải giải thích hợp lý hắn có thể nói thế nào nói dương thất thất nhìn trên mặt hắn có g i o quả muốn g ú p hắn lao nhưng mà bị hắn dứt khoát kiên quyết ngăn lại bình thường bình thường nam nữ bằng hữu sẽ giúp nhân ra lau mặt lại nói ngươi ngăn lại liền ngăn lại ngươi kéo nhân viên làm gì ngăn lại không kiên quyết đó không phải là kiên quyết không ngăn lại ta cái này là cần nghĩ không ra lý do đành phải nhắm mắt nói trinh thúc ngài hiểu lầm vị này là bạn học trung thời đại học của ta chính là tính tiền thời điểm trùng hợp gặp nàng vừa vặn cũng tính tiền bạn học thời đại học trinh phụ con mắt nhắm lại quét mắt dương thất thất nhặt tiếng nói vậy ngươi kéo tay nàng làm cái gì như thế nào nàng muốn giúp ngươi tính tiền bị ngươi ngăn cản đây là gì lý do góc độ còn rất tốt cái dám a ngài thật hiểu lầm chính thúc thật không phải ngài nghĩ như vậy trở ngại vũ lực bên trên cứng nhắc t r í n h lệnh l ạ cần c đành phải kiên nhẫn cùng chính p h ụ giải thích dù sao nếu là hắn không kiên trì cái kia chính p h ụ nói không chừng liền muốn để hắn thoáng lãnh giáo một chút công phu quyền tước không phải như vậy thấy l ạ cần c bởi vì chính mình bị hủy khuất dương thất thất vội vàng hướng chính p h ụ giải thích nói chính thúc thúc ngài tốt ta là lạc cần bằng hữu ta vừa rồi chính là nhìn trên mặt hắn có rau quả muốn giúp hắn lau một cái hắn nói không cần mới ngăn đón tay của ta không cho ta sát đây đều là vấn đề của ta cùng lạc cần một chút quan hệ không có ngài đừng nóng giận Làm một cái xã k hừ ủ n đến nói. g chinh phụ hừ lạnh một tiếng tiểu cô nương hắn là ta trình g i a nữ tế ngươi nói ngươi cùng hắn chỉ là bằng hữu vậy tại sao muốn giúp hắn lao mặt bên trên rau quả ngươi cảm thấy bằng hữu bình thường làm như vậy thích hợp sao tuy nói dương thất thất giải thích rất gỡ ợ ép nhưng nàng lại là thành công đem l ự c chú ý hoặc là nói cựu hận giá trị toàn bộ nắm vào nàng trên thân một người lập tức liên để lạc cần từ một cái say rượu cùng những nữ sinh khác mập mở hình tượng biến thành dù cho say rượu cũng dứt khoát kiên quyết cự tuyệt mặt khác khác phái lấy lòng tuân thủ nam đức nam nhân tốt hình tượng ta dương thất thất bị trình phụ khí thế hủ đến trong lúc nhất thời xã khủng sợ hãi để nàng vô ý thức cúi đầu tựa như nhận sai đồng dạng không chính thúc thấy dương thất thất bị hung là cần trong lòng có chút khó nhịp hắn một cái nam nhân làm sao có thể bởi vì sợ bị đánh liền để nữ sinh thay nàng kiêng chính mình ở phía sau làm con rùa đen rút đầu đâu là vấn đề của ta ta uống quá nhiều rồi tay không có sống yên ổn không có quan hệ gì với nàng có ý tứ gì bản thân uống rượu c h i n h phụ lý trí giá trị liền muốn so bình thường thấp một chút thấy l ạ cần c giờ phút này như vậy giữ gìn cái này xinh đẹp nhà khác nữ hải lập tức giận không chỗ phát tiết giơ tay lên chính là một cái cánh tay đem lạc cần cổ áo nhấc lên dễ như trở bàn tay tựa như trương phi ăn r a u giá sau đó nhìn xem bị chính mình nhấc lên đến l ạ cần c c h i n h phụ âm thanh lạnh lùng nói ngươi như thế giữ gìn nữ sinh này như thế nào ngươi thích nàng ngươi chính là như thế làm ta trình ra nữ tế ngươi dứt lời trinh phụ vừa muốn động thủ sau một khắc đã thấy bên cạnh cái kia thiếu nữ mặc đồ thể thao vội vàng lôi kéo tay của hắn hoảng sợ nhanh khóc lên t r i n h thúc thúc ngài đừng nóng giận thật là ta một người vấn đề ngài đừng đánh l ạ cần muốn đánh liền đánh ta đi trong ư ngươi c cũng c i h nhi ư Trước ta tử. nửa n cái ư như ơ i coi cái nhi tử. 194, ngươi cũng coi như ta nửa cái nhi tử. Trong ta tử. lúc nhất thời dương thất thất trong lòng hối hận nếu như nàng không nghĩ giúp lạc cần lao đi cái kia rau quả có lẽ liền sẽ không tạo thành hiện tại cục diện này cho nên mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng nàng ngăn tại lạc cần phía trước thân ảnh càng thêm kiên định ngươi chính phụ sửng sốt một chút tựa hồ không nghĩ tới cái này đầy mắt đều là sợ h ã i tiểu nữ sinh có thể kiên định như vậy ngăn tại lạc cẩn trước mặt sau đó lấy lại tinh thần âm thanh lạnh lùng nói đây là chuyện nhà của chúng ta cùng ngươi cái này tiểu nữ hoa không quan hệ tránh ra ta không cho dương thất thất yếu đối lại kiên định ngươi trình phụ trong lòng khó thở nhưng dương thất thất chỉ là một ngoại nhân vẫn là tiểu nữ sinh hắn lại thế nào sinh khí cũng không có khả năng đem lửa rơi tại trên người đối phương thế là liền nhìn thẳng là cần nhạc tiếng nói là c ẩ n ngươi muốn một mực trốn ở cái này tiểu nữ hoa sau lưng làm cái rùa đen rút đầu sao là nam nhân liền cho c h í n h ta chủ động thừa nhận l ạ c c â n trầm mặc trong lòng rơi vào chầm tư xem ra hôm nay kéo lâu như vậy cuối cùng vẫn là muốn ngã b à i sao ai cũng thế vốn là nên dạng này chẳng qua là chính mình không nghĩ bị đánh mới nghĩ đến tiếp tục kéo đi xuống nghĩ đến chỗ này l ạ c c â n khẽ lắc đầu sau đó đưa tay vô vô dương thất thất b ả vai n h ạ t tiếng nói thất thất người đi về trước đi không có quan hệ t r ì n h thúc nói không sai đây là chuyện nhà của chúng ta không nên đem ngươi trộn lẫn đi vào ấy dương thất, thất nhất thời sửng sốt nghĩ thầm vì cái gì lạc cần cũng nói như vậy làm nàng là cái người ngoài bọn hắn không phải đáng giá tín nhiệm bằng hữu sao nghe lời của ta lạc cần tiếp tục ôn nhu nói thất thất ngươi trước hết để cho mở chuyện này lúc đầu cũng cùng ngươi không có quan hệ gì vẫn là để cho ta tới đi thế nhưng là nghe lời dương thất thất còn muốn kiên trì nhưng chẳng biết tại sao nghe đến lạc cần câu kia nghe lời trong lòng của nàng lại không tự chủ được không nghĩ làm trái l ạ cần c thế là ánh mắt do dự một lát cuối cùng vung tay ra túi đầu đứng ở mỗi bên sau một khắc thấy dương thất thất tránh ra trình phụ lại khẽ vươn tay lại kéo lạc cần cổ á o tiểu từ thối ta cho ngươi một câu cơ hội nói rõ cho ta ngươi đến cùng con vũ vũ còn có ta cùng ngươi trình di làm cái gì t r ì n h thúc ta nghĩ ngài hiểu lầm nếu biết hôm nay trận đòn này không phải là chịu không thể l ạ cần c dứt khoát cũng lời ư lại bận tâm xung quanh ăn dưa của chúng nhạc tiến g nói ta cũng không có con vũ vũ cũng không có ý định c o ngài n cùng trình di có lỗi với t r ì n h thúc vừa rồi tại phòng riêng không có nói thật với ngươi sau đó l ạ cần c quét mắt đầu bậc thang trình vũ dụ trong lòng có chút t h ấ y náy ta nghĩ ta cùng vũ vũ hô nước đến tạm thời gác lại một cái ngươi nói cái gì chính phụ lập tức giận g ữ đem lạc cần cả người sách tới trước người hai người chót mùi khoảng cách chỉ có vẹn vẹn mấy cm e tiểu t t ử tối ngươi có lá gan lặp lại lần nữa ta nói lạc cần nhạt tiếng nói ta tạm thời không nghĩ kết hôn cũng không muốn yêu đường cho nên chính thúc ta cùng vũ vũ hô nước đến tạm thời gác lại ngươi t r í n h phụ lập tức giơ tay lên làm bộ liền muốn một bàn tay phiến tại lạc cần trên mặt sau đó chỉ nghe một trận tiếng bước chân r ồ n r ậ p t r í n h phụ lơ lửng giữa không trung tay bị người giữ chặt quay đầu nhìn lại đã thấy nữ nhi của hắn chính vũ dụ đúng là lôi kéo tay của hắn ánh mắt phức tạp lại bi thương lập tức cũng bắt đầu xứng sở vũ vũ ngươi làm cái gì ba trinh vũ dụ nhỏ giọng nói có chuyện gì chúng ta trở về rồi hay nói nha nơi này không phải nói chuyện địa phương cái này có cái gì không nói được trinh phụ căm tức nhìn l ạ cần c âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử thối này như thế có lỗi với ngươi ngươi còn giúp hắn nói chuyện ta trinh vũ dụ nhất thời trầm mặc nàng biết phụ thân mình khí lực lớn bao nhiêu nếu là vừa rồi một cái tát kia phiến tại lạc cần trên mặt mặt của hắn ít nhất phải sưng nửa tháng vừa rồi cái kia gọi dương thất, thất nữ sinh như vậy sợ hãi cũng dám kiên định như vậy ngăn tại lạc cần trước mặt nàng g á i này tự xưng thích nhất lạc cần người làm sao có thể nhìn xem lạc cần ăn đòn đâu thế là liền tiếp tục giải thích nói ba lạc cần mới vừa rồi không có gần người ta cũng đã sớm biết chỉ là một mực không biết nên như thế nào cùng các ngươi nói mới biến thành như bây giờ không trách là cần c vũ vũ các ngươi thấy nhà mình nữ nhi cái bộ dáng này trình phụ lập tức có chút do dự treo lấy tay không biết nên không nên rơi xuống nếu như nói là lạc cần có nữ nhi của mình cùng cái khác nữ sinh tốt vậy hắn cái này bàn tay quả khẳng định là không chút do dự nhưng nếu như hai người chính là không có cảm giác hảo tụ hảo tán đâu vậy hắn cái này bàn tay lý do nhưng là chân đứng không vững dù sao phía trước hắn cùng lạc lao đang quyết định h ô nước tiền đề cũng là lạc cần cùng trình vũ dụ hai người lẫn nhau nhìn vợ ý nếu như lẫn nhau không coi trọng vậy liền tùy bọn hắn chính mình chủ đánh chính là một cái hỗ trợ tự do yêu đương sau đó người hai nhà điên cùng tắc hợp hiện tại mắt thấy liền muốn tắc hợp thành liền hôn lễ đều nhanh định thế nào lại lại đột nhiên lại muốn thổi đâu chính phụ có chút không hiểu những thứ này dù sao hắn cũng là bậc cha chú quyết định h ú nước sau đó đang lúc ba người xấu hổ rằng có lúc một bên trên bậc thang Tứ bắt đầu liền yên lặng đứng ở phía sau vũ vũ dẫn ngươi ba chức về khách sạn đi quay đầu lại nhìn về phía là cần ôn nhu nói tiểu lạc theo ta ra ngoài đi, đi. nói xong trình mẫu liền bay người rời đi hướng quán cơm đi ra ngoài sau lưng là cần ngắm nhìn chính mẫu trong lòng có chút do dự lại quay đầu nhìn hướng bên cạnh cách đó không xa dương thất thất còn có trình phụ cùng trình vũ dụ nghĩ đến lại chờ đợi ở đây cũng sẽ chỉ tăng thêm mâu thuẫn thế là cùng mấy người gật đầu ra hiệu phía sau lạc cần vội vàng đi theo trình mẫu sau lưng cùng đi ra quá n cơm hỏi tới trình di ngài có lời gì muốn cùng ta nói sao ừ m trình mẫu ngẩng đầu ngắm nhìn l ạ cần c trong mắt ôn nhu tựa hồ cũng không có bởi vì sự tỉnh vừa rồi mà tiêu tán một bên c h ậ m rãi đi một bên ôn nhu nói tiểu lạc ngươi thành thật cùng ngươi trình di nói ngươi là đơn thuần không thích vũ, vũ. vẫn là trong lòng nữ hải t ử khác yên tâm chính di sẽ không nói ra đi cũng sẽ không giống ngươi trình thúc như thế trách cứ ngươi gì đó dù sao ngươi cũng coi như ta nửa cái nhi tử chương một trăm chín mươi lăm cái kia ngươi còn thích vũ vũ sao chương một trăm chín mươi lăm cái kia ngươi còn thích vũ vũ sao chính di trong lúc nhất thời l ạ cần c trong lòng nổi lên một cỗ phức tạp tình cảm suy nghĩ cẩn thận tại trò chơi thiết lập bên trong t r ì n h mẫu tại trưởng b ố i bên trong đích thật là ngoại trừ lạc mẫu bên ngoài quan tâm nhất hắn tồn tại thậm chí tại trong ký ức có đôi khi lạc mẫu cùng lạc lao đang không tại c nhưng bây giờ trình mẫu những lời này lại là trong lòng của hắn nhấc lên nghi hoặc cùng mê man đối với chính mình đến nói hắn là xuyên qua đến thế giới trò chơi nhưng đối trình mẫu t r ì n h phụ hoặc là mặt khác cùng chính mình có liên quan người mà nói chính mình vẫn luôn là trong con mắt của bọn họ cái tia tiểu lạc chỗ đối hắn trả giá tình cảm cùng yêu mến cũng không phải trò chơi bối cảnh mà là chân thành tồn tại tình cảm cái này để trong lòng của hắn có chút mê man không biết đến cùng nên dùng loại nào góc độ đến đ ố i đại bên cạnh hắn những người này thật xin lỗi t r ì n h di ta l ạ cần c trong lòng có chút tài náy vừa mới chuẩn bị cùng trình mẫu đối vừa rồi sự tình xin lỗi sau một khắc đã thấy trình mẫu dừng bước lại nhìn h ư ớ n g hắn gò má nổi lên ôn nhu nụ cười dùng tay vô vô mặt của hắn tiểu tướng đốc nào có cái gì đúng hay không, không lên ngươi đừng nhìn ngươi trình thúc tức giận như vậy ngươi cùng vũ, vũ sự tình hắn kỳ thật cùng ta đều là một cái thái độ thành đương nhiên tốt nhất nếu như hai ngươi đi không đến cùng một chỗ cũng không có cái gì ngươi về sau cũng vẫn là chúng ta c h ỉ n h ra nhận thức con môi cho nên ngươi cũng không muốn có lớn như vậy gánh nặng trong lòng chúng ta không có trách ngươi ý tứ là cần nhất thời ngại lời tại nguyên bản ẩ n tàng kịch bản bên trong cũng không có hắn cùng trình mẫu dạng này đơn độc đối thoại kịch bản tại sau khi cơm nước xong liền không sai biệt lắm kết thúc hoặc là hắn cùng trình phụ ồn ào tách ra hoặc là đại gia tất cả đều vui vẻ không có mặt khác mở rộng cho nên hắn cũng không có nghĩ đến trình mẫu sẽ nói với hắn ra dạng này một phen lời nói tới rõ ràng nói xong h ữ nước kết quả bị hắn cự tuyệt t r ì n h mẫu lại không có một điểm trách cứ hắn ý tứ thậm chí còn khắp nơi thay hắn suy nghĩ tựa như đối đãi con của mình đồng dạng loại này tha thứ chỉ có thể nói rõ một việc đó chính là t r ì n h mẫu thật coi hắn là thành nhà mình nhi t ử đối đãi t r ì n h gì l ạ cần c trong lòng có chút thầy náy nhân ra coi hắn là thân nhi t ử đối đãi hắn lại vô ý thức đem người ta trở thành nở c ờ cờ chỉ coi là trò chơi tại đối đãi thật rất xin lỗi ta sự tình có chút phức tạp nhưng đúng là ta có lỗi với các ngươi cho nên đều nói chính mẫu cởi vỗ vỗ lạc c â tay ôn n u cười nói chúng ta là người một nhà không cần nói xin lỗi ngươi cũng không có có lỗi với trình gì địa phương nhưng mà trình mẫu đ ỗ n g nhiên phối hợp đi lên phía trước l ạ cần c vội vàng đi theo sau lưng tiểu l ạ ca có một số việc ngươi không biết ta cảm thấy cùng ngươi nói một chút tương đối tốt hy vọng ngươi đừng cảm thấy ta lắm mồm gì đó chuyện gì l ạ cần c nghi ngờ nói ta sẽ không trình di ngài nói vậy ta nhưng là nói a trình mẫu khe khẽ thở dài ngắm nhìn l ạ cần c n h ặ t tiếng nói tiểu l ạ ca ngươi hẳn phải biết lúc trước vũ vũ điểm số đủ bên trên thanh hoa chuyện này a là cần yên lặng g đầu ta biết sau đó t r ì n h mẫu tiếp tục nói lúc ấy văn phòng tuyển sinh thanh hoa người gọi điện thoại tìm tới chúng ta thời điểm ta cùng ngươi trình thúc cao hứng đều nhanh không ngậm m i ệ n g được nhưng vũ vũ khi đó lại một điểm phản ứng đều không có chúng ta hỏi nàng vì cái gì nàng nói dù sao nàng lại không đi thanh hoa đã sớm ước định cẩn thận muốn đi giang đại tìm ngươi thanh hoa gọi điện thoại cho nàng cùng nàng lại không quan hệ nàng sẽ không đi ta cùng ngươi trình thúc lúc ấy cho rằng chỉ là nàng đùa g i ỡ n cũng không có suy nghĩ nhiều về sau không bao lâu văn phòng tuyển sinh thanh hoa người liền tìm tới cửa nói muốn đem vũ, vũ tiếp vào khách sạn đi cho nàng nói một chút thanh hoa từng cái chuyên nghiệp ưu thế nói nàng muốn đi đâu cái chuyên nghiệp cũng được tùy ý tuyển hơn nữa học phí toàn bộ miễn đi liền có học đồng gì đó kết quả ngươi đoán vũ vũ làm gì l Là ạ cần c thò đầu yếu ớt nói nàng động thủ đúng vậy a trình mẫu đông nhiên bật cười văn phòng tuyển sinh người tới một lần liền bị nàng đổi ra ngoài một lần cuối cùng nàng thực sự l à phiền liền nối cái kia dẫn đầu lao sư động thủ đem xương tay hắn cho chất khớp vì chuyện này ngươi trình thúc còn cùng nàng ầm ĩ một trận ngươi trình thúc cảm thấy dù sao hai ngươi cuối cùng đều sẽ kết hôn có hay không tại một trường học k h ô nàng g dạng, cũng không phải phải cái đều một l k h ô tại một t r ư ờ nói g không gặp、được. Nhưng học, được. đời liền lại này n Vũ Vũ lại nói, nàng cùng chỉ cần học, các học chứng ngươi hẹn xong, chỉ cần nàng đi ngươi trường học, các ngươi liền sẽ tại nhập học ngày ấy, liền đi đem chứng nhận nhận. Nàng nói nàng đi tại đi đem sẽ ấy, không muốn chờ bốn năm cho nên vô luận như thế nào đều muốn đi ngươi chỗ kia trường học mấy ngày nay cùng ngươi trình t h u ố c khóc lóc ồn ào nhiều lần thậm chí còn muốn đem chính mình khóa trong phòng tuyệt thực ngươi trình t h u ố c thực sự là không lay chuyển được lúc này mới đồng ý nàng đến ngươi trường học cái này nghe đến trình mẫu miêu tả trong lúc nhất thời là cần á khẩu không trả lời được không biết nên đáp lại ra sao hắn phía trước là biết trình vũ dụ vì đến hắn trường học cùng trong nhà còn viện cả sinh s ử lý ồn ào qua mâu thuẫn nhưng đây chẳng qua là trong trò chơi bối cảnh tư liệu tổng cộng không có mấy chữ căn bản không có trình mẫu giờ phút này nói như thế thì m ị thậm chí còn có một chút địa phương có ra vào đương nhiên l ạ cần c không hề cảm thấy trình mẫu đang gặp hắn cho nên trình mẫu trong miệng miêu tả mới là lúc trước trình vũ dụ chân thật kinh lịch sự tỉnh trình vũ dụ vì có thể thực hiện cùng hắn lúc trước quyết định ước định chỗ trả ra đại giới vượt qua dự liệu của hắn là cần đông nhiên trình mẫu hỏi ngươi không có cùng vũ vũ đi đem chứng nhận nhận a、ừ. l ạ cần c yên lạc gật đầu dạng này a trình mẫu tựa hồ nhẹ nhàng thở ra tựa hồ cảm thấy không có linh chứng nhận chuyện k i a liền còn không có phiền phức đến mức không thể vắn hồi sau đó lại lôi kéo lạc cân tay ôn lu nói tiểu lạc cái kia người còn thích vũ vũ sao ta l ạ cần c nhất thời trở mặc đáp án của vấn đề này kỳ thật hắn cũng thật muốn hỏi chính mình hắn đến cùng có thích hay không trình vũ dụ hoặc là cái khác mấy cái dạng đờ d ở nữ chính sau đó chỉ có thể lắc đầu nói xin lỗi có lỗi với trình gì ta hiện tại chính mình cũng không biết dạng này sao trình mẫu thở dài tiếp tục hỏi cái kia n g ư ơ i có mặt khát thích nữ hải tử sao n g ư ơ i có thể nói ta sẽ không nói cho những người khác bao gồm vũ vũ nếu như có vũ vũ bên kia ta có thể giúp n g ư ơ i mở miệng không cần chính gì lạc cần nhẹ nhàng lắc đầu tương lai sự tình ta nói không chính xác nhưng ít ra hiện tại ngài yên tâm ta hiện tại không có mặt khát thích nữ hải tử chương một trăm chín mươi sáu ta không biết n g ư ơ i đã đính hôn chương một trăm chín mươi sáu ta không biết n g ư ơ i đã đính hôn ừ m trình mẫu khẽ gật đầu sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng hướng lạc cần ôn lu nói cái kia tiểu lạc nếu như có thể mà nói ngươi khả năng giúp đỡ gì một chuyện không l ạ cần c chặn lại nói chuyện gì ngài nói nếu như có thể mà nói trình mẫu nói khẽ tiểu lạc ngươi có thể thử nghiệm lại đi thích một cái vũ vũ sao tựa như các ngươi khi còn bé như thế bởi vì nàng thật rất thích ngươi ta không nghĩ nàng khó chịu không bao lâu cùng trình mẫu nói xong l ạ cần c liền đem nàng đưa lên xe taxi quay đầu liếc nhìn vừa rồi đi tới quán cơm phương hướng trong đầu nhớ tới vừa rồi trình mẫu cuối cùng cùng với lời hắn nói trong lòng trợt thấy có chút cảm giác khó chịu trình mẫu cùng hắn nói chuyện trời đất tư thái đã thả rất thấp cuối cùng thay trình vũ dụ tranh thủ cơ hội mà nói càng là mang theo một tia h è n m ọ n cái này để trong lòng của hắn rất là khó chịu ai l ạ cần c lắc đầu vừa quay đầu đang định đi theo gọi xe về nhà đ ỗ n g nhiên đã thấy khu phố chỗ xa xa cái nào đó thiếu nữ mặc đồ thể thao trốn ở lục hóa phía sau cây lộ ra nửa cái đầu lén lút nhìn xem hắn thấy hắn nhìn sang lại vội vàng thu hồi đầu trốn ở sau cây l ạ cần c trong lòng nhất thời sửng sốt dương thất, thất đây là tại làm gì chẳng lẽ là đang theo dõi nhưng nếu là theo dõi mà nói có thể hay không có chút quá rõ ràng cái kia lục hóa cây liền quần áo thể thao cũng không n g ă n nổi cái này tờ mờ không tránh cái tình mình được rồi hỏi trước một chút đi thế là hướng về dương thất thất phương hướng lớn tiếng nói ta nhìn thấy ngươi thất thất a quần áo thể thao thân ảnh run dậy một cái nhưng không có từ lục hóa phía sau cây đi ra tựa hồ là cho rằng chính mình không có bị phát hiện l ạ cần c là đang lừa nàng l ạ cần c lập tức im lặng sau đó yên lặng tĩnh bộ đi tới ta đều nói ta nhìn thấy ngươi a ra cạn là cần dương thất thất thân thể bị dọa đến đều run một cái lần đầu ngắm nhìn l ạ cần c trong mắt tràn đầy hoảng sợ sau đó lại vội vàng túi đ ầ u xuống không dám cùng lạc cần đối mặt lạc cần trầm mặc cô nàng này đến cùng thật ngốc vẫn là dạng đốc cái này đều có thể bị chính mình hù đến thất thất ngươi mới vừa rồi là đang theo dõi ta ta dương thất thất sợ cái đầu nhỏ lặng lẽ ngắm nhìn l ạ cần c gặp hắn tựa hồ có chút sinh khí rán dấp liền yếu ớt nói ta mới vừa rồi cùng tâm, tâm các nàng đi ra thấy được lạc cần ngươi tại cùng a di kia nói chuyện liền nghĩ chờ các ngươi trò chuyện xong sau đó cùng ngươi nói xin lỗi vừa rồi nếu như không phải là ta lạc cần ngươi cùng trình thúc thúc sẽ không cãi nhau thật xin lỗi l ạ cần c thật rất xin lỗi nói xong dương thất thất lui lại nửa bước hướng về lạc cần cúi đầu chín mươi độ b á i một cái sau đó lại ngẩng đầu lên nói l ạ cần c nếu như có thể mà nói ta nghĩ đi cùng trình thúc thúc giải thích đều là lỗi của ta ta sẽ cùng hắn thật tốt nói rõ ràng nghe được dương thất thất lời nói l ạ cần c nhất thời không biết nên nói cái gì hắn biết dương thất thất là hào tâm nhưng nếu là thật để nàng đi giải thích lấy cô nàng này xã khủng thuộc tính sợ không phải sẽ chỉ càng tô càng đen a không cần là cần lắc đầu chuyện này vốn cũng không phải là lỗi của ngươi là c h í n h ta không quả quyết mới sẽ biến thành như bây giờ nếu là hắn tại trong phòng riêng liền nói thẳng mà nói có lẽ liền sẽ không có phía sau những n à y phá sự đi ai chính mình lúc nào như thế dẻo thế nhưng là dương thất thất còn muốn kiên trì nhưng bị lạc cần đánh gãy tốt thất thất thời điểm cũng không sớm ngươi sớm một chút về ký túc xá nghỉ ngơi đừng suy nghĩ nhiều chuyện này thật không trách ngươi ta cũng phải trở về lần sau gặp nói xong lạc cần liền muốn quay người rời đi sau đó vừa mới quay người góc áo chuyển đến lôi kéo cảm giác nhìn lại đã thấy dương thất thất đúng là túi đầu lôi kéo góc áo của mình thật dài tóc mái chặt lại đôi mắt thất thất ngươi còn có chuyện gì sao ừ n dương thất thất ngữ điệu tựa hồ sen lẫn một tia giọng nghẹn nào thật xin lỗi ta không phải đều nói sao không có quan hệ gì với ngươi là chính ta sự tình thế nhưng là dương thất thất chịu khớp nói nếu như không phải là ta là cần ngươi vừa rồi liền sẽ không ở của tiệm cơm đang tại nhiều người như vậy cùng chính thúc thúc cãi nhau thật rất xin lỗi là cần ta không biết ngươi đã đính hôn ta về sau nhất định sẽ tận lực cách ngươi xa một chút sẽ lại không cho ngươi thêm phiền phức không có sự tình là cần lắc đầu nhẹ nhàng luốt luốt dương thất thất đầu ta vừa rồi đã nói chuyện này cùng ngươi không có quan hệ là vấn đề của chính ta nha bộ dạng này chủ động đem tất cả vấn đề hướng trên người mình ôm nữ sinh hắn thực sự là không có lý do sinh khí cũng không có lý do trách móc gì đó thế nhưng là dương thất thất ngẩng đầu ngắm nhìn l ạ cần c trong mắt tràn đầy nước mắt c h i n h thúc thúc là vì nhìn thấy ta giúp ngươi lau miệng mới sinh khí cho nên chính là lỗi của ta đ ề u nói nha l ạ cần c có chút rợ khóc rợ cười suy nghĩ một chút giải thích nói thất thất coi như hôm nay không có ngươi xuất hiện sau đó một ngày nào đó t r ì n h thúc cũng biết cái này sao cùng ta sinh khí muốn đánh ta một trận sau đó lại vuốt vớt dương thất thất đầu ôn nu nói nhắc tới ta ngược lại là có lẽ cảm ơn thất thất người giúp ta làm ra chính xác lựa chọn mới vừa rồi cùng trình phụ trình mẫu nói xong sau đó hắn mới rốt c ụ c hiểu trình phụ trình mẫu cũng không phải là cái gì ngang ngược người vô lý kỳ thật cho dù là từ hôn chỉ cần hắn đường đường chính chính nói ra nói chính mình không thích trình vũ dụ tạm thời không muốn nói kết hôn luật cả dám yêu dám hận không có gì không thể nói dù sao d ư hái xanh không n g ọ trình phụ trình mẫu cũng sẽ không nói cái gì Mà hắn đây mới là trình phụ sinh khí chân chính nguyên nhân lựa chọn chính xác dương thất thất như đầu thân xác hơi nghi hoặc một chút vì cái gì là cần sẽ cảm thấy từ hôn là cái lựa chọn chính xác trình vũ dụ nhìn qua rất tốt nha là cần ngươi vì cái gì nói như vậy không có gì là cần nhẹ nhàng cười một tiếng lắc đầu nói thất thất ngươi chỉ cần biết chuyện này ngươi không sai là được rồi tốt thời điểm cũng không sớm ta giúp ngươi gọi cái xe a lại không trở về mà nói ký túc xán nên đóng cửa a a tốt chương một trăm chín mươi bảy sở thanh diên phiên bản giới hạn tóc vàng hai bím chương một trăm chín mươi bảy sở thanh diên phiên bản giới hạn tóc vàng hai bím ban đêm cùng dương thất thất phân biệt phía sau l ạ cần c một mình về đến trong nhà một người ngồi ở trên ghế s o f a n g ầ n người vừa rồi dương thất thất nói cái kia lời nói đồng d ạ n giống g như một thanh lợi kiếm thẳng tắp cắm vào trong lòng của hắn cách mỗi một hồi liền sẽ tại trong đầu của hắn hồi tưởng trong a sẽ c á thất thất lòng phiền t muộn là cần lắc đầu không nghĩ suy nghĩ tiếp các nữ sinh sự tỉnh cái này tờ mở gệm tác giả cũng thật là đều làm gệm ngươi liền chép chép chép từ trò chơi bắt đầu chép đến kết thúc chẳng phải xong còn làm cái gì giãn đờ dợ dạt ba loại này biến thái thiết lập a hiện tại chính mình cái này tình cảnh chỗ nào vẫn là dã nợ dở v ẹ p à đều tờ mờ gần thành loại kia tiểu thuyết lỵ tật nổ vẹo nhật bản máu chó và biến thái nhất là giống cái nào đó nam chính danh tự bên trong mang thành ngày mai còn phải đi làm tô linh hy bên kia một bên rửa mặt là cần một bên nhìn xem trong gương chính mình cũng không biết ngày mai hắn lại sẽ như thế nào tổn thương đến kia đối tôn nữ tâm phiền bên trong rửa mặt xong là cần từ phòng vệ sinh bên trong đi ra tới đang định về trong phòng ngủ suy nghĩ thật kỹ ngày mai như thế nào cùng tô bà bà thẳng thắn cùng tô linh hy sự tỉnh vừa mới chuẩn bị vào nhà đông nhiên cửa ra vào lại vang lên tiếng ân l ạ cần c hướng cửa ra vào nhìn lại thời gian này đến tìm hắn có lẽ sẽ chỉ là tô linh hy đi dù sao ngày mai tô bà bà liền tới trong lúc nhất thời l ạ cần c trong lòng do dự nghĩ đến muốn hay không cho tô linh hy mở cửa được rồi dù sao ngày mai nên nói khẳng định muốn nói đúng hay không khẩu cùng cũng không có cái gì tất yếu nghĩ như vậy l ạ cần c liền tính toán quay đầu về phòng ngủ giả vợ như chính mình không ở nhà sau một khắc hắn mới vừa vặn nhấp chân tiếng gõ cửa bỗng nhiên kịch liệt hơn nữa kèm theo thiếu nữ tiếng gạo là cần ngươi mở cửa ra cho ta ta biết ngươi ở nhà đừng cho ta buồn bực không lên tiếng ta nhìn thấy ngươi về nhà là cần c nhũ m ẩ y giám định xong xuôi là sở thanh niên cái kia ngu ngơ nàng làm sao biết chính mình về nhà chẳng lẽ nàng cũng có giám sát t cái này tờ mờ chầm mặc mấy giây là cần c chậm rãi đi tới cửa mở cửa ra vừa mở cửa sau một khắc cửa ra vào thiếu nữ lại làm cho hắn có chút cho rằng chính mình bị hoa mắt quá gối chân dài tất đen cùng quần sọc dìn vùng tuyệt đối bên trong lộ ra ngoài cái kia một tia mềm da thị trắng trên thân rộng ra áo ý tại ngắn tay của thiếu nữ ạ nỉm cùng khinh bạ cáo khoác n u n g trắng cùng với cái k i a bị hành lang đèn chiếu kim quan g trói mắt chảy thành b u ộ c đôi ngựa đôi mái tóc dài và nóng chính mình có phải hay không áp lực quá lớn ra h à o giác cái này tờ mờ là sở thanh diên sau đó đang lúc lạc cần ngây người thời điểm tóc vàng hai bím thiếu nữ tay chống lạnh thử nói ta nói coi như ta đệ nhất thiên hạ đ ể mắt ngươi cũng không cần kinh ngạc ca thế nào đem ngươi hồn câu lại nói xong sở thanh diên khỏe miệng liền dương thành móc câu hình nhìn ra trong nội tâm nàng kỳ thật rất hài lòng lạc cần bộ này mắt chừng cầu nóc biểu lộ không ổng công nàng hôm nay làm tóc làm cả ngày không phải ca môn nhìn xem tóc vàng hai bím hạn định b ả n sở thanh diên là cần muốn nói lại thôi giống a là thật giống a coi như không nói giống nhau như lúc đó cũng là giống nhau như lúc sở thanh diên g ra hòa này cứ như vậy ưa thích làm bại quyền đúng không n g ư ơ i như thế nào đột nhiên đem tóc n h u ộ n thành kim sắc nói xong nói xong là cần liền nhớ lại đến lần trước cùng sở thanh diên nói tóc vàng hai bím sự tình cô nàng này sẽ không phải thật sự coi chính mình là ưa thích cái này một khoản g cho nên mới đi đặc biệt làm bộ này làn ra đi hắn suy nghĩ đây cũng không phải là sở kỷn quán quân a sở kỷn quán quân là một cái khác khoản váy gen n ũ nồi cái kia a ta vui lòng ngươi còn sao s ở thanh diên tiếng h ừ nhẹ khoe miệng vẫn bệnh lên lao cao thế nào bị ta mê hoặc nhìn ra được nàng còn tưởng rằng lạc cần là bị nàng bộ này lản ra cho mê hoặc cho nên mới sẽ mắt chừng c n g đ ố c mê hoặc thật không có chính là đơn thuần rất muốn nhổ nước bọn không có lạc cần lắc đầu n h ạ t tiếng nói có chuyện gì không không có liền trở về đánh ngươi trò chơi ta hôm nay không tâm tình không nghĩ đánh xong bài sau đó mặt lại nói ngươi thấy lạc cần đi lên liền muốn đuổi chính mình đi sợ thanh diên dập chân cả giận nói ta lời nói cũng còn không nói đây n g ư ơ i liền muốn đ u ổ i ta đi dùng thời điểm cho sắc mặt tốt dùng xong liền một bộ cá chết mặt n g ư ơ i coi ta là công cụ người đúng không muốn dùng liền dùng nghĩ bỏ liền bỏ cái này tờ mờ sở thanh diên đây là gì không hợp thói thường miêu tả ta không có lạc cần lắc đầu bình tĩnh nói ta chỉ là hôm nay rất mệt mỏi không nghĩ chơi game cũng không muốn nói chuyện không có việc gì mà nói ta về nghỉ ngơi dứt lời lạc cần vừa mới chuẩn bị quan môn đã thấy sau một khắc sở thanh diên túi đầu đúng là một đầu hướng lạc cần lồng ngực sáng tạo đi trực tiếp từ cửa ra vào đẩy ra lạc cần trong nhà、người l ạ cần c u ố t u ố t lồng ngực có sao nói vậy cái này sở thanh diên đầu truy là rất đau liếc nhìn đặt mông ngồi ở trên ghế s o f a hai chân chéo ngay hai tay vây quanh một bộ ngạo kiểu thiếu nữ tư thái sở thanh diên ta nói hôm nay không r ả n h chơi với ngươi ta không nói hôm nay sở thanh diên nhắm hai mắt thử nói nhưng mà ngươi phía trước đáp ứng qua bồi ta suốt đêm hai ngày còn có tối hôm qua bị tiêu h i ể u h i ể u q u ấ y nhiêu đêm hôm ấy tổng cộng cộng lại ba buổi tối cái này sổ sách ngươi không thể không nhận a ta không nói không nhận là cần thở dài tâm mệnh mọi nói ngươi muốn thế nào nói đi h ử sở thanh diên hử nhẹ một tiếng ngày mai bắt đầu bồi ta suốt đêm ba ngày ta mấy ngày nay chỗ sung yếu phân thượng kim cương nhất định phải cho nó cầm xuống kim cương là cần nhất thời nghĩ hoặc sở thanh diên cô nàng này phía trước không còn tại hoàng kim sờ soạn lần bỏ sao như thế nào đột nhiên liền muốn lên kim cương suy nghĩ một chút l ạ cần c thử thăm dò vậy ngươi bây giờ cái gì đẳng cấp hừ hừ sở thanh diên khỏe miệng khánh hết tự hào nói ta bạch kim bốn thế nào ta lợi hại đi không có ngươi ta chính mình cũng có thể lên phân ai nói ta chỉ có thể ôm ngươi bắt đuổi cái này tờ m bạch kim cùng kim cương ở giữa còn ngăn cách một cái lớn ở đây Ngươi tên này cái vừa m ớ i t ừ h o à ngày kim bên trong bỏ lên, trong n liền nghĩ lên i nghĩ k mắt cương. lạc cần chẩm cái ngươi Nếu dạng này, vậy ngươi vì cái gì còn muốn song giây. gì gọi Sau ta đó, mặt Một mấy bài? vậy vì sở thanh diên biểu lộ mắt trần có thể thấy lung túng qua mấy giây ngạo kiều nói ta đó là nể mặt ngươi để tránh nhân ra cảm thấy ngươi mang không n ổ i ta ném ngươi mặt ngươi còn không có chút nào biết cảm ơn thần tờ mờ cảm ơn phía trước không phải chính mình mỗi lần xong bài giúp ngươi đánh đi lên sau đó ngươi c h ờ không được mấy ngày liền lại rơi xuống đến cùng là ai không biết cảm ơn a c h ư ơ n một trăm chín mươi tám các ngươi đều là thái giám c h ư ơ n một trăm chín mươi tám các ngươi đều là thái giám ngày mai không rảnh lạc cần lắc đầu không nghĩ lại cùng sở thanh diên kéo đẳng cấp sự t ì n h chờ ta có rảnh rỗi ta sẽ cùng ngươi nói cứ như vậy n g ư ơ i đi về trước đi ta thật muốn nghỉ ngơi ta mới không quản sở thanh diên nhìn hướng l ạ cần c t ẩ y mạnh nói trời tối ngày mai chín giờ ta nhất định phải đúng giờ nhìn thấy ngươi mở phòng săn chờ em vào bằng không ta liền để hùng đại dẫn người ngày mai cùng ngươi cả ngày ngươi muốn làm cái gì ta đều cho n g ư ơ i quay n h i u rồi lạc cần trở mặc có như vậy một cái t r ớ c mắt hắn cảm giác chính mình nhìn thấy trong trò chơi cái kia ngang ngược bạn sở thanh diên xem ra cô nàng này bản tính vẫn là giống như trò chơi cái này nếu thật đi gặp tô linh hinh mãi l ạ i thời điểm bên cạnh đi theo hùng đại đám kia người bánh mì hắn đều sợ h ã i cho tô bà bà bệnh tim dọa đi ra bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chỉ là chín giờ mà nói giống như cũng không phải không được bởi tôi sớm một chút cùng tôn nữ hai ăn cơm xong trở về thượng đẳng cũng là không phải không kịp điều kiện nhìn qua tựa hồ cũng không có khó khăn như vậy nhưng mà ta cự tuyệt là c â n những mày n ữ liệu lạnh mấy phần nhạc tiếng nói ta có thể hiểu thành ngươi đang uy hiếp ta sao nói đùa nếu là hắn mới vừa xuyên qua tới tháng kia nói không chừng thật đúng là có thể được sở thanh diên hủ đến sau đó liếm lắp nàng thỏa mãn nàng càng ngày càng nhiều ngang ngược lý do nhưng bây giờ thời đại đã thay đổi hắn không phải phía trước cái kia nhìn như cha nam thực tế liếm chó là cần đối với những n g à y nữ chính bao gồm sở thanh diên ở bên trong hắn đều chỉ có một cái thái độ các nàng yêu làm cái gì đó không có quan hệ gì với là cần hắn cũng sẽ không lại vây quanh chuyện ta thấy là cần như muốn tức giận bộ dạng sở thanh diên lập tức khí thế liền yếu mấy phần nhưng vẫn là duy trì lấy bộ kia ngạo kiểu tự thái n g a đầu cả giận nói、Hừ. đúng vậy a ta chính là uy hiếp ngươi thế nào rõ ràng là ngươi tìm ta hỗ trợ để ta giúp ngươi đám này ngươi cái kia kết quả đến thanh toán t h ủ lao phân đoạn nhưng lại bắt đầu một mực từ chối cái này không được cái kia không dành ngươi cùng những cái kia chủ thầu rác rời nợ lương công nhân khác nhau ở chỗ nào nhân gia tốt xấu còn ba ở đây là gì kỳ quái ví von sở thanh diên cô nàng này từ nơi nào học ga tùy ngươi nói thế nào l ạ c c â n lắc đầu không quản sở thanh diên đến cùng có hay không biến thành trong trò chơi cái chủng loại kia ngang ngược hình thái dù sao hắn hiện tại coi như là mà đối phó loại này ngang ngược đại tiểu thư càng là chịu i theo nàng nàng liền sẽ càng mạnh hơn từng bước từng bước thăm dò sâu cạn của hắn a không phải danh giới cuối cùng đợi đến hắn ngày nào triệt để không có điểm mấu chốt liền sẽ lưu lạc thành sở thanh diên đồ chơi dù sao ta nói là cần nhạt tiếng nói kỷ nộ không lộ hoặc là ngươi đợi ta thông báo ta phát công trình h o à n a không phải ta nói cái kia ba ngày liền cái kia ba ngày hoặc là ta cũng có thể bắt đầu từ ngày mai bồi ngươi suốt đêm ba ngày sau đó chúng ta không ai nợ ai cũng đừng lại lui tới chính ngươi tuyển chọn đi ngươi sở thanh diên thần sắc nổi lên một kia phức tạp nguyên bản n ạ o kiều ngang ngược đại tiểu thư đã là có chút không kiềm chế được tối đầu cắn m ô i khoe mắt hậu nhuận tựa hồ tại lạc cần nơi này nhận thiên đại hủy khuất còn không có người có thể kể ra qua mấy giây sở thanh diên chậm rãi mở miệng n ữ điệu bên trong mang theo một tia dọn nghẹn nào ta chính là muốn cùng ngươi cùng một chỗ đánh mấy ngày trò chơi mà thôi lại không có để đi ngươi làm việc gì đó ngươi tìm ta hỗ trợ thời điểm ta từ trước đến nay đều không có thoái thác qua chỉ là buổi tối đánh mấy ngày trò chơi mà thôi ngươi vậy mà bộ rằng này rõ ràng ngươi trước đây không rằng này ngươi thay đổi nói xong nói xong sở thanh diên khỏe mắt toát ra nước mắt theo gương mặt trở xuống rơi vào nàng đưa qua đầu gối tất đen bên trên ngươi làm gì l ạ cần c cho rằng sở thanh diên là giả vờ dù sao nàng trong trò chơi từ trước đến nay không có khóc qua giả khóc ngược lại là từng có mấy lần thế là suy nghĩ một chút liền tiếp tục nói khóc khóc cũng coi như thời gian n h a tranh thủ thời gian tuyển chọn nói xong sở thanh diên tiếng khóc đình chỉ ngầm đầu ngắm nhìn l ạ cần c đầy mắt nước mắt sau đó đ ỗ n g nhiên lại túi đầu xuống khóc lớn tiếng hơn là cần trong lòng bất đắc dĩ lại nghi hoặc sở thanh diên đây là thật khóc Ta sở u quá. Suy y nghĩ ngươi trong trò chơi cũng mội khóc quá. Chẳng lẽ là Trang? Không xác định.、Lại、nhìn xem. Suy nghĩ một chút, Lạc Cần tiến đến chơi khóc chút, mội Lại trò một xác Lạc xem. lẽ là s thanh diên không để ý tới l ạ cần c t ú i đầu chính là khóc lớn tiếng khóc vang vọng toàn bộ p h ò n g khách đang nghe làm không tốt còn tưởng rằng người nhà ai đánh hải tử nha l ạ cần c nhất thời im lặng sở thanh diên cùng hắn ngạnh cương hắn ngược lại là một điểm không sợ nhưng cái này khóc có sao nói vậy hắn có chút không biết nên làm sao bây giờ phía trước tiêu h i ể u h i ể u mặc dù khóc nhưng mà nhân gia rủ cho khóc lời hắn nói nhân gia nên làm còn là sẽ yên lặng một người đi làm nhưng sở thanh diên cô nàng này liền không đồng dạng gia hỏa này khóc pháp nổi bật một cái khóc lóc c o n s ò m liền kém không trên đất bên trên lăn hai vòng hắn nói là cũng không được động cũng không được nếu là cho sở thanh diên tới cứng trực tiếp đem nàng đuổi đi ra sợ không phải hùng đại mấy người kia một giây sau liền phải từ trong thang máy lao ra cho bọn hắn đại tiểu thư báo thủ được rồi được rồi là cần có chút bị sở thanh diên âm thanh làm không kiên nhẫn tối mai bên trên bồi ngươi đánh được chưa đừng đủ a khóc mới vừa nói xong sau một khắc sở thanh diên tiếng khóc im bặt mà dừng lộ ra cái đầu nhỏ ngầm đầu nhìn l ạ cần c hai cái tóc vàng hai bím đi theo lắc qua lắc lại ngươi nói thật chứ l ạ cần c trầm mặc giờ khác này hắn cuối cùng kịp phản ứng hắn bị lửa sở thanh diên giá hỏa này mới vừa rồi là trang Dạ. l ạ cần c im lặng nói ta không hề nói gì ngươi nghe nhầm rồi ta vừa rồi nghe đến sở thanh diên chỉ vào l ạ cần c kích động kém chút không có từ trên mặt đất n g ả y dựng lên ngươi mới vừa nói trời tối ngày mai chơi với ta trò chơi hơn nữa chín giờ đúng giờ mở t ố t phòng chờ ta chúng ta chơi game cùng nhau liên tục chơi game cùng nhau ba buổi tối kiếm chỉ kim cương n g ư ơ i là nam nhân không thể nói chuyện không tính toán l ạ c c â n trầm mặc hắn vừa rồi có nói nhiều lời như vậy n g ư ơ i cô nàng này thật biết não bộ a vậy ta nếu là không tính toán đâu không tính toán nam nhân đều là thái giám sợ thanh diên kích động nói liền cùng ta phía trước nhìn văn học mạng trong tiểu thuyết tác giả đầu dạng nói tốt viết đến đại kết cục một lời không hợp liền quý canh q u ý canh coi như xong còn t m mờ hồ mới người muốn nói chuyện không tính toán liền giống như bọn họ đều là thái giám chương một trăm chín mươi chín sở thanh diên cũng đồng ý đa tuyển chương một trăm chín mươi chín sở thanh diên cũng đồng ý đa tuyển n g ư ơ i l ạ cần c trong lòng im lặng có loại nghĩ một đấm nện tại sở thanh diên trên đầu xúc động bất quá xét thấy hùng đại cái kia nhóm người có thể đang trộm nghe hoặc là nhìn lén suy nghĩ một chút vẫn là quên đi n g ư ơ i vừa rồi đã đáp ứng a sở thanh diên lau lau chính mình khỏe mắt nước mắt chỉ vào l ạ cần c kích động nói ta không quản ngày mai lúc chín giờ ta nhất định phải nhìn thấy ngươi mở tốt phòng chờ ta không phải vậy ngươi liền không có tiểu t r u truy sở thanh diên giá hỏa này tờ mở đến cùng cái kia học được những n à y trừu tượng từ ngữ a tối mai có thể đùa với ngươi nhưng mà chín giờ không bảo đảm khả năng sẽ một chút cứ như vậy chuyện này dừng ở đây nói xong l ạ cần c đi đến trước cửa xoay người nhìn sở thanh diên nhưng người mở cửa ra không có gì chuyện khác mà nói ngươi có thể đi đừng ép ta nói lần thứ hai ngươi sở thanh diên vừa định mở miệng chọc l ạ cần c sau một khắc vừa quay đầu đã thấy cửa ra vào đúng là đứng nói cao g ầ y thân ảnh lập tức hiểu cái gì thư nhẹ một tiếng nhìn qua cửa ra vào thân ảnh nhỏ giọng thầm thì khó trách ngươi vội vã đuổi ta đi ngươi lai、like、là chờ một lúc còn có trận tiếp theo tiết một ca thế nào ngươi nói ngươi muốn ngủ chính là cùng nàng cùng một chỗ a đang nghe sở thanh diên mà nói l ạ cần c một mặt một b ớ c cái gì trận tiếp theo tiết mục cùng nàng ngủ chung hắn như thế nào nghe không hiểu sau đó thấy sở thanh diên ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào l ạ cần c sửng sốt một chút hắn là đứng tại phía sau cửa cho nên cũng không có nhìn thấy ngoài cửa tình huống thò đầu ra hướng phía cửa nhìn lại đã thấy cửa ra vào tô linh hy mặc một thân đồng phục di cờ màu đen mực tất đen xuyên vào váy xếp ly bên trong tóc dài phất phới trong tay nâng một bản đóng xách xách không biết nội dung bên trong là cái gì là cần x ứ sở một máy mắt hắn còn tưởng rằng cái nào đó học tỷ cũng đi theo xuyên qua tới lại quay đầu xem xét tóc vàng hai bím di cờ ăn mặc sở thanh diên trong lòng nhất thời có loại rất vi diệu cảm giác hai người các ngươi đây là đ ặ t cái này của t ậ tờ lẫn tới đúng không không những trang phục cổ liền kịch bản cũng đi theo cổ đúng không học tỷ ngươi là cần vừa định mở miệng sau một khắc đã thấy sở thanh diên hừ nhẹ một tiếng nhìn hướng tô linh hy ngự a khí không giỏi nói ờ m u ố như n vậy còn tới ngươi thật đúng là tích cực đây tô linh hy trầm mặc ngắm nhìn sở thanh diên cũng không nói lời nào Nàng khi thật tại cửa ra vào đã ở một hồi biết sở thanh diên ở bên trong thậm chí loáng thoáng nghe đến l ạ cần c chín giờ m ư ớ n phòng chờ sở thanh diên gì đó cho nên vừa rồi mới không có góc cửa muốn tại cửa ra vào lại nhiều nghe một chút là nàng nghe lầm vẫn là vừa rồi l ạ cần c s á c thực đáp ứng sở thanh diên tối mai cùng một chỗ m ư ớ n phòng sở thanh diên là thế nào làm đến trong lúc nhất thời tô linh h y trong lòng phức tạp nàng không hiểu sở thanh diên là thế nào tại thời gian ngắn như vậy đem l ạ c cần hào cảm soát cao như vậy chẳng lẽ sở thanh diên cũng đồng ý đ ạ tuyển sao học đệ tô linh hy không để ý tới sở thanh diên quay đầu nhìn về l ạ cần c thấp giọng nói liên quan tới ngày mai ta còn có chút sự tình thương lượng với n g ư ơ i một cái có thể mượn một bước nói chuyện sao l ạ cần c nhất thời trở mặc quả nhiên hắn liền biết tô linh hy hôm nay sẽ tìm đến hắn không phải không đến chỉ là thời gian không tới a i l ạ cần c khẽ gật đầu sau đó nhìn hướng sở thanh diên n g ư ơ i còn giữ làm gì vậy h ừ ai cần ngươi lo sở thanh diên hử nhẹ nói thế nào ta đi sớm một chút hai người các ngươi dễ làm sự tình đúng không ta liền không đi ta ngược lại muốn xem xem các ngươi muốn làm gì Lạc c người trầm mặc. Suy n h chút, nhạt không ĩ một tiếng nói. n Lại không đi, g vậy ơ i mai liền ngày mình n g một tự ư chơi、đi. chính ngươi tuyển chọn. ngươi Ngươi! đi, tuyển sở thanh diên tức giận d ậ m chân trong lòng nổi lên một cỗ xúc động muốn cầm buộc đôi ngựa đôi hung hăng rút lạc cần mặt n g ư ơ i hung cái gì hung đi thì đi nói xong sở thanh diên hử lạnh một tiếng trung điệp đạp mặt nền đi ra khỏi cửa b ả vai dùng sức va vào một phát tô linh h i sau đó quay người biến mất tại hành lang chống n ặ t dù sao hùng đại nơi đó còn có giám sát nàng tuy thời có thể biết rõ lạc cần trong nhà phát sinh cái gì đ ừ n g bởi vì nhất thời hận rỗi chậm c h ễ ngày mai đại sự đúng nàng nói chính là lên điểm tô linh hy ngắm nhìn sở thanh diên rời đi phương hướng trong lòng nhất thời phức tạp sở thanh diên ra hỏa này như thế khở nàng là thế nào cầm xuống là cần c cái này không hợp lý a đi thấy sở thanh diên rời đi là cần c đứng tại cửa ra vào cũng không có để tô linh hy vào cửa ý tứ đừng nói nàng xuyên di cờ tất đen coi như nàng không mặc nhà mình cái cửa này cái kia cũng không phải tùy tiện liền có thể tiến học tỷ chuyện ngày mai có cái gì muốn nói cùng ngươi có thể nói ừng tô linh hy khẽ gật đầu trong lòng cũng là h i ể u lạc cần không muốn để cho nàng vào cửa ý tứ thế là liền mở miệng ôn nhu nói mãi mãi nàng ngày mai buổi sáng đến nếu như có thể mà nói l ạ cần c ngươi có thể cùng đi với ta tiếp nàng sao nàng muốn nhìn đến hai chúng ta cùng một chỗ mấy điểm l ạ cần c n h ạ t tiếng nói ta có thể đi thật sao tô linh hy cảm xúc tựa hồ vui vẻ mấy phần trước khi tới nàng cũng không có ôm hy vọng quá lớn có thể để cho lạc cần cùng nàng cùng đi tiếp n ã i n ã i ân là cần nhẹ gật đầu sau đó ngầm đầu nhìn thẳng tô linh hy nhạc tiếng nói những này đều không phải vấn đề học tỷ vấn đề là ngươi nghĩ kỹ làm như thế nào mở miệng sao đây mới là chuyện trọng yếu nhất tô h linh hy trầm mặc ta ta không biết nên nói thế nào nàng vốn là ông nhất định thắng lòng tin mới sẽ trung thu liền để lạc cần đi theo nàng về nhà dù sao từ nhỏ đến lớn chỉ cần nàng coi trọng hoặc là muốn đạt tới mục tiêu không quản quá trình gian khổ cỡ nào cuối cùng như nàng mong muốn nhưng bây giờ lạc cần thái độ chuyển biến lại làm cho nàng có chút không nhìn thấy hy vọng mà lạc cần nói tới cái kia khả năng duy nhất tính nhưng lại cùng nàng cho tới nay ranh giới cuối cùng nguyên tắc hoàn toàn làm trái nói một cách khác chính là d a n h rối cuối cùng hoặc là là cần c nàng dù sao cũng phải lựa chọn mất đi một cái suy nghĩ thật kỹ đi là cần c thở dài biểu lộ trở nên quyết tuyệt tối nay cùng trình phụ kinh lịch để hắn ý thức được loại sự tình này tình cảm dấu là khẳng định không che giấu nổi l ừ a gạt loại sự tình này tình cảm không phải núi cao đá lăn người đứng vững chính là đứng vững mà là cao sơn lưu thủy n g ư ờ i cho rằng đứng vững trên thực tế chỉ là nhẫn n h ị n cái càng lớn một mặt dấu diếm đi cuối cùng sẽ chỉ làm sự tình biến thành càng thêm phiền phức thượng như hôm nay đem dương thất thất quấn vào như thế ta không muốn lừa dối mãi mãi nàng cho nên nên nói ta đều sẽ nói cho nên học tỷ ta cảm thấy ngươi vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào mở miệng tương đối tốt đến mức những chuyện khác ngươi yên tâm ta sẽ thật tốt chiêu đãi n ã i n ã i nàng sẽ theo nàng h ả o h ả o ở tại giang thành chơi một chút mà chơi xong sau đó liền nên cùng nàng nói ra lời nói thật đây chính là ta ý tứ ngủ ngon học tỷ nói xong là cần không đợi tô linh hy nói chuyện t h i ệ n tay đóng cửa lại trực tiếp trở về phòng ngủ chương hai trăm mãi mãi xảy ra chuyện chương hai trăm mãi n ã i xảy ra chuyện hôm sau sáng sớm đêm qua tuy có tâm sự nhưng cũng coi như bình thường ngủ một giấc sáng sớm ngủ dậy l ạ cần c liền vội vàng chờ một lúc thế nào chiêu đ á i tô bà bà sự t ì n h dứt bỏ tô linh hy sự tình không nói tô bà bà cao tuổi rồi vì hắn thật xa tới cho nên nên có cấp bậc l ệ nghĩa vẫn là muốn có không thể nói cùng tô linh hy ồn ào tách ra liền muốn đi theo cho tô bà bà một bộ mặt tối hắn đã nghĩ kỹ hôm nay ban g à y trước buổi tiếp tô bà bà chơi tận lực không đề cập tới tô linh hy sự t ì n h để lão nhân ra chơi vui vẻ một chút đến buổi tối hắn lại tự mình cùng tô bà bà nói ra chân tướng tận lực đem nổi hướng chính mình cái này ôm sau đó sắp đến giữa trưa lạc cần đặt trước tốt ăn cơm buổi trưa địa phương nhìn xem thời gian gần s ắ p xỉ liền ra ngoài lên đường một mình hướng ga tàu cao tốc tiến đến cửa tiểu khu người này nhiều n h ã t tạp hắn cũng không muốn cùng tô linh hy cùng ra ngoài dù sao vạn nhất bị những nữ sinh khác nhìn thấy lại phải nhiều chút phiền phước chờ sắp đến ga tàu cao tốc ngồi ở xe ôm công nghệ bên trên lạc cần lấy ra điện thoại đang định hỏi một chút tô linh hy ở đâu gặp mặt tô bà bà còn bao lâu sẽ tới đông nhiên mới vừa điểm mở tô linh hy không chát điện thoại một trận chấn động tô linh hy đúng là trực tiếp cho hắn đánh giọng nói điện thoại tới t r ư n g hợp như vậy l ạ cần c cũng không có suy nghĩ nhiều cho rằng tô linh hy chỉ là hỏi hắn đến đâu thế là liền nhận lấy điện thoại u i học tỷ ta muốn tới ở đâu đủ lời con chưa nói hết sau một khắc đầu bên kia điện thoại chuyển đến tô linh hy hơi có vẻ t h a n h âm lo lắng l ạ cần c ngươi ở đâu mãi mãi nàng xảy ra chuyện a l ạ cần c nhất thời sửng sốt tô bà bà xảy ra chuyện mãi mãi nàng xảy ra chuyện gì học tỷ ngươi đ ừ n g nội ngươi cẩn thận cùng ta nói ừng tô linh hy sốt ruột đáp mãi mãi nàng hôm nay đi ngồi đường sắt cao tốc thời điểm không cẩn thận tại tay vịn thang máy cái kia ngã một cái vừa rồi bệnh viện mới tìm được ta để ta sớm một chút đi qua ngã một cái l ạ cần c lập tức lo lắng người già vốn là rất sợ ngã đất bằng ngã liền đã rất nguy hiểm húng chi còn là tự động thang cuốn loại kia mang sát lăng linh hy ngươi đ ừ n g nội mãi mãi nàng hiện tại thế nào đã nằm viện tình huống cụ thể ta cũng không biết mãi mãi điện thoại cũng đánh không thông cái này l ạ cần c nhất thời trầm mặc đ ấ y lòng lập tức nổi lên nghi ngờ e m đẹp làm sao lại ngã một cái đâu nguyên bản kịch bản bên trong thế nhưng là không có loại này triển khai a chẳng lẽ tô linh hy đang gạt chính mình không có khả năng chỉ một cái trước mắt l ạ cần c liền từ bỏ loại này phỏng đoán tô linh h i mặc dù làm việc không từ thủ đoạn nhưng xưa nay sẽ không cầm thân nhân làm công cụ huống chi còn là tô bà bà cho nên chỉ có một khả năng tô bà bà thân ngã ta đã biết suy nghĩ một chút l ạ cần c bình tĩnh nói ta đến ngay ngươi trước chở ta đi qua Tốt. nói xong l ạ cần c liền cúp điện thoại hướng lưới hẹn tài xế lo lắng nói sư phụ phiền phức lại mở nhanh một chút ta có chút sự tỉnh phải tranh thủ thời gian đi qua xử lý không có vấn đề tiểu tử lưới hẹn tài xế tựa hồ cũng là người tương trải ngắm nhìn k í n h chiếu hậu bên trong lạc cần liền an ủi hỏi tiểu tử nghe ngươi thanh nhâm này là trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao lão nhân c é ngã xem như thế đi lạc cần không biết nên giải thích thế nào đành phải nhẹ gật đầu trong nhà lão nhân ngồi thang c u ố n thời điểm ngã một cái đã đưa bệnh viện ôi lưới hẹn tài xế hầm h ự c nói ngã thang c u ố n bên trên đó là có chút nguy hiểm a lão nhân sợ nhất t h ta trước đây trong nhà lão nhân cũng là nguyên bản thân thể rất c ư ờ n g tráng ngã một cái một cái lại không được ừ lạc cần lên tiếng đã là vô tâm đang nghe lưới hẹn tài xế lời nói không bao lâu đi xuống xe đến ga tàu cao tốc lạc cần tìm tới tô linh hy vị trí đã thấy cái sau m ặ t một thân màu trắng nhạt váy dài đứng tại đường sắt cao tốc vào đứng cửa ra vào hai tay nắm thật chặt điện thoại thần s á c sốt ruột khoe mắt hậu nhuận hiện ra lệ quang linh hy tình huống thế nào bệnh viện nói để chúng ta mau chóng tới đừng chậm trễ thời gian tô linh hy ngữ điệu mang theo một tia giọng nghẹn nào g dạng này sao lạc cần cũng không lo được mặt khác lấy ra điện thoại liền tải đặt chiếc vé áp bên trên lục soát gần nhất đến nam thành sổ tàu một bên đặt chiếc vé một bên hướng tô linh hy nói ta cùng ngươi cùng đi đem tô i n n tức của g linh, linh, thành thành linh hy trong lòng hơi có chút ngoài ý mớn nàng nguyên bản cho rằng là cần thái độ hiện tại nhiều nhất cùng nàng an ủi vài câu sau đó liền để chính nàng một người đi nam thành kết quả không nghĩ tới là cần vậy mà không nói hai lời liền muốn đặt trước vẽ cùng nàng cùng đi vừa rồi cũng trực tiếp kêu linh hy mà không phải học tỷ chẳng lẽ Khi tôi h Tô linh hy trong lòng tràn vào một tia ấm áp ôn nhu mà tinh tế không biết vì cái gì nàng cảm giác thời khắc này l ạ cần c mới thật sự là là cần hắn có máu có thịt sẽ lệnh nhận người cũng sẽ quan tâm người không giống phía trước như vậy mặc dù sẽ cùng nàng nói tốt hơn lời nói nhưng không cảm giác được chân chính tình cảm xe nhanh đến đi vào trước đi l ạ cần c ngắm nhìn tô linh hy không hề biết trong lòng nàng ý nghĩ ừ m nói xong l ạ cần c trước một bước đi vào ga tàu cao tốc tô linh hy cúi đầu yên lặng đi theo sau l ạ cần c mấy cm khoảng cách không bao lâu may m à giang thành đến nam thành lộ trình không tính quá xa sắp đến buổi trưa là cần cùng tô linh hy liền đến nam thành mới ra đường sắt cao tốc hai người liền hướng về tô bà bà vị trí bệnh viện tiến đến trong đó hai người gần như không tiếp tục nói nói chuyện nhưng hành động nhưng lại rất tăn ý bệnh viện trực thuộc nam y chính là cái này liếp nhìn cửa bệnh viện danh tự l ạ cần c liền lo lắng đi vào phía trong t h ư ợ n h ư thế ngã không phải tô linh hy mãi mãi mà là hắn mãi mãi chương hai trăm linh một tình huống của nàng có chút phức tạp chương hai trăm linh một tình huống của nàng có chút phức tạp n g à i tốt vội vàng đi đến bệnh viện trước đại s ả n h đ ạ i l ạ cần c sốt ruột hỏi n g à i tốt xin hỏi khu nội chú ba trăm linh bảy như thế nào đi khu nội chú a quầy lễ tân trực ban y tá trẻ hướng bệnh viện phía bên phải phương chỉ trị đi bên này hành lang đến cùng rẽ phải tiến khu nội chú đi vào phía trước cần trước ghi danh tới chơi thân phận ta đã biết cảm ơn l ạ cần c chút lễ phép đầu sau đó nhìn hướng sau lưng tô linh hy chúng ta đi thôi Ừm. tô linh hy nhẹ nhàng lên tiếng chẳng biết tại sao rõ ràng phía trước còn sốt ruột hoảng loạn trong lòng giờ phút này đúng là trở nên an ổn mấy phần giống như chỉ cần có lạc c ầ n tại tất cả khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng không bao lâu hai người đồng thời đi đến khu nội trú đăng ký tốt tin tức về sau liền thẳng hướng ba trăm linh bảy tiền đến trong bệnh viện bệnh tật vốn là lão nhân chiếm đa số cùng nhau đi tới lạc cần cùng tô linh hy đi qua mấy cái nằm tại trên giường bệnh bị đẩy đi l ã o nhân có đánh lấy một chút có hút lấy d ư ỡ n g khí còn có càng lá thoi t h o á t đã tới hấp hối chỉ là nhìn xem những n à y đi qua bệnh tật l ã o nhân tô linh hy nội tâm liền lo lắng vô cùng tim đập nhanh hơn tay nhỏ khẩn trương bóp cùng một chỗ sợ chờ một lúc nhìn thấy chính mình mãi mãi cũng cùng những n à y đi qua bệnh tật nhóm đồng dạng ba trăm linh bảy mà đổi thành một bên lạc cần thì cũng không có giống tô linh hy như vậy chú ý xung quanh kiểm chế hoàn cảnh sự chú ý của hắn toàn bộ tại bảng số phòng bên trên dẫn tô linh hy tại tầng ba tìm một vòng lúc này mới rốt cuộc tìm được phòng bệnh ba trăm linh bảy tìm tới nhìn qua ba trăm linh bảy bảng số phòng lạc cần vừa mới chuẩn bị gọi tô linh hy cùng một chỗ tiến phòng bệnh vừa quay đầu đã thấy tô linh hy nhìn qua cái k i a ba trăm linh bảy số nhà ánh mắt tràn ngập hoảng sợ tựa hồ không dám đi vào linh hy lạc cần nghi ngờ nói ngươi thế nào đây chính là mãi mãi phòng bệnh a ta tô linh hy thân hình run nhẹ nhẹ túi đầu hướng lạc cần hiện ra nàng n u nhược một mặt lạc cần ta không dám tiến vào vừa rồi cùng nhau đi tới nhìn nhiều như vậy bị ốm đau cha tấn tuổi xế chiều lao nhân nàng rất sợ hãi chờ một lúc tiến phòng bệnh chính mình mãi mãi cũng là như thế nằm tại trên giường bệnh thoi thót o đây chính là trên đời này đối nàng người tốt nhất nàng thực tế không cách nào tưởng tượng mất đi đối phương sẽ là như thế nào không có chuyện gì phát giác được tô linh hy sợ hãi l ạ cần c ôn ngu an ủi mãi mãi thân thể rất cường tráng nàng khẳng định không có chuyện gì đi thôi chúng ta đi vào thấy nàng ừ m cùng l ạ cần c l i ế n nhau tô linh hy k h ẽ gật đầu đi theo sau l ạ c cần cùng đi vào ba trăm linh bảy là cái cỡ lớn phòng bệnh bên trong giường bệnh dọc theo hai bên tường sắp xếp chừng mười mấy tấm mỗi một tấm ở giữa đều ngăn cách sọc trắng xanh bình phong thế cho nên l à c ầ n cùng tô linh hy hai người đến một tấm giường bệnh một tấm giường bệnh đi tìm mới vừa tìm phía trước mấy hàng đ ỗ n g nhiên hai người liền nghe đến góc tường sau tấm bình phong chuyển đến quen thuộc thanh â m giàn mua y tá tiểu m u ộ i muội có thể hay không mượn dùng một cái điện thoại của ngươi điện thoại ta mất đi muốn cho tôn nữ của ta báo cái bình an ta liền dùng một chút liền được ta hôm nay vốn là đi tìm nàng cùng bạn trai nàng lâu như vậy không có thông tin hai người bọn họ khẳng định sẽ lo lắng nghe đến cái này thanh âm quen thuộc tô linh hy lập tức bồi dối lên ba chân bốn cẳng lo lắng hướng trong góc k i a giường bệnh đi đến lạc cần cũng vội vàng đuổi theo cùng đi đi qua cùng y tá k i a gặp thoáng qua phía sau vừa rẽ đã thấy sau tấm bình p h ò n g mang theo kính lao tô bà bà ngồi ở trên giường bệnh thần sắc lo lắng đang cùng giường bệnh bên cạnh y tá tận tình mượn điện thoại mãi mãi thấy trên giường bệnh mãi mãi tô linh hy cảm xúc lập tức sụp đổ khỏe mắt hiện ra nước mắt bay thẳng đến tô bà bà bên cạnh đem nàng ôm chặt lấy ấy tô bà bà hơi có chút n g â người chất liên kịp phản ứng trong ngực là nàng cháo gánh oan t ô linh hy sau đó vỗ nhẹ nhẹ tô linh hy bà vai ô nhu r ụ rỗ nói ngoan ngoan tiểu linh hy không c ó c a mãi mãi chính là ngất một cái mà tôi h không có chuyện gì nhân gia đại phu đều nói nói xong ánh mắt di chuyển lên liền nhìn thấy trước giường bệnh tiến lặng đứng là cần lập tức có chút thầy nấy tiểu lạc ngươi như thế nào cũng tới ngươi nhìn mãi mãi cái này vốn là nói đến tìm các ngươi lần này ngược lại tốt n g ư ợ c g ngùng a tiểu lạc mãi mãi cho các ngươi thêm phiền phức nào có mãi mãi lạc cần khẽ lắc đầu cười nói ngài không có việc gì liền tốt lại nói lúc đầu cũng nên chúng ta đến xem ngài ngài có thể tuyệt đối đừng để bụng không biết vì cái gì hắn đối tô bà bà mặc dù chỉ gặp qua một mặt nhưng trong lòng lại rất là để ý người trưởng bối này thật giống như đối phương thật là hắn mãi mãi đ ồ n g dạng ai ngươi nói cái này tô bà bà có chút ấ y n ấ y ngắm nhìn l ạ cần c cùng tô linh hy vẫn là mãi mãi có lỗi với các người a thật tốt n g à i nghỉ đừng nói như vậy mãi mãi là cần cười an ủi kỳ nghỉ về sau có rất nhiều ngài không có việc gì mới là trọng yếu nhất chờ ngươi tốt chúng ta lại mang ngài cùng đi đi dạo giang thành ngài lại nói việc này ta có thể tức giận ai tô bà bà thở dài sau đó có chút cảm thán ngắm nhìn là cần cười nói cái k i a n ã i n ã i cũng không nhắc lại nói xong liền vỗ vỗ tô linh hy sau lưng cưng chiều nói tiểu linh hy nên đi lên à chúng ta đi về nhà vừa vặn đến giữa trưa ta cho hai người thật tốt làm vài món thức ăn như vậy sao được tô linh hy vội vàng đứng dậy chân thành nói n ã i n ã i ngài vừa mới tụ t h ư ơ n g có lẽ lại nhiều tu dưỡng tu dưỡng hạ tô bà bà vô đuổi n ã i n ã i không có chuyện gì chẳng phải té một cái nhà mãi mãi thân thể cường trắng đây đi chúng ta này liền đi ra nói xong t ô b à bà liền muốn đứng dậy xuống giường l ạ cần c thấy thế vội vàng đem nàng nhân xuống đến dụ dỗ nói mãi mãi ta chính là muốn đi cũng phải nhân ra bác sĩ nói mới được ca đúng hay không dạng này ngày trước cùng linh hy nói chuyện một chút ta đi gọi y tá đến xem nhân ra nói có thể đi chúng ta lại đi được không nào đúng vậy a mãi mãi tô linh hy cũng đi theo nói g i ú p vào ngài liền nghe là cần có tốt hay không vừa vặn ta cũng muốn cùng ngài nói chuyện phiếm vậy được rồi thấy l ạ cần c cùng tô linh hy một mạch đồng tâm bộ dạng t ô b ả bà nhất thời vui mừng cười cười hướng hai người trêu kẹo nói không tranh giành n ã i n ã i liền nghe hai người các n g ư ơ i ừm cái k i a n ã i n ã i hai người các n g ư ơ i trước trò chuyện l ạ cần c khẽ gật đầu ngắm nhìn t ô linh hy sau đó liền ra phòng bệnh tìm tới vừa rồi gặp thoáng qua y tá liền thuận miệng hỏi n g à i tốt ba trăm lẻ bảy phòng bệnh dường số mười bốn muốn ra viện có thể nhìn một chút sao mười bốn hảo y tá sửng sốt một chút hỏi tới cái k i a n g ã ngất lao n ã i n ã i l ạ cần c nhẹ gật đầu đúng thế cái này a y tá suy nghĩ một chút trả lời tình huống của nàng có chút phức tạp người trước về phòng bệnh trở lấy ta đi giúp các người để cho người tốt chương hai trăm lẻ hai không thể để bệnh nhân huyết áp cao chương hai trăm linh hai không thể để bệnh nhân huyết áp cao nghe đến y tá sau cùng lời nói trong lúc nhất thời l ạ cần c tâm liền đi theo khẩn trương lên cái gì gọi là tình huống có chút phức tạp vừa rồi tô bà bà nhìn xem không còn rất tốt sao chẳng lẽ ngã ra nội thương sao sau đó tại cửa ra vào chờ một hồi l ạ cần c liền thấy vừa rồi rời đi y tá mang theo một người trung niên đại phu đi tới đi lên liền hướng hỏi n g ư ơ i là thân nhân của bệnh nhân cái này l ạ cần suy nghĩ một chút nhất thời không biết nên trả lời thế nào ta là người nhà bệnh nhân bằng hữu xin hỏi một chút bác sĩ tô bà bà nàng đến cùng làm sao vậy nàng có phải hay không ngã ra cái gì nội thương cái này bị lạc cần liền với truy hỏi trung niên bác sĩ đẩy một cái con mắt hướng trong phòng bệnh ngắm nhịn nhạt tiếng nói tình huống của nàng có chút phức tạp ta tốt nhất vẫn là trước cùng người nhà bệnh nhân câu thông một chút bên trong có bệnh nhân người nhà ở đó không có l ạ cần c vội vàng gật đầu cái kia ta đi gọi nàng đi ra ân trung niên bác sĩ nhẹ gật đầu gọi nàng đi ra đi phòng khám số hai khoa não bên trong tim ta trực tiếp đi vào liền được không cần đăng ký nói xong trung niên bác sĩ liền quay người rời đi tựa hồ còn có sự t ì n h khát phải bận rộn l ạ cần c ngắm nhìn bác sĩ b ó n g lưng nội tâm dâng lên một câu nghi hoặc chẳng lẽ tô bà bà bị bệnh gì nhưng mà trong trò chơi cũng không có tô bà bà nhiễm bệnh hoặc là qua đời kịch bản a được rồi xem trước một chút đi lắc đầu l ạ cần c méo một cái mặt để chính mình biểu lộ nhìn qua tự nhiên một điểm sau đó mang theo m ỉ m cười đi vào trong phòng bệnh n ã i mãi ta trở về l ạ cần c ấy tiểu lạc ngươi trở về a bác sĩ đâu trước giường bệnh tô linh hy cùng tô bà bà tựa hồ nói chuyện chính vui vẻ nguyên bản tô linh hy trên mặt lo lắng sốt u ruột cũng biến thành ít đi rất nhiều a lạc cần suy nghĩ một chút chỉ xuống tô linh hy cười nói mãi mãi bác sĩ bên kia nói muốn người nhà bệnh nhân ký tên mới có thể ra viện cho nên ta đến tạm thời hướng ngươi mượn dùng một cái n g ư ơ i tiểu linh hy nha lời này vừa nói ra tô linh hy gõ má nổi lên một tia t n g đỏ nàng đã rất lâu không có nghe được lạc cần như thế mập mở lời nói có chút kích động tốt tốt tốt tô bà bà hòa nhã cười một tiếng nhìn hướng tô linh hy mãi mãi hiểu tiểu linh hy ngươi nhanh cùng lạc cần đi ký tên a chờ một lúc mãi mãi còn phải trở về cho hai người làm v i ệ c mới đây được tô linh hy nhu thuận nhẹ gật đầu đứng dậy dặn dò cái kia mãi mãi ngày trước chính mình nghỉ ngơi một hồi ta cùng lạc cần lập tức trở về tốt mãi mãi chở các ngươi nói xong lạc cần cùng tô bà bà túi đầu nói đừng sau đó liền dẫn tô linh hy ra phòng bệnh vừa ra cửa nguyên bản nụ cười trên mặt liền quất sạch trở nên tràn ngập lo lắng l ạ cần c tô linh hy theo sau lưng phát giác được lạc cần thần sắc biến hóa do hỏi là cần ngươi thế nào xảy ra chuyện gì rồi sao mãi mãi tình huống có thể có chút phức tạp l ạ cần c một bên hướng về trung niên bác sĩ phòng khám bệnh tiền đến một bên nói bác sĩ nói là có lời muốn cùng ngươi nói để ta trước mang ngươi tới tình huống có chút phức tạp một máy mắt tô linh hy gõ má bắt đầu nổi lên sầu lo n g ã i n g ã i nàng đến cùng làm sao vậy ta cũng không biết l ạ cần c lắc đầu chiếm đi mới biết được không bao lâu l ạ cần c dẫn tô linh hy hai người cùng một chỗ tìm tới phòng khám số hai k h o a não gõ cửa một cái nghe đến bên trong trung niên bác sĩ âm thanh lúc này mới đi vào bác sĩ là cần ngắm nhìn trung niên bác sĩ người nhà bệnh nhân đến có cái gì tình huống ngài nói đi bác sĩ tô linh hy lo l ắ n g nói ta mãi mãi nàng đến cùng xảy ra chuyện gì là đ ầ u bị ném đả thương sao không có trung nhiên bác sĩ lắc đầu bình tĩnh nói bệnh nhân ngã bị thương cũng không có đả thương được trong đầu chỉ là nhẹ nhàng chảy ra cùng va chạm đưa đến mê muội cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng ta muốn nói là bệnh nhân nguyên bản trong đầu vấn đề nguyên bản trong đầu vấn đề nghe đến mấy chữ này tô linh hy lập tức bồi dối lên theo bản năng nhìn về phía bên cạnh là cần đúng thế trung n i ê n bác sĩ nhẹ gật đầu sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một túi ct phí ngựa bày tại bên cạnh chiếu sáng khán bản bên trên đây là bệnh nhân vừa rồi đưa tới não bộ ct trung nhiên bác sĩ chỉ, chỉ ct h ỉ c phim n h ự a bên trong não bộ khu vực giảng giải tại bệnh nhân bên trái nào chỗ chúng ta phát hiện một chỗ cỡ nhỏ khối u sơ bộ phán định là tốt khối u nghe thấy hai chữ này tô linh hy lập tức kinh hô lên tại đại bộ phận người trong nhận thức biết trong đầu d à i khối u cái kêu cơ bản liền cách cái chết kỳ không xa thú chi tô bà bà vẫn là người già người đồng đội trung nhiên bác sĩ an ủi ta mới vừa nói mặc dù là khối u nhưng tin tức tốt là nó là tốt lấy bệnh nhân hiện nay tình huống thân thể đến xem nó cũng không trực tiếp ảnh hưởng đến bệnh nhân sinh mệnh ý là là cần nhịn không được hỏi nó có khả năng gián tiếp ảnh hưởng đến sao đúng thế trung nhiên bác sĩ nhẹ gật đầu tiếp tục g i ả n giải g mặc dù nó là tốt nhưng mà nó lớn lên khu vực rất mất cảm tới gần cục bộ não bộ mạch máu có nhất định xác suất có thể dẫn đến bệnh nhân nhồi máu não nhồi máu não tô h linh hy biểu lộ đã là có chút sụp đổ một cái khối u một cái nhồi máu não hai cái này từ quả thực ép nàng không t h ở nổi bác sĩ vậy ta mãi mãi nàng có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm a người trước đừng kích động trung n i ê n bác sĩ trấn an nói đây cũng chính là ta phía dưới phải nói bệnh nhân trong đầu khối u sơ bộ phán định là không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt chỉ cần sau đó định kỳ đến bệnh viện kiểm tra lại liền được nhưng mà bệnh nhân tại ngày sau sinh hoạt trong đó nhất định muốn tận lực tránh cho cảm xúc kích động hoặc là vận động dữ dội thức đêm gì đó cũng phải tận lực tránh cho không phải vậy bệnh nhân có khả năng sẽ nhồi máu não cảm xúc kích động là cần suy nghĩ mấy cái này từ vận động dữ dội cùng thức đêm gì đó hắn đều hiểu nhưng mà tình này tự kích động suy nghĩ một chút là cần nhịn không được hỏi bác sĩ ngài nói tình này tự kích động chủ yếu là chỉ phương diện nào a sinh khí bi thương khó chịu v v, v. t h ầ y cai thuyết pháp chính là trung niên bác sĩ kiên nhẫn giải thích nói nhất định muốn tại sinh hoạt hàng ngày bên trong tránh cho bệnh nhân huyết áp cao rõ chưa huyết áp cao trong lúc nhất thời l ạ cần c trầm mặc nếu như mình đem cùng tô linh hy sự tình thẳng thắn cho tô bà bà cái này có phải là cũng sẽ dẫn đến huyết áp cao ha chương hai trăm linh ba cảnh này hắn còn phải d i ễ n tiếp chương hai trăm linh ba cảnh này hắn còn phải d i ễ n tiếp cái này l ạ cần c theo bản năng nhìn hướng ngồi ở bên cạnh tô linh hy cái sau tựa hồ cũng lĩnh hội tới trung niên bác sĩ lời nói bên trong ý tứ nhất thời cũng là quay đầu nhìn hướng là cần sau đó ánh mắt g i a o hội đồng thời bắt đầu trầm mặc làm sao vậy phát giác được là cần cùng tô linh hy k h á c thường trung nhiên bác sĩ nhìn không được hỏi là đối t a nói lý giải phương diện có cái gì khó khăn sao không có không có l ạ cần c chặn lại nói ta nghĩ hỏi một chút bác sĩ đó có phải hay không sau đó thời gian cũng không thể để bệnh nhân sinh khí hoặc là khó chịu gì đó à đúng thế trung nhiên bác sĩ nhẹ gật đầu về sau thời gian các người đến tận lực tránh cho bệnh nhân tỉnh tự ba động trừ cái đó ra có lẽ cũng không có cái gì vấn đề nhớ tới về sau ba tháng qua kiểm tra lại một lần ta hiểu được l ạ cần c khẽ gật đầu cảm ơn bác sĩ vậy chúng ta bây giờ để nàng có thể ra viện sao có thể trung nhiên bác sĩ n h ạ t t i ế n g nói đi tầng một dao song phí lấy thuốc chờ một lúc liền có thể xử lý ra viện ghi nhớ tránh cho bệnh nhân tỉnh tự ba động được rồi cảm ơn bác sĩ l ạ cần c cùng tô linh hy l i ế n nhau sau đó hai người cùng đi ra phòng khám khoa não biết chính mình mãi mãi tạm thời không có nguy hiểm tính mạng về sau tô linh hy cảm xúc khôi phục một chút nhưng vừa rồi bác sĩ nói tới muốn tránh cho huyết áp cao sự tình nhưng lại để trong nội tâm nàng có chút phức tạp là cần trở lại cửa phòng bệnh tô linh hy giữ chặt l ạ cần c túi đầu nhỏ giọng nói chuyện của chúng ta người có thể hay không tạm thời đừng nói cho nãi nãi nàng l ạ cần c nhất thời trầm mặc trong lòng hắn cũng tương tự rất do dự không biết hôm nay còn muốn hay không cùng tô bà bà thẳng thắn nhân ra bác sĩ mới nói muốn tránh cho huyết áp c a o quay đầu chính mình buổi tối lại nói cùng tô linh hy không phải t ì n h lữ lần trước chỉ là gặp dịp thì chơi lừa nàng về sau cũng tỷ lệ lớn sẽ không cưới nàng ai biết tô bà bà có thể hay không khí huyết quật t u ậ n trực tiếp n ồ i máu não nằm đất bên trên nếu thật thành như thế vậy hắn là cần nhưng là thành tội nhân a nếu như muốn nói mà nói hắn nhất định phải tìm thời cơ thích hợp m u ố n chút nói sau đi l ạ cần c lắc đầu n h ạ t tiếng nói chứ không cùng mãi mãi nâng những sự tình này cảm ơn ngươi l ạ cần c nghe đến l ạ cần c trả lời tô linh hy trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra nàng thật rất sợ hãi l ạ cần c sẽ kiên trì hôm nay n là bài không có mãi mãi thế giới nàng bây giờ căn bản là không có cách tưởng tượng đi vào trước đi l ạ cần c hướng tô linh hy dặn dò đ ừ n g mặt mày ủ rũ để mãi mãi nhìn thấy nàng sẽ hoài nghi ẩn ân tô linh hy n u thuận lắc đầu đi theo sau là cần cùng một chỗ tiến trong phòng bệnh vừa thấy được mãi mãi liền khôi phục phía trước ôn nhu nụ cười ôn nhu nói mãi mãi bác sĩ nói chúng ta có thể ra viện bất quá về sau đến ba tháng trở về kiểm tra lại một lần chờ muốn kiểm tra lại ta sẽ trở về cùng n g à i cùng một chỗ kiểm tra lại tô bà bà biểu lộ có chút lo lắng tiểu linh hy mãi mãi ta có phải hay không thân thể chỗ nào có vấn đề nha không có không có tô linh hy liếc nhìn là c ẩ n liền vội vàng lắc đầu mãi mãi ngài thân thể rất tốt bác sĩ chỉ là để định kỳ kiểm tra lại dạng này về sau vạn nhất phát hiện vấn đề gì sớm phát hiện sớm điều trị không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt Tô bà bà tở tiểu thật một tiếng, Tô trước trai. tốt, ta hôm Không không bà bà biểu bạn nhàng làm Ngài là làm. nhẹ hướng Cần nói, nay phiền ngươi. chuyện nãi nãi. Cần giống Linh xứng liên phép Hy Linh Hy phải gì gì cùng ra, lại Lạc Lạc, lạ Lạc lễ lộ cười việc có cực có đều đây sự kỳ ít nhất tại hắn không quyết định tốt ngày nào thẳng thắn phía trước cảnh này hắn còn phải diễn tiếp dù sao hắn thật không muốn nhìn thấy tô bà bà bởi vì chính mình mà xuất hiện nguy hiểm tính mạng hắn không phải máu lạnh như vậy người không bao lâu nguyên bản cùng tô bà bà đi dạo giang thành kế hoạch hoàn toàn thay đổi biến thành lạc cần cùng tô linh hy lại một lần nữa cùng đi tô bà bà trong nhà qua không qua đêm không biết nhưng khẳng định đến ăn bữa vịt muối một đường trở về tựa hồ là cảm thấy chính mình phiền phức đến lạc cần lần này tô bà bà thái độ đối với lạc cần so với một lần trước còn muốn nhiệt tình rất nhiều về nhà liền đem hắn đặt tại trên ghế sofa cho hắn châm trả chuẩn bị trái cây chiều đ ạ i xong liền lại cướp một người đi mua đồ ăn chuẩn bị cơm trưa đợi đến cơm t r ư a chuẩn bị kỹ càng lúc thời gian đã là nhanh đến buổi chiều trên bàn cơm ba người ngồi vây chung một chỗ tô bà bà một bên vội vàng cho lạc cần cùng tô linh hy gắp thức ăn lại một lần nữa cảm thán tiểu là ca mãi mãi lần này thật là quá làm phiền các ngươi đến ăn nhiều một chút buổi tối mãi mãi lại cho các ngươi chuẩn bị chút cái khác ăn ngon không có chuyện gì mãi mãi l ạ c c â n khách khi nói n g à i cái này làm vịt mối đã ăn thật ngon tựa h ồ nghĩ đến cái gì lại vội vàng nói bổ sung cái tiên mãi mãi ngượng ngụ nga buổi tối ta còn có chút chuyện khác cho nên chờ một lúc buổi chiều cùng n g à i một hồi ta liền phải trở về hắn lúc đầu ngày hôm qua liền đã đáp ứng sở thanh diên tối nay trở về theo nàng trời chung suốt đêm phía trước đều đã bủ câu nhiều lần như vậy nếu là lần này lại đem sợ thanh diên cho l ầ m bẩm thậm chí còn chạy đến sát vách nam thành đi tô linh hy trong nhà qua đêm nếu để cho sợ thanh diên biết sợ không phải phải mang theo đám tia người bánh mì trực tiếp chạy tới nam thành c á c người cái tia toàn là âu phục mạnh nam b ả o tiêu tô bà b à n ơ i nào thấy qua tràn g diện này vạn nhất sơ ý một chút trực tiếp nhồi máu não làm sao xử lý cho nên vì an toàn hắn buổi tối nhất định phải trở về cho dù không thể quay về cũng không thể tại trong nhà tô linh hy qua đêm hả tô bà bà nhất thời nghĩ hoặc tiểu lạc người tối nay nguyên lai、like、còn có việc sao、ừ. l ạ cần c khẽ gật đầu liếc nhìn tô linh hy tiếp tục nói phía trước cùng người nói xong sự tình không thể lại n u ố t lời cho nên tối nay ta nhất định phải trở về nghe thấy lạc cần lời nói tô linh hy trong lòng nhất thời có chút phức tạp nàng tự nhiên rõ ràng lạc cần trong miệng nói xong sự tình là cái gì không phải liền là cùng sở thanh diên mướn phòng nha làm trọng yếu bao nhiêu nhiều thần bí ha ha vậy cũng không có thể chậm trễ tô bà bà vỗ vỗ lạc cần tay nghiêm túc nói dạng này tiểu lạc ngươi buổi chiều trước ngồi một hồi mãi mãi lại đi làm điểm ăn ngon ngươi tối nay cùng tiểu linh hy trở về thời điểm cùng một chỗ mang lên dù sao cũng là tình lữ tô bà bà một cách tự nhiên cho rằng tô linh hy cùng lạc cần sẽ cùng một chỗ đồng hành cái này lạc cần nhất thời trầm mặc không biết nên thế nào mở miệng nói hắn tối nay là một người trở về cũng không tính mang tô linh hy không có mãi mãi trầm mặc mấy giây tô linh hy bỗng nhiên mở miệng cười nói ta tối nay không cùng lạc cần cùng một chỗ trở về ta lưu lại cùng ngài nàng tự nhiên là rất muốn trở về nhìn xem sợ thanh diên cùng lạc cần hai người này tối nay đến cùng mở cái gì phòng có phải là tình lữ khoản có hay không giường lớn gì đó nhưng nhà mình mãi mãi vừa mới từ bệnh viện đi ra nàng nơi nào có cùng ngày liền đi đạo lý cái k i a cũng quá không có lương tâm chương hai trăm linh bốn vẫn muốn nhìn thấy hai ngươi kết hôn ngày đó đâu chương hai trăm linh bốn vẫn muốn nhìn thấy hai ngươi kết hôn ngày đó đâu hả tô bà bà lại lần nữa nghi hoặc ngắm nhìn l ạ cần c lại nhìn về phía tô linh hy tiểu linh hy ngươi không quay về sao tô linh hy lắc đầu không quay về mãi mãi cái này tô bà bà thần sắc hiện lên phức tạp ánh mắt tại là cần cùng tô linh hy trên thân vừa đi vừa về chuyện sau một lát lại bỗng nhiên nợ nụ cười nhìn hướng là cần trêu k ẹ o nói nếu dạng này vậy liền ngượng ngùng để ta cái lao bà tử này tạm thời đem các ngươi hai chia rẽ à nào có mãi mãi l ạ cần c lễ phép cười một tiếng khẽ lắc đầu là ta nên nói ngượng ngùng mới đúng vốn là hôm nay có lẽ cùng ngày tới kết quả chỉ có thể để linh hy thay ta hạ tô bà bà vô đ u ổ i đây là nơi nào mà nói tiểu lạc ngươi hôm nay có thể đến mãi mãi liền đã rất cao hứng tính toán không nói những này đến ăn cơm nói xong tô bà bà liền lại bắt đầu thu xếp cho lạc cần cùng tô linh hy gắp thức ăn không bao lâu g i a chứ ăn cơm xong tô linh hy sáng sớm dậy rất sớm buổi sáng lại nhận lớn như vậy kích thích ăn cơm xong căng cứng phía sau b ư ơ n g l ò n g cảm xúc tăng thêm đường máu lên cao chỉ chốc lát sau liền trở về phòng ngủ ngủ chưa đi lưu lại tô bà bà cùng lạc cần hai người trong phòng khách cùng một chỗ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn sau đó tô bà bà ngắm nhìn tô linh hy phòng ngủ một bên lựa chọn đồ ăn một bên hời hợt hướng lạc cần nhỏ giọng nói tiểu lạc ca mãi mãi có thể hỏi ngươi vấn đề sao chuyện gì mãi mãi ngài nói lạc cần thuận miệng đáp tô bà bà bình thản ngự khí để hắn có chút thả xuống cảnh giác cái tiên ã i mãi nhưng là nói a nói xong tô bà bà lại nghiêng mắt nhìn tô linh hy phòng ngủ sau đó nhỏ giọng nói tiểu l ạ ca tiểu linh hy có phải hay không cùng ngươi ồn ào mâu thuẫn gì n h a gần nhất a l ạ cần c nhất thời cảnh dắt lên vô ý thức ngừng tay bên trên ngay tại lộ tỏi mãi mãi ngại như thế nào đột nhiên hỏi cái này hạ tô bà bà nhẹ nhàng cười một tiếng trêu kẹo nói mãi mãi hơn mười tuổi người một số thời khắc nhìn xem các ngươi biểu lộ liền có thể nhìn ra là mâu thuẫn gì nha có thể cùng mãi mãi ta nói một chút sao cái này là cần nhất thời n g ạ lời tình lữ ồn ào mâu thuẫn tiền đề cái kia đến hai người là tình nữ hắn cùng tô linh hy cái này so với mâu thuẫn có lẽ càng giống là chân đạp mấy đầu thuyền cha nam cùng t h u ẫ n yêu dạn đờ dợ nữ chiến thần ở giữa lôi kéo suy nghĩ một chút l ạ cần c lắc đầu nói mãi mãi ta cùng linh hy không có mâu thuẫn ngài đừng suy nghĩ nhiều hạ tô bà bà phối hợp cười cười vậy coi như mãi mãi đ o á n mỏ tiểu lạc ngươi cũng đừng để bụng a ừng bất quá a tô bà bà lời nói xoay chuyển vừa tiếp tục nói tiểu lạc nếu như tiểu linh hy có chỗ nào làm không tốt địa phương mãi mãi hy vọng ngươi cũng có thể nhiều bao dung nàng một cái tính tình của nàng tương đối yêu thắng nếu là chỗ nào để ngươi tức giận mãi mãi thay nàng cho ngươi nói câu thật xin lỗi l ạ cần c trong lòng có chút không thành lòng hắn không hiểu vì cái gì tô bà bà chỉ gặp hắn hai mặt liền gần như hoàn toàn đem hắn nhận định thành tô linh hy tương lai vị hôn phu mặc dù nói như vậy tương đối cha nam cũng không phải yêu đương liền nhất định muốn kết hôn đi t chính mình cái này tư tưởng quả nhiên đã cha nam hóa mãi mãi suy nghĩ một chút l ạ cần c hỏi ta có thể hỏi ngài một vấn đề sao tiểu lạc ngươi nói chính là là cần trong đầu tổ chức một cái từ ngữ sau đó nhìn xem tô bà bà suy nghĩ một chút nhỏ giọng thử dò xét nói ngài cảm thấy ta cùng linh hy có thể đi đến về sau được đến kết quả sao chủ yếu hắn thực sự là nghĩ mãi mà không d õ vì cái gì tô bà bà sẽ đối hắn tốt như vậy hoàn toàn làm tôn nữ tế đến đối đãi muốn nói mười mấy tuổi tiểu nữ sinh đối người không có phòng bị dễ dàng bị l ừ a vậy thì thôi tô bà bà đều hơn mười tuổi người nàng làm sao lại như vậy thì tưởng chính mình không phải người xấu không phải cha nam nhất định sẽ cùng tô linh hy sống hết đời đương nhiên rồi tô bà bà nhẹ gật đầu vỗ lạc cân tay chân thành nói không nói g ặ n ngươi mãi mãi trước đây học qua nhìn t ư ớ n mạo tiểu lạc ngươi cùng tiểu linh hy tướng mạo rất hợp nhất định có thể đi đến sau cùng cái này là cần nhất thời ngại lời mãi mãi cái này có thể hay không có chút quá huyền học ha ha ha đương nhiên là huyền học nha tô bà bà đ ỗ n g nhiên cười một tiếng t r e o kẹo nói mãi mãi lửa gặp ngươi mãi mãi ta cũng không có học qua nhìn tướng mạo cũng không tin một bộ này a cái này là cần nhất thời ngại lời không nghĩ tới tô bà bà cũng có nghịch ngậm như vậy thời điểm nói thật với ngươi a tiểu lạc tô bà bà khôi phục bình thường hòa nhã dán dấp túi đầu nhìn xem trong tay đồ ăn thuận miệm nói m ạ i m ạ i ta đối ngươi kỳ thật cũng không hiểu rõ lắm cũng không biết ngươi cụ thể là cái dạng gì người đến cùng có tốt hay không gì đó m ạ i m ạ i chỉ biết là một bên nói tô bà bà một bên lôi kéo lạc cần tay chân thành nói ngươi là tiểu linh hy thích người nay liền đủ rồi lạc cần trầm mặc đáp án này hắn lần trước liền đã nghe qua chẳng lẽ tô bà bà cứ như vậy tin tưởng tô linh hy ánh mắt sẽ không tìm lầm người m ạ i m ạ i ngài rất tin tưởng linh hy đây đương nhiên tô bà bà tự hào nói tiểu linh hy từ nhỏ liền rất ít để người quan tâm mãi mãi tin tưởng nàng cho nên cũng liền tin tưởng tiểu là người dạng này sao là cân cúi đầu xuống trong lòng hơi có chút h i ể u cái gọi là tiểu linh hy thích là đủ rồi câu nói này hãm kim lượng dù sao tại hắn xuất hiện phía trước tô linh hy thế nhưng là giang đại nổi tiếng hoa khôi ghét đ à n ô n g từ trước đến nay không cùng nam sinh có bất kỳ dư thừa h ấ động nhìn nam ánh mắt so nhìn r ắ c rưởi còn rắc rưởi kết quả chờ đến hắn xuất hiện cái này đều nhanh thành liếm chó cùng lúc đó ngủ một hồi trong hai chuyền đến vụn vặt trò chuyện lúc tô linh hy r ủ r ủ con mắt từ trên giường ngồi dậy ánh mắt rơi vào cửa phòng ngủ bên trên nghe đến ngoài phòng lạc cần cùng nhà mình mãi mãi trò chuyện âm thanh suy nghĩ một chút nhẹ nhàng nhón chân lên lặng lẽ đi tới cửa ra vào đem cửa nhẹ nhàng kéo ra một cái khe sau đó trong khe hở trong tầm mắt nhà mình mãi mãi lôi kéo lạc cờ tay trong mắt tràn ngập ô nhu tiểu lạc ca mãi mãi thân thể này trong lòng mình cũng rõ ràng có lẽ dày vò không được mấy năm từ khi tiểu linh hy ra ra của nàng đi sau đó ta cái này duy nhất tưởng niệm cũng chính là nàng có khả năng sớm một chút thành ra lập nghiệp cho nên vô luận ngươi cùng tiểu linh hy ở giữa phát sinh cái gì mâu thuẫn mãi mãi đều hy vọng hai người các ngươi có thể sớm một chút hòa hảo mãi mãi kỳ thật vẫn muốn nhìn thấy hai ngươi kết hôn ngày đó đây chương hai trăm linh năm hùng đại đi đem c h i ế c kia mười bạch mở ra chương hai trăm linh năm hùng đại đi đem c h i ế c kia mười bạch mở ra đang nghe tô bà bà sau cùng lời nói trong lúc nhất thời tô linh h y trong lòng ngũ vị t ạ p trần không biết nên lựa chọn ra sao trong nội tâm nàng rất rõ ràng nhà mình mãi mãi từ nhỏ đem toàn bộ yêu đều cho một mình nàng duy nhất tâm nguyện chính là nàng có thể thành ra lập nghiệp ổn định sinh hoạt nếu như có thể mà nói nàng cũng muốn cùng lạc ầ n sớm một chút thành ra cho nhà mình mãi mãi tâm nguyện nhưng hết lần này tới lần khác l à c ầ n cái này cha nam không phải là nói cái gì chỉ có thể toàn bộ đ ề u m lớn cái này để trong nội tâm nàng rất là khó chịu để tay lên ngực tự hỏi nàng là không muốn cùng nữ hải t ử khác cùng một chỗ chia sẻ một cái nam sinh loại này hành động sẽ để cho nàng nhớ tới p h ụ mẫu của mình để nàng cảm thấy buồn nôn nhưng nếu như nếu là một mực dạng này dông dài mà nói cùng mặt khác mấy nữ sinh tranh đoạt lạc cần lợi nói lúc nào sẽ là cái đầu đâu dù cho nàng cuối cùng dùng tới thời gian mấy năm thắng được trận này nội chiến nữ giới trở thành sau cùng bên thắng lúc kia mãi mãi còn tại sao một loạt phiền phức vấn đề để tô linh hy trong lòng có chút phiền m u ộ n phiền m u ộ n không phải nàng thế nào đi giải quyết những vấn đề này mà là nàng biết những vấn đề này có một cái vô cùng dễ dàng biện pháp giải quyết nhưng nàng lại làm không được biện pháp rất đơn giản đó chính là đáp ứng là cần trở thành hắn câu hỏi đa lựa chọn một trong số đó dạng này không những mãi mãi tâm nguyện có khả năng hoàn thành nàng cũng không cần lại cùng mặt khác mấy nữ sinh lục đục với nhau dù sao chỉ cần trở thành lạc cần đa tuyển một phần tử vậy thì đồng nghĩa với từ đây không có đối thủ có thể nói là trực tiếp vô địch nhưng mà nàng qua không được nội tâm của mình không cách nào thuyết phục chính mình đáp ứng lạc cần đ a t u y ể n cũng vô pháp khống chế chính mình nội tâm lòng ham chiếm hữu ngắm nhìn khe cửa bên ngoài cùng mình mãi mãi trò chuyện vui vẻ l ạ cần c tô linh hy ánh mắt phức tạp lặng lẽ trở lại trên giường của mình nằm xuống dùng tay ngăn lại con mắt khe k h ẽ thở dài nàng muốn sớm một chút hoàn thành mãi mãi tâm nguyện nhưng cũng không cam tâm chỉ có thể phân đến lạc cần một bộ phận trong lúc nhất thời tô linh hy nội tâm rằng co không biết là nên hủy khuất chính mình giải quyết xong mãi mãi tâm nguyện vẫn là tại trận này nội chiến nữ giới chung đầu tranh đến cùng vô luận như thế nào cũng phải trở thành sau cùng bên thắng dù cho đại giới là mãi mãi có thể không nhìn thấy một m à n kia ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ tô h linh hy nhẹ dọn g thở dài khó mà làm ra nội tâm lựa chọn từ đầu đến cuối nàng cũng không tin thật sẽ c ó n ữ sinh nguyện ý cùng người khác chia sẻ chính mình một nửa khác dạng này người căn bản không tồn tại đông nhiên trong đầu của nàng hiện ra cái nào đó thiếu nữ mặc đồ thể thao thân ảnh cái kia nàng chỉ gặp qua mấy mặt nhưng lại có thể tại là cần đã lựa chọn không nghĩ lại cùng khác phái tiếp xúc lúc có thể nhanh chóng tranh thủ đến hắn h ả o cảm nữ nhân nếu không đi cùng nàng hàn huyên một chút bên kia thứ tô linh hy trong nhà đi ra l ạ cần c đứng tại ga tàu cao tốc nam thành cửa ra vào nhìn qua trong điện thoại bán v ẽ phần mềm trong lòng có một vạn câu mở mở tờ không biết nên không nên nói như thế nào buổi sáng thời điểm hắn đều có thể mua được cùng ngày v ẽ tàu chơi vừa tối phải đi về phiếu liền toàn bộ bán xong buổi tối v ẽ tàu như thế quý hiếm cái này tờ mở là cần liếc nhìn thời gian lúc này thời gian đã qua trạm vạn tối sáu giờ rưỡi cho dù hắn hiện tại tiến đến trạm xe khách c kịp kịp suy nghĩ một chút là cần vẫn là quyết định trước tại nam thành qua một đêm dù sao sở thanh diên bên kia lại không có quy định nhất định phải tại giang thành cùng nàng chơi trúng suốt đêm nam thành tìm quán net tùy tiện chắp vá một đêm cũng giống như vậy nghĩ như vậy l ạ cần c tiện tay hướng dẫn tìm cái gần nhất v o n g ngư liền đón xe chạy tới đến con nét tìm cái tầng hai không có người phòng riêng mở tốt máy móc thời gian đã đi tới tám giờ mặc dù khoảng cách chín giờ ước hẹn còn có một giờ nhưng mà dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi l ạ cần c dứt khoát điểm mở hệ trạng cho sở thanh diên phát thông tin đi qua hiện tại thượng đẳng lên hay không lên sau đó sở thanh diên dây về hôm nay như thế tích cực ngươi là ai là cần im lặng cho ngươi một phút đồng hồ thời gian hoặc là hiện tại thượng đẳng hoặc là chín giờ lại nói khoan khoan khoan ngươi đợi ta một cái bên kia giang thành nhà lạc cần trên lầu trong nơi ở sở thanh diên cuốn quýt từ trên giường mình ngồi dậy tìa tay điểm m ở bên cạnh máy tính bảng điều đến nhà lạc cần ca mê ra ẩn đã thấy giám sát bên trong lạc cần ghế g a m minh trên không không một người máy tính cũng là màn hình đen giam giữ cơ hội không ở trong nhà sở thanh diên nhữ mày chậm nhớ tới ngày hôm qua tô linh hy cùng lạc cần lời nói trong đầu lập tức hiện ra một bộ lạc cần ngồi ở bên giường vọc máy tính bên cạnh tô linh hy mặc gợi c ả áo ngủ đem chân đáp lên trên đùi hắn chơi điện thoại chờ lấy lạc cần chơi xong máy tính lại chơi chính mình đỉnh cấp hình ảnh nếu là đây là thật cái kia nàng cảm giác chính mình nhưng là quá thằng hề t sợ thanh diên hít sâu một hơi sau đó tranh thủ thời gian cho lạc cần phát thông tin người không ở trong nhà người đi đâu bên trên hảo người quản nhiều như vậy lạc cần không nhịn được nói để ngươi thượng đẳng liền lên hảo người cái kia nói nhảm nhiều như vậy ta hỏi một chút làm sao vậy sợ thanh diên cũng đi theo vội la lên ngươi có phải hay không tại trong nhà tô linh hy nàng liên t ạ i bên cạnh nhìn xem người chơi bừa lạc cần im lặng ngươi từ đâu tới nhiều như thế nó bổ ta tại quán net được chưa quán net sở thanh diên hỏi tới ngươi một người tô linh hy không ở bên một bên l ạ cần c phải nói không có ta một người ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì thật sở thanh diên lập tức kích động lên phía trước nàng một mực hẹn lạc cần đi quán net đi khách sạn ép vào chơi chung một mực không thành công kết quả hiện tại là cần vậy mà chính mình chủ động tại quán net đổi mới cái này chẳng phải là lao tiên giúp nàng thế là liền kích động nói cái nào có nét ngươi đem địa chỉ phát ta đi mở cái hai người bao ta đến ngay chơi chung nha không phải ngồi một hàng mới có bầu không khí nha Kịp、phản ứng sở thanh diên ý đồ là cần nháy mắt im lặng cô nàng này cứ như vậy muốn cùng chính mình cùng đi quán nét chơi chung đây là quán nét cũng không phải là khách sạn nàng lao hẹn mình khách sạn làm gì suy nghĩ một chút đánh chữ nói ta tại nam thành không tại gian thành ngươi có thể tới nam thành làm sao vậy sở thanh diên hỏi ngược lại chẳng lẽ tô linh hy tại bên cạnh ngươi đều nói ta không cùng nàng cùng một chỗ nàng không tại cái kia không phải ngươi thành thành thật thật chờ lấy thì môn sau đó liền đến nói xong sở thanh diên lùi ra hệ t r ạ n địa mở hệ chặt bên trong một cái khác không chặt một cái điện thoại v ọ t tới uy hồng đại đi đem c h i ế c kia mười bạch mở ra ta phải lập tức đi một chuyến n a m thành liền hiện tại chương hai trăm linh sáu là cần ngươi chơi cái này trò chơi tại cái nào khu nhà chương hai trăm linh sáu là cần ngươi chơi cái này trò chơi tại cái nào khu nhà không phải nhìn xem không chặt bên trong không có động tính sở thanh diên là cần trong lòng nhất thời có chút phức tạp không phải người thật tới a cái này ngăn cách tòa thành đều cứng rắn muốn cùng một chỗ quán net chơi chung các ngươi người có tiền đều như thế bốc đồng sao lại cho sở thanh diên phát mấy đầu tin tức nhưng đều đã chìm lấy biển nghĩ đến cô nàng này đã tại trên đường chạy tới lạc cần dứt khoát cũng lười lại quan tâm dù sao ở đâu chơi với hắn mà nói đều như thế nơi này là có nét cũng không phải là khách sạn không có nhiều như vậy cần t ị hiểm nam thành khoảng cách giang thành không sai biệt lắm hai giờ đường xe dù sao sở thanh diên còn có một hồi lâu mới đến suy nghĩ một chút lạc cần liền trước lên hảo tính toán vừa đánh vừa chờ chân trước mới vừa leo lên trò chơi chân sau hẹ chặt liền lại có người phát tới thông tin l ạ cần c cho rằng lại là sở thanh diên gửi tới thông tin điểm mở xem xét không chặt ảnh chân dung lại là cái nào đó thiếu nữ mặc đồ thể thao ân l ạ cần c nhữ mày dương thất thất lúc này cho hắn phát thông tin làm cái gì sẽ không lại có cái gì ngẫu nhiên gặp a theo bản năng l ạ cần c vội vàng hướng bên ngoài rạp quan sát xác định dương thất thất không ở phía sau đáy lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chủ yếu phía trước mấy lần ngẫu nhiên gặp mỗi lần đều có thể náo ra phiền p h ứ c đến đều nhanh cho hắn chỉnh vợ tsr sau đó điểm vào không chặt đã thấy đối phương phát tới một tấm máy tính đó là tên là một o một năm v năm điện tử thi đấu game online đăng nhập khu vực tuyển cử giao diện không sai ngươi không nghe lầm chính là lạc cần hiện tại thượng hào cái này sau đó bổ sung văn tự l ạ cần c ngươi chơi cái này trò chơi tại cái nào khu nhà l ạ cần c con mắt nhắm lại cái này dương thất thất gửi tới văn tự thực sự là có chút tiểu chúng để hắn nhất thời khó có thể lý giải được dương thất thất hỏi chính mình cái nào khu làm gì chẳng lẽ nàng muốn cùng chính mình chơi t vừa nghĩ tới cái này là cần liền ngã hít sâu một hơi phải biết tại xung quanh hắn mấy nữ sinh này bên trong ngoại trừ sở thanh diên vốn là thích chơi đ ù a sẽ chủ động cùng hắn cùng nhau chơi đ ù a bên ngoài mặt khác mấy nữ sinh bao gồm tiêu hiệu hiệu trình vũ dụ còn có tô linh hy mấy nữ sinh này mặc dù đã sớm biết lạc cần thích lúc không có chuyện gì làm chơi vải v á n một to một nhưng chưa từng có nói qua muốn cùng hắn cùng nhau chơi đ ù a cho dù các nàng đối lạc cần yêu lại chết đi sống đến cũng chưa từng có chủ động nói muốn bồi lạc cần cùng nhau chơi đ ù a trò chơi dù sao đây là lạc cần yêu thích không phải các nàng tôn trọng hỗ trợ nhưng không nghĩ qua gia nhập mà bây giờ dương thất, thất liền không đồng dạng nữ sinh này tựa hồ muốn trở thành sở thanh niên sau đó cái thứ hai cùng hắn chơi c h u n g người trong lúc nhất thời l ạ cần c tâm tình phức tạp xem ra hắn còn đánh giá thấp dương thất thất nữ sinh này chủ động tính suy nghĩ một chút l ạ cần c vẫn là trước thăm dò một cái thất thất ngươi như thế nào đột nhiên muốn chơi cái này a dương thất thất dây trả lời ta phía trước nghe ngươi nói ngươi thích chơi cái này trò chơi cho nên liền nghĩ cũng thử xem ngươi ở đâu cái khu nhà l ạ cần trở mặc quả nhiên dương thất thất là hướng về phía hắn đến suy nghĩ một chút đánh chữ nói ta tại máy chủ một ngươi bây giờ muốn chơi sao ân ân dương thất thất dây trả lời ta lúc này tại trong ký túc xá có thời gian nghĩ chính mình trước thử một chút đúng rồi là cần người ai đi là cái gì nha chờ một lúc tiến vào ta trước thêm cái h ả o hữu của ngươi t l ạ cần c con mắt nhắm lại cái này dương thất thất giống như cũng quá hiểu một điểm đi đi lên chính là thêm bạn tốt cái kia tăng thêm lần sau hắn thượng đẳng chơi đ ù a chẳng phải có lý do cùng nhau chơi đ ù a có chút thuần thục a nhưng mà dương thất thất nhân thiết không giống như là thích chơi bùa a chẳng lẽ sau lưng nàng có cao nhân bài mưu trong lúc nhất thời là cần trong lòng do dự nếu là hắn đem bạn tốt cho dương thất thất chờ một lúc đối phương thượng đẳng liền nhất định có thể thấy được hắn tại hào bên trên nói không chừng liền sẽ muốn mời hắn cùng nhau chơi bừa chủ yếu hơn chính là chờ một lúc sở thanh diên đến thấy được hai người bọn họ cùng một chỗ xong bài không biết cô nàng này sẽ nghĩ như thế nào nhưng mà không cho a giống như lại không có không cho lý do hai người bọn họ tạm thời xem như là bạn tốt nào có không cho bạn tốt bạn tốt vì không tổ đội đạo lý được rồi là c â n lắc đầu không còn xoan suýt dù sao dương thất thất cũng không phải là dãn đỡ giờ coi như để nàng biết cũng không có cái gì thế là liền chủ động đánh chữ nói ta đem id phát ngươi đi vừa vặn lúc này ta cũng tại chơi nếu không chúng ta cùng một chỗ có thể hả dương thất thất ngoại ý muốn nói l ạ cần c ngươi lúc này đang chơi n h a ta là tân thủ ấy có thể hay không hồ đến ngươi sẽ không l ạ cần c đánh chữ nói ngươi trước qua hướng dẫn tân thủ đi chờ một lúc qua hết thêm bạn tốt ta kéo ngươi tân thủ chỉ có thể chơi ghép trận hoặc là đấu với máy tại bên trong ghép trận lo ạ n giết chớ nói chi là vẫn là mới hảo hắn lạc cần liền sở thanh diên cái kia vạn năm hoàng kim đều có thể mang theo lên điểm chỉ là ghép trận không thành vấn đề không bao lâu tại hào thượng đẳng một hồi sau một lát trong trò chơi l ạ cần c hào bên trên nhiều r a đến một đầu bạn tốt thân t h ỉ n h ta là tân thủ cờ a gờ thân t h ỉ n h thêm làm hào hưu dấu tích đập l ạ cần c tiện tay điểm đồng ý thuần thục mở tốt ghép trật phòng đem ta là tân thủ cờ a gờ kéo đi vào sau đó trong hai nghe liền truyền đến dương thất thất mềm dẻo tinh tế âm thanh uy l ạ cần c ngươi có thể nghe đến sao có thể l ạ cần c thuận miệng đáp trong lòng không nhịn được nổi lên một tiêng nghi hoặc trong trò chơi bên trong đưa giọng nói chức năng này hắn tương đối ẩn mất tới theo lý mà nói tân thủ cũng không quá có thể biết rõ lời nói thiết lập ở đâu dương thất thất một cái tân thủ như thế nào đi lên liền biết có giọng nói công năng nói chuyện hỏi hắn có thể hay không nghe thấy chẳng lẽ nàng kỳ thật chơi qua đang giả vờ tân thủ tính t o á n chờ một lúc cho hắn trang cái lớn có thể nghe đến l ạ cần c suy nghĩ một chút hỏi thất thất người trước đây chơi qua cái này trò chơi sao không có ba dương thất thất bận rộn trả lời ta phía trước một mực nghe nói qua cái này trò chơi nhưng mà một mực không có chơi qua thật sao l ạ cần c tiếp tục hỏi vậy người trước đây có chơi qua mặt khác giống trò chơi sao mặt khác giống dương thất thất suy nghĩ một chút hồi đáp trước đây bình thường có thời gian rảnh đều tại luyện tập đàn g u i ta r cùng ca hát cơ bản không có cái gì thời gian chơi đùa nói cứng mà nói ta lúc không có chuyện gì làm thích hoàng kim quán g công tương đối nhiều một điểm hoàng kim quán công là cần nhất thời nghe lời không biết nên đáp lại ra sao nghe giọng điệu này dương thất thất không quá giống là đang lừa hắn có lẽ đúng là không có làm sao chơi qua có thể chỉ là đơn thuần chu đáo nhìn thấy giọng nói công năng tuyển chọn mà thôi nhưng mà từ trước đến nay không có chơi qua vong du người thật có thể chu đáo đến vừa lên đến đã nhìn thấy giọng nói sao chương hai trăm linh bảy muốn cùng ngươi cùng nhau chơi đùa chương hai trăm linh bảy muốn cùng ngươi cùng nhau chơi đ ù a l ạ cần c dương thất thất nhỏ giọng hỏi ngươi hỏi ta cái này làm gì nha không có gì l ạ cần c tùy ý nói muốn hỏi một chút ngươi có phải hay không tuân thủ dạng này mới biết được như thế nào dẫn ngươi chơi dạng này à. dương thất thất nhu thuật đáp cái kia l ạ cần c ta nghe ngươi ngươi nói chơi cái gì ta liền chơi cái gì l ạ cần c trầm mặc mấy giây t ố t dứt lời l ạ cần c điểm mở gian phòng thiết lập đem trò chơi ghép trận loại hình đội thành đơn giản đầu với máy sau đó điểm kích ghép trận hắn muốn nhìn xem dương thất thất có phải hay không thật không có chơi qua cái này cho chơi cho nên đơn giản đấu với máy là đủ rồi mấy giây sau đó tiến vào anh hùng lựa chọn giao diện dương thất thất lại lần nữa nhỏ giọng hỏi là cần ta tuyển chọn cái gì nhân vật nha nhìn ngươi ngươi nghĩ chọn cái nào cũng được ngao dương thất thất ngồi ở giường của mình trên bàn nhìn xem màn hình máy tính bên trong miễn phí tuần cùng tướng mặc định nhất thời có chút khó khăn do dự một h ồ i chuột tại mấy cái anh hùng ảnh chân dung bên trên qua lại lắc lư cuối cùng rơi vào cái kia tên là hàn băng xạ thủ nhân vật bên trên đây là nàng vừa rồi qua hướng dẫn t â n thủ lúc dùng nhân vật nhìn qua giống như không khó hàn băng nhìn xem dương thất thất tuyển chọn nhân vật là cần c con mắt nhắm lại trong lòng sinh ra một cỗ suy tư hàn băng cái này anh hùng kỹ năng tổ rất đơn giản nhưng mười phần thử thách chạy trốn cùng ý thức bản lĩnh dương thất thất tuyển chọn cái này anh hùng ngược lại là có thể nhìn ra nàng có phải hay không tấn thủ dù sao nếu như phía trước từ trước đến nay không có chơi qua vong d ù không tiếp xúc qua m ộ t bạ cái kia thao tác k ỹ thật so đấu với máy còn muốn kéo hơn một chút sau đó một lát sau trò chơi tăng thêm anh hùng tại nhà chính đổi mới là cần trong t a i nghe lại lần nữa truyền đến dương thất âm thanh l ạ cần c ta hiện tại muốn đi đâu vừa rồi dạy học bản đồ cùng hiện tại cái này màu xanh bản đồ khác biệt có chút lớn nàng có chút không biết chính mình nên đi đâu a l ạ cần c nhất thời sửng sốt hắn chơi lâu như vậy còn lần đầu nghe đến chủng vấn đề đi đâu đương nhiên đi làm bạo đối diện nhà chính sau đó đối đối diện nhà chính khiêu vũ a ngươi nhìn thấy ta cái này tiểu hoàng bao a không phải ngươi nhìn thấy trong trò chơi cái này tiểu hoàng bao không có l ạ cần c điều khiển chính mình lệ tại dương thất thất hàn băng bên cạnh đi dạo vài vòng nhân ra mặt khác mấy cái người chơi đều đã ra nhà chính hai người bọn họ còn tại trong suối nước vòng quanh vòng dương thất thất nhẹ gật đầu nhìn thấy hắn chính là ta thao túng nhân vật người đi theo ta hai ta đi một đường nói xong lạc cần liền điều khiển hệ giữa hướng đường dưới đi đến sau đó tiểu hoàng m a u sau lưng tên là hàn băng xạ thủ gáo tràng t i ể u nữ lung la lung lay đi ở phía sau lạc cần nhìn lướt qua phát hiện cái này hàn băng xạ thủ tựa hồ có chút n g â y ngốc luôn là đi theo hắn hệ d i ệ u sau lưng vừa đi vừa nghỉ thật giống như điểm tự động đi theo đồng dạng chờ hắn đều đã đi đến ôn lai lúc sau lưng hàn băng vừa mới đến trụ một vừa rồi giáo trình còn nhớ rõ không lạc cần hỏi biết hiện tại nên làm cái gì sao ta biết đại khái dương thất thất yếu ớt nói muốn giết chết đối phương tiểu bình cùng anh hùng cầm kim tệ mua trang bị đối rồi l ạ cần c trong lòng không hiểu có chút nhẹ nhàng thở ra giống như là nhìn thấy chính mình năm nhất hải t ử cuối cùng sẽ tính toán vị trí phép cộng trừ đồng dạng đến thất thất ngươi bây giờ liền phụ trách p h ạ m lính ta đi đánh đối diện anh hùng đối diện đánh ngươi mà nói ngươi liền hướng ta phía sau chạy ân ân đối diện đường dưới đấu với máy thao tung chính là nữ thương thêm quan huy kinh đ i ể n đấu với máy đường dưới tổ hợp mặc dù chỉ là đấu với máy nhưng phía trước một cấp thời điểm đấu với máy nên có tổn thương vẫn phải có cho nên cho dù là lạc cần cũng sẽ không nghĩ đến vượt qua binh tuyến đi cơ i đấu với máy mặt chỉ có thể trước đứng tại tiểu binh phía sau một bên bổ đao một bên tiêu hao một bên tùy ý điều khiển hệ d i ợ u bổ đao tiêu hao lạc cần một bên nhìn hướng cái kia tiểu hoàng mau bên cạnh hàn băng xạ thủ muốn nhìn xem dương thất thất đến cùng phải hay không thật một lần không có chơi qua v o n g du sau đó hắn liền thấy được cái kia hàn băng xạ thủ lung la lung lay hướng tiểu binh b ắ n tên mỗi lần vừa muốn đem một cái đối phương tiểu binh giết chết cầm tới cái kia mười mấy hai mươi khối lúc tiểu binh thanh máu lại thường thường đột nhiên biến mất tiếp lấy ngã xuống đất chết đi ý vị này đối phương tiểu binh bị nhà mình tiểu binh cho giết chết dương thất thất cho nhà mình tiểu binh đột đao lấy không được tiền có đôi khi đối phương nữ thương hoặc là quan huy một cái kỹ năng vung tới đánh vào trên người nàng nàng lại sẽ lung la lung lay điều khiển hàn băng hướng lạc cần tiểu hoàng bao sau lưng trốn đợi đến lạc cần một người đem đối diện hai cho đánh lui lại lúc mới sẽ lại lần nữa đi ra tiếp tục ngây ngốc b ổ đao còn thường xuyên b ổ không đến mấy phút xuống lạc cần nhìn xem cái kia lung la lung lay hàn băng xạ thủ lập tức cũng hiểu được dương thất thất không có cùng hắn nói dối cô nàng này tựa như là đường đường chính chính không có chơi qua v o n g du thao túng một cô lính mới vị khơ quả thực không giống trang sau đó sờ xong dương thất thất sâu cạn lạc c ấ n dứt khoát cũng không dài dòng nữa điều khiển hệ diệu mười phút đồng hồ liền ngăn tại đấu với máy nhà lính loại giết mà tại phía sau hắn ngu ngơ vụng về hàn băng xạ thủ cần mẫn lại nhu thuận bộ đao hắn nói cái gì thì làm cái đó đấu với máy đến đánh nàng nàng liên thủ cũng không còn lăng đầu liền hướng lạc cần sau lưng chạy thỉnh thoảng mấy lần lạc cần hệ diệu một cái áo thuật dứt i ê n rút lui chạy tới phía sau của nàng nàng liên sẽ ngáy mắt sửng sốt lạc cần không nói lời nào nàng cũng không biết là nên giúp lạc cần ngăn lại đối diện anh hùng công kích vẫn là tiếp tục hướng phía sau hắn chạy nói tóm lại nguyên một cục xuống lạc cần có thể ra kết luận dương thất thất xác thực không có chơi qua không phải trang dù sao hắn còn là lần đầu tiên thấy như thế ngu ngơ hàn bằng xạ thủ lạc cần một cục trò chơi kết thúc dương thất thất nhìn xem chính mình hàn bằng xạ thủ không bảy chiến tích coi lại trước mắt phương lạc cần tiểu hoàng mà ba mươi lăm không loạn giết chiến tích trong lòng nhất thời cảm thấy có chút tay náy ta có phải hay không chơi cực kỳ cãi bắp hố đến ngơi nhà không có lạc cần thuận miệm an ủi chỉ là đấu với máy mà thôi không có cái gì hố không hố ta lúc ấy cũng là như thế tới chơi lâu dài một cách tự nhiên liền sẽ chơi ẩn ẩn ngăn cách màn hình máy tính dương thất thất t h i ê n lạc nhẹ gật đầu giống như là vị nghe theo lão sư dạy bảo nhu thuận học sinh sau đó hướng về mi rô chân thành nói là cần ta về sau cố gắng luyện tập cố gắng không hố ngươi cũng là không cần nghiêm túc như vậy l ạ cần c nhất thời xấu hổ chấm dài nói trò chơi mà thôi vẫn là nhẹ nhõm chơi tương đối tốt cho dù là trò chơi ta cũng sẽ nghiêm túc dương thất thất một mặt nghiêm túc trinh trọng nói ta sau đó nhất định sẽ cố gắng học tập cái này trò chơi tận lực không hố đến lạc cần ngươi dù sao nếu như không có hiện thực giao lưu mà nói nàng liền chỉ còn lại trò chơi hoặc là trên mạng giao lưu những n à y con đường tự nhiên phải hào hào nắm chặt cho nên đông nhiên dương thất thất lời nói xoay chuyển yếu ớt nói là cần ngươi về sau có thể lại mang ta cùng nhau chơi đùa cái này trò chơi nha ta muốn cùng ngươi cùng nhau chơi đùa